Trước 546, phân thể, kia theo mặt kính bên trong bắn ra màu đỏ quang mang tựa như lợi kiếm bình thường, điện quang hòa thạch, kia xích quang đã nhanh muốn lạc tại nàng trên người, mà bùi tịch hòa mới vừa phản ứng qua tới. Nàng cảm giác đến này cổ đập vào mặt xích quang bên trong lần chứa cực đoan lợi hại diễm lực, không khỏi trong mắt thắt chặt. Nơi đây đã không kia căng ngạo nam tử tung tích, nghĩ là đi tới tiền đến, mà ngoại giới có kia hai cái độ kiếp điệu tiền trần giữ, cũng ứng đương sẽ không còn có người theo sau mà tới. Nơi đây chỉ một mình nàng. Quỷ khắc bên trong Bùi Tịch Hỏa đáy mắt đã tuôn ra kim quang đem tròng mắt nhuộm thành màu kim sắc, mặt trời chân hỏa cùng theo thể nội phù hiện ở quanh thân ngưng kết ra một bộ hỏa diễm giáp trụ. Cuối cùng là thập đại thần hỏa một trong, đối thượng tầng không bằng nó tồn tại có một cổ thiên nhiên áp chế. Kia đỏ mang chính bên trong giáp trụ phía trên, Bùi Tịch Hỏa toàn lực vận chuyển pháp lực làm vi điểm đốt chân hỏa nhiên liệu, chỉ là ngắn ngủi một hai cái hô hấp, nàng hộ thân pháp lực chính là tiêu hao 4 năm thành, này mới đem lại. Mà đồng bên trong lại bắt đầu ra một trận đỏ mang. thân thành 36 đạo bóng đen lướt về phía phương hướng khác nhau. Này đạo tâm trùng ma bên trong ghi chép thân pháp cực kỳ quỷ bí, nếu không thể một sát na đem 36 đạo bóng đen cùng nhau đánh chúng, như vậy liền không cách nào chân chính tổn thương đến chân thân, tạo thành tổn thương sẽ chỉ bị cái bóng trừ khử. Tại này cao cảnh giới tu giả mắt bên trong chỉ là trò vật, thực lực đủ mạnh liền có thể bẻ gãy nghiền nát một kích kết thúc chiến cuộc, nhưng là buổi tịch hỏa giờ phút này đối mặt là gương đồng tử vật này. Những cái đó đỏ mang mặc dù uy lực tuyệt luân, nhưng là nó không sẽ dễ ngoặt, chỉ cần buổi tịch hỏa một đạo bóng đen tránh thoát liền có thể sử chân thân bình yên vô sự. Nàng đôi phát này thân pháp thời điểm cũng tại suy nghĩ, này xung quanh bốn bề vắng lặng, trừ kia bay múa màu đỏ lãng đãng, liền chỉ có trung tâm một mặt gương đồng, nếu là đây là xí diễm chân ma một trận thí luyện, như thế nào mới có thể phá cục. Bùi Tịch Hòa không khỏi nghĩ đến kia sớm chính mình vào bên trong hàn trước ca, hắn sợ trải qua thử thách cùng chính mình là giống nhau, còn là kia chân ma thủ đoạn thông thiên, bất đồng thí luyện giả có bất đồng thí luyện thử thách. Nếu là cùng chính mình giống nhau thử thách, như vậy nơi đây ứng đương là có hắn lưu lại hạ phá cục dấu vết có thể trợ giúp chính mình cấp tốc phá giải. Bùi Tịch đem trùng ma niệm lực đều trải rộng ra đi. Xung quanh có tứ phía xương mù chi vách tường kính chỉnh chỉnh sửa phương chi hình đem nơi đây bao bọc vây quanh, cũng trở ngại nghiệm lực thâm thấu. Mà nàng đem bên trong mỗi một tấc đều đều đảo qua nhưng không thấy bất luận cái gì dị thường tung tích, không khỏi cau mày. Xem tới hoặc là xí diễm chân mà còn sót lại lực lượng từng đem nơi đây dấu vết đều quét tới, hoặc là chính là nàng cùng kia bị gọi thiếu chủ nam tu sở trải qua thí luyện không hoàn toàn giống nhau. Bùi Tịch Hòa càng hy vọng là cái trước, rốt cuộc cái sau quá mức phức tạp, sẽ sản sinh quá nhiều biến số. Vứt này đó suy nghĩ, một bên né tránh ra đỏ mang tập sát, một bên quan chú tinh thần, tỉ quan sát nơi đây khả năng lỗ thủng. Mậu độ lang đái, đài bên trên cổ pháp gương đồng. Nàng hướng thượng ngưỡng vọng mà đi, chỉ thấy một mảnh hắc vụ cấu thành mê chướng. Xung quanh không có đến, nơi đây tại sao lại sáng tỏ? Bùi Tịch Hỏa mắt bên trong bỗng nhiên thoáng hiện rủi quang, thể nội pháp lực tùy theo vận chuyển, 36 đạo bóng đen ngưng kết ra chân thân, thiên quang đao đã giữ tại lòng bàn tay. Nàng nhục thân lượn vòng tránh đi đỏ mang, mượn nhờ này cổ quán tính huy động lưỡi đao, bất hủ chân y quán chú này bên trong, đao khí phóng lên trời. Đao quang hóa thành một vòng mặt trời sáng tỏ, mà theo Bùi Tịch hòa đối với tự thân pháp cùng đạo pháp tinh thầm, chỉ thấy kia lạn mặt trời chi bên trong bay ra một thần ô tối. Tam tốc đắc hung, thể sinh ô vũ, lưu truyền kim văn hà quang. Tựa như có thanh đệ vang tận mây xanh, kia đao quang biến thành thần ô đột nhiên xông vào kia mê chướng bên trong, mang theo sắc bén đao khí hóa thành vòi rồng đem hắc vụ xua tan đảo loạn. Kia sau lưng chi cảnh cuối cùng là hiện ra tại bùi tịch hòa mắt bên trong, kia tán ánh sáng nhu hòa bảy sao đổ, mà kia bắt đầu thất tinh bỗng nhiên theo bảy cái tinh điểm bên trong kỉnh xạ ra một tia quang huy tụ tập tại kia gương đồng mặt kính thượng. Bảy quang sáng, đã tiêu tán, chính là biết nãy đã phá. Mà kia Quang Huy đi qua mặt kính chết sạ, rõ ràng chính mình cũng không nơi tại kia ứng đương chết bắn xuyên qua phương vị, lại sinh sinh rơi xuống chính mình trên người. Đạo Quang Huy này có chút đu hỏa, làm bụi tịch hòa thể nội pháp lực thế mà nhanh chóng khôi phục. Xung quanh không gian bắt đầu bắt đầu vặn mèo, kia gương đồng tại náng trước mặt nhanh chóng biến lớn, đem này thân thể đều nuốt vào này bên trong. Bùi tịch hòa trong lòng cảnh giác phi thường, nhưng là nàng cảnh giới tu vi thượng không đủ để thoát khỏi này cổ hấp lực, dù sao cũng là lúc trước chân ma lưu lại hạ thủ đoạn, cho dù lưu lại một tia lực lượng cũng không phải nàng có thể chống đỡ. Nàng cảm giác đến xung quanh lập tức trở nên lờ mờ, bên cạnh không gian ba động hiện đến có chút mịt mờ. Bùi Tịnh Hòa liền vận chuyển pháp lực tại trong mắt, nháy mắt hai tròng mắt bên trong sáng lên cực kỳ mỹ lệ mực kim quang mang. Nàng xem thấy giờ phút này chính mình chỗ sâu một đạo đường hầm bên trong, mà xung quanh còn có mật mật ma ma tuyến, mỗi một đạo tuyến hướng phía trước kéo dài đều là một cái viên cầu bộ dáng màu trắng quang đoàn, quang đoàn hướng phía trước chỉ có một đạo sợi dây gắn kết tiếp, mà hướng sau lại có mấy đạo sợi dây gắn kết tiếp. Bùi Tịnh Hòa trong mắt bên trong mực kim càng vì sắc bén chút. Nay xếp cảnh tượng tựa như là đại thụ gốc dế, hướng dưới kéo dài, phân nhánh, lại lần nữa cấp tự kéo dài, lại lần nữa phân nhánh, lại lần nữa kéo dài xuống đi. Không nghĩ đến này xí diễm chân ma trừ hành hỏa hành đại đạo, thế mà tại không gian đại đạo thượng cũng có như thế tạo nghệ. Này chính là lấy pháp lực rèn đúc mà ra, mỗi một cái viên cầu quang đoàn liền tượng trưng cho một cái lại một cái thí luyện không gian, theo cái đấy không ngừng trải qua thí luyện, cuối cùng liền sẽ hoàn thành quy nguyên, đến chân chính truyền thừa chi sở. Mà Bùi Tịnh hòa nhìn thấy trắng xóa hoàn toàn quang đoàn bên trong một cái màu vàng quang đoàn, tại phía trước mình đã tính đến thượng dẫn trước không thiếu, chính là suy đoán kia liền là kia thiếu chủ sở sử thí luyện. Nàng trong lòng hơi trầm xuống, còn chưa tới kịp suy nghĩ cái gì, trước mắt chính là bỗng nhiên sáng tỏ, nàng đi tới trận tiếp theo thí luyện. Cuộn cuộn sóng nhiệt bốc lên, dưới thân là sôi trào nổi lên dung nham, kia chất lỏng màu đỏ sẫm lúc sáng lúc tối, này nhiệt độ xa không tầm thường núi lửa dung nham như so. Bùi Tịch Hòa chính muốn ngự không, lại phát ra pháp lực mất đi hiệu dụng, hưu một tiếng bắt đầu từ tại chỗ rơi xuống. Nơi đây cấm bay. Nàng tâm tư nhanh chóng quay lại, ngày xưa thí diễm chân ma từ thiên địa dung nham bên trong thai nghén mà sinh, hẳn là nơi đây cần phải tu giả tại này dung nham bên trong tu hành. Hỏa, hỏa liền vào bên trong, chưa từng phát ra một tia âm thanh, nhưng nhiệt lượng đã truyền lại đến lục thượng. Bùi Tịch Hòa không khỏi cắn chặt hàm răng, cho dù có này chân hỏa thủ vệ đều chuyển ra như thế khủng bố nhiệt độ, này dung nham chỉ sợ là liền đại thừa đều có thể đốt sạch sẽ. Nàng ra thịt trắng nõn nhanh chóng hiện ra đốt bị thương dấu vết, Chu Thiên Huệ khiếu cấp tốc tựa như lò luyện bình thường vận chuyển, thôn nạp đại lượng hỏa hành nhiệt lượng, lấy này làm dịu nhục thân sợ tao chịu áp lực. Nhưng là không đủ, chính là luyện kim thân chi pháp đều đều đã tối động, cũng chỉ là đem nhục thân thiêu hủy tốc độ chậm lại, đại lượng nhục đã hiện ra than Bản xong. Chương, chương 547, trên phong. Bùi Yêu sĩ diễm chân ma thiết hạ thí luyện thời điểm có lẽ bản liền là so đối đại thừa tu sĩ tiêu chuẩn tới, thần cũng không cân nhắc mặt khác cảnh giới tu sĩ bước vào nơi đây. Bởi vì chân ma đầy đủ kết nạo, thần lưu lại chuyển thừa chính là người có năng lực lấy đi liền lấy đi, nếu là không có năng lực kia liền trống không đặt tại kia bên trong, hay không có chuyển nhân đối này cũng không phải kia bản quan trọng. Chính là vào bên trong tu giả thiên phú dị bẩm lại bởi vì cảnh giới không đủ mà sát vũ, thần cũng bất quá cảm thấy là duyên phận không đủ thôi. Bùi Tịch Hòa này là lần thứ nhất chân chính tiếp nhận một vị chân ma truyền thừa cùng thí luyện, cho nên bắt đầu chưa rõ ràng này ý tưởng dụng ý, nhưng nàng vốn có kim ối truyền thừa ký ức, đối với thượng cổ cổ tiên chân ma đều có đại khái một phen giải. Thấy mầm biết tây, tại trải qua này đó thí luyện sau tới suy đoán này, chủ tính tình cùng dụng ý liền đã dễ như trở bàn tay. Nếu là Bùi Tịch Hòa chỉ là cái vô cùng đơn giản hóa thần tu sĩ, kia một bên thật sự là muốn vĩnh mệnh tại nơi đây. Nàng nặng nề hít một hơi. Thể nội phát ra gọi xung quanh chấn động một tiếng thanh minh. Tại Bùi ba chỗ, đại thần hiện hiện ra, thân mở ra hai cánh. Thể chế màu vàng thần văn tôi sáng phát sáng. Yêu thần biến tại nhanh chóng vật chuyện, huyết mạch tại điên cuồng lao nhanh. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong lộ ra điên cuồng bướng bỉnh tới, nàng triệt hồi quanh thân màu vàng chân hỏa, tùy ý dung nham đem huyết nục gan mọn tiêu đốt thành than đen. Mà thần ô huyết bên trong lẫn tử phi phàm sinh cơ chi lực thì gắt gao treo nàng lại một cái mệnh. Đoàn thủ thần ô mở to miệng, kia xung quanh dung nham chính là chịu đến một cỗ khủng bố hấp lực, giả, huyết, thấp, thiểu, còn chính trưởng thành yêu thần Nhưng Chí Tôn liền là Chí Tôn. Tứ đại Hỗn Độn Nguyên Linh sinh ra đại Nhật thần Ô sẽ bị dung nham sợ đốt cháy thành tro bụi. Tiếc quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Bùi Tình Hòa thôi phát yêu thần biến cùng thần Ô huyết, gọi chi toàn bộ pháp lực, lấy thần Ô huyết thôn tính nơi đầy dung nham. Nếu là đem toàn bộ hút hết, nơi đây thí luyện còn có thể bất qua sao? Nang nhục thân nơi tại sinh tử một đường chi gian, khủng bố nhiệt lực muốn gọi này hóa thành tro tàn, nhưng thần Ô huyết thôn phệ dung nham cơ. nhau, Bùi thân pháp theo bên trong tu hành bị tia trả lại sinh cơ một lần một lần chữa trị nhục thân, chỉ cảm thấy mỗi một lần tân sinh huyết nục đều chất chứa càng mạnh hung hãn khí huyết cùng uy năng. Mà tại nàng ngẩng đầu ba thước chỗ lượn vòng tần ô, đến đại lượng dung nham bên trong chất chứa chân ma chi lực tầm bổ, kia viền hắc chi vụ càng thêm thâm thúy, màu vàng thần văn càng phát chói lóa mắt. Buổi tĩnh hòa này một trận thí luyện mặc dù gọi nàng hiểm chết bởi này, nhưng cũng thành một đạo cự đại cơ duyên sở tại. Nàng vừa kỳ, tại dần dần trường, đến quang, Đợi đến bảy Nàng mắt bên trong chiếu sáng rạng rỡ, Quynh thân ý vị đã cường thịnh đến cực điểm, Bùi Tịch Hòa miệng bên trong phun ra một đạo màu đỏ thấm tinh chọc chi khí. Quynh thân kia trước kia cổn cổn nổi lên dung nhang đều đã tiêu tán, nàng thân thể cũng lạc tại đệ vĩ tượng. Bùi Tịch Hòa thủ đỉnh thần ô chi tương tiêu tán, hóa thành điểm điểm ố kim sắc quang huy dung trở về cơ thể bên trong, nàng chợt cảm thấy thể nội lao nhanh thần ô chi huyết được đến một phen tầm bổ, bên trong bao hàm thần dị ra tới. Tại thời điểm, máu động, điểm điểm là mặt trời kiếm diễm. Bản thân theo nàng thực lực tăng tiến chính là có thể nắm giữ này vô địch thần diễm, giờ phút này đã hiện một chút manh mối, như bùi tịch hòa lại cưỡng ép vận dụng huyết mạch chi lực gọi mặt trời kim diễm đối địch, nàng sở chịu phản phệ không thể nghi ngờ sẽ thiếu thượng không thiếu. Này là cái tin tốt. Dưới chân để vách tường tiếp theo hiện ra sán lạ đường vần, không gian chi lực từ trong đó tuôn ra bao trùm bùi tịch hòa thân thể, đem xuyên đưa đến mới tuyến thượng, thường mới viên cầu quang điểm mà đi. Bùi tịch hòa mắt bên trong thần dị quang dần dần cũng chỉ có thần ô chi huyết này chờ tồn tại mới có thể đem sí si giẫm chân ma tiềm ẩn tại dung nham bên trong ma đạo pháp lực đều trấn đoạt, lấy này loại ngang ngược đến cực điểm phương thức phá vỡ này lần thí luyện. Hiện giờ nàng pháp lực chính thịnh, đã theo mới vào hóa thần hậu kỳ xung kích đến cuối cùng đỉnh phong, cũng độ chạm đến theo hóa thần hậu kỳ đột phá đến hợp thể cảnh giới kia một lớp bình phong. So theo chung kỳ đột phá làm hậu kỳ kiên dày gấp trăm lần, nàng thật là tu hành thượng xuất hiện vấn đề, phá vỡ này đạo giới bình Chướng, đã không phải là mấy năm nước công phu có thể làm đến, tại này cảm giác bên trong ít nhất phải 2, 30 năm quan cảnh. Như thế nghĩ đến nàng đối này, sĩ diễm chân ma chuyển thừa càng là sinh ra cực nóng giác vọng, thần nếu thiết hạ như thế hung hiểm thí luyện, kia sợ thủ hộ chuyển thừa nhất định bất phàm. Này lưu lại đồ vật có lẽ liền có thể gọi nàng đột phá hợp thể hoặc là đem chính mình hướng phía trước đẩy ra một bước giải. Chính là kia xuất thân thượng tiên, hiện đến phá lệ bất phàm độ kiếp điệu tiên nghi muốn lại như thế nào? Nàng đầu lông mày sáng rực như diễm, mang một cổ tranh phong bừng bừng phấn chấn hướng thượng. Hàn chữ K bên người lơ kính, kính người phát văn, bố theo này trên người bắn ra, đại kình vòng thời điểm quanh hỏa diễm lưu tình đều cản trừ. Hắn đầu lông mày hơi nhíu, mắt bên trong có chút âm trầm. Này thí diễm chân ma thiết hạ thí luyện có mạnh có yếu, có cần muốn tìm sơ hở, lấy trí tìm kiếm một cơ hội, có thể là yêu cầu lấy cường lực ngành thủ đoạn đánh mở. Mà chính là hắn thân là tam kiếp điệu tiên đều đã tiêu hao 67 thành pháp lực. Nếu không phải là có tộc bên trong ban thưởng bảo vật chỉ sợ là tiêu hao càng lớn. Hàn chữ ca đáy lòng âm thầm suy nghĩ, này chân ma sợ thiết hạ những cái đó yêu cầu lấy cường lực phá đi thí luyện đều là lấy đại thừa tu sĩ tiêu chuẩn tới. Trong lòng không khỏi sinh ra phiền chi khí, thực sự là gọi hắn quá mức chất vật, thậm chí có một hai lần bất ngờ không để phòng ý hiệp đến hắn nhiễu hạ. Hắn lấy liệt ngày kình lạc đạo thuật ngưng kết lục hợp chi thế, cả công lẫn thủ chi hạ đem nơi đây hỏa diễm lưu tình đều xóa đi. Đỉnh đầu xuất hiện một đạo không gian trận văn, bên trong lực lượng cuốn sạch lấy hắn trước vãng tiếp theo nơi. Hiện giờ hàng Chữ Ca đã liền qua 4 đạo thí luyện, dựa theo hắn phỏng đoán đứng đương lại có hai ba cái liền có thể đến kia truyền thừa vị trí. Chỉ hy vọng không muốn gọi hắn thất vọng, làm chính mình có thể mau chóng đột phá tới đại thừa cảnh giới. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân hình hoàn toàn biến mất tại tại chỗ. Ám hồng sắc cửa cung điện, chỉ nghe một tiếng ầm ầm Hai đạo thân ảnh bay tứ tung mà đi, nhục thân đều liệt, mang ra hai đạo huyết hoa dấu vết. Thái thượng minh tiêu sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi giảo bước tiến lên, một chiêu quét ngang diện sát hai tồn độ kiếp điệu tiên đối hắn mà nói bất quá là nghiền chết hai chỉ không có ý nghĩa tiểu trùng. Hắn đi tới kia rèm châu sa mỏng sở tại, khỏe môi không khỏi nâng lên mấy phân mỉa mai cười tới. Hàn Chư Ca, liền tại ngươi đắc ý nhất thời điểm, gọi ngươi hồn tiêu bỏ mình. Bản chương xong. Chương 548, Đế Ca. Bùi Tịch Hòa tiến vào thứ ba cái thí luyện thời điểm liền biết được chính mình đã rất lại phía sau kia thiếu chủ, cho nên tuyệt không lãng phí nửa điểm thời gian. Nàng tiếp theo lại liên phá ba cái thí luyện, này bên trong hung hiểm nhất là một thủ quan dung nham cự nhân, kia cự nhân là chân chính đại thừa tu vi, chính là chí diễm chân ma cẩm ngộ hỏa hành đại đạo quy tắc gen độc sinh linh. Nếu không phải là nàng thân bên trong mang theo mặt trời chân hỏa thiên khắc này bản nguyên, thân ô huyết bên trong chảy xuôi mặt trời kim diễm càn là ẩn ẩn phát huy, gọi chi thực lực đại giảm, lại tăng thêm nàng liên tiếp vận dụng kia phi long lệnh bên trong hai đạo chân long cương khí, chỉ sợ thật sự muốn vẫn mệnh này bên trong. Nàng lao đi khẽ môi sắc, bên trong mang Vừa mới qua lại kia tuyến bên trong, nhìn càng thêm thêm rõ ràng chút. Kia thiếu chủ thượng lại chưa từng đến chân chính truyền thừa chi sở, bởi vì bọn họ sở sự tại kéo dài tuyến cũng không giống nhau, cho nên sở phải kinh tụ lịch luyện cũng chênh lệch quá lớn. Chính mình vận khí thực sự là hảo, sở tiến vào này một đạo tuyến thượng viên cầu muốn so rất ít thượng hai cái, tăng thêm tựa hồ là kia người lúc trước lâm vào một phen hỗn cảnh, hiện tại một cái viên cầu bên trong đợi hồi lâu, chính mình đã đuổi theo tiến trình. Hiện giờ nàng chỉ có này cuối cùng một cái viên cầu thí luyện, chỉ cần thuận lợi thông qua liền có thể đạt thành quy nguyên, thẳng vào truyền thừa chi sở tại. Thân thử này cuối cùng một cái thí luyện bên trong, xung quanh mọi nơi là một mảnh hoang dã, bụi tịch hòa tay cầm tiền quang đạo khi ví vân vân, đối khả năng xuất hiện nguy cơ duy trì tuyệt đối nhạy cảm. Nhưng là trung quanh chưa từng có cái gì dị dạng ba động. Bùi Tịch Hòa mắt hơi nheo lại, hẳn là này quan là lấy trí phá mà không phải võ lực. Nhưng theo thời gian chuyển dời, nàng nhìn thấy xung quanh hiện ra điểm điểm như sao màu đỏ con điểm. Xích quang tương kết, ngưng tụ thành đại phiến sáng lạn đường vân, cuối cùng tại nàng trước mắt câu liên thành sáng lạn hành đại đồ đang tới. Bùi Tịch Hòa niệm lực hướng chi kéo dài, không khỏi sắc mặt biến, chính mình ký ức lực từ trước đến nay rất tốt, này dạng đồ cùng đưa nàng tiến vào cung điện thời điểm, tại nhập khẩu hai bên vách đá thượng khắc đồ rất là tương tự. Mà tại kia giềm châu sa mỏng thượng cũng có pháp lực hiển hóa, ngưng kết ra tương tự đồ đằng bức tranh, tựa hồ là nải sĩ diễm chân ma hao chiến thiên hạ chẳng cảnh. Chẳng lẽ này đó chính là này vị chân ma bình sinh triệt hiện? Bùi Tịch Hòa tinh tế nhìn hướng này đó đồ đằng, này bên trong muốn càng thêm rõ ràng, này vị chân ma anh tư cùng thần thái đều có thể đều đến dòng nó. Phía trước bản thân nhìn thấy đồ đằng bên trong chân ma bức họa nhân hiện hóa pháp tướng chân thân, thân khoác vô tận liễu diễm, nàng chưa thể chân thấy rõ ràng chân là sinh linh người, bộ dáng là cái vai hùng vô cùng nam tử, tay bên trong cầm một thanh ma diễm kiếm, thân khoác cám hồng trụ. Toàn thân trên giới đều tràn ngập một cổ vô song kiên quyết, Bùi Tịnh Hòa trong lòng sinh ra mấy phân cổ quái. Tại phía trước nàng thấy cung điện bên trong rèm châu sa mỏng cùng thí luyện bên trong hồng lang ngưng đồng, có mấy phân vào trước là chủ cho rằng lúc này chân ma là nữ tử chi thân. Đây là việc nhỏ, nàng đem này đó nghi hoặc ném đi, cuối cùng thăm dò tính rối ra tay chạm đến kia xích quang ngưng liền đồ đằng, bỗng cảm giác chính mình ý thức bị một cổ khủng bố lực lượng hút lấy trụ, tựa như vòng xoáy bình thường không cách nào thoát. Đợi đến ý thức lại lần nữa rõ ràng, liền tới một mảnh động địa. Xung quanh đều là bay vẫn loạn tinh, một đạo đột nhiên hướng nàng mà tới. Bùi Tịnh Hòa lại không có đón đỡ cùng bất luận cái gì ứng đối. Kia vẫn tinh thấu thể mà qua, Bùi Tịnh Hòa trong lòng sinh ra hiểu rõ. Như nàng sở liệu, giờ phút này chính mình chân thân cũng không tại này, nên là kia đồ đằng bên trong lực lượng gọi nàng ý thức trầm luân, cũng không biết là như cùng ngẫm cảnh bình thường tồn tại, vẫn là gọi chính mình lấy ý thức hình thức chân chính đi tới này phiến thần dị thiên địa. Đầu đội bầu trời chính là mãnh hoàng màu đỏ, Bùi Tịnh Hòa lơ lửng tại không trung, dưới chân đại địa đều đã hóa thành dung nham cuồn cuộn. Thiên địa chi gian ngũ khí hỗn thạch phi tinh, những cái đó vẫn diệt lưu tinh ẩn chứa lực lượng chính là nhất vì yếu ớt một đạo đều sớm đã siêu từng lúc trước nàng thấy ân chí thánh thi triển đèn nhanh kiếm hoàn bên trong kiếm khí chi lực. Chỉ thấy một chỗ dung nham tạo thành lỗ xoáy, nơi trung tâm có khủng bố khí tức phi tốc cấp độ bắn ra, đông nhiên một đạo thân ảnh nhảy ra. Hắn tay bên trong cầm trường kiếm, thân khoác giáp trụ, tóc đen bay lên, mắt đỏ sáng rực. Dật mình chỉ thấy hắn thân thể bắt đầu phi tốc bạc chướng, theo bình thường thân thể đến đủ tích hòa liếc mắt một cái đều nhìn không thấy bờ. mấy cái hô hấp này, Tôn Chân Ma chính là thân vào mây cao bên trong, tựa như đỉnh đầu màn trời, chân đạp dung nham đại địa. Bùi Tịch Hòa nhìn tâm thần chấn động, chỉ cảm thấy có một cổ khủng bố uy áp hướng chính mình ý thức đánh thẳng tới, lại tự chỗ sâu nở rộ một điểm ô kim quan huy, chính là thân ô hồn lực hộ đến nàng chu toàn. Nàng tâm thần hấp lại, không khỏi suy nghĩ, xem tới này cổ xung kích uy áp chính là này một trận thí luyện, lại nhân thân ô hồn lực may mắn mà qua. Bùi Tịch Hòa gắt gao nhìn chằm chằm kia to lớn vô cùng thân hình, chính là ý thức biến thành thân thể bên trên kia đôi mắt cũng đã chảy máu. Nàng còn chưa từng đến kia cái cảnh giới, quá mức thăm huyền bí tồn tại đối bọn họ này dạng tu sĩ mà nói đều là cấm kỵ, đều là nguy nan. Nhưng là Bùi hết lần này tới lần khác muốn vượt khó tiến lên. Giờ phút này nàng cũng rốt cuộc đến mộ đây là cái gì loại thần thông? Pháp tiên tượng. Xí diễm chân ma thân cao 800 trượng, pháp lực đâu chỉ tăng trưởng đến 800 lần. Hắn vung lên lưới kiếm, vô cùng hòa hành đại đạo quy tắc chính là cụ hiện mà ra, vô cùng phù văn pháp tắc vẩn quanh tại thân kiếm bên trên. Tại hắn quanh thân quần quần có tám chuôi thông thiên triệt địa không linh kiếm bạc, kia cũng là không gian đại đạo hiển hóa. Bùi Tịch Hòa là lần thứ nhất thấy được đại đạo hiển hóa. Nàng vững vàng chăm chú nhìn không chịu bỏ qua một kia, mắt cũng đã là thất máu, ý nữa vụt, thể cảm thấy được chú nhìn hạ Nàng đại họa hành đại đạo thượng tại nhanh chóng đi trước. Mà Thi Cí giẫm chân ma thi triển ra pháp thiên tượng như vậy đại thần thông, hắn đối thủ cũng rốt cuộc xuất hiện. Tiên màu đỏ bầu trời thượng bị một tia kim mang về phá, một đạo màu đỏ cung điện chính là bay nhảy ra. Này một tòa cung điện chính là thần vật chí bảo. Bùi Tịnh Hoa lại đột nhiên phát giác này cung điện chính là kia treo ở thánh ma giới bầu trời phía trên kia thánh ma điện. Hẳn là này một trận chính là thánh ma lúc trước chém giết Sĩ Diễm hồi ức. Bùi Tịnh tới kịp suy tư, chỉ nghe ma đã mở miệng, thanh lại có lớn, nghĩ đến đã tới ngôn pháp tùy cảnh giới. Đế ca, lão tử đánh thắng ngươi, này ma đế danh tiếng liền muốn là lão tử. Ngươi nếu là nguyện ý, lão tử cũng có thể làm ngươi làm ta đế hậu. Bùi Tinh Hòa tuy trì, nhưng nhìn thấy phát sinh hình ảnh, không cách nào đích thân tới này phiến chẳng cảnh, nghe được này lời nói vẫn không khỏi đến cười nhạo một tiếng. Mà đợi đến Sí si Diễm chân ma lời nói xong, kia cao cao tại chân trời cung điện bên trong đi ra một nữ tử thân hình tới. Nàng viên thượng y y, màu sơn hạ thượng, thượng hạ vẽ coi chương văn, đầu đội thập nhị động, si chỉ hai con người bạc trong hiện ra một tia nhàn nhạt cơ. Nàng hướng phía trước ra tay phải, điểm hạ nhất chỉ. Đến nay toàn văn xuất hiện qua nhân vật bên trong chiến lược Trần nhà, Đế Ca vô địch sẽ tịch vì sao? Không, vô địch vui vẻ ngươi nghĩ cũng không ra. Bạn chương xong, chương 549, được bảo. Tại bùi tịch hòa chấn động ánh mắt bên trong, cái kia tên là Đế Ca nữ tử nhất chỉ rơi xuống, vô tận quy tắc viên hóa thành phù văn, thẩm thấu mỗi một chỗ không gian. Này chính là cưỡng ép đem này phiến tiên đều trưởng quy về nàng khống chế. Này rõ ràng là bị Sí Diễm chân ma ngày đêm tế luyện tiểu thế giới, đã trở thành hắn vô địch đạo trưởng, lại là tại trong chốc lát đổi chủ. Cú diễm chân ma giờ phút này nơi tại pháp thiên tượng, bàn đại khuôn mặt bên trên hoàng sở chi sắc khó có thể che đậy, hắn pháp lực tuôn ra, hướng đế ca sở tại hung hăng vành sát mà đi. Nhưng lại vô tận quy tắc xiển xích tự hư vô mà sinh, thiên địa lực lượng hội tụ với nàng nhất chỉ bên trong, cùng sĩ diễm pháp lực cùng trường kiếm chống lại. Kia cự đại từ thiên địa lực lượng ngưng kết sinh ra mỏ vàng ngón trọ chỉ là khoảnh khắc chi gian liền phá toé sĩ diễm chân ma kia trường kiếm. Vô cùng quy tắc xiển xích chợt to này ca mới mở miệng, lộ ra một cổ trí cao vô thượng căng nạo, vạn sự không thượng nàng trong lòng, bởi vì vạn sự vạn vật đều ngăn cản không được nàng ý chí đi trước. Xí Diễm, bất quá như thế, màu vàng ngón trỏ hung hăng rơi xuống kia 800 trượng chân ma thân thể bên trên, thế nhưng gọi này theo đầu đến cuối đều hóa thành vụn vật mảnh vỡ huy quang tán đi. Chỉ là nhất chỉ liền đem xí Diễm chân ma đánh hồn phi phách tán, bỏ mình nói diệt. Bùi Tịch Hoa không tự giác nuốt một cái cổ họng. Cái này là thượng cổ thời điểm, kia tự quân hùng tranh bên trong xin xinh rít ra một đường máu, quét ngang một thế, có một cổ kim chân ma ma đế. Thánh ma đế ca. Diệp Phong Hoa tuyệt đại nữ tử hơi hơi bị lệch đầu, nhìn hướng đùi tịch hòa phương hướng. Rõ ràng là hư vô, rõ ràng là ý thức, rõ ràng ứng đương chỉ là xí diễm chân ma còn sót lại hồi ức, nhưng đế ca tựa hồ thật nhìn thấy nàng. Nàng khẽ môi hơi hơi nâng lên, thôi sàn chói mắt khuôn mặt bên trên sinh ra chút nhàn nhạt, nhạt ý cười. Xung quanh hết thảy ầm vang phá thoái, đùi tịch hòa lập tức ý thức trở về cơ thể, nàng vẫn như cũ thân ở vừa mới kia một mảnh hoang dã bên trong, mà tại không trung ngưng kết màu đỏ đồ đằng đều đã tan nghe chính mình fênh fênh động Nàng lại động, lại khát vọng, lại hưng phấn. Cuối cùng sẽ có một ngày, nàng cũng muốn như kia Thánh Ma bình thường quét ngang Hoàn Vũ, tung hoành bát hoang chính này. Mà tại dưới chân đại địa, không gian trận văn bắt đầu phát họa, truyền tống chi lực bao phủ nàng thân thể, đem bụi tịch hòa truyền vào kia cuối cùng truyền thừa chi địa. Chính như bụi tịch hòa lúc trước sở nghĩ, này lần thí luyện chính là muốn tu giả lấy tự thân ý chí trực diện Thánh Ma cùng sĩ giẫm chiến đấu thời điểm tiêu tán uy áp, hồi ứng kết thúc, bụi tịch hòa chính là thuận lợi bài trừ cuối cùng này đạo thí luyện. từ đây tiêu tán, một lần nữa bước vào tuyến bên trong. Này chính là thông hướng truyền thừa sở tại cuối cùng một điều tuyến. Bùi Tịnh Hòa lại tự vừa mới tâm triều bành trướng bên trong bình tĩnh lại, nàng mắt bên trong lấp lóe mực kim quang huy, giọng nói nhìn mặt khác một chỗ động tĩnh, kia màu vàng viên cầu nơi đồng dạng là cuối cùng thí luyện, nhưng còn chưa kết thúc, cũng không xuất hiện tại tuyến thượng. Chính mình cuối cùng là trước kia thiếu chủ một bước, nhưng không biết này lúc nào sẽ hoàn thành hắn cuối cùng một đạo thí luyện, cần thiết tốc chiến tốc thắng, nắm chặt chân quý thời cơ. Bùi Tịnh Hòa sở sử này một đạo tiến rốt cuộc đến cuối cùng, tới đến cuối cùng một chỗ. Chỉ thấy một sáng tỏ lộng vô cùng địa đường, trung tâm chính là sứ diễm chân ma pho tượng, cực kỳ vai hùng đoàn chính. Tại pho tượng trước mặt cùng sở hữu năm cái lơ lửng Xem đi lên cũng là chất gỗ. Bùi Tịch Hòa tử tế thẩm tra nơi đây, nhưng lại chưa phát giác nửa điểm xí diễm chân ma tàn niệm tồn tại, cũng là căn cứ vừa mới cảnh tượng, Thánh Ma Đế Ca chính là nhất chỉ rơi xuống gọi này Hỗn Phi Phế tán. Xí diễm có thể tồn tại một tia cuối cùng dư lực thiết hạ nơi đây cung điện cùng thí luyện, đã coi như là khó được, có thể nghĩ hắn cường thịnh thời điểm có được lực lượng có nhiều a siêu nhiên, mà tùy tiện kích vận hắn Thánh Ma càng là sao chờ không thể ước đoán cùng bố. Bùi không có kết quả, rứt khoát thắn mà động, kia thiếu chủ không biết khi nào sẽ tới nơi đây, không thể bởi vì bồi hồi do dự hư ném thời gian. Nàng vận chuyển pháp lực, một vây tay một cái liền hình thành một đạo gió xoáy đem kia 5 cái hộp đều mở ra, lộ ra bên trong toàn cảnh. Quan đoàn ngưng tụ, này bên trong chính là bị pháp lực thu nhỏ lại mấy lần bảo vật. Chính bên trong là một quyển thẻ tre, ứng đương ghi chép là xí diễm chân ma chuyển thừa ma công, cũng coi là vô thượng kinh văn, cho nên bày biện tại chính bên trong vị trí. Mà bên trái hai bên các tất nhiên là một giọt tinh hồng ma huyết, một đạo xích văn giáp trụ. Bên phải hai bên vì một mặt bảo kính cùng một viên mặt châu. Bùi Tinh Hoa đầu lông mày co xuống, mắt bên trong động suy nghĩ cùng tần nhắc. Cuối cùng lấy pháp lực lấy đi kia tinh hồng ma huyết. Nhai Đoan Máu không thua gì lúc trước kia theo ấn chí thánh tay bên trong lấy ra thiên tiên cảnh ma huyết, mặc dù thể tích thượng kém xa tí tách, bất quá 2 3 viên như hạt đậu nành, nhưng là bên trong tiềm ẩn ma đạo pháp lực chính là tại 5 tháng lưu chuyển bên trong suy nhược, cũng muốn hơn xa kia một đoàn thiên tiên cảnh ma huyết gấp 2 có thừa. Này máu tới tay, nàng chính là chân chính kiếm đủ mở ra kia ma huyết tế đàn cần thiết chân ma chi máu. Nàng đem đặt vào nhật nguyệt tiểu giới bên trong, lại lần nữa vung ra pháp lực hướng còn lại trong 4 kiện bảo vật giáp trụ mà đi. Gan lớn chết no, gan nhỏ đói chỉ Sĩ Diễm Chân Ma cũng không nói chỉ có thể thu lấy một cái bảo vật, Bùi Tịch Hóa tự nhiên có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Nhưng tại nàng dần dần thu lấy Sích Văn Giáp trụ cùng kia bảo kính lúc sau, chính là cảm giác đến còn lại quang đoàn bên trên chuyển tới một cổ lực cản, ngăn cản nàng tiếp tục thu lấy. Xem tới này Sĩ Diễm Chân Ma là chỉ cho thí luyện thành công tu giả thu lấy đi nhiều nhất ba kiện, cũng là hắn thiết hạ thí luyện như cùng dễ cây giả hệ bình thường, vừa thấy chính là vì rất nhiều tu sĩ cùng nhau tham dự thí luyện, không sẽ gọi một người chiếm. Chỉ là bởi vì hắn này Tam Sơn ôm hết sở tại xương mù sinh ra thiên nhiên trận pháp, gọi luyện giả giải giác. Hiện giờ chỉ có Bùi Tịch Hỏa cùng kia thiếu chủ hai người tại này, mà một cổ không gian chi lực đã tại kia chân ma pho tượng Đoan thủ ba động, tựa hồ muốn Bùi Tịch Hỏa chuyển tống ra nơi đây, đi. một bên càng là truyền đến một cỗ luồng động, hướng đương là kia thượng tiên giới tu giả hoàn thành cuối cùng thí luyện, sắp sửa bước vào nơi đây. Năm kiện bảo vật bên trong chỉ còn lại có Kiêu Bạch Châu cùng thư tử. Bùi Tịch Hỏa trong mắt hơi co lại một chút, trong mắt đã sáng lên bóng mắt mặc kim sắc. Tại không gian đem thời điểm, tại, tại ngón hiện màu diễm. Kia chính là mặt trời diễm. Thần Ô Huệ bên trong bản liền trời sinh nhận chứa phi phàm lực lượng, chỉ là yêu cầu bồi tụ hòa không ngừng tu hành, tìm đến chìa khóa nhất điểm điểm đem tội bỏ tỉnh lại. Vài ngày trước dung nham tu hành làm thần Ô Huệ thôn nạp kết dấu trong đó si diễm thật ma pháp lực, lấy ngoại lực tỉnh lại không thiếu huyết mạch thần lực, gọi giờ phút này nàng có thể ngắn ngủi gọi ra này thần diễm. Kim hỏa rơi xuống kia cháo bạch châu quang màng bên trên, liền có vô cùng pháp tắc hiện lên đem phi tốc tiêu hủy ăn mọn. Chỉ là mắt, kia đường vết rách, sau, lấy đi Đến tận đây liền triệt tiêu tán. Mà hẳn chữ ca vừa mới đến tới. Bạn chương xong, chương 550, tính sổ. Bùi Tịch Hòa chưa từng cùng kia thiếu chủ đối thượng, thời cơ tính đến thượng gại đúng chỗ ngứa, nàng tại không gian đường hầm bên trong buông xuống đầu lông mày. Tại này tay phải bên trong đã xuất hiện một hạt như hạt đậu mảnh kim thân đại tạo đan, Bùi Tịch Hòa cấp tốc ăn vào này đan để khôi phục nội hạo pháp lực. Nàng nhờ vào kia dung nham bên trong chất chứa thật ma pháp lực, làm thân ô huyết bên trong huyết mạch thần lực thức tỉnh không thiếu, hiện giờ ép trời diễm lại chưa từng như cùng lúc trước bình thường có cự đại phản phệ. Năng thể nội pháp lực bị rút lấy 78 phần, chạy xuôi huyết dịch bên trong những cái đó vụn vật kim diễm cũng hơi có vẻ ám đạo, nhưng là chỉ cần một đoạn thời gian bên trong không lần nữa vận dụng này thủ đoạn, liền không sẽ có trở ngại. Bùi Tình Hòa mắt bên trong tiệm quá mấy phân lu mang, nàng xem kia chuyển thừa đại điện bên trong đều đã không thấy xí diễm chân ma chấp niệm hiện hóa, liền liệu chuẩn này tồn tại lực lượng suy nhược đến cực điểm, nếu là dựa vào mặt trời kim diễm chi huy, nhất định có thể phá vỡ một đạo bảo vật bên trên quăng màng. trung tâm đạo kinh ngọc giảng đối mà nói chỉ là gân gà bình thường tồn tại, nàng đều tu có viễn siêu nhất phẩm đạo kinh đạo tâm trùng ma cần gì phải tự ti Ma kia Bạch Châu bên trên có ẩn ẩn không gian chi lực ba động, Xí Diễm chân ma lại nắm giữ không gian đại đạo, này bảo vật tương đương cùng chi tương quan, tại nàng kia không gian trận bản ra trận văn dần dần phát tác thời điểm, một đạo không gian chi bảo liền cực kỳ trọng yếu. Về phần, lưu cho kia thiếu chủ một đạo ngọc giản, nàng không khỏi sinh ra vài tiếng cười lạnh chao vúng. "Này người ba đạo." Hắn đột vào điện bên trong liền muốn lệnh hai vị độ kiếp điệu tiên trấn giữ địa cửa. Nay sự tại tu giới bên trong nhìn lắm thành quen sự, bình thường mùi không thể phủ nhận, nhưng hai độ kiếp điệu nữa chính mình sát, dù sao cũng phải cấp hắn nên đuổi. Xuất thân thượng tiên giới, lại có độ kiếp hộ pháp đi theo, này người thân phận tất nhiên cực kỳ quý giá, tu hành công pháp như thế nào sẽ bình phàm. Đối Bùi Tịch Hòa mà nói gần gã công pháp, đối kia thiếu chủ tự nhiên cũng là giống nhau. Ngũ bảo bị nàng lấy đi tứ bảo, tổng có thể gọi chi nôn ra máu. Phía trước nuốt đan dược đã phát ra dược lực thẩm bổ quần thân, này vị liệt tam phẩm kim thân đại tạo đang ngắn ngủi thời gian bên trong chính là để nàng thể nội tiêu hao pháp lực đều khôi phục. Dược lực rót vào toàn thân gian, cấp nàng kinh đều lên một màu vàng huy quang, tại này cổ lực lượng gia trì hạ, nàng lục thân có cùng phản hư tu sĩ sánh vai không gian đường hầm đem đến cuối cùng, nàng không biết này xí diễm chân ma thiết hạ đường hầm sẽ đem chính mình chuyển tới đâu, nhưng 89 phần 10 là trước kia đại điện bên trong, cho nên nàng dâu lại phải theo kia hai tồn độ kiếp điệu tiên thủ hạ đào vòng. Uy hiếp đến chính mình tính mạng thời điểm liền không lo được quá nhiều, chính là bại lộ kim ô nhất tộc cực tốc thần thông nàng cũng đến tận toàn lực từ đây cung điện chạy ra. Đến lúc đó kia hai vị độ kiếp điệu tiên nhiều nhất một vị sẽ truy sát chính mình mà tới, rốt cuộc bọn họ đã muốn vì thiếu chủ hộ pháp, liền cần thiết lưu lại một người ứng đối các loại biến hóa. Như chỉ có một vị độ kiếp điệu tiên, Bùi Tịch Hỏa rượi Phi Long lệnh bên trong còn sót lại hai đạo chân long cư khí liền có tám thành năm chắc chạy thoát. Tại trước mắt nàng đột nhiên phát ra thiểm quang thời điểm, lại chỉ thấy được một cực kỳ vai hùng siêu phàm nam tử đứng tại đại điện bên trong. Kia nam tử thân ngân bạch chương bảo, đỉnh đầu bạch ngọc vân mạo, khí vũ bất phàm, hắn chính nhìn hướng chính mình, tựa hồ cũng hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có lập tức động thủ. Bùi Tịch Hòa chớp mũi khẽ nhúc nhích, phát giác đến nơi đây tràn ngập mấy phân huyết khí, này nảy cảm linh thức lập tức phát giác điện trong hai cố địa tiền thi thể. Mà này nhân tu lại không dám tùy tiện thăm dò, chỉ cảm thấy thâm trầm như hắc nguyên bản không thể dò mọ nhìn, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phân hoảng sợ. Nhưng mất quá nửa cái hô hấp, nàng suy nghĩ chính là nhanh chóng kép về. Bùi Tịnh Hòa nghĩ khởi ngày xưa tại Hàn thị mậu chàng bên trong sở thấy kia ba người cùng chi phục sức cực kỳ tương tự, hẳn là cũng là truyền thuyết kia bên trong thái thượng nhất tộc. Nếu hắn không có trước tiên hướng chính mình ra tay chân áp, có lẽ tình thế cũng hướng nàng nhất lo lắng kia bản phát triển. Bùi Tịnh Hòa sắc mặt có chút căng cứng, hướng trước mắt nam tu chắp tay nói: "Xin ra mắt tiền bối, ta tại nơi đây thí diễm chân ma truyền thừa bên trong luyện, này bên trong còn có một nam tu luyện, là vị kia hai vị độ kiếp điệu tiên chi chủ, ta đến giáp chủ vận, cho tiền bối. Nàng ngữ khí cũng không lộ vẻ thấp nằm kính cẩn nghe theo, dáng người vẫn như cũ đứng thẳng. Bùi Tịch Hòa trải qua mấy đạo thí luyện, hiểm bị dung nham đốt diệt cùng bị cự nhân đạp nát mới lấy được trí bảo liền muốn chắp tay nhường cho, biệt cốt sao? Đương nhiên biệt khuất. Nhưng nàng mặt bên trên mang thản nhiên, không thấy chút nào đoản sắc. Bùi Tịch Hòa càng rõ ràng thánh ma giới bên trong không có cái gì quy tắc công đạo có thể nói, đại gia đều là ma đạo tu sĩ, nói liền là nhất lực các đạo. Nay người có thể tùy tiện diệt sát hai tôn địa tiên, lại thân mang tiên linh khí, định là thượng giới đại thừa tu sĩ, sinh mệnh khí tức mặc dù đại tại chính mình, lại tính đến thượng cực kỳ trẻ tuổi. Này nội tình thâm hậu có thể nghĩ hắn như muốn đoạt bảo thậm chí có thể trực tiếp đương mặt diệt xác chính mình mà không giả hao tổn bất luận cái gì thời gian nhưng hắn không có đối chính mình động thủ liền ý vị có một tia đường lùi chỉ là bảo vật không có nàng chính mình mệnh quan trọng nay cung điện nhìn như rộng lớn nhưng đều bị trước mắt chi người khí cơ bao phủ chỉ cần hơi hơi vọng động liền sẽ phát động không thể tưởng tượng hậu quả nếu là đem xí si Diễm chân ma lưu lại bốn kiện trí bảo xá đi ra ngoài liền có thể hóa giải này chẳng thái ếch đủ vốn Thái thượng Minh tiêu lại là cười hắn lắc bắt đầu này nữ tu ngược lại là có chút ýứ ta chỉ vì giết một người mà tới, người tự tiện liền có thể. Bùi tịch hòa mắt bên trong thiểm quá chút kinh ngạc, nàng đạo thật không nghĩ tới trước mắt đại thừa tu sĩ sẽ không đối chân ma lưu lại bảo vật độc tâm. Nhưng nàng cấp tốc hồi thần, hướng thái thượng mình tiêu chấp tay hành lễ, chính là phi thân rời đi. Nơi đây không nên ở lâu. Tu vi không đủ liền chớ để ý quá nhiều, bảo trụ chính mình mới là quan trọng nhất. Nàng tốc độ thôi phát đến cực hạ, chỉ thấy một đạo tàn quang lướt qua liền đã không thấy bùi tịch hòa thân hình. Thái thượng Minh Tiêu chưa từng quan chắc nàng đi hướng mà là nhìn hướng kia dẻm châu xa mỏng sở tại, bụi tịch hòa xuất hiện sắc thực không tại hắn dự kiến bên trong, bất quá nàng so chi hàn chữ ca càng sớm ra tới chỉ sợ là đã lấy được này bên trong bảo vật quý giá. Kia hàn chữ ca lại có thể cầm tới cái gì đâu? Nghĩ đến chỗ này hắn chính là nguyện ý thả bụi tịch hòa một ngựa, tăng thêm chân ma chuyển thừa chi vật mặc dù chân quý, nhưng hắn tu hành độ thần đại pháp, đối hết thể đều là thả thiếu không độ. diễm hành, hành cùng không gian hai đạo, cùng chính mình chi giết đạt bất động, hắn không đoạt lấy dục vọng. Kia rèm trâu bên trên lại dần dần nổi lên cùng lúc trước giống nhau một trận kỳ dị không gian ba động, Thái thượng Minh Tiêu lấy khí cơ phủ kín toàn điện liền đã tuyệt hẳn chữ ca xé rách không gian thoát đi nơi đầy thủ đoạn. Tại Thái thượng Minh Tiêu sau lưng pháp lực bạo dũng, đạo tràng đã mở, một tôn ba thủ sáu tay thần ma chi tương chấp mắt ngưng tụ thành. Hàn chữ ca theo không gian đường hầm bên trong nhảy ra, thừa không kịp sơ giải trong lòng mất khí, như bụi tịch hỏa sở liệu, đến kia si diễm chân ma công pháp đạo kinh đối chính mình mà nói thực sự là gà. Mà hắn mới vừa ra đường hầm liền bị thái thượng minh tiêu sở khóa chặt, trong mắt bên trong khủng bố chi sắc thượng tới không kịp lan tràn, kêu ma tướng một tay tay bên trong cầm một thanh trường kiếm đã hướng hắn mệnh môn đánh tới. Người cấp giết ta đệ mội chi số sách, hôm nay liền coi như thượng tình toán, để mạng lại để đi. Để ý thức di tán cuối cùng, hắn chỉ nhìn đến thái thượng minh tiêu kia trương hờ hức tàn nhẫn khuôn mặt, trong lòng cuối cùng là sinh ra không nói rõ được cũng không tả rõ được hối hận cùng căm hận. Bản chứng xong. Nàng bỏ chạy thời điểm vận chuyển toàn lực, hơn 1 canh giờ lên đường chính là tiêu hao nàng thể nội tại đan dược lần sau mãn 4 năm thành pháp lực. Đến tận đây buổi tịch hòa mới cuối cùng là miễn cưỡng buông xuống một hai càng cứng tâm thần. Nàng tìm một chỗ linh khí mỏng manh nhận nấp sa lâm, đánh suất trận bàn làm hộ vệ, này mới giải thư một ngụm trọc khí, có chút an ổn cảm. Chính mình từng tại Tây Thiên đại ma nơi gặp qua một đại thừa nữ tu, đương thời này ra tay ầm vàng, lưu chuyển hào quang năm màu, thật là kỳ người. Mà tại sĩ si diễm cung điện bên trong nhìn thấy kia ngân bảo nam tử lại càng sâu. Hắn xem đi lên tuy có chút lạnh nhạt khiêm tốn, nhưng mùi tịnh hỏa có thể bén nhạy cảm giác đến này ẩn nấp tại chỗ sâu không bố, như là vực sâu không cách nào nhìn thấy này cái đấy, thậm chí nàng mơ hồ cảm giác liền tính là vận dụng tông sư lệnh bên trong sư tôn pháp lực hóa thân, chạy ra đi tỷ lệ cũng bất quá 3 4 thành. Hắn nêu giết kia hai tôn độ tiếp địa tiền, lại chưa từng cấp bóc chính mình trên người bảo vật, nghĩ đến là vì kia cái gọi là thiếu chủ mà tới. Ngân mày bảo, này khuôn mặt bên trong mấy phần tương tự, mùi cùng ban đầu ở Hàn thị mộ trưởng thượng nhất tộc có quan. thượng nhất tộc ba người nếu chọn Hàn thị mộ trưởng, đương có thu cũ Kia thiếu chủ chẳng lẽ là Hàn thị thiếu chủ? Mà nghĩ đến chính mình tay bên trong 10 cái tiên tinh cùng vừa mới kia người thủ hạ lưu tình, Bùi Tịnh Hoa tự nhiên không khỏi có chút thiên hướng về thái thượng nhất tộc, nhưng thượng tiên giới chủng tộc thế gia tranh chấp nàng không rõ ràng lắm, tự nhiên không làm bình luận. Nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất bên trên, hai chân khẽ lại, cuối cùng là lộ ra một phần nụ cười nhẹ nhõm tới. Mặc dù biến đổi bất ngờ, vài lần hiểm cảnh, nhưng cũng là cấp chân hồi báo. Mẫu chốt nhất chính là được đến kia tích ma huyết, đặt vững nàng tiến vào Thánh Ma điện cơ sở, chỉ cần tìm được ma huyết tế đàn, nàng chính là có đàng lâm này bên trong tìm kiếm kia Thánh Ma đế ca truyền thừa cơ hội. Mà còn lại ba kiện bảo vật nàng đương thời chỉ tới kịp thu sơ giản lược xem xét, chỉ cảm thấy khí tức kinh người, viễn siêu pháp khí, chỉ sợ đã tính đến thượng thần vật phẩm giai, giờ phút này tâm tình không khỏi có chút kích động. Nàng không đến đại thừa cảnh còn không thể nhục thân tiến vào Nhật Nguyệt tiểu giới, đem bảo vật lấy ra lại sợ ức chế không nổi này khí tức dẫn tới tai họa, cho nên lấy tâm thần hóa thân vào tiểu giới bên trong đi. Nhật Nguyệt tiểu giới là hỏng tiểu thiên thế giới, lúc trước trải qua đại năng thủ đoạn tạo thành âm địa, kích, cho đến nay còn chưa khí, cường. Tiệm Thiên Địa ngũ hành trí bảo bộ tốc thế giới bản nguyên. Nay sự tình đối với nàng trước mắt tu vi mà nói còn còn sớm, nhưng tại giới này cũng đủ để ngăn trở thần vật khí tức. Nàng tâm thần hóa thân đứng vào hư không, trước mặt di động ba đạo quang huy khác nhau bảo vật. Bùi Tịch Hòa lấy niệm lực làm gió sét, lại phát giác đều có một khẩu ngăn trở chí lực, giờ phút này tản ra tỏ rõ lấy bản thân bất phàm uy quang bình thường. Bắt đầu nàng có chút kinh ngạc, nhưng lập tức hiểu rõ. Cũng là, tương truyền thần binh lợi khí một khi thành tựu vật liền bao thừa linh chí, càng sâu người nhưng hình thành khí linh. Nếu là này bên trong có linh, ngăn trở chính mình xâm nhập lại bình thường bất quá. Nàng đầu ngón tay nhẹ giơ lên, màu vàng chân hỏa lập tức bốc hởi, hướng về ba đạo bảo vật quay chung quanh mà đi. Khung bố nhiệt độ không ngừng nóng cô, Bùi Tịch Hỏa tại không trung quấn tròn, nhắm lại hai tròng mắt, nàng chờ được. Đi qua 7, 8 cái cách giờ, trước hết bị chân hỏa phá vỡ bản thân phòng hộ bình chướng là kia giáp trụ. Ban đầu chỉ là lộ ra một tia sơ hở, sau đó Bùi Tịch Hỏa lấy chân hỏa làm kìm châm vào, theo điểm đến mặt, dẫn khởi đại phiến bình chướng vỡ vụn. Bùi Tịch mở hai mắt, ngón điểm tại trên, đi qua chân hỏa một luyện, thuận lợi mà tự thân lực kéo dài đi vào, tìm được tại này bảo nội hạch lại một đạo quan đoán. Ba màu dao hỏa, cực kỳ mỹ lệ niệm lực hóa thành dập dạp lưỡi đem kia quang đoàn bao lại, hướng bên trong thẩm thấu đánh vào tự thân ấn ký. Này chính là này bạo vật khí linh. Đợi đến quang đoàn bị xâm nhiễm thành thâm thúy lại thần bí mạc kim sắc, cái này bạo vật tin tức cũng chính là tụ hợp vào bụi tịch hòa đầu góc bên trong. Này giáp đổi lại Sích Phong Hoàng cực hại, là 시 sí diễm chân ma lấy tự thân diện hóa kia một khẩu thiên địa dung nham bên trong hỏa chi tinh tụ tập, dung chủ, lực, chủ thủ, cũng có thể tăng lực. Nó tại cùng đế cao một trận chiến bên trong bị trọng thương, nguyên bản tính đến thượng một cái chuẩn tiên tiên thần vật, hiện giờ lại bởi vì lúc trước thương tích cùng 5 tháng làm hao mòn miễn cưỡng tính đến một cái ngày kia thần vật. Nhưng đây cũng là thần vật, là viễn siêu pháp khí tồn tại. Duy Tình Hòa mặc dù đánh vào là tấn, thành này giáp chi chủ, nhưng còn yêu cầu lấy tự thân pháp lực ngày đêm tế luyện mới có thể sử dụng. Ma Nang hiện giờ pháp lực tự nhiên là không đủ để chèo chống thần vật này chờ tồn tại phát huy chất lực, nhưng nếu thân xuyên này giáp, liền có thể làm hợp thể tu sĩ tùy ý ven sát, nếu là lại rót vào tự thân pháp lực thôi phát này bên trong uy năng, chính là tiêu giao du. Bùi Tình Hòa tại Giáp Trụ chi lực ra trì hạ cũng có nắm chắc đấu một trận. Bùi Tình Hòa trong lòng trong lúc nhất thời lửa nóng phi thường, lại đột nhiên cảm giác đến kia quang đoàn bên trong lộ ra một cổ ba động kỳ dị tới. Là khí linh mơ hồ ý thức, nó tại khát vọng tiên địa linh khí, khát vọng này chủ pháp lực tầm bổ. Nay liền có chút xấu hổ, Bùi Tình Hòa mặc dù pháp lực hùng hậu đủ cùng hợp thể sóng vai, nhưng nếu muốn cung cấp nuôi dưỡng một thân vật, đó thật là giật gấu va vai. Nàng tâm vừa động, Giáp Trụ liền là xuất hiện ở hiện thực bên trong chính mình thân khí hải điền bên trong. Nhân đã nhận chủ tế luyện, nó chưa từng hướng ra ngoài phát ra bất luận cái gì khí tức. Chư vật giới bên trong còn thừa lại thượng phẩm linh thạch đều phiêu bay ra ngoài, lơ lửng tại không trung. Nó tựa như cùng thao thiết há miệng, bằng bạc hấp lực đem này đó linh thạch bên trong linh khí thu nạp, đều là hóa thành một chất bụi. Thang đến linh thạch đều tiêu tán, này giáp trụ mới hơi hơi chớp động một điểm xích quang. Thiên quang đạo tuy là pháp khí, lại là bụi tích hóa bản mệnh chi vật, bên trong càng có thần ô huyết, vượt ngoại huyền chất cùng thái hoàng kim làm vị nội tình, cho nên như cũ chính cư khí hải trung ương, chủ chính là tìm cái thích hợp vị vào khí hải bên trong, tập thời khí Bụi Tinh Hỏa nhìn hao tổn không linh thạch trong lòng đột nhiên trở nên có chút phức tạp, bao lâu, này quen thuộc một nghèo hai trắng cảm giác. Nàng trong lòng chợt chợt hai tiếng, xem tới lúc sau còn là yêu cầu tìm đại lượng linh thạch tới tầm bộ này bảo vận. Rốt cuộc mặc dù tiêu xài quá lớn, tựa như quyển dưỡng một chỉ nuốt vàng chi thú, nhưng nó có thể cho chính mình mang đến trợ lực là cự đại. Mà này thời điểm kia một mặt bảo kính cũng chống cự không nổi chân hỏa ăn mọn, bắt đầu tan dã hộ thân bình thường. Chúng nó phủ bụi đã lâu, bên trong lực lượng trôi qua, chân hỏa cấp độ chi cao không thua kém một chút nào chúng nó tồn tại, có bụi Tinh Hỏa sau lưng chảo tự nhiên chống cự không nổi này của luyện hóa chi lực. Đợi đến buổi tịch hòa bắt trước làm theo tại khí linh bên trên đánh hạ La Cẩn, liền biết này bảo vật cùng vì Hậu Thiên Thần Vật, tiến gọi Ngũ Hỏa chiếu Nhật giám. Bản chương xong, chương 552, Hoàn Thiên. Tinh tế đem này cổ chuyển vào đầu góc tin tức tiêu hóa, buổi tịch hòa không khỏi nâng lên vẻ miệng. Ngũ Hỏa chiếu Nhật giám là sĩ diễm chân ma chi bảo, mặc dù vì Hậu Thiên Thần Vật lại không giống kia giáp trụ bình thường chịu tổn hại nghiêm trọng, chỉ là tại thời gian làm hao mòn hạ bên trong lực lượng trôi qua quá nhiều. Chỉ cần ngày kia hảo hảo ẩn dưỡng, lại lấy thiên địa diễm tinh túy làm vị bộ dưỡng, liền có thể tái hiện thần uy, là một cái chuyên công sát phạt chí bảo. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra một cõi hài lòng, nàng sở tu hành năm hiện hảo quang phần thiên thuật cùng này thần vật có rõ ràng tương tự chỗ, nếu là có thể tìm được trong đó ảo diệu, phối hợp ra tay, kia nhất định có thể trở thành chính mình một đại sát thủ gián. Ngũ Hỏa chiếu Nhật giám bên trong khí linh đã bị Bùi Tịch Hòa đánh hạ là gấn, lập tức theo nàng tâm ý nhất động liền trốn vào khí hải đan điền bên trong, tìm một thích hợp vị trí tới an tĩnh tiếp nhận linh căn hấp thu thiên địa linh khí lúc tạm ngủ. Bùi Tịch Hòa lấy đi là bởi nội liễm. Bùi Tịnh Hòa lúc đầu chưa từng thấy được này sở thiện mà lần lượt tuyển ma huyết, hộ thân giấc trụ, bảo kính. Mà thời khắc cuối cùng, chính mình đột nhiên cảm thấy được này ẩn ẩn không gian ba động, cho nên thi triển mặt trời kim diễm kết đoạn. Tại lúc này, mặt trời chân hỏa luyện hóa thiêu đốt hạ, nó treo chống đến lâu nhất, màu vàng hỏa diễm hiện ra liệu nguyên chi thái, nhưng cũng không có làm kia bình chứng xuất hiện chân chính suy tàn xu hướng. Kiếp một tầng màu bạc nhàn nhạt lực lượng bình chứng xem đi lên yếu kém lại cứng cỏi qua tưởng tượng. Bùi chi có càng nhiều mong đợi hơn, tâm thần hóa thân thoát nơi đây, Nàng tại hiện thực bên trong trận mở hai trong mắt, chứa vật giới bên trong sở cất giữ rất nhiều ngũ phẩm cùng tứ phẩm linh dược đều bị lấy ra. Đại phiến linh dược thô sơ giản lực khẽ đếm liền đã qua hàng ngàn, này bên trong có nàng lúc trước chứa đựng, này giới du lịch sở đến, theo mặt khắc tu sĩ trên người cất đoạn. Bùi Tịch Hòa chắp tay trước ngực, kết ấn mà ra, màu vàng pháp văn khuyết tán ra, từ đơn giản đến phức tạp, một chương từ màu vàng chân hỏa rực thành sa lưới đem sở hữu linh vật bao quạ. Cực nóng nhao nhao khô khô tinh bị tinh luyện mà ra, bên trong. Tinh linh căng thượng lại tới không kịp cất đoạn, chỉ thấy kia giáp trụ cùng bảo giám tự cái đáy bay nảy ra, rất giống hai chỉ sói đói tham lam nuốt chửng này cổ hại lượng linh khí. Bùi Tịch Hòa giờ phút này nhục thân liền tại hợp thể tu sĩ bên trong cũng khó khăn tìm so sánh chi người, cứng gọi kinh lạc đủ để trèo chống này dạng luyện hóa cùng linh khí có dự. Mà những cái đó dược lực cũng tại nhau nhau dung nhập gân cốt bên trong, gọi chi càng mạnh mẽ hơn. Này dạng tu hành chính là vượt qua 3 ngày có thửa, đợi đến linh vật đều bị luyện giờ toàn thân trên dưới liền chỉ có mua sắm phụ lục cùng đan dược từ từ, lại không một khối còn lại linh thạch cùng một cây linh dược. Giáp trụ cùng bảo giám như là miễn cương ăn no bình thường, này bên trong khí linh hướng bụi tịch hỏa truyền lại ra một đạo hơi hơi hài lòng ý niệm, tiếp liền tiếp tục chìm vào khí hải đan điền bên trong. Mà này thời điểm bụi tịch hỏa còn tới không kịp tiếp hận một phen sở háo tổn, Nhật Nguyệt tiểu giới bên trong liền chuyển đến một cổ ba động. Rốt cuộc thành, tâm thần hóa thân tới đến hạ giới bên trong, nàng mở ra lòng bàn tay phải, kia tia lũ lũ trùng ma niệm lực theo bên trong mạng dọc theo, gắt gao bao lấy nải viên màu trắng viên châu. Nó càng giống là một viên trân châu, có hài nhi quyền đầu lớn nhỏ, nhìn như khiết bạch vô hà, nhưng lấy thị lực tự nhiên có thể thấy rõ ràng bị luyện hóa sau. Nải châu trên người hiện ra đại phiến màu bạc tự văn, đó là một loại thần bí văn tự, Bùi Tịch Hòa không biết này xuất xứ, nhưng thần hô có thể câu thông vạn vật thiên phú gọi nàng có thể hiểu được ý nghĩa vì sao, chính là phi phàm không gian đạo pháp, chỉ là giòm ngó liền làm nàng cảm thấy tối nghĩa khó tả, có chút đầu góc phi to. Nghiệp lực xâm nhập nội hạch bên trong đi, đã thấy một đạo bạch đuôi tiểu lòng có chút thất kinh, chèn né lấy chính mình nghiệp lực xâm phạm. Bùi Tịch Hòa trong lòng không khỏi sinh ra lựa nóng, nhưng lại cảm thấy chính mình có chút giống ép buộc nhà lãnh tiểu long vô lại không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng thả hoàn nhập lực, lấy ôn hỏa lại không cho cự tuyệt tư thái đem tia tiểu long quanh thân bao khỏa. Đợi đến một phen rằng có sau, này nhà lãnh tiểu long cuối cùng là bị Bùi Tịch Hỏa đánh hạ chính mình là hắn, đối Bùi Tịch Hỏa liền không khỏi thân hỏa lên tới. Có thể lấy khí linh nung kết thành hình rồng, đủ để thấy này vật bên trong ẩn chứa linh trí có nhiều a dày đặc, cho nên Bùi Tịch Hỏa được đến tương quan tin tức thời điểm cũng không có bị kinh ngạc đến. Mặc dù vì hậu thiên thần vật, nhưng bởi vì bị thí diễm chân ma thân đối với đại đạo lấy hơn đạo chế nhất là nhất đạo Lúc trước Si Diễm cùng đế ca nhất chiến, này bảo vật cũng chưa từng thụ thương tổn thương, cũng là bởi vì này nó có thể tại chân hòa luyện hóa hạ trèo chống kia bao lâu. Nếu không phải 5 tháng trôi qua mang đi nó tự thân không thiếu lực lượng, không cách nào theo ngoại giới hấp thu, chỉ sợ hiện giờ bùi tịch hòa luyện hóa nó cái 7, 8 tháng đều chưa hẳn có thể thành công. Mà nó hưu một tiếng xuất hiện tại bùi tịch hòa khí hải đan điện bên trong, kia giáp chủ cùng bảo dám rõ ràng lấy nó vì chủ, biến hóa tự thân phân vị, đem vị trí tốt nhất để lại cho nó. Bạch Châu Bình yên rơi vào này bên trong, tên là Hoàn Thiên. Bùi tịch tâm thần trở về thân, lập tức cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Có này dạng một cái chí bảo, nàng tính mạng có thể nói là được đến tự đại bảo hộ. Hoàn Thiên Châu có tam đại uy năng thần thông. Huệ Thiên, Tang Thiên, Đỗ Thiên. Huệ Thiên, chỉ là này Châu có thể lấy nội ổn không gian đạo pháp mà thi triển ra loại tựa như chỉ xích Thiên nhai xuất địa thành tồn thần thông, này chủ cẩn mạnh, thần thông liền cẩn mạnh. Tang Thiên thì là này nội ổn một vùng không gian, mặc dù công hiệu có chút cùng nhật nguyệt tiểu giới xung đột, nhưng lại nhưng hướng bên trong đưa vào số lượng nhất định sinh linh và sống, nhưng gây gọi chi sống sót một thời gian, này là tiểu giới không có. Cuối cùng Đỗ Thiên chính là này chủ lấy Châu làm môi giới. Tôi phát không gian đường hầm bỏ chạy, nếu là trưởng khống giả vì thượng tiên giới những cái đó thiên tôn cảnh thực lực, đó chính là tùy ý qua lại tiểu thiên thế giới đều được hành, nhưng đối Bùi Tịch Hòa mà nói, đã là một đạo bảo mệnh át chủ bài. Tỷ như ngày đó tại thí diễm chân ma truyền thừa điện bên trong, kia thái thượng nhất tộc nam tu đem khí cơ che kín chỉnh cái đại điện, kia bên trong không gian đều bị giam cầm, chính là Bùi Tịch Hòa muốn lấy không gian trận bản bỏ chạy đều vô kế khả thi. Nhưng Hoàn Tiên Châu lại có thể lấy thần vật chi không nhìn này phong tỏa, cưỡng ép phá vỡ giam cầm đem này mang đi thoát đi, nam tu cũng chưa chắc có thể đổi được. Bùi Tịch Hòa trong lúc nhất thời tâm thần có chút bành trướng, cái này là chân ma truyền thừa bảo vật đã thần vật đã siêu thoát pháp khí, không chỉ có là nội luận thiên địa quy tắc, càng là diễn sinh ra tự thân thần thông. Nàng đem ánh mắt dốc vào an cư tại đan điền chính bên trong thiên quan đạo, bản mệnh chi vật cùng tu sĩ bản thân đồng căn đồng nguyên, thường thường đều cụ bị trưởng thành tính, thiên quang càng là không ngoại lệ. Bùi Tịch Hòa đến ba kiện thần vật mừng rỡ cùng hưng phấn dần dần yên tĩnh lại. Nàng trong lòng biết này, đó ngoại vật mặc dù có thể trợ lực rất nhiều, nhưng cuối cùng muốn chân chính phát huy nó lực cần thiết pháp so thiên cao. Chỉ có bản mệnh chi vật không nhìn cảnh giới, với nàng tay bên trong lực hiện thị rõ. Thiên quang đạo bản liền là pháp khí đỉnh phong, cũng nên tại này thánh ma giới bên trong tìm một tìm thành tựu thần vật thời cơ. Bản chương xong, chương 553, Thanh Loan. Bầu trời tinh minh, ánh nắng húc húc. Chỉ thấy kia nặng nghề màu trắng tầng mây nguyên bản cực kỳ bình tĩnh, nguyên bản theo gió nhẹ chậm rãi xê dịch đi trước, giờ phút này lại là đột nhiên bị một đạo kình phong phá phá, một đạo màu đen thân ảnh theo bên trong nhẹ ra. Cuồn cuộn pháp lực ba động thời điểm tiêu tán ra đại lượng ma khí, ma khí có chút hỗn tạp, chân thực, mới phát hiện đây là một ma vật, chính là Hóa hậu kỳ. Nó thân hình chim chi thái, Lưng có bốn mảnh đen nhánh dài cánh, huy động thời điểm mang theo cương liệt màu đen cánh lưu ngưng tụ thành cương phong, phát ra không tầm thường uy năng. Mà tại nó sau lưng theo đuổi không bỏ là một đạo bóng xanh. Bùi Tịch Hòa tại nơi xa quan sát từ xa không khỏi kinh ngạc. Kia bóng xanh cùng vì chim ông, lại vì phượng chi tự cũng, hồng phía trước lẫn sau, quán tạng nguyên mã, long văn mai rửa, cảm yến gà mổ, màu sắc xanh lục thiên nhiều. Nàng kềm chế tự thân thể nội thần ô huyết ba động, không khỏi càng vì xác định này màu xanh tiên cầm theo hầu. Phượng giống như giảng ngũ, ngũ sắc ma đỏ đa dạ, phượng, hoàng đa dạ, uyên sổ, đa dạ, nhạc dạ, xanh đa giả. Thanh Loan, Bạch đa dạ, Thiên Nga. Đây chính là Thanh Loan, Phượng Hoàng ngũ tượng một trong, cũng chính là yêu thần vượng hoàng. Bùi Tịch Hỏa đều không cần quan trách này hay không người mang tiên linh khí, nay chờ yêu thần chủng tộc đều sớm đã theo từng cái tiểu thiên thế giới di chuyển, cắm rễ ở vũ trụ hạch tâm thượng tiên hỗn độn giới bên trong. Không nghĩ đến lại có theo hầu chân thân là yêu tộc Ma Tu vào bên trong. Bùi Tịch Hỏa người mang kim ô chuyển thừa ký ức, tự nhiên sẽ hiểu như bọn họ này chờ yêu thần chủng tộc tu hành đều là khắc họa tại huyết mạch bên trong yêu biến, nàng như vậy Ba Tu là chưa từng có tồn tại. Bởi vì huyết mạch càng là cường hành. Tu tập chủng tộc công pháp chính là càng như cá gặp nước, nước chảy thành sông. Huyết mạch bên trong khắc họa thần thông phần lớn là lấy yêu đạo pháp lực cùng phi phàm yêu thân thi triển, kiếm tu linh ma bên trong bất luận cái gì một đạo kỳ thật đều tính là một loại lãnh vắc. Thể nội huyết mạch tinh thuần người không sẽ bỏ gần tìm xa, chuyên tu tự thân chủng tộc chuyển thừa chính là, huyết mạch mỏng manh người, càng là phải nhiều hơn tìm kiếm cơ duyên, chuyên tâm tại một đạo, sao có thể bị mặt khác công pháp phân đi tâm thần. Hướng chi linh ma hai đạo vô luận là công pháp đạo thuật đều càng thiên hướng về nhân tộc dáng người kinh lạc, cũng không thể tu đến hóa thần nhưng thành nhân thân lúc sau lại đi kiếm tu. Đương nhiên thánh ma giới này trở dị dạng tiểu thiên thế giới làm bản thổ sinh linh bị chân ma tàn huyết xâm nhiễm, nảy sinh ra đại lượng yêu ma, tính đến thượng sinh mệnh cấp độ dị biến, là yêu huyết cùng chân ma tàn huyết giao hòa sản phẩm, không thể coi là tại này bên trong. Này thanh loan còn thật là một cái hiếm lạ, không khỏi đem buổi tịch hòa hiếu kỳ tâm câu lên. Hẳn là thần tộc bên trong trưởng bối đều sẽ không quản còn sao? Nàng nhìn này pháp lực tinh thuần, yêu thần uy áp vung vãi, huyết mạch thuần tuyệt đối không thấp, vậy mà bỏ yêu Như thần như vậy như tu luyện tới đại thành, có thể xưng làm một tiếng ma loan chỉ thấy kia thanh loan quanh thân thành quang bên trong hỗn nồng hậu xích hồng ma khí, hai cánh khẽ huy động chính là đem những cái đó cương phong đều ép thành hư vô. Này hai chân lập loé quang hoa, phù văn chớp động, hai cánh bên trên bỗng nhiên chớp động đỏ tím xanh vàng bạc ngũ sắc, đông nhiên theo biến mất tại chỗ, lại bắt được thân hình, kia thanh loan đã tiếp cận kia ma vật, chỉ nghe này thanh minh một tiếng, lập tức liền có thượng vị yêu thân uy áp bao phủ kia ma vật, gọi chi bốn cánh đỉnh trệ khó có thể chụp động. Thể kỳ pháp mắt ra, trên, liền hư vô bị cầm giá tới. Kia một tiếng, chính là bị này sẽ rách làm hai nửa. Đại lượng huyết dịch từ không trung chảy xuống. Ma kia thanh loan thể biểu phát ra nhàn nhạt hào quang, thân thể bỗng nhiên huyền hóa thành màu xanh đen vũ váy tuyệt mỹ nữ tử. Nàng sắc mặt mang chút khi mạn, rũa ra tay một nắm chính là đem kia ma vật thể nội còn sót lại chân ma tàn huyết cầm ra, quang mang nhất tiệm thu nhập chữ vật không gian bên trong đi. Thanh thần nguyên không khỏi trong lòng sinh ra chút phiền muộn chi ý, như này dạng đi săn còn muốn kéo dài bao lâu? Thực sự là gọi nàng để không nổi hứng thú tới. Mà tại nơi xa ngược lại là có chút tâm tình phức tạp. Nàng lúc trước cũng đến quá một phượng hoàng tinh huyết, máu hồng Tôi về ngũ tựa bên trong phượng, cũng theo bên trong thấy được Phượng Hoàng cánh thần thông. Nhưng kia tích huyết theo chính mình tái tạo chân thân đánh tan, Phượng Hoàng cánh không cách nào tỉnh tiến, đã bị nàng vứt bỏ vài chục năm. Vừa mới quan sát này thanh loan chu sát ma vật, bay múa thời điểm hai cánh mang ngũ thải hà quang, chính là kia đại thành Phượng Hoàng cánh. Nàng nghĩ đến nơi đây trong lòng lại không cái gì tức giận Kim ô cực tốc thần thông hoàn toàn không kém này phương pháp, truy tinh trùng nguyệt, như quang xuyên qua, uy lực càng sâu. Mà vị qua tới, dặm, thân khí cũng đều đã thu liễm. Còn có thể có như thế nhẹ cảm cảm giác, quả nhiên là phượng hoàng huyết tộc. Phương nào đạo trích có can đảm này rình mò? Chém đầu. Chỉ nghe kia Thanh Loan biến thành vũ váy nữ tử lệ a một tiếng, nàng quanh thân pháp lực chính là tại không trung ngưng kết thành một viên màu xanh lam vũ, đôi suýt màu đỏ ma diễm, uy lực cực kỳ bất phàm, lập tức hướng bụi tịch hòa sở tại phong tới. Rõ ràng tương cách trăm dặm, lại chỉ ở ngắn ngủi mấy cái hô hấp liền tiếp cận bụi tịch hòa trước người. Nàng sắc biến, lại tự khẽ mắt đuôi lông mày lộ ra mấy phần hứng thú tới. Cái này Thanh Loan cảnh giới vì hợp kỳ, nhất yêu huyết mạch thực lực tự nhiên hơn xa bình thường tu giả. Nhưng án nàng sinh mệnh khí tức tới nói cũng liền là 2, 3 trăm tuổi, cùng hách liên cựu thành bình thường vừa mới thoát ly con non kỳ, có lẽ có thể dùng đi thử một chút kia Hoàn Vũ Châu uy lực. Khí Hải đan điền bên trong Hoàn Vũ Châu hơi xoáy, màu bạc phù văn lấp lóe hào quang. Tiêu Long Vũ bản đã nhanh nuốt xuyên tụng bụi tịch Hỏa nhục thân muốn hại, Thanh Thần Nguyên mắt bên trong chớp động mấy phân đất ý, lại đột chuyển thành kinh ngạc. Tiêu Long Vũ thế mà sinh sinh ở sắp sửa đâm trong, mới qua quỹ xoay khỏi. Nguyên thu trong lòng mạng, Mắt bên trong thiểm quá mấy phân thận trọng. Này phương pháp là thời gian đảo lưu thần thông còn là không gian nan di, nhưng vô luận loại nào đều cực kỳ bất phàm, này nữ tu tu vi tuy là hóa thần hậu kỳ, nhưng là có thể nắm giữ này loại thủ đoạn đủ có thể nói bất phạm. Thanh Loan 36 kế, cẩu vi thượng kế. Dũng cảm thanh loan, không sợ khó khăn, chỉ cần đi được rất nhanh, liền không sẽ có nguy hiểm. Nàng thân thể lượn vòng chi gian hóa ra chân thần, một chỉ thanh vũ loan vượng chính là phi tốc lướt cánh hướng trái ngược hướng cách mà đi. Hoa chính chuẩn bị cái này thanh loan lần tiếp theo ra chiêu, nàng đối với vương hoàng nhất thần thông cực có hiếu kỳ. Đồng thời có lẽ là thần ô cũng vì vũ tộc diễn kịch, nàng huyết mạch chảy xuôi, liền tự nhiên đối chi tự nhiên sinh ra điểm tranh phong ý vị. Nhìn đến kia Thanh Loan phi tốc bỏ chạy, cánh bên trên lấp loé ngũ thải hà quang, Bùi Tịch Hòa không khỏi híp híp mắt. Cái này Thanh Loan tính cách xem tới thật đúng là có chút ý tứ, hấp thể tranh đấu chính mình này cái hóa thần tu sĩ, phát giác có chút khó giải quyết vậy mà liền lập tức bỏ chạy, còn thật là tùy tâm. Bùi Tịch Hòa nghĩ cùng này Thanh Loan không tầm thường khí trong mấy phần đoán, khóe nhất câu chính là tân hóa thành 36 đạo bóng đen truy kích mà đi. Nguyên mới vừa qua con non kỷ, chuyển đổi tuổi tác lớn đến mức 11-12 tuổi không là bút, bạn chương xong. Chương 554, Cầm Loan. Bùi Tịch Hòa thi triển độn thuật tương truy, dù là thanh thần nguyên vị yêu ma song tu, pháp lực so chi đồng cảnh hùng hậu mấy lần, nhưng thật tính lên tới cũng muốn so nàng yếu hơn một ít. Cái này là ba tu mang đến thâm hậu nội tình. Mà kia Thanh Vũ Loan Vương trong lòng chính âm thầm đắc ý chính mình lại phòng ngừa một trận phi phức. Nàng lương tộc bên trong trưởng đối vào này thánh ma giới tới, trên người cũng không có gì che chở chính mình đồ vật, cho nên chính mình nhất sớm nghĩ rõ ràng, nếu không phải có thể hoàn toàn nghiền ép quyết định không thể nhiều làm giấy dưa. biết chính mình xuất thân tộc, chính là phượng hoàng ngũ tựa một trong. Bất luận là Diêu Đàn Tinh Huyết còn là Long Vũ Gân Cốt đều là bị người khác thèm nhỏ dãi chi vật. Cố Nhiên có yêu thần tộc mạch trấn nhiếp người khác, tuyệt đại đa số tu sĩ đều sẽ kiêng kỵ phượng hoàng nhất tộc bao che khuyết điểm cũng có thủ tất báo, nhưng lợi lớn chi hạ cũng sẽ có người bí quá hóa liều. Thông minh lo loan, loan, không trọng phiến phức. Thanh thần nguyên tự vào giới bên trong liền nhìn chằm chằm hợp thể cảnh chi hạ ma vật, theo không thất thủ, có lẽ cũng là bởi vì nàng này cẩn thận cách làm, đến tận đây cũng bình yên vô sự. Nhưng đột nhiên nàng cảm giác bên trong, có sổ đạo bóng đen bình thường tồn tại hướng chính mình dây dưa qua tới. Thanh loan thanh kim mắt bên trong xuất hiện chút tức giận. Này nhân tu thực sự là không biết tốt xấu, liền tính nàng bất phàm nắm giữ không gian hoặc là liên quan đến thời gian thần thông hoặc đạo thuật, cũng bất quá là chỉ là hóa thần hậu kỳ. Chính mình cuối cùng là yếu thần huyết mạch, tu vi càng vì hợp thể sơ kỳ. Nàng đều chủ động lui bước, này nhân tu còn theo đuổi không bỏ, thực sự là gọi loan phiến trán. Thanh thần nguyên cổ nhiên cẩn thận, nhưng cũng không phải không có thuộc về yêu thần huyết mạch nào khí. Nàng bang đại thanh loan thân thể đạo xuất hai cánh bay múa huy động, thể nội pháp lực đã vận chuyển tại phía trên, mặt mặt ma, ma màu xanh đi, từng chữ phủ nhưng lại bao phủ sắc sắc ma khí, thật là cái người Vượng Dực Khai Huy động chi gian liền có cương phong ngưng liền, phía trước kia ma vật thôi phát căn bản không thể lãnh động. Bùi Tịnh Hòa biến thành bóng đen 36 nói vậy mà đều tại một sát na chi gian bị bằng mọi cách cương phong tính trước cắt, nháy mắt bên trong liền hiện lộ ra chân thân tới. Thanh Loan lập tại không trung, tản mát hào quang, thanh kim sắc mắt bên trong thấu mấy phân thuộc tại yêu thần bệ nghệ tư thái. Ngươi này nhân tu hẳn là thật cho là ta sợ ngươi. Bất quá là niệm ngươi tu vì không dễ, tha cho ngươi một cái mạng thôi, ta chính là yêu thần nhất mạnh, uy nghiêm lại cho các ngươi xâm phạm. Tuy nói là nàng chính mình tiên khiếp ý bỏ chạy, nhưng thua loan không thua trận, khí thế đến trước bảy tại này bên trong. Thanh thần nguyên cố nhiên tuổi nhỏ thành trì không lắm anh dũng, nhưng nhất sinh quyết ý liền sẽ không lại do dự phòng đoán, nếu trước mắt nữ tu theo đuổi không bỏ, chỉ là hóa thần cảnh, chính mình nhất định phải nàng vì khiêu khích yêu thần uy nghiêm nỗ lực đại giới. Nàng toàn thân nổi lên màu xanh diễm hỏa. Phượng hoàng nhất tộc chỉ có huyết mạch thuần túy nhất người mới có thể thôi phát thủy tổ nguyên phượng nắm giữ tiên tiên thập đại thần hỏa một trong niết bàn chi hỏa, kia trở rõ chim non sinh mã dị tượng, gồm cả ngũ thải tưởng thủy thần quang. Thủ thần ra lợi dụng nhục thân thừa hạ phong nhận xé rách cùng ăn món, không thấy nửa điểm sợ sắc. Nàng nhìn hướng trước mắt cái này Thanh Loan, quanh thân đốt lên tới kia màu xanh hỏa diễm cực đoan cực nóng, này bên trong ẩn ẩn có Phượng Hoàng Thánh Minh, cực nóng nhiệt độ lại chưa từng chân chính thương tới nàng, thể nội chân hỏa nóng lòng muốn thử lại bị chính mình tướng ép hấp chế ba động. Mặt trời chân hỏa tuy là kim ô nhất tộc độc hữu, nhưng cùng nhất bản chi hỏa bình thường sẽ chỉ bị chí thuần huyết mạch nam dữ, bình thường kim ô nam đều là kim ô diễm. Nếu là tại cái này Thanh trước mặt triển hiện chân hỏa, cố nhiên có thể đưa đến áp chế hiệu quả, nhưng khó tránh không gây phiền toái. Nhìn đến Thanh pháp lực của Vũ Hỏa diễm ngưng tụ thành một cái xanh đỏ song sắc lông vũ hướng chính mình giáng cung phóng tới, đùi Tịnh Hỏa hai tay kết ấn, dẫn độ Lê Hoàn cùng kia Mai Thiên Hỏa Đồng. Mâu bạch kim trong mắt tự hai lông mày chi gian lấp lóe khác dạng tươi sánh, một đạo khủng bố hỏa trụ theo bên trong kình xà đón lấy kia lông vũ. Thanh thần nguyên trong lòng đắc ý, này nhân tu thật là là mùa bướu trước cửa lối bàn, Thanh Loan Hỏa chính là theo Phượng Hoàng huyết mạch bên trong diễn hóa ra, có diên thừa nhất bản hỏa uy, ma, ma diễm, làm thể lấy hành đạo trong đỡ? Hơn nữa các nàng là một là, thần, một là thể lẫn nhau chẻo chống thuật pháp pháp lực đều bất đồng, này nữ tu càng ở vào thế yếu. Nhưng lại thấy kia một bạch kim hỏa chủ khoảnh khắc cùng Long Vũ đối hoành, này bên trong lẫn chứa mấy phân thanh loan chân linh nghệng ngảo rên rỉ một tiếng chính là bị hỏa chủ nuốt mất. Thanh thần nguyên trong mắt sắc chặt, bỗng nhiên huyễn hóa ra nhân thân lấy tu nhỏ lại mục tiêu, hai tay kết ấn lấy ma đạo thủ đoạn hộ vệ lực kháng. Bùi Tịch Hỏa vô ý 추 sát này thanh loan, nhưng có một số việc nàng nghĩ muốn theo nàng trên người biết được, lại không nghĩ lộ ra cái gì sơ hở, cho nên đến bắt sống nàng. Nàng bên trong quang hiện ra, cổn cổn bạc dao bị ngưng tụ thành tinh tế dài, ngay bên trong lại quán chú bất hủ đao đạo trấn ý. Có thể nói là sắc bén khó cản, chạm vào càng muốn bị ăn mòn rơi đại lượng sinh cơ. Thanh thần nguyên sở dĩ chỉ cùng hợp dưới hạ thể ma vật tranh đấu, này bên trong một trong nguyên nhân chính là nàng tuổi còn quá nhỏ, phía trước có tộc bên trong trưởng bối chăm sóc chu toàn, cho nên không am hiểu đấu pháp, nhìn đến chính mình mọi việc đều thuận lợi thanh loan hỏa mất hiệu, trong lúc nhất thời liền có chút hoảng hốt. Huyễn hóa ra nhân thân thi triển ngự thủ chi pháp, trừ kia ma đạo thủ đoạn, cũng có vô số thanh huy tự nàng thể nội tiêu tán ma ra, ngắn ngủi mấy hơi chính là huyễn hóa gia một tôn khép lại hai cánh thanh loan pháp tướng, như cùng chuông lớn màu xanh đen hộ tại này bên trong. Đây chính là Thanh Loan Thần Thông Loan Tiên Trung, kia biến hóa loan phượng vũ cánh lại phụ lên một tầng xích quang gọi uy năng càng sâu, có thể thấy được thanh thần nguyên tiên tư cực cao, tự thân thần thông cùng ma đạo đạo thuật kết hợp đến cực kỳ hòa hợp, diễn sinh ra càng lợi hại biến hóa. Mà nàng cảm giác với bản thân pháp lực tại không ngừng bị rút đi duy trì ngự thủ, này mới miễn cưỡng ngăn cản được kia hỏa trụ, trong lòng có chút phát khổ. Này nhân tu như thế nào như vậy lợi hại, này hỏa trụ thế nhưng có thể gọi chính mình bị sinh, bên có thức, còn có một loại hỏa diễm gọi nàn vi kinh hãi lại chưa phân ra muốn không còn là lấy phượng hoàng cánh chạy chỗ đi, phượng hoàng thần thông bên trong liền này một môn nàng luyện được nhất vì thuần túy, cùng thế hệ phượng hoàng vô xuất kỳ hữu, có thể nói là độc lĩnh phong tao. Nhưng ngay mắt nàng chính là nhìn thấy bụi tịch hỏa cầm đao mà tới, vô cùng đao khí ngưng ra sợi tơ đập cắt tại loan tiên trung bên trên, lập tức gọi chi lung lay sắp đổ. Bùi tịch hỏa toàn thân pháp lực đột nhiên phát, khí thế không kèm chút nào bất luận cái gì hợp thể tu sĩ. Dưới chân đạo tràng đã mở, huyền cương đi, hóa, thiên uy tử Loạn Thiên Trung đã xuất hiện vết rạn, bùi Tịnh Hòa thừa dịp này thời cơ, vận đủ toàn thân pháp lực, chân ý chạy xuôi, lấy chúc chiếu vạn ngàn núi địch, bất hộ đạo lực nhanh chóng ngăn mọn gọi chi triệt để vỡ tan. Mãnh mẽ một đao rơi xuống này thanh loan trên người, chỉ nghe này một tiếng rên rỉ, bùi Tịnh Hòa vận chuyển hoàn tiên châu, không gian chi lực liền tại này quanh thân ngưng kết thành lồng giam đem Khốn Hạ bắt. Bạn chương xong. Chương 555, bi thương khóc. Thanh thần nguyên bị một đao gây thương tích, thương là pháp cách nào liền đem khốn. Nàng sống lưng bên trên kia một đạo thượng mang theo bất hộ chân ý, bộ ra yêu thần cường hành nhập thân, nhưng thanh kim sát huyết dịch bên trong tựa như có huy quang vung vãi, tại cùng chân ý chống lại ma diệt. Cái này là phượng hoàng huyết mạch bất phàm chỗ, đổi thành bình thường tu sĩ, chính là hợp thể hậu kỳ chịu nàng chân ý ăn mòn đều có thể sinh sinh làm hao mòn tấn sinh cơ mà chết. Thanh thần nguyên mặc dù bị thương bị bắt lại cũng chưa từng lộ ra cái gì yếu đối cầu xin thần sắc, mà là hai tròng mắt khẩn trành bụi tình hòa, mãn là kỵ. Nàng thật không nghĩ quá chính mình vậy mà lại đưa tại một cái hóa thần kỳ nữ tu tay bên trong, xung quanh không gian đều bị phong tỏa, chính là nàng thi triển phượng hoàng đều rất khó đột phá. Giờ phút này càng là bởi vì sống lưng bên trên thương thế gọi chi pháp lực chống đỡ hết nổi Người nghĩ muốn như thế nào? Nàng có thể biết này, nữ tu kia một đao lưu thủ, nếu không kia một đao đủ để chặt đứt nàng sống lưng từ đó gọi nàng triệt để mất đi hành động chí lực, chính là yêu thần chi khu như chịu kia bản trọng thương đều cực kỳ nghiêm trọng. Nàng lại là non nớt đều từ đầu đến cuối xuất thân tôn sùng so bình thường tu sĩ tới đến càng thêm mẹ cảm. Người bắt giữ ta là nghĩ muốn chút cái gì? Bùi Tịch Hòa chân mày chau lên, nàng cũng không đi đầu trả lời thanh thần nguyên chất vấn, mà là vận chuyển thể nội còn lại mấy thành pháp lực rót vào hoàn thiên châu bên trong đi. Mô bạc không gian chi lực tuân ra đem kia lồng giam một phen ra cố, Thanh Thần Nguyên buông xuống lông mày mắt, nguyên lai này nữ tu nắm giữ là không gian chi lực. Hạ giới tu giả bên trong lại có như vậy thiên tư xuất chúng, chiến lực khủng bố tồn tại. Theo Bùi Tịnh Hòa tâm niệm truyền động, kia lồng giam lập tức thu nhỏ lại, lấy không gian chi năng hóa thành một cái hình tròn tiểu cầu, Thanh Thần Nguyên chính bị giam ở trong đó, Bùi Tịnh Hòa lấy Tảng Thiên Thần Thông đem quy nạp vào châu bên trong không gian. Nay thời điểm nàng mới lấy một viên tiểu để khôi phục hao pháp lực, thân hình theo biến mất tại chỗ. Nơi đây còn sót lại các nàng đánh nhau khí tức, dễ dàng bị ma vật tìm kiếm mà tới, không là cái hào địa phương. Nàng nghĩ muốn theo Thanh Thần Nguyên nơi biết được một vài thứ, mà này xuất thân yêu thần, nhất định có hộ thân thủ đoạn, chính mình chi bằng lúc toàn thịnh có nắm chắc hơn. Bùi Tinh Hòa tìm an tĩnh ẩn nấp một chỗ, tại này quá trình bên trong đan dược phát huy hiệu lực, đem pháp lực bổ túc cái 78 phần, lúc sau khoanh chân ngồi tính toán hơn một canh giờ đem tự thân tinh khí thần một lần nữa khôi phục lại cường thịnh, này mới từ Hoàn Vũ Châu bên trong lấy ra khối nụ phân xanh thần nguyên lủng giam. Hình tròn tiểu cầu tại nàng trước xoay xoay tròn, biến thành ở cái mắt, an ở này trong. Tại Hoàn Châu bên trong cũng không linh khí. Thân vật chi lực càng có thể đem toàn thân pháp lực giam cầm không đến vận dụng, nhưng nàng lương bên trên vết đao cư nhiên đã sắp khép lại, bất hủ chân ý bị này huyết mạch bên trong lẫn chứa thần uy khu trừ, cưỡng hành nhập thân có thể nói là yêu thần thấp nhất tiêu chuẩn. Thanh thần nguyên tại châu bên trong đã tính toán hơn 1 canh giờ, cũng đem trước sau nghĩ minh. Nàng hừ lạnh một tiếng, ta thanh loan nhất tộc bên trong đều lập có hồn đăng, nhưng phạm bỏ mình liền sẽ đem chết tiền cảnh giống như truyền về tộc bên trong, ngũ tượng đồng khí liên chi, càng là một cùng chu sát tại người, chính là ngươi xuất thân hạ giới cũng sẽ có ta tộc lão tổ bấm đốt ngón tay ra người tung tích tới cưỡng ép xóa bỏ. Thanh Thần Nguyên bộ dáng lộ ra kiêu căng, mặc dù đáy lòng có chút không để lại biết được chính mình tuyệt không có thể lộ khiếp. Nếu Bùi Tịch Hòa chưa từng chân chính đối chính mình động thủ, tóm lại là muốn đối vượng hoàng nhất tộc có kiêng kỵ. Bùi Tịch Hòa đáy lòng cũng là sát thực sinh ra cảnh giác, dĩ nhiên không phải sợ Thanh Loan nhất tộc đại năng bấm đốt ngón tay ra chính mình tung tích, vọng chắc nàng mệnh cách phản vệ cũng không nhẹ, nhưng này thượng giới đại năng khó tránh khỏi sẽ tìm hiểu nguồn gốc tính ra thần ô xuất thế, không ngừng đào sâu xuống đi. Nhìn đến đầu lông mấy kỳ, không khỏi Phía trước một ít lo sợ bất an cuối cùng là bị bỏ đi, chỉ cần nàng có kiêng kỵ chính mình liền có thể cùng chi giao liên quan. Nàng rõ ràng ho một tiếng, sau lưng thương thế căn bản không tổn thương đến nàng, đợi thêm chút thời gian phá ra đều có thể tự phát khỏi hẳn, Thanh Thần Nguyên đối thượng Bùi Tịch Hòa nói nói, phía trước là ta không đúng, không nên trực tiếp hướng ngươi ra tay, ta ra tay tại phía trước, ngươi chạm ta một đau tại sau, là ta tài nghệ không bằng người, cho nên tuyệt không sinh ra lòng xấu xa, ngươi thả ta rời đi chính là Bùi Tịch Hòa đáy lòng những cái đó kiêng kỵ bị đè xuống, lại cảm thấy này luân sinh mệnh cùng Hồ tương tự, lại thật là chỉ còn nó chút. Nàng ham cười, lại nói ra làm Thanh Thần Nguyên loăn thân cứng đờ lại nói, ta đã có thể thắng ngươi liền có thể đem ngươi đánh gãy xương lưng, giam cầm pháp lực, cả ngày lẫn đêm lấy thượng một chén thanh loan huyết luyện hóa tầm bộ tán này người tộc lục thân, ngươi nói có thể hay không thành tựu các ngươi yêu thần bình thường phi phàm thể xác. Đã sớm nghe nói yêu thần sinh cơ chi lực kéo dài không dứt, lục thân cường hoành viễn siêu cùng cảnh, lấy một chén máu cũng muốn không được ngươi mệnh đi. Thanh thần nguyên nghiến chặt hàm răng, sắc mặt căng cứng. Ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Bùi Tịch hòa mặt bên trên nói, đến, thể đồng quy Hơn nữa ta liền chạy, đủ mệnh, chính mình hạ được. Thanh thần nguyên bị niệm mai một phen lại bị đâm trúng đau đớn, nàng, nàng vậy nơi nào là thiết mệnh, Nginh, rõ ràng liền là tùy tâm thôi. Nhưng nàng tĩnh ký một lát sau chính là hư lạnh một tiếng nói, ngươi thủ ta lại không trọng thương ta, nhất định có sợ cầu, ta đưa tại ngươi tay bên trên, từ ngươi chính là. Bùi Tịch Hòa đối nàng sát thực có sợ cầu, lại không thể chân chính nói ra miệng. Ngươi xuất thân thượng tiên giới, ta có chút ngưỡng mộ tiên giới phong quang, sợ đem tới không cẩn thận trêu chọc đến cái gì khủng bố thế lực, ta chỉ bất quá là muốn hào hào hiểu biết một phen này bên trong tình hình thần nguyên con mắt nhíu lại nhìn hướng Hòa. Nàng như vậy tuổi tác tu vi cùng chắc tuyệt thực lực chính mình ngược lại là tin tưởng nặng nhiều nhất 500 năm liền có thể phi thăng thượng thiên giới, nhưng lấy này dạng ngôn ngữ lừa gạt chính mình. Thanh kim sắc trong mắt bên trong hảo không che giấu chính mình niềm ai. Vậy ngươi liền không sợ đắc tội ta Phượng hoàng nhất tộc, ta Phượng tộc nhưng nhất là bao che khuyết điểm. Bùi Tịch Hòa thu lại mắt bên trong ám sắc, lòng bàn tay hơi hơi một nắm, kia không gian lổng giam chính là bỗng nhiên thắt chặt, gọi Thanh Thần Nguyên cảm giác đến khó chịu. Ta cảm thấy ngươi không nên có như vậy hỏi nhiều đề, rốt cuộc chủ động quyền này thời điểm nắm giữ tại ta tay bên trong, không phải sao? Thanh thần Nguyên mắt bên tiệm quá mấy phần không lòng, lại vô pháp khả thi. Nếu là trưởng bối ban xuống rồi nhâm một hộ thân pháp bảo nàng đều có thể tại này lúc phản chế này người, hết lần này tới lần khác nàng là không từ mà biệt. Biệt cốt bên trong lại chưa từng sinh ra hối hận, nàng làm hạ lựa chọn liền đã có quyết ý bùi tích hòa lòng bàn tay bua, kia lồng giam sức cấp chế tùy theo đành tan. Thả ra nguyên nguyên thần thủ hộ, ta lấy đọc hồn chi thuật tới thu hoạch được ta nghĩ biết đồ vật, nếu là ngươi cảm thấy xúc phạm cái gì cấm kỵ, tự phát chặt đứt chính là. Đọc hồn tính là siêu hồn diễn hóa, càng ôn hỏa, nếu là này chủ không nghĩ bị dòng nó, thi thuật giả liền không cách nào chọn đọc ký ức. Thanh trong lòng nghi hoặc càng sâu, lại chịu người chế trụ cũng chỉ có thể theo nàng. Bùi Tịch Hòa lấy tự thân nghiệp lực kéo giải vào rơi vào này nguyên thần bên trong, bên trong có Phượng Hoàng hồn lực thủ hộ, tùy thời đều có thể xoắn nát này một tia nghiệp lực, cho nên Thanh Thần Nguyên cũng không sinh ra cái gì kháng cự. Tộc bên trong truyền thừa càng là trời sinh liền có thủ hộ chi lực, Bùi Tịch Hòa căn bản không cách nào thu hoạch. Thanh Thần Nguyên phát giác này nữ tu còn thật là chọn độc chỉ có quan tại thượng tiên giới cựu đại thiên vực tin tức, này bên trong phân chia thế lực chờ. Đợi đến thu hoạch được chính mình sở muốn biết tin tức, dù chưa từng đổi, trong cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Kim ô nhất tộc tin tức không được tốt lắm, gọi huyết mạch chạy xuôi chi gian tựa như có thần ô chi ảnh chớp động, phát ra chỉ có nàng có thể nghe thấy bi thương khóc. Mà càng có một cái tin tức gọi nàng chấn kinh vô cùng, thượng tiên giới thanh khâu thiên hồ nhất tộc đã tại gần trăm năm phía trước sụp đổ. Bản chương xong, chương 556, Loan Hỏa. Bùi Tịch Hòa dò xét xem thanh thần nguyên ký ức đằng sau thượng lộ ra vẻ kinh ngạc, gọi thanh thần nguyên đối mắt nhắm lại. Này bên trong thanh kim sắc quang huy chớp động một chút sắc bị ức chính mình đều là có thể cảm đến, bất quá là chút bình thường thượng tiên giới phân chia thế lực, trước mắt nữ tu có cái gì hảo kinh ngạc. Mà này nữ tu rõ ràng nỗi lòng trầm ổn, phía trước chưa từng lộ ra nửa điểm dị dạng, tại biết được này đó tin tức sau, Thanh Thần Nguyên thậm chí có thể cảm giác đến có một chút bi thường chi ý bất quá xuất thân tiểu thiên thế giới, trên người cũng không một chút tiên linh khí, này nữ tu hẳn là cùng kia phương thiên vực bên trong thế lực có quan, không quá khả năng đi. Nàng trong lòng chính tại suy nghĩ, Bùi Tịch Hòa vừa mới chưa từng khống chế được nổi dị dạng cũng đã bị hoàn toàn thu liễm. Bùi Tịch Hòa thu hồi đạo hồn niệm lực, sắc mặt lại khó nhìn thấy chút nào cảm xúc, như là Thanh Thần vừa mới phát giác đến bi thường bất quá là một trận ảo giác thôi. Không gian chi lực tạo thành lồng giam nhưng lại chưa từ từ tiêu tán. Này gọi váy xanh thiếu nữ sắc mặt hơi lệ, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi còn không thông ta, ta liền nguyên thần bên trong hồn phách đều đọc cho ngươi. Bùi Tịnh Hòa lắc lắc đầu, sắc mặt mang theo điểm không hiểu cười. Ta từ đầu tới đuôi đều chưa từng cùng ngươi nói qua đọc hồn lúc sau sẽ thả ngươi a. Thanh thần nguyên sắc mặt nhấp biến, trợn to một đôi mắt, trong lòng vừa sợ vừa giận, này đáng chết nhị tu, giảo hoạt như vậy. Chẳng trách tộc bên trong trưởng bối đều dặn do chưa từng trưởng thành phía trước không có thể tùy ý đơn độc rời đi tộc địa. Ngươi Loan Chi gian hiện tại không có một chút cơ bản tiến nghiệm có thể nói, nhưng là nàng lại chưa từng tại này trên người cảm giác đến ý, này nữ tu rốt cuộc là cái gì tính toán? Bùi tịch hòa thu nạp tâm tử, đệ xuống quan tại thượng tiên giới tin tức triều nghĩ nỗi lòng, đối nảy nảy tiểu thanh loan cũng không nhiều làm vì khó. Nàng nhìn hướng Thanh thần nguyên con mắt, nói nói, ta không lấy ngươi yêu đàn tinh huyết, nhưng ta tu hành đạo thuật bản liền là muốn thu nạp các loại hỏa diễm luyện hóa tinh tụ tập chí lực, ngươi thanh loan hỏa ta cảm thấy rất hứng thú. Thanh thần nguyên mắt phượng trừng nàng, trong lòng lại có mấy phần tính toán. Như là nàng này chờ yêu thân huyết mạch nếu là lạc tại mặt khác nhân thủ bên trong, linh, tình, chỉ cần không gọi tự vong xúc kỵ, sống bằng chết tụ đoạn không biết nhiều ý. Thanh Loan bản sinh ở nàng huyết mạch bên trong, sẽ theo tu vi tinh tiến mà không ngừng cường thịnh, phân ra một chút hỏa trùng đối nàng không ảnh hưởng gì lớn, pháp lực nuôi tới một ít thời gian liền có thể. Bình thường thời điểm nếu là muốn bị lấy đi hỏa trùng, mà khác chủng tộc đều phải trả ra đại lượng tài nguyên đem đổi lấy, nếu là muốn mạnh mẽ bắt lấy lời nói, kia đối với thanh Loan nhất tộc tính đến thượng khiêu khích. Nhưng thanh thần nguyên đều biết chính mình rơi xuống này nữ tu tay bên trong, nếu là còn tính toán này đó, thật đem nàng cấp, làm này tang tâm bệnh lên tới làm sao bây giờ. Kia nói hảo, ta phân ngươi, ngươi liền phải ta, không được lại chơi làm tâm cơ. Bùi gật gật đầu ứng. Ngươi tại ta tay bên trong, ta cùng ngươi thương lượng cũng đã là lớn nhất thành ý, nếu đáp ứng sẽ thả ngươi lại không biết làm mối hận. Thanh Thần Nguyên cũng rõ ràng này cái đạo lý, đệ xuống trong lòng ngất khí, nói nói, vậy ngươi trước thả ta, ta mới có thể thi triển pháp lực. Bùi Tịnh Hòa giờ phút này thể nội pháp lực xung đột, chính là cường thịnh thời điểm, Thanh Thần Nguyên còn có chút vết thương nhẹ tại thân, cũng là không lo lắng có thể bị nàng lật ra cái gì hoa dạng. Nàng huy động tay phải ống tay áo, Hoàn Thiên Châu không gian chi lực chính là bị thu hồi, hóa thành tia tia lũ lũ bạc huy quang trở về thể nội. đến tới lồng giam, lập tức liền có thể cùng địa chi gian khí hô ứng lẫn nhau. Nàng ra thị trắng loản bên trên nổi lên tia tia lũ lũ thanh quang đen còn lại thương thế cấp tốc chữa trị. Nàng rũi ra tay phải, pháp lực hóa thành tiên lưỡi đao vạch phá lòng bàn tay liền có huyết dịch chảy ra. Nay không là thanh thần nguyên tinh huyết, chỉ là phổ thông huyết dịch, nhưng cũng tràn ngập nồng đậm bảo dược thanh hương, vầng tình giống như là ngọc thạch trong ánh. Nàng hao tổn này đó huyết dịch không ảnh hưởng toàn cục, tay trái kết xuất pháp ấn, lập tức chính là đem huyết dịch ngưng kết thành một tinh, nhiệt độ lên cao, diễm nội hoạch, diễm này, đi, liền phi đi. Nhìn thấy bùi tịch hòa cũng chưa từng ngăn cản, này mới tính là hoàn toàn yên lòng. Yêu thanh loan hỏa khí thế hung hung, mất đi chủ nhân không chế chính là khủng bố nhiệt độ tốc thẳng vào mặt. Tính được là thanh thần nguyên tại phát tiết bất mãn, bùi tịch hòa cũng không để ở trong lòng, lòng bàn tay bên trong pháp lực vật chuyển, lấy huyết nục chi trưởng tiếp nhận, nóng hổi liệt diễm nhưng lại chưa đem chi đốt làm thẳng gốc. Nhìn đến thanh thần nguyên đã đi xa, nàng chính là lòng bàn tay chấp lên kim quang đem này một đoàn màu xanh hỏa diễm g khi một viên đồng loại bên trong pháp tắc vận chuyển, đạo thuật quy tắc phát động gian liền ngưng liền ra tám đạo xiển xích đem kia hần có thanh loan linh trạng thái hỏa diễm chói buộc. Thiên hỏa đồng bên trong lấy thái dương chân hỏa làm căn cơ, áp chế thanh loan hỏa lại dễ dàng bất quá, tám đầu xiển xích đem lôi kéo vào đồng loại, bắt đầu luyện hóa quá trình. Nay sự đã định, Bùi Tịch Hòa chính là thu hồi tâm thần không tiếp tục để ý nàng cái thở dài một hơi, xem hướng về bầu trời bên trong, sáng sủa bầu trời xanh miệu, đoàn đoàn nhỏ, lâu. Không giống Long Phượng Kỳ lần này, đó thanh danh hiển hách yêu thần chủ tộc, Kim Ô tộc nghĩ lại tại tộc địa không gian bên trong, thật lâu bất quá hỏi thế sự. Mặt trời bản liền nên treo cao tại trên đường chân trời, nhưng tới tự các phương chèn ép cùng đương niên hy nguyệt vẫn lạc mang đến xuống độ. Kim Ô cái này vốn nên cực điểm tôi sánh nhất tộc thế, nhưng chỉ có thể thiên cư một góc. Bùi Tình Hòa mặc dù theo chưa trở về quá Kim Ô tộc, nhưng nàng thể nội thần ô huyết chính là này huyết mạch bắt đầu nguyên chí tồn, nàng không khỏi sinh ra một cỗ bi thương Tại gần trăm năm phía trước, Thanh Câu Cự Vi Thiên Hồ tộc quần cư nhân đã sụp đổ, này tộc chính là hồ tộc bên trong nhất vì tôn sùng nhất tộc, thực lực kỳ thật cũng không thua gì bình thường yêu thần tộc mạch. Thanh thần nguyên suất thân phụ tộc, biết bí mật rất nhiều, kia ngày hồ nhất tộc bày ở ngoài sáng thiên tôn liền có chừng hai vị, sau lưng ẩn tàng áp chủ bài sẽ chỉ càng thêm lợi hại. Nay dạng đại tộc thế nhưng có thể tại một buổi chi gian hủy diệt, thanh thần nguyên rốt cuộc tuổi nhỏ, không cách nào tiếp xúc đến những cái đó bí ẩn cấm kỵ, cũng không biết tiền hậu quả tới tử. Đương nhiên cũng liền là chưa quá non kỳ tiểu thể, tự nhiên cũng liền là đương một cái việc vui nghe, chưa từng nhiều lãng tìm kiếm. Bùi Tịch Hòa lại cảm giác đến một cổ lạnh lẽo. Hách Liên Cửu Thành tự nhiên là không biết này sự tình, hắn còn là chỉ tiểu Bạch Hồ Ly thời điểm liền bị Hồ tộc lão tổ đưa vào thần ẩn cảnh bên trong Thủ Hộ Thiên Quang vô cực. Đương thời nghe hắn nói đi này, đó sự tình Bùi Tịch Hòa đã từng cảm thấy không đúng, lấy này trời sinh chín đuôi huyết mạch, không tại tộc bên trong tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa cùng tỉ mỉ dạy bảo, tại sao lại bị đưa vào này bên trong? Hiện giờ suy nghĩ, hẳn là kia Hồ tộc lao tổ sớm có dự liệu, cái gọi là Thủ Hộ Đạo Kinh thật mà là biến kia phụ thuộc vào Thiên Trừ mở ra thời khắc, lúc khác đều tồn tại ở hư vô loạn lưu bên trong, đủ để gọi hồ ly tránh thoát truy tung rào sát. Trường học hảo giống như Gia Dương, đã thông báo phong trường học nghỉ học 3 ngày, hiện tại người thực ma, thứ 2 trường nếu như mã ra tới liền phát. Nếu như không có vậy hôm nay liền là đợt càng. Bản chương xong. chương 557, truy sát. Bùi tình hòa cùng hách liên cựu thành làm bạn tu hành gần 20 năm, một người một hồ sớm có thể lẫn nhau phó thác sau lưng tình nghĩa, cho nên nàng không khỏi vì đó lo lắng. Ban đầu ở thời gian đại trận bên trong Hồ Ly trước tiên đã từng dò mọ khả năng tương lai tuyến, này bên trong tràng cảnh gọi Hách Liên Cựu thành tại chỗ tâm thần hỗn loạn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ chính là xem đến hắn tộc bên trong đã phát sinh một hai tàn nhận trận tướng, kia hắn hiện giờ lại biết nhiều ít. Vậy lưu cấp Hồ Ly bốn chữ châm luôn cứu tiên hư châu lại là cái gì ý tứ? Bùi Tịnh Hòa hai mắt nhắm nghiền, áp lực nội tâm quay cuồng nghi hoặc. Lại đến tột cùng sẽ là ai hao tổn phí tâm lực cùng đang hạ phản tới hạ đại trận. Hàn thị Theo Hàn chữ ca tính mạng vẫn lạc, bên trong đài cao bên trên ngồi ngắn mấy cái tu giả nháy mắt trợn mở hai tròng mắt. Hàn Dự Vũ nguyên bản tại tinh tu, lập tức kinh hãi một sát, đã có không tốt dự cảm. Hắn lật tay chi gian bắt đầu từ cột mục bên trong lấy ra một đạo ngọc bài tới, kia là ngọc chất cực giai dương chi bạch ngọc điêu khắc, hình chữ nhật mặt bài bên trên khắc rõ một cái ca chữ, giờ phút này lại là hiện đến ảm đạm không ánh sáng, theo trung tâm kia cái ca chữ càng là dọc theo 78 đạo vết rạn tới. Thiếu chủ, vẫn. Hàn toàn thân đại thừa khí tức hào không ức chế, hoảng hốt gian theo này tức giận mà có thiên địa linh khí động nguyên hóa long ngẫu. Tại hắn một bên còn có hai vị đại thừa hậu kỳ tu giả lần lượt theo tính tu bên trong tỉnh lại, nhìn hướng kia một khối phá toái ngọc bài đều là sắc mặt đại biến. Hiện giờ thiếu chủ đã chết, chúng ta trở về tộc bên trong tất tu nghiêm trị. Đã sớm nói chúng ta chí ít cũng nên phái ra một hai đại thừa hộ tống, lại cứ thiếu chủ không cho phép. Chính là thiếu chủ tự thân nguyên nhân lại như thế nào? Về đến tộc bên trong chúng ta đồng dạng trốn không được kia vị giận chó đánh nghèo. Hàn Quang cùng Hàn Hi Vũ liếc nhau, sắc mặt đều khó nhìn ngực. Hàn trầm ngâm một lát, mắt bên trong đều là phẫn hận, nhất định là thái thượng nhất tộc. Trước đó vài ngày thiếu chủ hạ lệnh làm 9 vị đại thừa vây thái thượng ba người. Bọn họ nhất tộc từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Hàn Hy Vũ sắc mặt đóng băng, diễm lệ mặt mày giơ lên, mang không cam lòng chi sắc, thiếu chủ cuối cùng là trẻ tuổi nóng tính, không nghe khuyến cáo của chúng ta, như thế ra sự tỉnh lại là muốn liên lụy ta trở. Bọn họ tuổi tác kỳ thật không trẻ tuổi, thực lực vì đại thừa hậu kỳ, vào thánh ma giới bên trong tới chỉ là vì bảo hộ chân chính Hàn thị hạch tâm đệ tử, bàn về thiên phú và địa vị kém xa Hàn chữ ca, cho nên cũng chỉ có thể ngay này điều khiển. Đại thừa cảnh nhìn như tại nơi đây tu sĩ bên trong vị thực lực đỉnh phong, nhưng là tại Hàn thị tông tộc bên trong không coi là cái gì. Rốt cuộc thượng tiên giới tu luyện hoàn cảnh tăng thêm Hàn thị cung cấp tài nguyên, liền có thiên tư bình thường người đều rất dễ dàng đôi đến hợp thể cảnh. Hàn Thư Vũ đầu lông mày hằn sát, phun ra ngụm trọc khí nói, nếu muốn trốn khỏi trách phạt, chỉ có thể ý tưởng từ chu sát một danh thái thượng tổng nhân, nếu không khó có thể giao nộp. Hàn hy vũ cực đẹp mặt mày nhíu chặt, cũng trong lòng biết giờ phút này không là đem trách nhiệm đều từ chối cấp Hàn chữ ca thời điểm, bọn họ cần thiết tìm kiếm phá giải cơ hội, nếu không về đến tộc bên trong trừng phạt chỉ sợ gọi người muốn sống không được muốn chết không xong. Hàn Quang tính tình cản vị nga ngượng, hắn thân thể thẳng tắp, là cái 340 tuổi hình dạng đại hán chỉ thấy hắn cánh tay bên trên cầu lòng bản cơ bắp căng cứng lập tức mạnh truy không khí một chút liền có nổ đúng thanh âm chính cái đại thừa tu sĩ đi đối phó đều bị bại kêu bản thảm liệt, hiện giờ chúng ta đều phỏng đoán được ra bọn họ kia mấy người ứng đương đã tụ hợp có biện pháp gì chu sát này bên trong một người hiện giờ bọn họ không tới vây giết chúng ta đều tính là nhân tử Thái thượng mấy người từng cái thiên Phú tuyệt Luân chiến lược khủng bố bọn họ Hàn thị hiện giờ còn lại đại thừa tu giả tàn mát cácệ thêm lên tới cũng bất quá chỉ còn lại có 13 người Hàn Hy Vũ cười lên tới mặt mày gian mãn là phong tình cùng Vũị muốn giết người chưa hẳn yêu cầuạch đấu chúng ta không ngại lấy kế dẫn chi, tá lực đa lực, nếu không ngươi ta không đua thượng này một bả, đến lúc đó muốn như thế nào hồi tộc bằng dao, mặc dù ngươi ta thiên tư cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng nếu là án bước tu hành, trở thành thiên tiên cảnh còn là không lo, liền cam tâm chịu trừng phạt sao?" Hàn Quang cùng Hàn Thừa Vũ đối mặt, xem thấy lẫn nhau mắt bên trong không cam lòng. Hàn Thừa Vũ liền nói nói, "Ta này vừa đi liên hệ mặt khác đại thừa." Hàn Hi Vũ gật gật đầu, mắt bên trong lướt qua phòng mang cũng ẩm chậm. Đen xám sắc cá nguyên bên trong, chỉ thấy một kia thân hình theo bên trong nhẹ ra. Chu Thiên Linh hướng này của tới. Hồn nhân chi giàn có vô cùng tế tiểu phụ văn tự nàng thể phách bên trên di động, da thịt trắng nõn bên trên màu tím đen minh văn hiện đến này phân ngoại thần dị. Ân chí thánh con ngươi đóng chặt, lấy tự thân vị trung tâm đem chúng quanh linh khí thôn tính mà vào. Chỉ thấy nàng mi tâm một điểm ngân hắc sắc sáu cạnh ma ẩn hiện ra tới, tham tâm kiếm triều thiên một tới. Xung quanh ngầm đạm, lôi thanh ầm ầm, mây đen áp thành thành muốn phá vỡ. Ân chí thánh đột nhiên mở ra mắt, chỉ cảm thấy trong lòng phải mái vô cùng. Nàng lần này bế quan dự gian, ma phẩm, dai, sự là lực phi phạm. Đem nàng sợ tu hành ma đạo thánh kinh hướng xuống đột phá một cảnh giới. Nàng xem về phía chân trời, Lôi Vân dựng dục ra phi phàm Lôi đỉnh hướng tự thân vánh tới, lập tức hư không dậm chân mà đi, hướng kia Lôi Vân vánh lòng nơi thẳng lên. Vô Cùng Lôi đỉnh ra thân là kiếp nạn cũng là ban ân, gọi nàng pháp lực nhanh chóng tự khô kiệt tại sinh sôi mới lực, nhục thân không ngừng mà với khô bại cháy đen bên trong tỏa ra sự sống. Ấn chí thánh con ngươi lấp loé vô cùng, bất quá nửa ngày, nàng chính là tinh hợp làm thần, hợp thành công. Đồng thời ngưng liền ra hư chi tiểu giới, nội ổn bản thân cảm ngộ quy tắc. Ấn chí thánh giờ phút này liền chân chính đưa thân tại phản hư tu giả hàng ngũ, nhưng cũng không phải là sơ kỳ như vậy đơn giản. Tiêu nhị phẩm linh vật trợ nàng tu hành lĩnh ngộ không có chút nào bình cảnh có thể nói, ma đạo tu vi phát sinh một phen đột sắc, bấy quan này mấy năm đánh thức nền tảng, một thân độ kiếp sơ kỳ tu vi thế nhưng tại tiếp tục dâng lên. Bầu trời bên trong liên miên ba vạn giặm âm trầm lôi vân tiêu tán, chỉ thấy một tôn đại ma thật giống di động, thân khoác thất quang, như thượng cổ ma thần chấn động tâm hồn. Này chính là nàng tấn dị tượng, nửa khắc đồng hồ sau dị tượng tán đi, Hóa thành thiên địa chúc phúc vầng sáng. Thang đến Ân Chí Thánh đem toàn bộ chúc phúc vầng sáng thu nạp, tu vi liền triệt để vững chắc tại độ kiếp trung kỳ. Nàng nắm chặt quyết tâm, khóe môi lộ ra đã lâu ý cười, mắt phượng sáng rực phát quang, tại không trung váy áo phần phần, phong thái vô cùng ta minh. Ân Chí Thánh tay phải kết ấn huy động, pháp lực lập tức hóa thành nhất đạo trường tọa. Nàng tự lòng bàn tay lật ra một lọ bình, miệng bình tùy tâm ý mở ra, tiêu tán ra một tia đạm khí lưu màu nếu Tu Vi phá, cũng nên tìm tu Chính mình lúc trước từng tại đấu pháp bên trong lấy ra quá kia Kim Vĩ nữ tu một tia khí thức, đợi đến thành tiểu tiêu giao du lúc sau cuối cùng là có thể thi triển tộc bên trong bí thuật truy sát mà đi. Nàng cũng không tin tưởng kia nữ tu hiện giờ liền có thể góp đủ mở ra tế đàn ma huyết, tuy nói này thuật chỉ có một lần hiệu dụng nhưng cũng đầy đủ, ấn trí thánh nhất định phải cầm lại kia thuộc về chính mình ma huyết, gọi kia phù hy nỗ lực thảm liệt đại giới. Không người có thể theo nàng tay bên trong chân chính cấp đi đồ vật. Bản chương xong. Chương 558, Phong quyền tàn tay bên trong kia đạo tu nạp thuộc về phù hy đạo nhân khí tức trường tọa đột nhiên hướng về một phương hướng mà đi. Nàng áp lực thấp đầu lông mày, nhưng cũng che không được mắt bên trong sắc cơ. Cả người nhất thời hóa thành tím sẫm sắc quang mang kình xạ mà đi. Vách núi treo cao, nơi hạ có vô cùng sóng gió qua lại quay cuồng, thuần trắng xương ngủ tùy ý tạo hình. Xương trắng chi hạ là tự nhiên giàn đúc cương phong, nơi bên trong ẩn chứa dư thừa gió chi quy tắc, phất qua bụi tịch hòa nhuục thân mặt ngoài chính là lưu lại đại phiến huyết tinh dấu vết. Nơi bên trong cương phong cực mạnh, không đến tiêu giao du cảnh giới liền khó có thể bình yên sự. Bùi đao, long, một lần một lần đao đao, quý lại là bị giao thiên ngoài. Thân hình diêu diêu hoàng hoàng, tựa như tại cuồng phong mưa giảo chi gian phiêu diêu một chiếc thuyền lá nhỏ. Thượng nhất nguyên đao cơ sở đao pháp nhất nguyên đao bị nàng một lần một lần vung ra thi triển, thiên oai đao quy dần dần tại nàng khống chế chi hạ quay về chính độ. Mỗi một đao bên trong đều có ý cùng đạo chảy xuôi. Bất hủ chi lực, không phá vỡ không hủy, chu thiên lắc lư, duy ta chính một. Bùi tịch hỏa vung đao thân ảnh khi thì nhẹ nhàng, lại khi thì kính điện, như phiên bay hồ điệp dũng nhiên biến hóa lên phi long, qua lại chuyển biến. nhập này gian, thân bên trên. Này bên trong vận chứa lực lượng nhanh chóng bị Chu Thiên Huệ khiếu vận chuyển lấy luyện kim thân chi thuật tu nạp. Huyết tinh vết thương dần dần khép lại, nhục thân thể sắc bên trên ẩn ẩn lấp lóe hào quang, chói một tầng nhàn nhạt bạch quang. Nàng dáng người đạo pháp như gió giống nhau nhẹ nhàng, huy động thời điểm khí tức cũng cùng này, bình thường vô hình vô chất khó có thể bắt giữ, tính mịch thời điểm yên ổn, bạo khởi thời khắc cương liệt, chính là tính như sử nữ, động như thỏ chạy. Bùi Tịch Hòa một chọi một đâm bộ ngang lái đi sau thế công phu dừng, thu biên nhận tại thẳng bên hông. Nàng tóc đen bay lên, thân lập tại gió bên trong vẫn như cũ cương trực thẳng tắp, khẽ nhã khí, mặt bên trên vết máu dần dần tự phát phục hồi như cũ. Bùi Tịch Hòa đã kiếm đủ chân ma tàn huyết, cho nên lần theo tế đàn tung tích ma tới, kia tế đàn xuất hiện tại nhất chỉnh khối khu vực bên trong, một khi bị kích hoạt, kia một khắc liền sẽ dâng lên một đạo kim sắt trụ trời biến ảo dị tượng, đồng thời tại khu vực bên trong biến hóa phương vị. Nàng đúng lúc tới lúc thấy một đạo kim trụ thăng thiên, vân khí chi hạ tế đàn liền đã biến mất không thấy, chỉ còn lại màu trắng mây mù hạ gào thét tung bay cuồng tình tương phong. Bùi Tịch Hòa dễ dàng cho này hạ gen luyện thể phách luyện đao đã có hơn tháng, chỉ cảm thấy thân đến bổ ích, pháp cũng là phát thuần thục. Mà quen tay việc, một lần một lần thi đều gọi nàng theo cũ biết bên trong này mẩm hiểu biết mới trướng bên trong dung nhập phiêu miệu vô tung gió cùng gần đây nàng nhân duyên tế hội mà lĩnh lộ đại và hỏa hành đại đạo. Bùi Tịch Hòa đã cảm thấy chính mình đao pháp sắp có đột phá, lấy nhất nguyên đao làm cơ sở độc thuộc với nàng tự thân thứ ba đao có lẽ liền có thể tại gần đây thành tựu. Ma này đó cương phong đối nàng cũng lại không cái gì tác dụng, nhục thân từng cái huyết khiếu bên trong đã tràn đầy cương phong chi khí, tình phong cũng không còn cách nào sẽ rách nàng bất luận cái gì một chỗ da. Bùi Tịch Hòa mũi chân điểm nhẹ, thân pháp biến hóa chính là tự đáy cương phong trong nảy ra. thân đến đỉnh núi lại thả người rơi xuống. Bùi tay trái hai ngón tay khép lại xẹt qua thân bên trên sáng ô minh Văn. Hàn khí bỗng nhiên dâng lên, tựa như có linh động gió, cương chính hỏa vây xoáy tại mũi nhọn. Tuy là một sát, nhưng thuần thục tại tâm đao thuật điều khiển, liền có ngàn ngàn vạn vạn đao ảnh trùng điệp sẽ lẫn, bóng đao của nàng thành quyển, lại muốn so kia cương phong càng sắc bén mấy phần. Mà chính bên trong sở tại, lưới đao như một đạo hàn quang vẫn tinh bản sẽ qua. Xương mù nặng nề một đâm mở, này dao ra, liền gọi kia đáy vực biển mây bỗng nhiên nổ đùng một tiếng, ngáy mắt một phân thành hai. Này dao uy cùng, bên trong, lại mi tổng thấy kém hơn chút hỏa hầu, thứ ba đao đã thành ban đầu hình thức, nhưng còn cần nhiều hơn mai Nhưng có thể mượn này, đáy vực biển mây cương phong luyện thành này đạo đến như vậy cảnh giới, đã gọi nàng thỏa mãn, Bùi Tịch Hòa nhíu lại đầu lông mày bừng ra, nghĩ thầm có lẽ còn kém một đạo thời cơ đi. Bị cắt vỡ ra xương mù chi hải chậm rãi nhúc nhích, một lần nữa sắp nhập lên tới. Bùi Tịch Hòa tại mũi chân vận khởi pháp lực, thả người hướng thượng bay đi. Dựa theo bản đồ ghi chép, kia thế đàn xuất hiện địa vực chân có phương viên ngàn dặm, lại cứ sẽ tìm kiếm thiên địa sinh ra các loại hiểm địa thế kín tự thân, hoặc là đáy biển, hoặc là đáy vực, hoặc là khe núi bên trong. Nơi đây tu hành có một kết thúc, Bùi Tịch Hoàng Nghi muốn tìm được kia tế đàn chỉ sợ rựa vào trùng ma niệm lực lợi hại đều đến hao phí rất nhiều thời gian. Nàng hư đạp ở đỉnh núi, một thân khí tức đã là hóa thần hậu kỳ đỉnh phong, như có thể đột phá kia tầng cảnh giới thượng bình cảnh liền đủ để thành tựu hợp thể sơ kỳ. Bùi Tịch Hoa nhục thân nội ẩn Hà Quang, cũng có thể nhục thân chi lực cường hám hợp thể hậu kỳ tu giả mà không bại. Nàng trước kia nghĩ xí diễm chân ma truyền thừa có có duyên, đến vật lại cũng không kém. Có thân, thủ ngữ còn là không gian mệnh đã xung chuẩn bị còn cột nhưng xóa bỏ địa tiên phi long lệ tại, đủ để tại tiêu giao du tu giả trước mặt sống sót. Nan nghiệp lực trải rộng ra đi, tính toán lây theo nam đến tây, lại đến bắc đến đông một cái nghịch kim đồng hồ phương vị đem này khu vực triệt để điều tra, lại tại niệm lực cảm ứng phạm vi bên trong phát giác ra dị dạng. Nhíu mày, thiên quang đao đã lại hiện tay bên trong, huy động gian đao khí hướng một chỗ lướt lên. Mà một đạo phi kiếm bỗng nhiên tự âm thầm bay vọt, thế giải ngân bạch chi kiếm ẩm vang dàn chính là khu khí, hướng đủ thân bên trên thai liệt, cũng chính là lúc, thiên địa linh khí thế mà hỗn loạn lên tới. Sáng sủa màn trời cư nhiên là u ám xuống tới, vô cùng sám trắng mây mù bị quay biến thành đoàn, sinh ra một cái bàn tay to hướng Bùi Tịch Hòa áp chế mà tới. Không bố vi áp buông xuống với Nàn Ân, tại thần ô huyết chạy xiết hạ trừ khử. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng đâm tới ngược một kiếm, mặt mày bên trong mãn là hà khí. Theo Túng Tiên Địa linh khí đến này dạng tình trạng, quy tắc vận hành bị ngưng kết tại kia mây mù lòng bàn tay bên trong, chỉ có thể là tiêu giao du tu sĩ. Ân Chí Thánh. Bùi Tịch ra, tới người không là ma vật, lực lại vì độ kiếp sĩ, truy tới, tất có thủ cũ, chính là kia Ân Chí quang bên trên Hàn Đánh bay chính diện đâm tới tham tâm kiếm, kiếm ảnh tung bay, một lần nữa lập tại tới người bên người. Kia thân hắc kim sắc nê thường nữ tử chính là Ân Trí Thánh. Nàng sắc mặt mang cười nhã ý, mắt bên trong có phần có một cổ mèo vờn chuột nhìn xuống thú vị. Này đó thời gian không thấy, ngươi thực lực cũng là thấy dài a. Nhìn này đạo sư là phù hi nữ tu tu vi khoảng cách hợp thể cũng cách chỉ một bước, quanh thân khí huyết tràn đầy thậm chí muốn so hợp thể hậu kỳ tu sĩ tới đến còn lợi hại. Nhưng thì tính sao, chính mình hiện giờ tu vi đã nhảy vọt đến độ kiếp trung kỳ, làm sao có thể gọi nàng lại thoát đi kiếm hạ. Bùi Tinh Hòa thấy rõ người tới thân hình, mặt bên trên ngâm lên sáng lạ cười. Tới đến Hảo, nàng thân hình bay xoé, giàn quấn lên khởi khủng bố phong lãng, đáy vực quần tình cường phong thuận theo tâm ý mà động, sinh ra một đạo uy năng khó lường vòi rồng hướng Ân Chí Thánh mà đi. Bạn chương xong, chương 559, Thiên Ma đại hóa cùng vạn nhập sinh, Ân Chí Thánh khẽ miệng kéo ra mấy phân trào phúng độ cong, này dạng sóng gió chỉ có bề ngoài. Nàng thậm chí không cần vận dụng bên người phi kiếm, thể nội pháp lực cẩm vang như cùng phun trào dung nham núi lửa, rời thân thể mà ra liền trùng trùng điệp điệp xuống, Đã thấy bản dấu tại chính bên trong, này hướng nàng đối diện tới. Ân Chí Thánh mắt bên trong hiện quá dị sắc, này phù hí đạo đạo chân ý thật là có mấy phân huyền cơ lợi hại, nàng đạo pháp bất phàm, có xuất thần nhập hóa chi tư, làm cho nàng không thể lại bình yên đối mặt. Tố Thủ nắm chặt bên người trường kiếm, Ân Chí Thánh vãn cái kiếm hoa, tàn ảnh bên trong đều có hồng quang chạy xuôi. Tịch Diệt kiếm đạo chân ý tùy theo bán ra, cùng kia đao quang chống lại. Bùi Tịch Hòa nhìn đến nàng trong khi xuất thủ khí thế kinh khủng kinh người vô cùng, pháp lực ba động gian thậm chí không là bình thường độ kiếp sơ kỳ mà là độ kiếp trung kỳ. Thiên phú của người nọ thực sự là chất tuyệt, chỉ là mấy năm, thế nhưng có thể theo Tam Hoa tụ định hợp thể hậu kỳ thăng vị độ kiếp trung kỳ. Nếu là thả đến thiên Hư Thần Châu, nghĩ phải hoàn thành một cái tiểu cảnh đột phá không có trăm năm bế quan công phu cũng không thể. Bùi Tịch Hòa áp xuống đáy lòng kinh dị, càng nhắc lên trong lòng cẩn thận, khí hải đan điền bên trong kia xích văn giáp trụ phập phù lên, hóa thành sáu sợi màu đỏ hào quang hợp thành hướng nàng tứ chi, đầu, thân thể sáu nơi, ẩn vào dưới da thịt, làm vì thủ hộ thủ đoạn. Ăn nàng như vậy nhiều linh thạch cùng linh dược, chịu hồi lâu linh khí tầm bổ, nên là phát huy dụng. Ngô Châu bên trong lưu pháp lực không nhiều, đã không đủ nàng này lúc cảnh giới bốn thành, nhưng này cổ pháp lực là nàng thôi phát hoàn thiên châu chủ bài có thể gọi nàng giờ phút này tùy ý thôi phát pháp lực tỉ đấu. Nàng thân pháp quỷ mị hóa thân thành 36 đạo bóng đen phóng tới ân chí thánh sở tại. Mà ân chí thánh trong chốc lát chính là lấy tự thân kiếm đạo chân ý mẫn diệt kia ra quang, nhìn hướng bụi tịch hòa hóa thân bóng đen, mắt bên trong hàn quang trầm tĩnh, buông tay ra đi, pháp khí đỉnh tiêm tham tâm kiếm chính là treo ở không trung. Nàng giấu tay đánh ra, liền thấy một kiếm chưa ra làm 36 nói, các tự hướng một tia bóng đen tới. Cảnh giới chênh lệch quá lớn, dù là hòa nhục thân lại như thế nào biện bị, hai nữ tu vi cuối cùng là kém hập thể này dạng một cái đại cảnh giới. Bùi Tịch Hỏa bị kia tham tâm kiếm bên trên uy năng ngầm vàng đánh ra chân thân, khóe miệng tràn ra tinh hồng tơ máu, thân hình lắc lư một chút nhưng lại rất nhanh ổn định. Chân thân cầm đao một trọn đem kia ngân bạch sắc trường kiếm chọn bay ra ngoài, xung quanh linh khí cố nhiên bị Ân Chí Thánh lấy thủ đoạn khói động đến hỗn loạn, lại bởi vì Bùi Tịch Hỏa tự thân thiên linh căn thần dị vi phạm, vẫn như cũ có thể cưỡng ép tước đoạt linh khí để bản thân sử dụng. Thiên băng. Nàng thấp ràng a một tiếng, xoay chuyển, liền thấy khủng bố Gọi nàng mắt phượng giận mình, kia tuyết trắng băng cứng bên trong coffee phàm hàn khí, thượng lại không có chạm đến tự thân, kia hàn khí cũng đã bắt đầu ăn mòn nhập thể. Bên trong quận dưỡng quy tắc cực đoàn cao đẳng, này người linh căn chỉ sợ có gì. Nàng pháp lực chấn động, đem hàn khí đánh tan xua tan, trong lòng có mấy phân tính toán. Thiên linh căn. Nàng ngự khí bên trong tuy có chấn kinh cũng rất là khẳng định. Lấy ân chí thánh suất thân tự nhiên là biết được này linh căn thăng hoa bí mật, yêu cầu phi phàm cơ duyên, mạo hiểm rất lớn nguy hiểm. 8 kim Lincoln, tại ân thị bên lấy phẩm vật, tại sư tôn chăm sóc hạ tiến hành điểm hóa lại cũng chỉ là đem linh căn chết xuất đến siêu việt 9 cấp 910 cấp chân thuần linh căn, mà không phải thiên linh căn. Nay này bên trong cuối cùng là yêu cầu chút tạo hóa cùng cơ duyên, thời cơ, linh vật phẩm giai, sở xử cảnh ngộ đều cực kỳ mâu chốt, thậm chí là kia đụng không thể thành khí vận đều có ảnh hưởng. Dứt khoát nàng tu tập ma đạo kinh văn cùng linh căn thuộc tính không thập quan hệ, ấn chí thánh cũng không phải để ở trong lòng. Giờ phút này nhìn thấy bùi tịch hòa điều khiển tiên địa linh khí liền có thể có như thế bất phàm khí, trong lòng tự nhiên rõ ràng vì cái gì, khó tránh khỏi sinh ra kinh ngạc. Mà bùi tịch hòa thấy nàng liếc mắt một cái chính là nhìn ra tiên linh căn theo hậu nhưng cũng không có cái gì phản ứng. Nàng lấy hàn băng ngắn ngùi ngăn chặn thân hình di động, thiên quang đao theo tay bên trong ném dữ, tay phải khắc quyết, pháp thuật vận chuyển, một thanh trường đao cũng hóa thành 36 chuôi cùng tham tâm kiếm lẫn nhau chống lại. Một đao một kiếm phẩm chất cùng bị này chủ thực hiện chân ý đều tại sẵn sẵn với nhau, cho nên một lúc khó có thể phân ra thắng bại. Bùi Tịnh Hòa hai tay kết ấn, lật tại hai lông mày chi gian, một viên màu bạch kim trong mắt chợt mở, hỏa diễm phù văn tại trong, trong họa, phát ra một thiên tượng, thành thế to lớn Hỏa chủ tới người, này bên trong có nhiều loại hỏa diễm sẽ lẫn, nhiệt độ gọi ân chí thánh đều cảm thấy nóng rực vô cùng, tựa hồ muốn nhục thân đốt cháy thành than cốc, nháy mắt nàng chính là mợa ra đạo trưởng, chấn vỡ băng cứng. Nàng hai tay kết ấn, lập tức liền có đạo trưởng chân linh tại này bên trong hiển hóa chân thân. Kia là một tôn cực kỳ khủng bố ma tượng, giữ tận hung ác, tựa như thế gian cực hạn ác niệm hóa thần, thần hai tay tay bên trong cầm một thanh màu đen vũ phủ cùng tinh hồn trùng thương. ma chịu giác, thử động, điệu, Có thể cùng nó sẽ ngang chỉ có nhất ma đồ cùng 33 trọng thiên ma điện. Ma ân chí thánh chủ tu ma kinh chính là 33 trọng thiên ma điện bên trong ba điện, này phân 33 sách, này 3 sách tàn điện chỉ là một bộ phận, lại là sư Tôn lúc trước hao phí cự đại đại giới mới vì nàng lấy được. Nó uy lực vô cùng, ma huynh ngập trời, pháp lực bên trong mang thai ra đại lượng ma khí cuồn cuộn, tinh hồng cùng đen như mực hai màu mỗi người chia nửa ngày, kia ma tựa tựa như một tôn đại ma trọng sinh, hung thần vô biên. Bùi Tịch Hòa con mắt nheo lại, đã theo kim mối bên trong minh là vì Thiên Ma Điện. Thiên Ma Điện chính là tiên nhất tộc tổ truyền thánh điện, có diện đại thần thông. Thiên Ma đại hóa ấn chí thánh hai đầu lông mày kia sáu cạnh ma ấn chớp động, hỏa chủ rơi vào đạo tràng bên trong chính là bị cấp tốc xóa bỏ, chỉ thấy này bên trong bay múa tất phương cùng thanh loan chi ảnh đều tan thành mây khói. Tất phương, thanh loan, nguyên khí vận cũng không tệ, cái này đạo thuật cũng có phần có ý tứ. Bùi Tịnh Họa đáy mắt thâm trầm. Nàng dưới chân cũng bỗng nhiên mở ra một phương đạo tràng, hóa thân đạo tràng cùng độ kiếp đạo tràng chi gian tồn tại trên lệch cực lớn, này không là nàng nội tình tâm hậu liền có thể hòa nhau. Tràng bên trong ma khí cuồn cuộn, đặc như mực pháp lực cuồn cuồn. Ma, sinh. Chỉ thấy một tôn ma tượng rãi thành hình. Thần sinh có một khuôn mặt, lại không cách nào dò mọ rõ ràng diện mạo chân thực, chỉ cảm thấy khủng bố uy áp của hàng làm người không dám nhìn thẳng. Thần rõ ràng quanh thân tràn ngập linh đạo huy quang, đoan chính hạo đảng, kia một trương mơ hồ diện mạo lại gồm cả yêu ma sát khí ngập trời. Vạn niệm sinh, nhất niệm tức có thể trở thành văn vật, phàm là nàng ý niệm nổi lên quân nhưng cụ hiện. Nàng từng gặp thần thông đạo thuật đều tại đạo tràng bên trong hiện hóa, theo yếu đến mạnh, dần dần di động. Nay liên là vì sao thứ tư cảnh đem trợ đấu pháp thực tăng. Theo đạo tràng bên hiện ra một địch quân đạo tràng bên trong hoàn toàn giống nhau cực ác ma giống như, thân Này Phù Hy, tổng là cấp nàng kinh hỉa. Bản chương xong. Chương 560, Tà Ma, Ấn chí Thánh cảm thấy chính mình liền muốn lấy nghiền ép chi gọi này. Phù Hy vẫn mệnh tại tay bên trong, đã thấy nàng lật ra này dạng ác chủ bài, kia một phương so chính mình nhỏ hơn mấy lần đạo tràng bên trong kia tôn cực ác ma giống như mặc dù khí thế lực không đủ, lại hiện giống nhau uy năng. Không nghĩ đến ngươi chỉ là một cái tiểu thiên thế giới xuất thân tu giả, thế mà có thể người mang như thế truyền thừa. Ngự thánh mắt bên trong chấn động chi sắc thật lâu không tan, Bùi Tịch Hòa thi triển đạo tràng bên trong cũng không cùng chính mình đạo kinh tương tự chỗ, mà có thể cùng nàng tu tập Thiên Ma Tàn Điện tương bế chỉ có nhất ma đồ cùng đạo tâm trùng ma. Nhất ma đồ hung thần vô cùng, chính là đồ thần giết tiên chi pháp, trước mắt này nữ tu tập nhất định là đạo tâm trùng ma. Bùi Tịch Hòa sắc mặt lạnh như xương, đấu pháp thời điểm tâm thần đều tại cục diện thượng, chưa từng bởi vì này, ngôn ngữ có bất luận cái gì dao động. Nàng khẽ mím môi môi, hai tay kết ấn, tại đạo tràng bên vô cùng khắc mà ra. Đan Chí Thánh bởi vì liên phá hai cảnh mà đối bụi tịch hỏa dâng lên một chút hinh miệt tâm tư đã không còn sót lại chút gì, nàng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị các loại đạo thuật thấp thoáng hủy tịch hỏa thân hình, trong lòng đã hạ quyết định. Nghe đồn đạo tâm trùng ma bản thể chính là một ca độc dưỡng hoa, nếu là tốc chủ vừa chết liền sẽ thấm nhuần hư không chạy tới, không thể đem xóa bỏ, yêu cầu sống bắt lại, mang về tộc bên trong làm đại năng ra tay cướp đoạt nàng trên người đạo tâm trùng ma truyền thể vạn vô đến này tạo hóa có Ân Chí Thánh phất tay một chiêu, kia 36 trôi tham tâm kiếm bỗng nhiên lượn vòng với nàng bên người kết thành kiếm trận, một cổ trùng tiên tịch diệt kiếm y hóa hình vì ngũ trảo đen nhánh chân long đánh tới. Mà nàng đạo tràng bên trong ma tượng ầm vang rung động, tay bên trong kia một thanh trường thương màu đen bỗng nhiên ném ra, có nứt núi toái nhạ khủng bố uy năng, trực chỉ Bùi Tịch Hòa bản thể. Bùi Tịch Hòa đồng thời cũng thôi động bản thân đạo tràng bên trong kia một tôn ma tượng, một cái hơi nhỏ hơn giống nhau trường thương đồng thời bị ném ra, kia từ ý niệm sinh ra là tay bên trong cầm đại thoát đạo tràng Thánh. khí lặng giữ dần vô cùng. Gọi xung quanh vách núi vách đá đều nhau nhao sụp đổ vỡ vụ chỉ thấy đại lượng hòn đá cùng bụi phấn tại gió bên trong tung bay, mang theo bụi mù trận trận. Bùi Tịch Hòa thể nội pháp lực tại này một lần một lần đánh giá bên trong tại bị phi tốc rút ra, đạo mắt chi giàn đã tiêu hao 78 phần. Ẩn chí thánh chính tại nên đón cùng chính mình đạo trưởng chân linh hoàn toàn giống nhau cực các ma giống như bánh sát trừ lại một tuyến khẽ hở, nàng nhanh chóng lấy ra một hạt kim thân đại tạo đan dược. lực tại thể nội ra, thôi phát ra cuồn cuộn pháp lực chảy xuôi tại kinh lạc bên trong. Nàng tâm niệm cùng nhau, 36 chuôi thiên hợp vừa rơi vào tay phải. trong lòng rõ ràng Chỉ sợ này Ân Chí Thánh đã xem xuyên chính mình ma đạo kinh pháp truyền thừa vì sao, tia mắt vượng bên trong nổi lên nóng dục tham lam, tam đại ma đạo thánh kinh một trong, kia cái tu hành ma đạo tu giả có thể không tham. Nàng gãy lòng cười lạnh một tiếng, lại tham cũng phải có kia cái bản lánh lấy đi. Theo đan dược nhập thể, ngắn ngủi một hai cái hô hấp gian chính là khôi phục nàng hơn phân nửa pháp lực, liền đem toàn bộ rốt vào dưới chân đạo tràng bên trong, kia một tôn đạo tâm trùng ma biến thành ma tượng mơ hồ diện mạo thượng khoảnh khắc xuất hiện một đôi mắt. Kia đôi mắt không phân biệt sắc, tựa như hỗn cho dù Thánh bế chính mình giác lục thức đều có thể rõ ràng cảm giác được kia một đôi trong mắt chăm chú nhìn. Nàng chợt cảm thấy bụng bên trong truyền đến một cỗ nhiệt ý, hạ thi trùng bản tiểu quái phá, gọi nàng tham đồ nam nữ ẩm thực chi dục đạt đến đỉnh phong. Ân chí thánh sắc mặt thuần hồng, thân thể phát nhiệt, đáy lòng càng là hoảng sợ vô cùng, đạo tâm trùng ma thế nhưng như thế khủng bố. Dù là nàng đạo tâm vững chắc như kình tiên núi lớn, đều có thể bị thiêu khởi bên trong đã bao lâu không có thể hồi qua dụng niệm. Mà này còn không chỉ, bên trong thi trùng bản chất quái phá, với nàng lồng ngực bên trong truyền đến tạp niệm vọng tưởng, không thể thanh tĩnh. Thượng thi trùng tại nàng trong đầu nhúc nhích, lập tức gọi chi ngu si chỉ độn, trí tuệ toàn bộ tiêu tán. Ân Chí Thánh một lúc chi gian thất tình lục dục toàn bộ bị tiêu khởi, Bùi Tịnh Hòa lúc trước tu hành trùng ma cảnh giới thứ nhất thời điểm trải qua quá vô số cái huyễn cảnh đều tại đều xuất hiện tại Ân Chí Thánh trên người. Nàng chỉnh cá nhân đều ngây người tại tại chỗ. Bùi Tịnh Hòa khẽ môi câu lên cười lạnh, tay bên trong trường đao nâng lên. Đạo chàng ra chỉ hạ nàng vận đủ thể nội cận tồn pháp lực, một đao bổ ngang mà đi, đao quang tự lưỡi đao bên trên thoát ly, quấy này xung quanh linh khí ngưng tụ thành cự Đương thứ tư cảnh đột phá, đạo tâm trùng ma mới tính là sốc lên nó ma đạo thánh điện tranh vành một góc. Đường thời là, đao cương đã đối ân chí thánh quen ngang, đã thấy mi tâm kia sáu cạnh ma ẩn chớp động, theo nên hoàn cung bên trong bay vọt ra một phương ng tỷ. Thừa có một thân dị phi phàm bản long dây dưa, đột nhiên tiếng long ngâm lại làm, ân chí thánh thế mà tại này thanh huy hạ thoát khỏi thi trùng chói buộc, mãn mục tràn ngập hãn sát. Nàng hai ngón tay khép lại, hướng phía trước vung lên, trong lòng tiềm quá một chút đau lòng, này bản long ấn bên lực lượng cùng hoàn bình thường là không nhiều, không nghĩ đến chính mình đột phá tới phản kỳ, còn làm một vô ý nữa bị này nữ tu trọng thương. Hảo tại này ẩn hộ thể. Cự đại bản long linh ảnh theo ẩn bên trong phi thân, khoảnh khắc bên trong xoắn nát kia lao cường, tuy có ảm đạm nhưng như cũ hướng Bùi Tịch Hòa mà tới. Khí thế hùng hổ, Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn vô cùng, khí cơ đem thân hình thắt chặt không cách nào thoát đi. Nàng lòng bàn tay một đạo lệnh bại di động, mặt trên phi long đột nhiên hai tròng mắt lấp loé tinh quang, một đạo chân long cương khí lập tức cùng chi đối hoành. Bản long linh ảnh tại cương khí hạ phá toé hơn phân nửa hình, bên trên giáp bao toàn thân, rất nhiều sí diễm ma lên, để hạ này một kích. Nàng bị đánh vào vách đá bên trong. Mà ân chí thánh này thời điểm mới miễn cưỡng chống chọi tinh thần, như thế như vậy nàng cũng bởi vì bùi tịch hòa thủ đoạn quấy đến đạo tâm bất ổn. Tại kia trọng trọng huyến cảnh cùng tam thi quấy phá hạ, chính là có kia ngọc tỷ con dấu hộ thể nàng dã đạo tâm đại loạn, thể nội pháp lực khó có thể ngưng tụ phát công. Nàng lao đi khỏe môi máu dấu vết, sắc mặt xương lạnh phủ kín, khẩn trành kia vách đá bên trên bị bùi tịch hòa đánh ra một cái hang đá. Thế mà còn chưa có chết. Ân chí thánh đã bỏ đi bắt sống ý niệm của người này, này công pháp tu đến thứ tư cảnh đã thành kiểu, chính mình chính là bắt sống không được cũng tuyệt không có thể thả hộ về rừng nhưng lại thấy màn trời bên trên một mảnh tím sẫm sắc vân khí càn quét hướng nơi xa trở về. Nàng bay lên đầu lông mày không khỏi nhăn lại, này là tà ma xuất thế. Nay thánh ma giới bên trong thế mà hỗn rướng ra một tôn tà ma. Mà bụi tịch hỏa thân sự kia vách núi chỗ sâu bên trong, xung quanh bén nhọn đá vụn khinh chặt chính mình thân thể, kia bản long linh ảnh thực sự là lợi hại, như không là có phi long lệnh cùng xích văn giáp trụ làm vì chống cự, chính mình thật muốn vẫn mệnh tại ân chí thánh thủ hạ. Hiện giờ nàng đạo tràng đã phá, pháp lực bị hao hết, thân bị thương nặng. Mà dù đạo ổn, nhưng ngắn công phu liền có thể trọng trượng một thân pháp lực, tùy tiện chính mình bắt giết. Cuối cùng này cảnh giới chiến lệch thật lớn không có như vậy dễ dàng vượt qua. Bạn chương xong. Chương 561, Quỷ kỳ. Bùi Tịch Hoa thể nội, khí hải đan điền bên trong Tê Ngô Châu dâng lên phát sáng, chảy ra dốc rách pháp lực tụ hợp vào Hoàn Tiên Châu bên trong, màu bạc gợn sóng lấp loé. Ân Chí Thánh chính kinh ngạc tại Tả Ma, lại cảm giác đến một cổ không gian ba động, đầu lông mày nháy mắt bên trong căng cứng, chính muốn thi triển thủ đoạn cường sát kia phù hi, lại nghe một tiếng tự vách đá chỗ sâu truyền đến. Ân Đạp tỷ lần tiếp theo chờ đến chúng ta tu vi gần thời điểm, liền nên ta theo đổi giết ngươi. ngươi. nhưng muốn chuẩn bị sẵn sàng a. Ân Chí Thánh sắc mặt thượng dâng lên chút tức giận cùng kiên kỵ. Bên người lơ lửng bàn long ngọc tỷ ớn lập tức lại lần nữa hiện ra linh ảnh quanh sát hướng kia vách núi, rắc rối cắt chạng hòn đá tại này cổ xung kích hạ nhao nhao hóa thành bụi, nó uy lực sinh sinh đem nơi này cao 6700 trượng vách núi chôn vùi thành núi bặm. Nhưng này bên trong chưa từng có cái gì vẫn lạc huyết nục khí tức. Thật bị nàng trốn. Ân Chí Thánh đạo tâm vừa mới bị quá đến bất ổn, gọi nàng giờ phút này nỗi lòng hỗn loạn, Cũng chính là bởi vì như vậy trạng thái, Gọi nàng chưa từng phát giác chính mình bị gieo xuống một tia trùng ma nhập tức, thật sâu cắm dễ vào nàng thể phách huyết nhục muỗi một tấc, trừ phi có thể bỏ qua này cô huyết nhục chi thân, nếu không không cách nào thoát khỏi niệm tức khóa chặt. Nàng nhắm lại hai trong mắt, dài thương ngụm chốc khí, tại này ba bốn tức thời gian bên trong ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Kia phủ hy nhất định nắm giữ một loại nào đó không gian trí bảo, mới có thể kiếm cởi nàng tới phía trước liền thiết hạ giam cầm trận pháp bỏ chạy, còn thật là một đôi quá mức chân trượt nhi. Ân chí thánh trận mở hai tròng mắt, phá hai cảnh hang hái bị triệt để khử đi, kia lấy khí truy tung thủ đoạn đối một người chỉ có thể thi triển một lần. Từ đó về sau nàng rốt cuộc truy tung không được Phù Hi. Nàng lay động đạo tâm dần dần phụ chỉnh, mắt bên trong quang mang ngưng tụ, cuối cùng nhìn hướng kia nơi bởi vì tà ma xuất thế mà sinh ra dị tượng. Chúng ta ngươi tới giết. Hiện giờ nàng đánh mất theo bùi tịch hỏa trên người thu hồi ma huyết cơ hội, chỉ có thể lại lấy chém giết cướp đoạt ma vật ma huyết. Kia tà ma có lẽ là cái cơ hội. Ân chí thánh lòng bàn tay mở ra, một chương bản đồ theo cột mốc bên trong bay ra rơi vào lòng bàn tay bên trong, mặt trên cho thấy nơi đây là một phương tế đàn biến hóa xuất hiện phạm vi địa khu. Kia Phù Hi đến tận đây nhất định là tìm kiếm kia tế đàn không nghĩ đến nàng một cái hóa thần cảnh tu sĩ thế mà thật có thể kiếm đủ ma huyết. Liên tính không có cũng không sai biệt nhiều. Chính mình làm sao có thể thua cấp nàng. Nàng nuốt vào một hạt màu lam đan dược, lập tức quanh thân khí thế cùng tinh khí thần không ngừng khôi phục lại định phong, phóng tới kia dị tượng vị trí. Bùi tịch hòa thân hình lây động theo không gian đường hầm bên trong ngã rơi xuống mặt đất. Nàng thể nội thần ố huyết phát ra quan huy, tự phát thôi động yêu thần biến phi tốc vật chuyển, không lo được đau lòng lại l Nàng này một thân vết máu thương tích bị dũng vào bảng bạc sinh cơ, nhanh chóng chữa trị, tại hai ba cái hô hấp chi gian khôi phục hành động năng lực. Bùi Tịch Hòa tay phải kháp quyết thi triển cái tịnh trấn thuật đem trên người nhỏ bột mì bên trên dính vào đến vết máu đều quét sạch sẽ. Nàng đứng lên tới, bởi vì ngắn thời gian dùng viên thứ 2 đan dược mà sản sinh chút kháng tính, thể nội pháp lực tại đan dược tối phát hạ chỉ khôi phục đến 6 bảy thành, nhưng cũng coi là có tự vệ chi lực. Bùi Tịch Hòa sắc mặt bình tĩnh, hết thảy đều tại nàng, trong, nàng hiểu qua tại không nhiều, cho nên cho dù đột phá thành phản chung kỳ cũng chỉ có thể bước một bị nàng sáo trộn bộ pháp, đi vào tính song tiếp đấu. Nếu không phải kia bàn long ngọc tỷ ân phát huy, chính mình đủ để tại nàng đạo tâm mất ổn, tinh thần rơi vào trọng trọng huyễn cảnh lúc trọng thương này bản nguyên. Đáng tiếc, chỉ có thể nói thượng tiên giới kiêu tử quả thật không như vậy yêu sát. Nàng gây thương tích thương thế cũng rất nặng, kia bàn long linh ảnh bên trong đồng dạng bao hàm chân long khí, xâm nhập thể phách tạo thành không thượng tổn thương, cuối cùng bị thần ố huyết một khẩu nuốt hết tang dã. Lưu lại nội thương yêu cầu cái một hai ngày ăn dưỡng. Bùi Tịch đầu nhìn lên trời, nhìn thấy tượng trưng cho ma xuất thế điệu là Như là thiên liệt đại khẩu thành một vòng xoáy, trang trèo sạch sẽ vân khí bị sâm nhiễm thành tím sẫm màu sắc, nhiếp nhân tâm khách, không do khí tức xa xôi vạn dặm đều có thể thu sơ dạn lực cảm giác. Hoàn Thiên Châu độn tiên thần thông lợi hại chính là có thể tự do khống chế phương vị, nàng lấy tê ngô châu bên trong pháp lực nhắm hướng đông nhảy ra 1300 dặm, đồng thời châu bên trong lực lượng tạo ra tám đạo hư giả khí tức làm vị che dấu. Ân Chí Thánh Đội không kịp tới. Nàng minh chính mình sở xử vị, tự nhiên cũng biết kia cái phương hướng cũng chính là lúc trước kia một khó chịu đà núi tương nơi. Xem tới lúc trước kia đại thừa nữ tu tiến đến trấn sát cũng không thể ngăn cản này xuất thế, nhìn thanh uy dọa người, Chỉ sợ kia tà ma thực lực bất phàm, có thể chống đỡ đại thừa tu sĩ. Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ lưu chuyển, liền đem bên trong suy tính một phen, chỉ sợ không thiếu thượng giới nắm giữ giết chóc vũ hóa tiên thủ đoạn tu giả đều tại hướng kia nơi tiến đến. Tà ma phi phàm nhưng cũng ngăn không được bọn họ cuồng ngoan loạn tạc cùng đối ma huyết thèm nhỏ dãi khao khát. Bùi Tịch Hòa thu hồi tâm tư, này sự tình không có quan hệ gì với nàng. Khi lấy được chí diễm chân ma tàn huyết sau nàng chính là kiếm đủ mở ra tế đàn cần thiết, không cần tiến vào cục bên trong vũng nước đục. Đến lúc đó các lộ đại thừa ra tay, không biết lại là như thế nào kinh tâm động phách tràn diện. Nàng chính này dạ nghĩ, lại đột nhiên sắc mặt căng cứng, có một cổ ma khí tại hướng chính mình nhanh chóng tiếp cận. Bùi Tịch Hòa còn cho rằng là kia Ân Chí Thánh thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thật sự tìm được chính mình tung tích truy sát mà tới, lấy giờ phút này trạng thái còn thật sẽ giữ nhiều lành ít, nhưng đợi đến niệm lực thăm dò phân biệt khí tức sau tính là lòng ra khẩu khí, chỉ là một cổ hợp thể cảnh ma khí. Cho dù nàng thân có thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không sợ, nếu là ma vật, chẳng nó lấy chút ma huyết Nhưng đợi đến niệm thăm dò phát rõ ràng, Bùi thu liễm ý, tới người cơ nhiên là người quen, ngược lại là có chút duyên phận. Thương Huyền dụ. Nàng như thế nào xuất hiện tại nơi đây? Còn quanh thân pháp lực hỗn loạn, ma khí dày rượi hỗn trọc. Ma này nữ tu cũng linh thức bất phàm, đồng thời cảm thấy được bụi tịch hòa khí tức cùng nghiệp lực dò xét, hướng nàng phương hướng chạy đến. Bùi Tịch Hòa suy nghĩ một lát nên đi qua, lại phát hiện truy kích Thương Huyền Dục một đạo khí tức. Một cổ quỷ mị vô cùng tà ma không rõ khí tức hướng mặt mà tới. Nàng đầu lông mày nhíu chặt, tốc độ cực nhanh, chỉ là một lát cũng đã xuất hiện tại Thương Huyền Dục trước mặt. Thương có chút đề trên người lấy dính kia cổ không rõ khí, cũng chính là nàng pháp lực cùng tự thân ma khí hỗn loạn duyên cơ. Nàng Tiêu Mị giẫm lệ diện mà bên trên lộ ra mấy phân yếu ớt thần thái. "Bùi đạo hữu, cứu cái mệnh đi." Bùi Tịch Hòa nhìn nàng liếc mắt một cái, con ngón tay cách không điểm tại Thương Huyền Dục mi tâm, phần thiên thuật tu hành tại Thiên Hỏa Động bên trong tự có to lớn cương chính hỏa chi lực còn sinh, nàng lấy này trợ Thương Huyền Dục xua tan trên người tà ma chi khí. Đến tận đây nàng nhìn hướng truy sát chi người, kia là cái nam tử, tay bên trong cầm một cây đen nhánh ngân văn cờ sĩ, mặt cờ bên, bên quỷ mày, trên khí, khẽ động giải cờ, lại có theo bên trong ra, đều là hóa cùng hợp thể sát quỷ. Bùi Tịch Hòa pháp lực bắn ra, tay bên trong cầm Thiên Quang đao nên đón. Bản chương xong. Chương 562, cứu rút. Thương Huyền Dục cảm giác đến một cỗ thuần khiết cương liệt hỏa chi khí dũng vào quần thân, đem kia bối rối tự thân tà ma chi khí xua đuổi, nàng lập tức cũng vận chuyển tự thân công pháp tăng thêm phối hợp, cuối cùng là áp lực giảm nhiều. Nàng nhìn hướng kia tay bên trong cầm đen ngân cỡ sĩ nam tu, sắc mặt mang theo chút âm trầm. Nghĩ khởi tông môn bên trong từng làm nàng biết được những cái bí mật, nói nói. Hưu, chính là là lúc trước Thiên môn môn xanh." Hắn hồn sinh, để biến thành tà tu. Luyện hồn ám sát, còn xin cẩn thận. Nang la dựa vào kia một cây đen ngân dài cờ nhận ra, tại tông môn tình báo bên trong đã từng ghi chép từng lúc trước quỷ môn hủy diệt man môn, chính là từ bùi tịch hòa sư Tôn Triệu tông sư phát hiện manh mối, Thương Huyền Dục có thể xác định ứng đương cùng bùi tịch hòa có một hai quan hệ. Hơn nữa tình báo bên trong còn có quan tại hắn chưa từng bị lục soát tìm kiếm được bản mệnh chi vật tin tức. Loa đất quỷ kỳ, ngự và quỷ, thí vật chất, ông, quỷ tàn, chất đến Vì vậy nàng thủ đoạn xuất hiện nhiều lần đều bị này khắc chế, chật vật đến tận đây. Bùi Tình Hoàng nghe được thương huyền dục này một phen giải thích, đấy lòng không khỏi không sợ hãi, mục xanh. Lúc trước quỷ môn môn chủ, sư phụ bọn họ mấy tôn tông sư ra tay trấn áp hắn, thậm chí hoàn thành siêu hồn, lại còn không chết. Di hồn chi pháp. Nàng trong lòng có tính toán, này phương pháp tại Kim Ô chuyển thừa bên trong có sở ký chớ, yêu cầu quỷ tu trước tiên gieo xuống hồn trùng, rút đi một hồn ba phách, đối tu sĩ tự thân sẽ có rất lớn ảnh hưởng, cũng không nghĩ tới này mục xanh hoạt đến tận đây, quả quyết đến tận đây. Giơ tay bên trong cầm dài cờ mụ xanh túi ra là cái tuấn tiếu vô cùng thiếu niên lang, mày như núi xanh, nhưng là sắc mặt mang không tầm thường tái nhận tiểu tụy cảm giác, có âm trầm lãnh sát chi ý, mà kia hai cánh môi lại đỏ tươi vô cùng. Đỏ mắt các bạc, phân ngoại tạp dị. Hắn nhìn đến ủy tịch hòa ra tay cứu giúp thương Huyền Dục, nhưng mày, trong lòng nghĩ đạo mạc không phải này nữ tu cũng là thiên hư thần châu chi người, kia đều không thể bỏ qua, mặc dù chính mình có chút kiêng kỵ nàng trên người tinh thuần hòa chi khí, nhất vì khắc chế tu chính là hòa hành cùng lôi đình đạo pháp, nhưng chính mình hiện giờ đã thành hợp thể hậu kỳ, kém chút thành tiểu tiêu giao du. Thương Dục thể chất có gì? Hồn phách tinh thuần, nếu có thể luyện thành sát quỷ, nhất định có thể trợ chính mình tu vi đại vào. Này đột nhiên xuất hiện nữ tu khí tức cũng không tầm thường, nhưng cũng liền là hóa thần hậu kỳ, chính mình bắt giữ nàng, cấp đi hồn phách, hai nữ hồn phách nói không chừng có thể giúp hắn đột phá tới độ kiếp. Bùi Tịch Hòa cầm đao chém tới, bổ ngang mà xuống, một sát liền có vạn thiên đao quang theo lưỡi đao chạy xuôi, hóa thành long trạng bay lên giết hướng về phía trước. Mục xanh sắc mặt nhíu một cái, trong lúc nhất thời không kịp bị cắt nứt quần áo, nơi cánh tay bên trên cọ xát ra vết máu. Mâu đỏ mắt bên trong lập tức quá điên cuồng vặn vẹo nhận ra đao này, thượng nhất môn Ngươi là thượng nhất nguyên đao nhất mạch. Lúc trước liền là thượng nhất nguyên đao kia cái lao quỷ một đao bổ hắn thân thể, còn cắt nứt nguyên thần kéo ra hồn phách cưỡng ép siêu hồn. Ngươi là Triệu Hàm Phong kia lao thất phu lệ tử, ngươi thật đáng chết. Mục xanh tiếng nói mới vừa lạc, Bùi Tịch Hỏa mắt bên trong đã là hàn khí bốn phía, sát cơ lộ ra. Ngươi cũng xứng辱 ta sư phụ. Nàng mặc dù mới vừa trải qua quá một trận đại chiến, nhưng thần ô huyết cùng kim thân đại tạo đan làm nàng giờ phút này đã không còn đáng ngại, khôi phục cái 7, tu Làm sao có thể gọi mục xanh tại chính mình trước mặt làm càn nhục mạ mình sư phụ. Nàng hướng phía trước ném ra thiên con dao, cho pháp lực cùng chân ý, đâm thẳng này muốn hại. Đồng thời một tia chơn ảnh xuyên qua, chính vì trường minh tâm. Mục xanh sắc mặt bao phủ tại một tầng âm trầm xương lạnh bên trong, tay bên trong vùng vẩy kia mặt giải cỡ, kia viễn hắc tú ngân văn mặt cỡ bên trong di động ra đại lượng quỷ khí. Hồng y lệ quỷ một đạt trúc cơ cảnh giới liền là quỷ vương, nhưng nghĩ phải không ngừng tăng tiến thực lực chỉ có thể thi triển luyện hồn chi thuật tăng khí ý, từng bước một theo lệ hoa sát. Mục xanh nghĩ luyện liền này, đó hóa hợp cảnh sát quỷ cũng hao phí đại lượng tinh lực. Này ngươi cuối cùng là hợp thể hậu kỳ, pháp lực nội tình vượt qua nàng không thiếu, Bùi Tịch Hòa lấy ngôn ngữ loạn hắn tâm thần. Ngươi không phải là muốn đoạt được đạo tâm chủng mà sao? Không ngại ta hôm nay liền làm ngươi xem xem này vi năng như thế nào. Mục xanh sắc mặt kinh dị, sinh ra không thiếu nộ khí, tâm tư quay lại gian chính là suy nghĩ ra không thiếu sự tình, nghiêm nghị nói, ban đầu là ngươi. Bùi Tịch Hòa không ngôn ngữ, ấn tình này tự ba động gian đã lộ một chỗ sơ hở. Thiên quang đao cùng Trường Minh châm tại nàng pháp lực ra trì hạ cùng những cái đó quỷ sát dây dưa, mặc dù thế yếu, nhưng còn sẽ không lộ ra dấu hiệu thất bại. Nàng kích động phất vấn, hai lông mày chi gian bạch kim trong mắt xuất hiện, một đạo hỏa trụ theo bên trong kình sạ mà ra, thẳng hướng mục xanh ngực mà đi. Thất Phương bay lên, thanh loan vung cánh, hỏa quang sáng lạ. Mục xanh chỉ cảm thấy hỏa diễm chi khí đập vào mặt, thể nội âm sắt pháp lực bị to lớn cương liệt chi dương hỏa diễm gắt gao khắc chế, sắc mặt nhất hận, cái này đạo thuật không khỏi quá lợi hại chút. Mấy tôn sát quỷ không khỏi từ bỏ cùng kia hai kiện pháp khí đối kháng, rút về trợ hắn ngăn cản hỏa trụ đốt hỏa phát ra tư, tư âm, khí tại ăn mòn. có vết thương tại thân, pháp cũng không đủ chèo chống đạo tràng mở ra. Cường ép thi triển vô cùng có khả năng phản phệ tự thân, cho nên chỉ là thi triển đạo thuật bắt giết này người. Mà mục xanh lấy ba tôn hợp thể sơ kỳ sát quỷ làm vì ngăn cản, mắt nhìn này bị đốt cháy thành hư vô, tay bên trong quỷ kỳ mặt cờ bên trên ngân văn ảm đạm không thiếu, chính mình cũng chịu đến một phen phản phệ, nội tức dung chuyển không thôi. Hắn giờ phút này mới từ tức giận bên trong nghĩ khởi thượng nhất nguyên đao nhất mạch chiến lược đi dành, này nữ tu tu hành chi đạo lại phá lệ khắc chế hắn này chờ quỷ tu, trong lòng sinh ra sợ hai tới. Đáng chết thượng nhất nguyên nhất mạch, vì cái gì tổng là muốn ảnh hưởng hắn sự tình? Hắn lửa giận trong lòng khó lấy lắng lại, lý trí cuối cùng chiếm cứ thượng phong, giải cờ vừa khương múa Mặt gờ cuốn ngược cuốn lên của cờ, tựa như một thanh trường thương. Mục xanh đem kia còn lại bảy tôn sát quỷ triệu hồi, thiên quang dao cùng trưởng mình trầm cũng theo đó về đến bui tịch hòa tay bên trong. Bùi Tịch Hòa sắc mặt có chút căng cứng, nàng mặc dù chiếm cứ thượng phòng, nhưng thể nội pháp lực đã tiêu hao không thiếu, này mục xanh cuối cùng là hợp thể hậu kỳ, nếu là dây dưa xuống đi, đối nàng đại đại bất lợi. Đã thấy mục xanh quanh thân sát quỷ che chở, tay bên trong giải kỳ hạ đoàn tầng tầng bạc bạc Bản kỹ ngươi, bản ngươi lại, cũng không nghĩ tới hắn bên trong thế mà có không gian chi lực. Loán Trường là bị giết qua một lần, mục Xanh phá lệ thất mệnh, cho dù biết chính mình pháp lực không bằng hắn, có thể thấy Bùi Tịch Hỏa đối hắn khắc chế chính là trước tiên lộ khiếp chạy trốn. Nàng cười lạnh một tiếng, đối mục Xanh nói nói, tướng bên đua, dùng cái gì nói dũng? Kiếm màu bạc ba quan cuốn đi thân hình, Bùi Tịch Hỏa cũng không đuổi theo. Giặc cung đường trở đuổi, nàng pháp lực chỉ còn lại có ba 4 thành, càng có ân chí thánh lưu lại thương thế, hơi không cẩn thận liền dễ dàng bị mục Xanh phản chế, kia liền cực kỳ không ổn. Bản chương xong. Chương 563, hạn phải chết. Thương giờ phút này khí thuận lên tới, ma chi khí chính hỏa lực đều khu trừ chỉ là khí tức còn có chút hệ ngoại, vào hư không bên trong dậm chân đi tới. Nàng túi người thi lễ. Đa tạ Bùi đạo hữu xuất thủ tương trợ, ta thương Huyền Dục tiếu đạo hữu một mạng, ngày sau nguyện hiếu khuyển mã chi lao. Thương Huyền Dục sắc mặt biến chính, không mang theo ngày xưa vũ mị yêu kiều, có cống ngạo mai thanh bần cứng cỏi. Bùi Tịch Hòa nhìn nàng cận thân mà tới, nhíu chặt đầu lông mày chậc hai, hỏi nói: "Nói cho ta ngươi là như thế nào đụng tới Mộc xanh?" Mộc xanh đã đoạt nhập Tà đạo, mệnh hoa, cây Vừa mới bùi tịch hòa lấy xem thiên địa ngũ khí chi pháp quan trác, liền thấy hắn một thân huyết nghiệt nhân quả dày đặc vô cùng. Thương huyền rục bị nàng cứu, giờ phút này trong lòng chính là cảm kích vạn phần, húng chi này sự tỉnh cũng không có che giấu tất yếu, cho nên nói thẳng ra. Ta con đường tu luyện truyền lại từ chân ma minh xá, cho nên lần trước ma cung từ biệt lúc sau chính là tìm kiếm bốn phương này truyền thừa tung tích, ba ngày trước gặp này mục xanh chính tại lấy tay bên trong đoạn tất quỷ kỳ rút ra hợp lại thể tu sĩ hôn phách. Này thủ đoạn cực kỳ huyết tinh, lại lột ra sau lấy Lăng Chỉ chi pháp hành hạ kia tu sĩ tầm bổ quan sát, cuối cùng luyện thành sát quỷ đặt vào quỷ kỳ bên trong, còn muốn cả ngày lẫn đêm chịu đến sát khí dày vò. Ta bản vì hợp Hoan Tình chủ, cho nên từng chiếm được quan tại Quỷ môn tình báo, vừa vẫn có kia đoàn đất quỷ kỳ đi chép, dựa vào kia cờ liền đối này thân phận có suy đoán. Nàng mặt bên trên lộ ra kiên kỵ cùng đối kia tà pháp chán ghét. Thương Huyền Dục mặc dù cũng vì ma tu, thủ đoạn không thiếu, nhưng bọn họ cũng quy trúc chính đạo, chỉ bất quá là không giống linh đạo tu giả bình thường chịu đến cái gọi là đạo nghĩa chói buộc, đi tuân theo thoải mái tự nhiên, lấy ma huyễn độc bộ thiên hạ. Mục xanh kia chờ hết tinh tà pháp, cũng vì bọn họ sở khinh thường chán ghét, cho nên tà tu một ra, chắc chắn bị linh ma hai đạo liên thủ với quét. Thương Huyền Dục nhìn đến buổi tịch hòa sắc mặt tinh trầm, tựa như tại suy nghĩ, liền nói tiếp: "Ta vì tiên tiên mỹ thể, hồn phách khác hẳn với thường nhân, bị hắn sở xem xét, cho nên sinh ra thèm nhỏ dại chi tâm, muốn em ta cũng luyện hóa làm bên trong sát quỷ, ta mặc dù kém hắn hai cái tiểu cảnh, nhưng thủ đoạn cũng không thiếu, cho nên một đường tháo chạy." Sư tôn kia một đạo thủ hộ chi lực sẽ chỉ tại nàng chân chính tính mạng hấp hối thời điểm bộc phát, không là nàng sợ có thể tự thôi động, chỉ có thể bị động chạy trốn. Bùi Tịch Hoàng nghe được này liền căn hậu quả, gật cái đầu, Thương Huyền Dục không đến mức tại này mặt trên lựa gạn. Ngược lại là thực sự không nghĩ đến lúc trước Quỷ Môn môn chủ cũng không chân chính vớ lạc, mà là di hồn trọng sinh, một đường trùng tu đến hậu thế, còn bắt lại thánh ma lệnh vào này giới bên trong tới. Như hắn không là tà tu, lưu hồn trùng hậu thủ, ẩn nấp tu luyện để khôi phục thực lực không lộ mảy may sơ hở cùng dấu vết, âm thầm thu hoạch được thánh ma lệnh tới đây giới, này loại loại thủ đoạn đều về tiền hậu quả chính mình hắn đúng là có chút trước lấy kế ma phận hay không tại ổ, cuối cùng tiện nghi chính mình. Sau tới tại phàm nhân tuyệt vực giải sổ tu sĩ nghĩ quay đến nhân gian vương triều đại loạn lấy nuôi nấng tà loại, lại bị chính mình trời xui đất khiến phát hiện, rơi vào cái quỷ môn điều diệt. Nếu là cho hắn biết này của cọc kiện, kiện, chỉ sợ sẽ khí đến nổi điên đi. Bùi Tịnh Hoa tại đấu pháp bên trong tại kia mục xanh trên người cũng lưu lại một tia trùng ma niệm tức, đợi đến chính mình pháp lực triệt để khôi phục, thương thế tấn càng lúc sau liền nên truy sát mà đi. cấp Bách, nhìn hắn tu vi đã tới hợp thể hộ kỳ, tà tu tu hành pháp, tấn thăng tốc độ cực nhanh, tuy nói lôi lực sẽ bởi vì huyết nghiệt năng tăng gọn, nhưng nếu để cho hắn may mắn đột phá đến tiêu giao du phản hư cảnh giới, Vậy coi như là thành một cái mối họa lớn. Thương Huyền Dục nhìn đến nàng sắc mặt biến hóa, cuối cùng biến thành một mảnh lạnh lùng sắt ý, liền nói nói: "Như hắn không chết, chỉ sợ tất thành họa lớn, hắn thèm nhỏ dãi ta hơn phách, nhất định tùy thời hạ thủ, đồng dạng hắn thống hận thượng nhất nguyên đạo nhất mạch, nghĩ Bùi lão Hưu cũng chắc chắn bị hắn sở nhằm vào mưu sát." Bùi lão Hưu chắc hẳn đối với hắn cũng tâm hoại sắc ý, như có ta nhưng trợ giúp chỗ, tất nhiên toàn ứng phó. Chỉ có ngày làm trụộng, chỗ nào có ngàn ngày phòng trụộng đạo lý, chính mình bị thương, thương là kỳ, bình thường cảnh tu sĩ, thế nhưng không là hợp thể hậu kỳ tu đối thủ. Nếu là thật rơi xuống này tay bên trong, đó mới là sống không bằng chết, cả ngày lẫn đêm hồn phách không được giải thoát, muốn chịu kia quỷ kỳ luyện hóa điều khiển, bị sát khí ăn mòn. Thư Huyền Dục đem nghĩ muốn kết minh ý nguyện biểu lộ đến phân ngoại rõ ràng, nàng nghĩ muốn mượn bụi tịch hỏa đao tới giết Mộc Xanh. Giờ phút này nàng tay bên trên không có cái gì quả cân có thể dùng để đả động bụi tịch hỏa, chỉ có thể đánh cược một keo bụi tịch hỏa trong lòng động dạng tồn tại đối mục xanh tất phải giết ý bụi tịch hỏa lại Xanh là nhất định phải chết. Nàng xem hướng về bầu trời, nhìn không biết phương vị một chỗ, mắt dần dần trầm xuống tới. Chỉ là không biết này Mộc Xanh cùng tà vọng thành có không liên hệ. Ta vọng thành này cổ tồn tại tại Thiên hư thần châu, tả tu thế lực tại thượng một lần vô tận hải ta loại thủy triều bên trong chính là phía sau màn hắc thủ, nàng sư phụ Triệu Hàm Phong đã đem không ít tin tức báo cho quá bùi đình hòa. Ma Thương Huyền Dục nghe được này, nói đáy lòng cũng là trầm xuống. La à, kia mục xanh lúc trước vị quỷ môn môn chủ giao cho vì Ma Tu, nhưng hiện tại đã đoạ nhập tà tu một đường, hay không đã quy thuận tả vọng thành? Hắn cầm tới thánh ma lệnh hay không lại cùng này thế lực có quan? Nếu là so đo, sợ có thể liên lụy phát tán đi ra ngoài ý tưởng nhưng cũng quá nhiều. Hơn nữa nếu là suy đoán là thật, mục xanh sẽ có tả tu giúp đỡ sao? Nếu là cái bản, các nàng nghĩ muốn chu sát mục xanh nhưng liền càng thêm khó làm. Bùi Tịch Hòa thấy nàng sắc mặt đóng băng, liền nói nói: "Ba ngày, hai người chúng ta ba ngày thời gian trình đốn, khôi phục pháp lực cùng thương thế. Ta tại hắn trên người lưu lại truy tung thủ đoạn, chỉ cần hắn thân tại Thánh Ma giới bên trong liền chạy không được. Ta hai người truy sát tiến đến, chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Thật có ta tu giúp đỡ cũng chỉ có thể ý tưởng tự giải quyết, tuyệt không có thể gọi mục xanh tiêu dao." Thương Huyền Dục gật gật đầu, trả lời: đạo hữu tự chữ giới bên trong lấy ra một bạch ngọc đan bụng chỗ kỳ dị ba màu hào quang phát ra. Cho dù có miệng bình cầm chế tại đều có thể người được đột nhiên xuất hiện tại không khí bên trong một cổ nồng đậm đăng hương. Thương huyền rục đem bình này lấy pháp lực ngâng lên rơi vào bụi tịch hóa trước mặt, mặt bên trên hàm chứa ý cười, dung bạo cực lệ, làm cho lòng người bên trong một cổ thân cận cảm tự nhiên sinh ra. Này là tam phẩm đan ba hà tử tâm đan, nhưng an dưỡng thương thế, trừ tận gốc bệnh chẩm kha thai hoàng ẩm, đạo hưu hai phen cứu rút, duy nguyện lấy này trò chuyện tỏ tâm ý. Nàng sát mặt Nếu không phải nàng trời xui đất khiến xuất hiện tại này, cho dù là sống chết trước mắt phát động sư Tôn Thủ hộ chí lực, chính mình cũng phải bị kia mục xanh làm đến ngũ lao thất thương. Tại này thánh ma giới chịu như vậy tổn thương, không thể nghi ngờ là nguy cơ trùng trùng. Bùi Tịnh Hòa đưa tay nắm chặt đan binh, cũng không từ chối, trở về tạ nói, vậy liền đa tạ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta tìm cái yên lặng chi sở bế quan án dưỡng đi. Thương Huyền Dục gật đầu xác nhận, cùng chi tìm một chỗ vách núi đáy vực tinh tu. Thứ 6 có đệ cử vị, sẽ có tăng thêm, cảm giác còn là rất lâu không có đệ cử vị tăng thêm quá, đến lúc đó tận lực nhiều càng một điểm. Hắc hắc. Bạn xong. Chương 564, tả chủ. Bùi Tịch Hòa ngồi se bằng, xung quanh đều đã bước xuống trận pháp, nhưng tính tâm tu tập. Nàng đầu ngón tay một chọn, kia đan bình khẩu cấm chế chính là tùy theo bị giải khai, một cổ nồng đậm đan hương tiêu tán ra tới, mùi thơm ngào ngạt hương thơm, làm người nghe sau có tâm thần thanh thản cảm giác. Ba hạ tử tâm đan cùng là tam phẩm đan dược, dược lực lại muốn hơi thắng kim thân đại tạo đan một bậc. Bùi Tịch Hòa thân mang thần ô huyết, không sợ cái gì âm quỷ thủ đoạn, cho nên lực bao khởi đan dược theo bên trong nhảy quá như hạt đánh, toàn thân hiện ra một cổ tường hòa tự ý, mà đan thân lại tại phát ra vi quang chính là sách hoàng bạch ba màu hạ thải. Bùi Tịch Hòa một trương cậu, kia đan dược liền rơi vào nải bên trong, tan ra thành bảng bạc linh khí cùng dược lực càn quét toàn thân, thể nội thần ô vết hơi hơi chiến minh, tùy theo cùng nhau phát ra sinh cơ bừng bừng tầm bộ bị thương lục thân. Kia bản long ngọc tỷ ẩn phát ra linh ảnh có tùy tiện giết chóc đại thừa ý lực, nếu không phải là nạng lấy phi long lệnh bên trong cương khí làm giảm xóc, tức mấy phần lực đạo, lại lấy thân vật giáp năng, chỉ sợ đã vẫn diệt. Cho dù như thế cũng tại thể nội lưu lại rất nhiều thường, hiện giờ bị không ngừng chữa trị, khô xuân, nhau nhau được chữa trị, tỏa ra càng cứng cỏi khí tước. Nai Mại tam phẩm đan chủ an dưỡng, gọi nàng như tắm rửa tại suối nước nóng, toàn thân thoải mái đến cực điểm. Tiêu hao pháp lực cũng tại nhanh chóng bổ túc, tự tâm đan bên trong bao hàm hải lượng linh khí đối với Tiêu Giao Du tu sĩ đều có chút bất phàm, nàng vì hóa thần, có không ít linh khí tới không kịp hấp thu, lại bị khí hải đan điền bên trong kia ba kiện tựa như thao thiết tham ăn thần vật đều hút đi, chưa từng lãng phí mấy may. Lần này tu hành liền tiêu hao 2 ngày tả hữu công vụ, đùi tinh no pháp ngô châu pháp cũng bị trở về mãn. Nàng nhìn hướng mặt khác một chỗ, Thương Huyền Dục chính sử tại tu hành bên trong, nàng quanh thân phát ra nhàn nhạt màu hồng hào quang, ẩn có ngân mang lưu chuyển, nàng bị kia tà ma chi khí ăn mòn thời điểm suýt nữa tổn thương bản nguyên, hiện tại còn yêu cầu chút thời gian. Bùi Tinh Hòa định ra 3 ngày chính là biết được nàng khôi phục tốc độ mặc dù so bình thường tu sĩ căn mạnh, lại kém chính mình không thiếu. Nàng thu hồi nhìn hướng Thương Huyền Dục ánh mắt, ngược lại nhìn hướng màn trời mây cuốn mây bay, trong lòng không khỏi hiện ra vẻ suy tư. Kia mục xanh đã thành tà ma, tu vi hợp thể hậu kỳ, nếu là để cho hắn thành tiêu du, bằng kia quỷ kỳ luyện đoạn, về đến tiên châu tất nhiên trở thành một phương họa. Càng vì nguy hiểm là hắn lấy hồn chủ chi pháp đoạt xá trong sinh, tiềm phục tại chỗ tối, nếu không phải tại này thánh ma giới bên trong các phương tiểu tiên thế giới chi người tranh đấu, hắn vung lòng cảnh giác, Thương Huyền Dục cũng không sẽ như vậy dễ dàng liền nhận ra hắn chân thực thân phận. Nếu để cho hắn sống sót đi trở lại Thần Châu, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Vô luận là theo thủ riêng còn là công vẫn, nếu đụng tới Mục xanh, nàng hiện giờ thực lực lại đủ để thử một lần, liền nhất định phải đem này chém ở đao hạ. Nhưng vị tu thủ đoạn quỷ dị vô cùng, còn sợ có giúp đỡ ở bên trợ lực, như muốn giết hắn nhất định phải một kích tất chúng, không đến lưu lại chút nào quay lại sinh cơ. Bụi tích hòa mắt bên trong lướt qua mấy phần ảm mang, mang sâm sâm lãnh ý. Một điện lặng sơn lâm gian, bị linh khí tẩm bổ ra cỏ cây thanh hương lại bị nồng đậm chọc thuối mùi máu tanh che dấu. Sắc mặt trắng bệnh thiếu niên Lang Hư đạp ở không trung, tay phải ngang qua trước người tu giả ngực. Kia tu giả là cái ba 340 tuổi cường tráng đại hán, thể phách kiên cường, mặt bên trên vẫn còn lưu lại kinh khủng cùngếc giận. Theo tu giả ngực toé lên một dọat tinh hồng lạc tại mộc xanh cánh môi bên trên, hắn liếm, liếm phải, mặt trên mang chút dữ tợn. Sau lưng một cây cờ tại mặt đất, màu đen cột cờ như cùng cây môn huyền thiết chế. Mà kia theo lên ngân văn màu đen mặt cờ tại gió bên trong khẽ nhúc nhích, tiêu tán ra đại lượng hắc khí lợi trào trào vào nải thi thể bên trong. Lưu lại hồn phách bị liên lụy mà ra, màu đen lợi trào đụng vào kia hồn phách liền kích thích nại thê lương kêu thảm. Xát khí xâm hồn, như thiên đao vạn quả, trùng đàn có tụỷ. Hồn phách bị hắc khí xâm nhiễm thành sát quỷ, cưỡng ép hút vào mặt cờ bên trong, chịu quỷ sát chi hỏa cả ngày lẫn đêm nan luyện, lâm vào vô tận đau khổ bên trong đi. Giờ sắc sắc nhiên ợt, bị ngọn lửa đốt ra cháy đen dần dần phục. Loạn hồn dưỡng sát lấy bổ dưỡng tự thân, nuốt luyện trước mắt này hợp thể tu sĩ hồn phách, mục xanh thương thế mới tính là triệt để khôi phục, hắn mắt bên trong chấp lên quá mấy phân ngạc lệ. Kế thượng nhất nguyên đao nhất mạch nữ tu, nắm giữ kia hỏa hành đạo thuật không khỏi uy năng quá lợi hại chút, chẳng lẽ là thượng tam phẩm đạo thuật. Thương Huyền dục bản đều có chỗ bất phàm chỗ, thủ đoạn tần ra, tiêu hao hắn một nửa pháp lực, nếu không như thế nào cũng không sẽ tại buổi tịch hòa trước mặt kia bản chất Hắn chau mày, mắt bên trong lên chút nghi hoặc. Mục xanh không cách nào phân biệt ra hòa nói thật ra, nói muốn để chính mình cảm nhận trùng ma uy lực, đương thời liền làm chính mình tâm thần. Tiếp lại thi triển kế hoạch hành đạo thuật. Đế tụt cùng là bụi tịch hòa theo triệu hàm phong kia nơi được đến lúc trước siêu hồn tin tức, còn là xác thực trùng ma tại nàng tay bên trong. Hắn mặt trầm trầm, lại nghe được một tiếng hắc hắc hắc cấm hiểm cười thanh ở bên cạnh vang lên. Mục xanh sắc mặt mang chút chán ghét nói, "Huyết đồ tử, cách bạn tôn xa một chút, ngươi trên người mùi hôi thôi, nhưng thật là buồn nôn." Một đạo hồng y thân hình hiện ra, nữ tử dáng người huyền chuyển vô cùng, đầu lông mày chi gian mãn là phong tình. Nàng khẽ nhíu tại chính mình nha, thật gọi tiếp thân trung tâm." Tuần thương tiếp thân tâm, còn không ăn ủi, nhưng thật là một bộ thiết thạch tâm địa. Mục xanh sau lưng đoạn tất quỷ kỳ trôi nổi tại không, lập tức quay tròn xoay tròn thay đổi tiểu, hóa thành một mặt bỏ túi tiểu kỳ được thu vào lòng bàn tay bên trong, này mới liếc huyết độ tử liếc mắt một cái, đáy mắt tiềm quá kiên kỵ, lại chán ghét càng nhiều. Ta biết tà chủ danh hào vì thực thi, thích ăn hư thối thi thể, vốn không nên nhiều lời. Nhưng ăn cũng mời thấu cái khẩu, tà chủ ứng đương cũng không tu hành cái gì khí pháp môn đi. Huyết độ tử ai nha một tiếng, mặt bên trên nhưng cũng không có tức giận chi sắc, mang lên chút tiểu nữ nhi thần thái, cười hừ một tiếng. Hừ Nhiều là không chê thất thân, nếu không phải thành chủ an bài, thất thân há lại sẽ cùng ngươi đến đây thánh ma giới. Ngươi cũng đừng quên chúng ta nhiệm vụ a, đừng nhân tư phê công. Nàng nói đến đây câu thời điểm mới lộ ra, tạp vọng thành ngũ đại tả chủ một trong nên có lanh tốc sắc khí, mắt bên trong lướt qua một hai băng lánh trì quang, thân thể bên trên lan tràn ra một cộ khủng bố uy áp. Tiêu giao du cảnh giới, phản hư hậu kỳ. Nàng tu vi tại nam vị tả chủ bên trong hạng chót, cầm quyền thời gian ngắn ngủi. Nếu không phải này mục xanh quy trúc hồn chủ, lão quỷ vật tu vi đã tới đại hỏa, chính mình không thể vào. Nếu không chỉ bằng vừa mới những cái đó miệng mai cùng mạ phạm, liền nhất định phải hắn nếm đến tiên đại vị đắng. Cũng liền là cáo mượn oai hùng, ỷ vào nuốt hồn tiên vị mới dám đối chính mình mợ mỉa bất kính. Mục xanh nghe được nàng uy hiếp chi ý, cũng không làm vẻ trỏ phúng, mà là trầm mặt dưới dung nói nói, ta chắc chắn làm đến ta nên làm. Huyết độ tử rủ xuống mi mắt, thu lại u quang. Tốt nhất như thế. Thượng nhất nguyên đao truyền nhân xuất hiện nơi đây, kia danh gọi Bùi Tịch Hoàn nữ tu đúng là tông môn thi đấu thi ma đạo đạo nói không chừng còn thật là lúc trước đoạt ma người, nhưng tại hoàn thành nhiệm vụ phía trước ngươi không phải đến trêu chọc như có vi phạm, chính là nuốt hồn hộ người, thiết thân cũng sẽ làm cho người sống không bằng chết. Nam tà chủ giả thiết tưởng thấy 471 trường, cũng không thiếu độc giả quên. Bản chương xong, chương 565, đại trận. Mục xanh nghe được huyết độ tử như thế nói chuyện, liền biết phía trước phát sinh hết thảy đều không có dấu giếm được nàng con mắt, trong lòng kiêng kỵ càng sâu. Mà nghe được nàng theo như lời buổi tịch hòa thật sự tu tập quá ma đạo thuật pháp chính là linh ma song tu, lập tức trong lòng nhất khẩn, sinh ra sát ý tới, 89 phần 10 chính là kia nữ tu lúc trước âm đi chính mình trùng ma. Thật đáng chết. Nhưng huyết độ tử đã lên tiếng, Hắn tâm có bất mãn cũng không thể chống lại, chỉ có thể nhanh chóng đột phá làm tiêu giao du mới có thể nắm giữ càng nhiều lời nói quyền. Mục xanh gật đầu nói, mục xanh tự nhiên nghe theo thực thi tả chủ điều khiển. Huyết độ tử nhìn hướng màn trời một chỗ, nàng ngực đồng bên trong lướt qua huyết sắc phù văn gọi chi năng con mắt cùng ngàn rằm. Kia tím sẫm sắc mê ngủ trung điệp, chính là tà ma xuất thế, ai nha, nếu không có nhiệm vụ tại thân, chính mình còn thật muốn đi đến thử kia tà ma huyết thịt tư vị đâu. Nàng thu hồi ánh mắt, đối mục xanh nói, đã ngươi đã khỏi hẳn, liền theo tiếp thân đi thôi. Một nam một nữ rời đi nơi đây, Mà kia bị rút hồn hợp thể tu sĩ thi thể lạc tại mặt đất bên trên, mùi máu tanh nồng đậm, vừa mới huyết đồ tử đi qua mặt đất vang lên chút vụn và sột soạt soạt soạt thanh âm, theo thổ nhũng bên trong phá đất mà lên đại lượng tiểu trùng. Kia trùng hiện ra ám hồng sắc, thân khoác giáp cứng sắc, sinh có bắt tốc, giác hút tuy nhỏ lại dữ tợn, thành quần kết đội hướng kia thi thể mà đi, rất nhanh liền bao trùm lên đi bắt đầu ăn cơm, đại lượng máu tươi trôi đầy đất. Bùi Tịch Hòa cùng Thương Huyền gương, hiện khí vụ trạm. Theo bùi cảnh, biến cũng phát lên tới như là ân chí thánh kia trở thượng giới thiên kiêu tự nhiên là linh tức không thua bất luận cái gì đại thừa tu giả, nếu là lấy niệm tức vi mắt nhìn lén chắc chắn bị phát giác chặt đứt. Nhưng này huyết độ tử cùng mộc xanh lại sẽ không, bọn họ mặc dù tu vi khá cao, thủ đoạn đâu tả, lại kém xa ân chí thánh. Cho nên bùi tịch hòa lấy giễu xuống niệm tức làm ví miêu điểm, thi triển đạo tâm trùng ma chi thuật, ngưng kết huyền kính giòm nó chi, liền có thể xem xét mộc xanh quanh thân phát sinh hết thảy. Thương lạnh, bị bùi chúng, sau lưng thật sự có thành tay. Vừa mới nghe được kia thực thi tá chủ danh hiệu Nàng bắt đầu từ trí nhớ bên trong nghĩ khởi sự tình quan tà vọng thành bí mật tới, này một vị ta chủ tựa hồn là mới vừa thượng vị không đến trăm năm, nhưng thủ đoạn độc ác, tà pháp tinh thông, sợ có vượt cảnh giết địch chi lực, đủ để công sát độ kiếp địa tiên. Thương Huyền dục rất là theo tâm, đối Bùi Tịch Hòa nói nói: "Bùi đạo hữu, ta túng, nếu là đối đầu kia hợp thể cảnh mù xanh, người ta liên thủ, lấy ngươi chi chiến lực định có thể đem chém xuống, nhưng hôm nay nhiều ra một tạ vọng thành ta chủ tới, căn cứ chúng ta hợp hoàn giáo phái tình báo, tu vi chính là phản hư hậu kỳ. Chúng ta không phải là đối thủ, còn là Lưu đi, này huyết độ tử cực kỳ tinh, thích ăn người thì Tuy nói tu sĩ nhục thân cũng coi là khí huyết bảo dược, nhưng còn là làm người cảm thấy buồn nôn không thôi. Ta vào này rồi tới cũng không được đến tông môn đáp ứng, cho nên mà chỉ có sư Tôn lưu lại một đạo bí lực tại Lê Hoàn cung bên trong sẽ tại sinh tử thời khắc phát động. Bùi đạo hữu ngươi cố nhiên nhưng vượt cảnh mà chiến, nhưng đối mặt phản hư hậu kỳ chúng ta phần thắng thực sự quá nhỏ, đã gần đến tại không, ta sinh lui bước chi ý. Bùi Tịch hòa tay phải vung lên, nghiệp lực huyền hóa ra tấm gương chính là theo tản đi. Nàng này mới nhìn hướng Thương Huyền Dụ, nghe nàng một lời nói trong lòng ngược lại là cũng không cảm thấy này cậu thả nhũ nhược, rốt cuộc nếu là mặt bên trên anh dũng, chiến thời đảm Đó mới là gọi người bực mình không thôi. Nàng có thể như thế thẳng thắn liền gọi người chán ghét không dậy nổi tới. Ai sẽ nghĩ đi chịu chết đâu? Đùi Tịch Hòa khẽ miệng dương nhẹ, cười nói, người tạm thời không nổi. Mầu mực trong mắt bên trong có ba quang lဲ့ nhỏ, cấp thương huyền dục một cổ an ổn cảm giác. Mắt sắc chuyển thành sắc bén, Đùi Tịch Hòa nói tiếp, "Nếu là nỗ lực chút đại giới, cũng không phải là không thể giết." Mục xanh sau lưng thật có tà vọng thành, kia thực thi tà chủ thực sự là uy hiếp, phiền lại muốn quyết tâm, muốn kiếm mang kia tử. Bọn họ hai người vào bên trong mang vọng thành thành chủ nhiệm vụ, là cái gì nhiệm vụ? Bất kể hắn là cái gì nhiệm vụ, tất nhiên là gây bất lợi cho Thiên hư thần châu đồ vật. Xuất động 5 vị tài chủ một trong thử thi, nghĩ cũng biết này liên lụy chi đại. Muốn nói Bùi Tịch Hòa muốn giết hai người là vì Thiên Hạ Thương Sinh cùng Thần Châu Sinh Linh, đạo cũng không như vậy vĩ đại quan chính, nhưng nàng dù sao cũng phải vì chính mình sư phụ cùng sư huynh giảm bớt phiền toái không cần thiết. Thương Huyền Dục nghe được nàng nói cũng không phải là không thể giết, diễm lệ đầu lông mày chi ràn cũng không sinh ra cái gì chất vấn cùng chấn kinh thần sắc, ngược lại là một bộ sớm có sở liệu bộ mạch, sư nhưng là ra che cho con. Lúc trước thậm chí vì hắn đại đệ đệ xông tới Bồng Lai Tiên Sơn, lực áp cùng cảnh. Trước mắt nữ tu là hắn tiểu đệ tử, như thế nào sẽ không giữ cho nàng bảo mệnh phương pháp chế định. Mặc dù kia vết độ tử trên người cũng nhất định có kia thành chủ lưu lại loại tựa như thủ đoạn, nhưng nuôi tịch hòa định cũng có thể nghĩ đến, nói ra nói đến đây, chính là có tính toán. Nàng hướng nuôi tịch hòa chắp tay nói, "Đôi lão hữu như có phân phó, ta định toàn lực ứng phó, nhưng còn tình đạo hữu thương tiếc tại hạ tí ta còn nghĩ mặt trở về hợp hoàn phái, rửa sạch lục nhã." Nàng, mắt bên trong nhiều trọng. "Ta chỉ cần ngươi ngăn chặn xanh" Càng lâu càng tốt, ta tới đối phó huyết độ tử. Chính là không thành, ta cũng có thể bảo ngươi tính mạng. Nàng có phi long lệnh bên trong cuối cùng một đạo chân long cương khí, có tông sư lệnh bên trong sư phụ lực lượng hóa thân, có mặt trời kim diễm này một sát thủ giản, còn có ba kiện thần vật pháp thân. Cho dù giết không được huyết độ tử, lấy hoàng tiên châu độn thiên thần thông, muốn dẫn thương huyền dục bệnh nhân rời đi tổng là có thể làm đến. Thương huyền dục cười đến sán lạn, không tự giác lộ ra chút huynh tới, nhưng bên trong đồng thời quá trình trọng là đến hữu tay bên trên. ma là linh ma hai đạo tu sĩ đạt thành trung nhân thức. Nàng nhiều lần cùng buổi tịch hòa gặp nhau, cũng coi là một fan duyên phận, ở trung chi gian này, nữ tổng cấp người một cổ làm cho người tin phục cảm giác, nếu nàng thật có thủ đoạn chu sát hai người, kém nhất cũng có thể mang chính mình bình yên chạy tới. Tiêu Thương Huyền Dục liền nguyện ý đánh cược nhất cực. Thiên hư thần châu, Cố Luân. Vô Nhai tử nắm một quyển màu vàng của trụ, từ trước đến nay lạnh nhạt sắc mặt mang theo một chút biến hóa. Như thế ta cô Luân muốn đa tạ các hạ. Hắn đối diện nam tử thân màu bạch kim tâm bảo, đứng ở nơi đó tựa như định trúc bình thường. Hắn mi nhược xa lông mày, nhưng trong vắt màu vàng trong mắt bên trong mãn là lạnh lùng, như cùng đắm chìm lâu dài không hóa cứng. Này đại trận chi bằng tiên hạ dắt tay thiết hạ, không thiếu tông môn thế lực cần người quôn luân đi duy trì. Hách Liên Cửu thành mở miệng, mặc dù trước mắt vì đại thừa tông sư, nhưng không thấy hắn có chút nào nhát gan e ngại, ngược lại có một phen không giận tự uy khí chàng. Vô Nhai Tử Thu này quyển trục vào chứa vật giới bên trong, chắp tay hành lễ, thật sâu một bái. "Ta thay thần châu sinh linh tạ quá các hạ." Hách Liên Cửu thành thân hình hóa thành một trận phiêu miểu bạch kim quang ảnh tiêu tán, chỉ nghe được hắn lưu lại một câu cuối cùng. "Không cần tạ, ta cũng có sở cầu." Trọng điểm. Phiên Phước nhìn kỹ một chút, siêu cảm tạ, nữ chủ vì hóa thần hậu kỳ đỉnh phong. Nhân ba tu pháp lực nội tình nhưng cùng hợp thể sơ kỳ so sánh, nhục thân nhân thần ô huyết, yêu thần biến, cùng nhiều lần luợt thể, tính hợp thể cảnh nội đỉnh phong, yêu thần bản liền lấy lục thân xưng. Tăng thêm đạo thuật các loại thủ đoạn, toàn thị tình huống lời nói, tính được trước mắt là cùng cảnh vô địch, hợp thể khó kiếm đi thủ, đối thượng phản hư cảnh là không chết có thể trốn, ấn chí thánh chủ yếu thua với vạn niệm sinh kỳ dị, bị tam thi dục niệm quái đến đạo tâm bất ổn, rất nhiều thủ đoạn không làm đến cùng thi triển, đương nhiên phá hai cảnh hậu sinh ra khinh địch cũng là nguyên nhân. Quyết định đối thượng độ tử quan trọng nhất là hoàn châu. Đây là không bị tổn thương chuẩn tiên thiên thần vật độ tiên thần thông tại thiên tiên cảnh chi hạ đều là một đồng dạng tồn tại có thể tham chiếu tại thiên hư Thần Châu không có đến nay chưa từng xuất hiện một đạo chân chính thần vật nhưng biết chân quý trình độ này tính là nữ chủ lớn nhất tại vào Hoa trọng điểm nữ chủ không có vô Nam mãng nàng là tính toán chính mình tay bên trong nắm giữ toàn bộ thủ đoạn sau nghĩ phải liệu mạng một cái chủ yếu là vì sư phụ sư Minh đại trận xem đến tương lai tuyến nàng không muốn tái diễn nghi tận khả năng cấp bọn họ giảm bất áp lực cũng có một tí xíu kiêm tế thương sinh đi liền tính đua xong thủ đoạn vô kế khả thi cũng có thể bảo đảm có thể mang thương huyền dục cùng nhau đi Chiến thuật kia là, tốc chiến tốc thắng, đánh quá liền hướng chết bên trong đánh, đánh không chết liền lập tức trốn. Đơn giản thô bạo nhưng là hữu dụng, tổng kết hoàn tất. Như độc giả phát hiện vấn đề hoặc tồn tại nghi hoặc, thỉnh nhắn lại đưa ra, tác giả sẽ kịp thời tu chỉnh, so tâm so tâm. Bản chương xong. Chương 566, huyện Thiên là gì? Vô Ngai Tử đứng tại đỉnh, gắt tay nhìn hướng quay chúng quanh phong thân tản ra vân khí, tính tâm trầm tư. Mặc dù không biết này thượng tiên giới tiên hộ vì sao muốn trợ giúp bọn họ, nhưng như thế này trận thật sự tại Châu các nơi thiết hạ, kia không thể nghi ngờ là tạo phúc thiên hạ cử chỉ. Hắn trong lòng nổi lên mấy phân vui ý, niệm lực tự mi tâm nghe hoàn nơi đang xuất, chậm rãi bao phủ này côn luân bảy đại chủ phong. Vô nhai tử khuôn mặt duy trì tại trẻ tuổi chi thái, tuấn nhã xuất trần tựa như trúc tiên, lâu dài bao phủ một tầng không giống thế gian người xương lạnh lẽo nhạt, giờ phút này lại là nhu hòa xuống tới. Tại hắn cảm giác bên trong, thế hệ thanh niên đệ tử cũng có hóa thần chi trạng, sắp tấn thăng vị này thần châu cao giai tu sĩ hàng ngũ. Nhìn có ba bốn cái đệ tử sinh mệnh khí tức nhẹ, nhiên đã nguyên mãn, cách kia hóa cách chỉ một đương hắn lực bao phủ đến một chỗ vách thác nước thời điểm, Kia ngồi ngay ngắn tại bệ đá phía trên váy trắng thiếu nữ lại đột nhiên ngẩng đầu trợn mở hai mắt. Một đôi màu xanh thẳm đôi mắt như cùng thăm trầm vô biên, mênh mông vô ngân biển, ẩn ẩn có tự kim thần quang tại bên trong lưu chuyển, gọi thiếu nữ toàn thân đều tràn ngập một cổ thánh khiết không tí vết, nhưng lại lạnh nhạt không đỗi khí chất. Nàng tựa hồ là phát giác vô nhai tử cảm giác, lại cũng không làm ra cái gì phản ứng, chỉ là nhắm mắt ngồi ngay ngắn, lại lần nữa lâm vào tĩnh tu bên trong. Vô nhai tử trong lòng suy nghĩ phức tạp, này thiếu nữ chính vị bọn họ côn tử, cũng là hắn đổ lâm lang. Tự nàng quay về tông môn sau, Hắn vốn dĩ vì nàng chi bằng lắng động cái năm 6 năm lại đang lâm dương thiên hạ cảnh giới, nhưng bất quá một tháng, nàng lại liền dẫn tới năm chín lui kiếp, thành tựu hóa thần chi thân. Minh Lâm Lang như là phát sinh một phen rối sắc, rõ ràng đối hắn mà nói hóa thần cũng bất quá là cái tiểu tu sĩ, nhưng hôm nay nàng trên người thần bí chính mình lại nhìn không tấu. Vô Nhai Tử không biết này là phúc là họa, hắn tại đỉnh phía trên thu hồi niệm lực cảm giác, than nhỏ một tiếng. Nhưng lập tức hắn mắt bên trong bắn ra tinh mang tới, chúng không bị kịp chỗ, nhưng hôm nay thuần châu khắp nơi vui vẻ phồn linh, đợi đến đại trận thiết hạ, lại là tranh thủ không thiếu sinh cơ. Việc này không nên chậm trễ. Hắn cần lập tức mở Thiên Cực Điện Nghị Sự, đem này quyển trận pháp truyền đọc, cũng muốn để phòng tà vọng thành những cái đó tạm phái chặn ngang một chân. Vô Nhai tự tự giọng lớn tay áo bên trong lấy ra chính mình tông sư lệnh, lấy pháp lực ngự trì, lập tức mặt ngoài hiện lên tầng tầng quang hạ, huyền hóa ra một lão giả hình ảnh. "Huyền Thăng, triệu các tông sư điện bên trong nghị sự." Huyền Thăng tông sư gật đầu nói, "Vậy liền ba cái canh giờ lúc sau, điện bên trong gặp nhau." Bên cạnh thác nước, thiếu nữ khuynh ngồi đá, xung quanh địa nhau nhau tựa như thánh bình thường tụ hợp vào nàng thể xác bên trong. Tại này bên người lơ lửng một thanh trường kiếm, một viên xanh thẳm viên châu, lẫn nhau tựa như âm dương giao hội thành xoáy tròn chi trạng. Minh Lâm Lang chợt mở hai mắt, trong mắt chỗ sâu tử kim thánh quang chợt lóe lên. Nàng rũi ra tay phải bầm đốt ngón tay lên tới, tựa hồ chạm đến cái gì cấm kỵ, nguyên bản hồng nhuận sắc mặt dần dần trở nên có chút trắng bệnh. Cuối cùng nàng dừng lại kết động đầu ngón tay, phát ra một tiếng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tờ dài. Còn là khó lường. Minh Lâm Lang mắt bên trong mãn là một mảnh như biển thúy, nhưng lại tựa như không mênh mông. quanh bài, nhau nhau phát ra nhu sinh cơ bộ dưỡng với nàng. Gọi tia tái nhợt khuôn mặt một lần nữa khôi phục quang ảnh. Nàng đột nhiên nâng lên môi, khó lường cũng hảo, họa phúc khó nói, sinh tử không phân biệt. Đây cũng là là nhân quả chưa lạc, hy vọng vẫn còn. Thánh ma giới. Hai đạo thân hình tại giường bên trong xuyên qua. Mục xanh thân pháp cực kỳ quỷ dị, hắn lúc thi triển thế nhưng có thể như cùng ngũ hồn bình thường vô hình vô chất, không chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, có thể nói là tật lôi truy phong. Huyết độ tử dưới chân lại là đạt một chỉ màu đỏ tươi rắc trùng, lấy chi tắc vì tọa kỵ, tốc độ cực nhanh, đồng thời khí tức bị thu lại đến cực đoan ẩn ngấp, người ngoài khó có thể thăm dò. Dù hắn nhóm tu vi chẳng hề yếu, nhưng tại này nguy cơ từ phía thánh ma giới bên trong còn là đến kẹp chặt cái đôi làm người. Hơi không cẩn thận trêu chọc phải đại thừa cảnh ma vật, vậy coi như là vạn sự thôi vậy. Mục xanh sử dụng mấy đạo sát quỷ tại phía trước do đường, từ đó dọn sạch chướng ngại, vì bọn họ tránh đi hào chút nguy nan. Huyết độ tử nhìn này thi triển, cũng không thể không nói này người có chút thủ đoạn, quỷ tu con đường gian nan, nhưng nếu là có thành tựu chính là biến hóa và ngàn, gọi bên cạnh tu sĩ khó có thể với tới, nuốt hồn tà chủ liền là tốt nhất ví dụ. Mà mục xanh cũng chính là bởi vậy mới có lực lượng tại chính mình trước mặt không chỗ nào có kỵ, hắn bản liền vì quỷ môn môn chủ, trước kia môn bên trong đều là hắn đỗ đoán, kiệt náo chi tâm khó sửa đổi. Huyết độ đổ tử mặc dù tại đi đường, trong lòng lại tại suy nghĩ như thế nào áp chế thu phục này đau đầu, nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn liền dễ dàng hư việc lớn. Nhưng đột nhiên nàng đầu lông mày buông xuống, đôi mắt bên trong tiệm quá mấy phần lãnh ý, lay động vòng eo cười giếng nói: Người tới là nào lộ thần tiên a, không biết thiếp thân là nơi nào đắc tội, còn là thân bên cạnh này thiết thạch tâm điệu đầu gỗ không hiểu chuyện kết hạ thù hận, gọi các hạ tại nơi đây thiết hạ này dạng trận pháp tới phục kích thiếp thân nha?" Nang cảnh giới càng cao, cảm giác tại mục xanh phía trên, mục xanh ngay vậy đột nhiên dừng lại đi trước bước chân, hiện lên kiêng kỵ trí sắc, phía trước bị thiết hạ trận pháp. Bùi Tình hòa tại chỗ tối đáy lòng than một tiếng, quả nhiên là phản hư hậu kỳ tu giả, cảnh giới kém quá nhiều, như thế nào đều không đạt được. Nang lấy niệm tức biết được hai người hành tung, từ này quy tích đẩy ngược bọn họ sắp đạt đến địa điểm, trước tiên thiết hạ thiên cực sát trận tử lôi giáng thiên diễm trận. Trừ cái đó ra còn bày ra không thiếu thủ đoạn, chỉ vì đánh một cái hai cái tà tu trở tay không kịp, từ đó chiếm được tiên cơ. Nhưng này huyết đồ cảm giác phá lệ nhạy cảm, quá mức phiền phức. Mà mục xanh đến này nhắc nhở Giờ phút này tay bên trong đột nhiên cầm chặt đoạn đất quỷ kỳ, dùng sức hướng phía trước vung lên, liền từ bên trong bay vọt ra ba tôn hóa thần cánh sát quỷ dò đường. Mà huyết đồ tử thì là đột nhiên khẩn tranh mục xanh, nhìn đến này tê cả da đầu. Đã thấy nàng môi đỏ vẽ lên, không phục phía trước tiểu mỹ nhu nhịn, băng lãnh đến tựa như xương lạnh mùa đông. Ngu xuẩn, ngươi trên người bị người hạ truy tung chi pháp. Mục xanh còn chưa kịp có cái gì phản ứng, liền thấy một đạo màu hồng thân ảnh đột nhiên hướng hắn mà tới, do nó rõ ràng này chính là thương huyền luyến trong lòng cười lạnh một tiếng. Trước đó vài ngày bị hắn truy sát đến kia bản trận vật, hiện giờ cũng bất quá là chỉ là hợp thể sơ kỳ cũng dám tới hắn trước mặt kêu gào. Này nữ chẳng lẽ là chính mình muốn chết? Lời nói mặc dù như thế, nhưng Mộc xanh cũng tại đấy lòng để khẩn tinh thần, không có phạm thuần tu sĩ, không chừng nàng thật nắm giữ cái gì thủ đoạn cũng không chừng. Mà hắn chính nghi hoặc kia thượng nhất nguyên đạo nhất mạch nữ tu tại nơi nào, đã thấy một đạo kim sắc thân ảnh đã hướng huyết độ tử sông ngang mà đi. Huyết độ tử dáng người liền truyện, hư đạp ở không trung, dưới thân giáp trùng lại là một bộ hung thần bộ giáng, hai người có một cổ cực kỳ quỷ dị. Mà nàng xem tới kia một đạo thân ảnh, cảm giác đến bất quá chỉ là hóa thân hậu kỳ tu vi, đáy lòng suy một tiếng, bỏ ngựa đầu xe, tiến càng lầy cây. Nhưng đột nhiên huyết đồ tử cảm thấy không đúng, quanh thân có một cột lực lượng đem nàng bá khóa, không cách nào phản kháng, là không gian chi lực. Tiếp theo sát, bọn họ 4 người liền là xuất hiện ở trận pháp bên trong. Hoàn Thiên Châu, Huyện Tiên Thần Thông. Bản chương xong. Chương 567, Dốc sức chu tà. Nguyên bản ẩn nấp tại không trung trận văn đột nhiên sáng lên, lấy thiên cực sát trận tử lôi giáng thiên diễm trận bị chủ, xung quanh bày ra mười mấy cái cực trận bàn. Trừ cái đó ra, trận pháp bên trong còn có này từng vòng từng vòng màu xanh gợn sóng rung động, chính là thương huyền trận trọng trận. Hai cái trận bàn bên trong trước tiên rốt vào đuổi tịch hòa cùng thương huyền rục hai người khí tức, cho nên phát động thời điểm các nàng hành động chưa từng chịu đến bất luận cái gì ảnh hưởng. Trái lại mục xanh cùng huyết đồ tử hai người lại là đột nhiên cảm thấy thân thể một trọng, thể nội pháp lực đều bị áp chế. Thương huyền rục xuất thân hợp hoan, tình chủ bàn liền là đời kế tiếp cầm quyền người một trong, sợ có thể cầm tới tài nguyên tự không cần phải nói. Này trọng thủy sóng trời trận tại thiên cực bên trong phẩm chất cực tốt, càng bị nàng lấy Giờ phút này thân xử trận pháp bên trong, đại lượng màu tím lôi đỉnh cùng màu đỏ diễm hỏa theo trận văn bên trong diễn sinh hướng ngũ xanh cùng huyết độ vành sát mà tới, làm cho hai người tạm thời vô hạ đối địch, chỉ có thể trước che chở tự thân. Thương Huyền Dục đứng vững thân hình, lòng bàn tay là nàng bản mệnh chi vật Liên Hoa ngân đăng, lập tức 24 đóa màu bạc liên hoa thoát ly rơi xuống, hướng ngũ xanh vành sát mà đi. Thương Huyền Dục mặt mày sắt lạnh, hai tay kết ấn, kia đóa đóa màu bạc liên chính là tự ra một tia màu xanh, sự hại lượng, cho nên lấy mấy sợi có thể gọi thương huyền dục này đoạn thời gian đến cương chính cực nóng chi khí hộ thể, mà không sợ mục xanh tà ma pháp lực. Mục xanh cùng chi đánh nhau, chỉ cảm thấy tự thân pháp lực bị một cổ trí dương trí cương khí tức khắc chế, uy lực càng là suy yếu, không khỏi trong lòng đại hận. Hai người quấn quýt lấy nhau, mà một bên khác bụi tịch hỏa đã cầm đao hướng huyết độ tử bộ ngang mà xuống. Nàng quanh thân bọc lấy hùng hùng thiêu đốt màu vàng chân hỏa, gọi này dưới chân giáp trùng kinh hãi không thôi. Đối thượng phản hư hậu kỳ, nàng tự nhiên là muốn đem hết lực, hai người đều là tiểu thiên thế giới xuất thân, cũng không nhận ra mặt trời chân hỏa theo hầu. Huyết độ tử sắc mặt trầm ngưng, phất ra trận pháp vây ra tử lôi. Toàn thân pháp lực chấn động mạnh một cái, thế nhưng ngắn ngủi thoát khỏi trọng thủy trận áp chế, hướng buổi tịch hòa một trưởng bổ tới. Đồng thời tự nàng áo bào ống tay áo bên trong bay vọt ra đại lượng ngoại hình dữ tợn cổ trùng, có thể đến gần buổi tịch hòa thời điểm chính là bị chân hỏa thiêu đốt thành tro tàn. Huyết độ tử thanh âm bên trong mang nồng đậm sát ý tiếp thân nhận biết ngươi, thượng nhất nguyên đạo tiểu đệ tử, vốn dĩ là có quan trọng sự tình không để ý tới ngươi, không nghĩ đến ngươi chạy đến tiếp thân trước mặt chính mình muốn chết. Nàng bàn đao, thế nhưng phát ra kim thạch va chạm thành, pháp khí quang lại không làm gì được nàng. Bùi Tịch Hòa thôi phát pháp lực, điểm đốt đau thân từng khúc thân Ô Chi Văn, từng nóng màu vàng chân hỏa lan tràn mã thượng, huyết độ tử mãnh mà kinh hoàng thu tay, nhìn đến chính tại đem chính mình bàn tay phải đốt cháy thành than cốc kim hỏa, sắc mặt cực kỳ khó coi. "Này hỏa?" Nàng đột nhiên lấy tay trái là lưỡi đao đem cánh tay phải đều thiết cắt xuống, ngăn cản thế lửa lan tràn, nhìn hướng Bùi Tịch Hòa ánh mắt mãn là kiêm kỵ, âm trầm đến tựa như thấm hắc ủy. "Ngươi này hòa diễm, chúng ta nhưng thật là đại địch chưa từng lời, thi chủ ứng là đi thể cổ đi, chính mình trời chân tại thân, khắc chế tuyệt đại đa số ma. Nàng lấy Hoàn Tiên Châu, Huyền Tiên Thần Thông cưỡng ép na di không gian, đem bọn họ đều kéo vào trận bên trong, chính là vì cấp thương Huyền Dụ cung cấp trợ lực, để phòng bị mục xanh bát. Ma nàng thì muốn thừa dịp mục xanh dọn không ra tay thời điểm, chân quý thời cơ, dốc hết toàn lực hành sát huyết độ tử, như nếu không thể, liền cần thiết mang thương Huyền Dụ lập tức bỏ chạy. Bùi Tinh Hoa động thủ phía trước đã phục quá một hạt Kim Thân Đại Tạo Đan, không ngừng phát huy dược lực gọi hiện giờ pháp lực rồi rào, giờ phút này dưới chân đột nhiên mở ra một phương đạo tràng. Đạo ma chân linh tại bên trong hiển hóa, ma lập thực, huyết tử chính động ý Cầu một cái tốc chiến tốc thắng, giờ phút này lại chính đối thượng một đôi mắt. Kia ma tượng diện mạo hỗn độn mông lung, không cách nào thấy được rõ ràng, chỉ có kia một đôi trong mắt tựa như bao dung hết thảy, cấp nàng một cổ bắt nguồn từ bản năng sợ hãi. Nàng thân hình run rẩy, đã thất thần. Thượng hạ bên trong tam thi trùng nhau nhau quái phá, thân là tà tu bản thân dục vọng liền muốn so bình thường tu sĩ tới đến càng thêm nồng đậm, giờ phút này nhau nhau phản vẻ mà tới, gọi huyết độ tử một thân ma pháp lực đều hỗn loạn lên tới. bàn tay lập tức xuất hiện phi lệ. nó đã cực kỳ ẩm nàng phát cuối cùng một đạo chân cương khí lập tức chính là hóa vỡ bọn phấn tán. Trần Long Cương khí hướng huyết đồ tử giáng cung đánh tới, uy năng đủ để đổ diệt độ kiếp điệu tiên. Nhưng lại thấy tự này tiểu thân bên trên đột nhiên bao phủ một cỗ huyết quang, liền có một cổ khí thế mênh mông hoành áp qua tới, huyết quang giởy thân thể ngưng kết thành một bàn tay cực kỳ lớn, cùng kia cương khí chống lại, nắm ngùi gian chính là hoành phá cương khí rơi xuống đùi tịch hòa trên người. Chính là nàng đã ngờ tới kia tà vọng thành thành chủ sẽ ban thưởng hộ thân thủ đoạn. Mà tại kia huyết quang thân thể sau, huyết đồ tử cũng là nhanh chóng thanh qua tới, sắc mặt càng có kinh khủng, nhìn hướng đùi tịch thành lệ sát ý này đáng chết nữa tu, nên vẫn diệt tại thành chủ thiên tà sát khí hạ những cự thủ đánh xuống, đã thấy một nhân thân khoác xích văn giáp trụ theo bên trong xung ra, khí tức tuy có hao tổn, nhưng như cũng sống sót. Bùi Tịch Hòa đáy lòng tán thưởng khởi năm đó tại Tiên Sắt bên trong gặp phải doanh phi thật là đang đạo kỳ tài, tứ phẩm đan nhưng cũng có như vậy huyền diệu tác dụng. Nàng tại kia máu tay xuất hiện thời điểm liền nuốt đốt hồn huyền đan, đem tự thân pháp lực bản chướng tăng lên, kia vết sắc cự thủ bị cương khí trừ khử đại bộ phận uy năng sau, dư ly bị xích phong hoàng cự Huyết độ tử thân là tu sĩ bản năng nhắc nhở nàng mau mau chạy trốn, nhưng là không được, vừa mới bùi tịch hỏa thi triển đạo trạng chân linh thủ đoạn gọi nàng thất thần chi hạ pháp lực thoát ly khống chế, tu hành cổ thuật càng là phản phệ tự thân. Giờ phút này huyết độ tử nội tức tán loạn, pháp lực khó có thể ngưng kết, liền ngự không đều cực kỳ gian nan, càng không cách nào chống cự tiên cực hỗn trẩn trọng thủy huyền ba áp chế, thân hình không cách nào xê dịch. Nàng ngốc chệ tại tại chỗ, lại chỉ thấy bùi tịch hòa hai lông một viên kim con mắt di động, một đạo hỏa trụ từ giữa bắn ra rơi xuống kia bảo kính bên trên, thoán qua liền đột nhiên chít hướng chính mình mà tới đi qua kia kính chết sảng, màu bạch kim hỏa chủ uy năng đâu chỉ tăng vọt mấy lần. Thanh thế to lớn, đột nhiên gọi nàng toàn thân đều bao phủ tại hỏa diễm bên trong, nỗi ẩn hỏa diễm pháp tắc thôn tính nàng ra thịt, huyết dục, gân cốt, bài trừ này giáng cùng, xé rách nguyên thần, thiêu tận hồn phách. Đến tận đây nàng này thực thi tà chủ, ngày xưa gọi người nghe chi sinh sợ huyết đồ tử, theo nhập thân đến hồn phách, liền một kia đều chưa từng lưu lại. Mà buổi tịch máu, hỏa Luân Thiên vận dụng ba kiện thần vật Bùi Tịch Hỏa sở gánh chịu áp lực không thể bảo là không lớn, nhưng nàng lại tại cười, cười đến cực kỳ sắc lạ. Giá trị, nàng thật sự oanh sát rơi này huyết độ tử. Bản chương xong, chương 568, kỳ cái một chiêu. Bùi Tịch Hỏa vui mừng quá đỗi, ngược lại nhìn hướng Ngục Xanh sở tại, lại trong lòng nảy dựng, không thích hợp. Nàng nhìn hướng cùng Thương Huyền dục đấu pháp lục xanh, tia mắt bên trong tràn ngập kinh dị cũng không thể đưa tin thần sắc ba quang, cũng không từng có này loại nơi tại sinh tử một đường sợ hãi. Duy có một loại khả năng. Bùi Tịch Hòa thu lại vừa mới vui mừng, Mặt bên trên mang theo chút quyết ý nàng tâm niệm vừa động, một viên đốt hồn huyền đan đã xuất hiện ở bên trái tay hai ngón tay chi gian, chỉ là chớp mắt liền bị nuốt vào cổ bên trong. Dược lực chạy xuôi, Khâu Kiệt Kinh Lạc gánh chịu giữ dằn xung kích mà một lần nữa sinh sôi ra mới pháp lực tới. Thương Huyền Dục nhìn đến buổi tịch hòa lấy khủng bố hỏa trụ oanh sát rơi kia vết đồ tử, trong lòng nhất định liền cảm giác chiến cuộc thắng bại đã phân, nhưng nhìn đến buổi tịch hòa khuôn mặt bên trên vui mừng mà đi, cùng nàng đối xanh nhưng cũng không có chạy trốn chi ý, cũng hiểu mấy phần. cuối cùng là hợp kỳ, còn chưa thành tựu không vết thánh tâm, tu hành đạo pháp chưa từng đạt đến viên mãn cảnh giới. Đối thượng mụ xanh, cái này khiến một tay sắt quỷ chi thuật hợp thể hộ kỳ, liền là có trận pháp gia trì cùng chân hỏa hộ thể đều đã là khỏe môi chảy máu, liên tục bại lui. Thương Huyền Dục này phân tâm một sát chính bị mụ xanh sở xem xét, liền rั่ว cơ mà thượng, tay bên trong huyền ngân đại kỳ tựa như một thanh trường thương ném ra, như u hồn vô tung vô tức, đạo mắt chính là hành sát đến này ngự sợ tại. Thương Huyền Dục chỉ tới kịp vận chuyển pháp lực che chở, trong lúc vội vã triệu hồi ba đóa ngân liên người, nàng đi, tới, nàng lấy Lòng bàn tay là tùy ý thiêu đốt màu vàng chân hỏa. Mặt trời chân hỏa phát ra đốt diệt hết thể nhiệt độ, đem kia cuốn tại cột cờ bên trên mặt cờ đều điểm đốt lên tới. Bản mệnh chi vật bị thương, mục xanh nháy mắt liền miệng bên trong chảy máu, mắt bên trong mãn là kinh dị, dù tình hòa nuốt xuống, kia đan dược đến tụt cùng là cái gì, thế nhưng có thể như thế nhanh gọi nàng khôi phục pháp lực giết địch. Hắn đè xuống một khẩu trong huyết, tay phải kháp quyết cưỡng ép triệu hồi bản đất quỷ kỳ, nhìn đến bị, bị hại mặt cờ góc, khí. sinh, hai đầu lông mày mang sắc, lại cực lại. Tại kia dược Bùi tịch hòa pháp lực tại nhanh chóng khôi phục, liên phục hai cái tự nhiên sẽ cấp đục thân mang đến rất lớn gánh vác, đồng thời sản sinh phản vệ, nhưng hôm nay nàng không lo được như vậy nhiều. Nàng đáy mắt như thấm băng bình thường, nhìn hướng ngục xanh, gọi chi trong lòng cùng loạn. Mà tại trận pháp bên ngoài, yếu ớt chuyển đến một tiếng tiếng cười duyên. Chỉ thấy kia không khí bên trong đột nhiên xuất hiện một viên trứng trùng, từ nhỏ bé chuyển thành to lớn không hơn được chấp mắt gian. Mà kia tiếng cười chính là từ trứng trùng bên trong chuyên gia, không thể nghi ngờ chính là là kêu độ tử thật là đề nói hay không nói thực sự là thượng nhất nguyên đạo nhất mạch đệ tử đâu, thiếp thân sống cả năm, thiên hư thần châu thượng nhân hình môn vẽ không biết thấy nhiều ít, ngươi như vậy thiên tài, nắm giữ thủ đoạn, quả thực là làm thiếp thân liền nghị cũng không dám nghĩ. Hóa thần độ diện phản hư hậu kỳ, nói ra, ai dám tin a? Kia trứng trùng đột nhiên phá thoái, từ bên trong bỏ ra một chỉ huyết hồng sắc 16 chân con có tới. Nếu không phải là thiếp thân này cổ tu bản mệnh chết hay, còn thật là phải bị tiêu đến liền bụi đều không còn lại. Nhưng tiểu cô nương, tại thân trước mặt, cuối cùng là cở kém một a. Nàng miên miên, như là tại hướng tình lang tác nhưng lại gọi người lạnh đến cốt tủy bên trong. Hiện giờ ngươi cái kia thủ đoạn, còn có thể như thế nào thi triển đâu? Nếu là thông minh chút, đợi chút nữa tiếp thân liền một hơi đem ngươi nấu trường, không cần nhất điểm điểm gầm ăn a. Tiêu vết sắc con quọ trùng thủ đột nhiên hiện hóa ra huyết đồ tử kia trường tiểu mỹ yêu dị diện mặt tới, đầu người trùng thân, ủy dị cực. Mục xanh hiển nhiên sớm có dự liệu, giờ phút này nhìn hướng Bùi Tịch Hỏa mắt bên trong ác ý hảo không che giấu. Mà hắn nhìn hướng Hòa, lại mới phát hiện luôn khẩn trành chứng vừa mới kia cổ trong cảm giác lại tới. Mục xanh lập tức minh hiện giờ mục tiêu chính là chính mình. Mặc dù cảnh giới cao hơn một cái đại cảnh giới, nhưng vừa mới bùi tịch hòa cái tiên một tay thực sự là gọi hắn không thể không kiêng kỵ. Hồnỏa vi thượng, hắn từ bỏ hướng thương huyền dụ cùng bùi tịch hòa ra tay, ngược lại hướng huyết độ tử phương vị bay đi. Ma huyết độ tử hạ nửa trùng thân như lệ loại bình thường, theo bên trong bắn ra một đạo xích tử sắc kia, hiện u ám ba quầng, hướng hai nữ nhi đi. Như có thể đưa ngươi này trở thiên tiêu nuốt gan và bụng, chỉ sợ thiếp thân độ kiếp điệu tiên cảnh chính là à, ngheo, doanh doanh quang. Hai nữ thân hình đảo ngược, đã xuất hiện tại mộc xanh trước người. Không cần đủ tịch hòa thông báo, Thương Huyền Dục vận chuyển toàn thân pháp lực thực hiện một kích, phá toái ngân liên đang một lần nữa ngưng sinh, 24 đóa liên đang ầm vang một tiếng tại mục xanh quanh thân nội tung. Màu bạc liên đang cánh hoa tản mát đầy trời, hóa thành bắt giữ không được điểm sáng, tựa như một trận mưa rào thật đến. A, cuối cùng là Thương Huyền Dục liều mạng một kích, mộc xanh thân hình bị thương, bị quang điểm tiếp xúc chỗ đều là hóa thành động. Mà Bùi sớm đã thu hồi thiên quan đao, chỉ thấy nàng đầu ngón tay một điểm màu vàng hòa diễm, cách khoảng cách 2, 3 dặm địa hạ. Mặt trời kim diễm, có đoạn nhân quả Độc đoán sinh tử vô cùng uy năng, mục xanh cho dù thủ đoạn lạ trời, bị chi đốt cháy thành hư vô cho tàn, cũng vô pháp giống như huyết độ tử bình thường lấy chết thay thủ đoạn khởi tử hoàn sinh. Một tia xích tử sắc kia lại lần nữa hướng hai người thân thể phóng tới, lại bị một tầng ngân quang ngăn trở. Đột tiên, thoáng qua bộ chạy 3000 dặm, huyết độ tử âm trầm khuôn mặt, lại không thể nào đối bắt. Hai đạo thân hình ngã rơi vào một khe núi thanh tầm gian, tia ba quang trong vắt mặt nước lập tức bị bắn lên ra đại lượng nước. Trong thấy cả đáy nước suối bị máu xâm nhiễm, trở nên hỗn chọp tinh hồng. Duy tính hòa lòng ra ôm thương huyền dục vòng eo tay, mặt thượng cuối cùng còn là lộ ra cười tới. Mục xanh cùng Huyết Đồ Tử một đường đồng hành, nàng lấy trùng ma niệm tức quan sát qua vài lần, nhiệm vụ một lần bị Huyết Đồ Tử nhiều lần nói ra tới nhắc nhở Mục xanh. Một cái hợp thể hậu kỳ, một cái phản hư hậu kỳ, thực lực bản liền chênh lệnh rất xa. Nhưng là vì sao Huyết Đồ Tử hết lần này tới lần khác phải mang theo Mục xanh đồng hành, lấy nàng thực lực địa vị còn nhiều lần nhường nhịn Mục xanh nói năng lô mãng. Chỉ có thể là kia nhiệm vụ hoàn thành không phải Mục xanh không thể, thậm chí nói Huyết Đồ Tử chính mình đều khó có thể nhúng tay, chỉ có thể dựa vào tại hắn, kia tất nhiên là bởi vì này quỷ tu thủ đoạn. Mặt trời kim diễm mới là nàng chân chính sát chiêu, nhưng một lần chỉ có thể giết một người. Vận dụng lúc sau nàng huyết mạch quay cuồng phản vệ, là thật sự lại không còn sức đánh trả, nuốt đốt hồn huyền đan đều không thể có hiệu lực. Cho nên Bùi Tịch Hòa cuối cùng một khắc giết lục xanh. Cho dù không cách nào gọi ta vọng thành tổn thất một vị ta chủ, nhưng gọi bọn họ này lần mạo hiểm vào thánh ma giới nhiệm vụ bởi vì thiếu hụt mục xanh mà triệt để thất bại. Nàng không có thua. Bùi Tịch Hòa ý thức mơ hồ, Thương Huyền Dục cũng chỉ tới kịp vận dụng cuối cùng một kia pháp lực đánh ra một cái che lấp chất hai người chính là chìm vào đáy đầm chỗ sâu đi. Nơi đây là Bùi đã kinh tuyển vị trí, xung quanh linh khí mặc dù hơi, nhưng tương tự không tồn tại hung hoành ma vật hoặc là yếu tố cũng là vì nàng nhóm thắng được mấy phân cơ hội trở dốc. Bạn chương xong, chương 569, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bùi Tịch Hòa ý thức mặc dù mơ hồ nhưng lại chưa trầm luân, chỉ cảm thấy thân sở luyện ngũ bình thường, ở khắp mọi nơi đau nhất. Khoảng cách tại kia sĩ diễm chân ma ma cung bên trong vận dụng mặt trời kim diễm lấy được Hoàn Thiên Châu thượng không đủ một năm, hiện giờ lại lần nữa vận dụng, gọi này phản phệ tới đến hạo đãng. Càng có liền nuốt hai viên đốt hồn huyền đan mang đến tổn hại, gọi hành, kinh lạc đứt gãy, gân vào tại nước bên trong, khiếu chảy ra huyết thủy toàn bộ thân hình đều bao trùm. Cơ thiết bạch vô hà ra thịt bên trên cũng là vỡ ra rất nhiều vết máu, tựa như phá toé đổ sứ bàn. Thương Huyền Dục phát ra liều mạng một cách kiềm chế màu xanh, tự thân bản mệnh chi vật cũng bởi vậy chịu đến tổn thương, hiện giờ ở đan điền bên trong yên lặng, yêu cầu dài rằng giặc thời gian tới bản thân chữa trị. Bản mệnh chi vật cùng tu sĩ tự thân cùng một nhịp thở, chính là cộng sinh cộng vinh. Ngân đang bị thương, nàng tự nhiên cũng là khí tức yếu ớt, thể nội khí hải đan điền khô kiệt, nguyên không ánh sáng. Nhưng còn chưa tới bùi kia cái trình độ, nhìn đến nữ đã toàn thân vào tại huyết vụ bên trong, như là mất đi sinh cơ bình thường, lập tức đáy lòng đại hoảng sợ. Thấy được này vẫn có một tia khí tức duy trì, treo lên chi tâm mới là rơi xuống đất. Như thế một điều lừng lẫy, như là bỏ lỡ, thực sự gọi Thương Huyền Dục đau thấu tim gan. Húng Chi nàng xưa nay lấy thực tình đối chất tình, Bùi Tịch Hòa hết lòng tuân thủ lời hứa, thật sự mang nàng bình yên rời đi, Thương Huyền Dục liền nguyện ý trở về này một mảnh chân thành. Như thế gọi Bùi Tịch Hòa đắm chìm vào đầm bên trong cũng không là cái biện pháp, kia một tia khí tức khó tránh cái gì thời điểm liền tan đi. Thương Huyền thân thể khó động, chỉ phải tận lực hấp thu khởi xung quanh khí, miễn cưỡng ngưng tụ ra một tia pháp lực, du tảo toàn thân, như một dòng nước gấm chảy qua, này mới cuối cùng sinh ra mấy phân khí lực. Nàng tại đầm nước bên trong như một đôi ngư nhi bàn du động, tu hành đến bây giờ cảnh giới đã sớm bình thường thủy hóa bất sâm, nước sâu bên trong cũng không cần hô hấp. Thương Huyền Dục đem buổi tịch hòa theo huyết thủy bên trong làm ra, mang theo nàng cùng nhau hướng phía trên bờ đi, có phần phí một phen tinh lực sau hai người cuối cùng là đi tới bờ đầm nước bên trên. Nàng nhìn hướng không khí bên trong như ẩn như hiện chất văn, may mà phía trước đánh ra cái ẩn nấp chất bàn, gọi huyết tinh vị cùng các nàng khí tức chưa từng chuyển ra trêu chọc tới cái gì yêu ma. Hiện giờ chỉ sợ là cái bình thường kim đan yêu ma đều đầy đủ có thể gọi các nàng hai người tại chỗ bàn giao tại này. Thương Huyền Dục đầu ngón tay bôi qua chữ vật giới đấy lòng thầm than một tiếng, này tử tâm đan chính là nàng vào thánh ma giới thời điểm tiêu một số lớn linh thạch mua, chỉ có 5 hạt, hiện giờ còn lại 2 viên ngược lại là vơi vặn. Nàng nắm tay đem kia đan bình vỡ nát, đem kia như hạt đậu mảnh đan dược uy vào bụi tịch hòa miệng bên trong, này sinh cơ khí tức bản liền tại dần dần tăng cường, đến này viên tử tâm đan sau chính là cấp tốc ổn định lên tới, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Thương Huyền Dục đấy lòng chợt chợt hai tiếng, thân thể như vậy chỉ sợ là so nàng này thể sơ kỳ tu giả cũng mạnh hơn mấy lần, thực sự là gọi người cực kỳ hâm mộ. Nàng đem cuối cùng một hạt tử tâm đan tại tại chỗ quanh bắt đầu Thương viện dục chạy không ngũ giác lục tức, vận hành thể nội công pháp, lấy đan dược tầm bổ chi lực chữa trị thể nội thương thế, nàng cần mau chóng khôi phục 78 phần thực lực, như thế tại này nguy cơ từ phía thánh ma giới bên trong mới tính được là thượng có mấy phần lực lượng. Bùi Tinh Hóa tuy vô pháp khống chế thân thể, ý thức mơ hồ, nhưng có thể cảm giác đến chính mình theo đầm nước bên trong bị măng ra, bị vi hạ một hạt dược lực phi phàm đan. Tử tâm đan vào khẩu liền hóa dịch vào cổ họng, mang một cổ nhu hòa tầm bổ lực vận hành ở nội, đứa kinh bởi vì này dược lực mà bắt đầu tiếp tục lên tới, linh khí vận thiên ngưng tụ làm suối lưu pháp lực. Bùi ý thức theo mơ hồ đến rõ ràng, Trong lòng thầm than một tiếng, Thương Huyền Dục đáng giá phó thác tín nhiệm. Mà thực tế thượng nàng lấy Tê Ngô Châu bên trong linh lực thôi phát hoàn Thiên Châu thần thông lúc liền đem tông sư lệnh từ nhỏ giới bên trong lấy ra đặt ngực bên trong, nếu là thật có lòng dạ khó lường chi người, hoặc là đụng tới hung thần yêu ma, này bên trong sư phụ lực lượng hóa thân chính là sẽ xuất hiện dị địch. Nàng cố nhiên có thể bằng vào này hóa thân tạm diệt mục xanh, nhưng cuối cùng không có mặt trời kim diễm kêu bản phán định sinh tử lực lượng. Đương nhiên mục xanh tại tông hạ đều có thể trốn được mạng, hiện giờ cũng khó đảm bảo hắn không có để lại hậu thủ. Mà kim diễm đốt giết bắt đầu từ nhân quả phương diện tuyên án này tử vong. Nếu là hắn thật có như hồn trùng bình thường tái sinh chi pháp, cũng sẽ bị nhân quả luật cưỡng ép xóa đi. Đến tận đây, huyết đồ tử cùng mụ xanh vào thánh ma giới, không quản là cái gì nhiệm vụ đều là lấy giọ trúc mà múc nước công dã tràng. Huyết mạch phản phệ dần dần tại yêu thân biến vận hành hạ chậm lại, thân ô huyết một lần nữa bị nàng khống chế chính là phát ra đại lượng sinh cơ, gọi nàng suy yếu khí tức rất nhanh cường kiện lên tới. Thiên linh căn cùng công pháp tại thể nội đồng thời vận chuyển, cho dù này địa linh khí mỏng manh cũng tại hấp bao phủ phạm vi không ngừng mở rộng hạ dẫn tới lượng khí. Thương Huyền tại một bên tập, cảm giác xung quanh khí suy liền mở hai tròng mắt nhìn hướng Nàng phát giác này thể phách bên trên thương thế đã tại dần dần quay lại, lại cũng ngồi khoanh chân tính toán. Này linh khí chính là bị bụi tịch hỏa dính rất tới, Thương Huyền Dục đấy lòng hoảng sợ, lại chưa từng sinh ra cái gì lòng đen tị, ngược lại cực kỳ vui vẻ. Như thế liền mang theo nàng này lúc tu hành an dưỡng cũng có thể được càng nhiều linh khí bổ dưỡng, chẳng phải mĩ thai. Quả thật là một người đắc đạo, Huyền Dục Thang Thiên. Nhưng này dạng linh khí ba động khó tránh khỏi trêu chọc thị phi, Thương Huyền Dục liền từ dưới bên trong lấy ra một cái thanh đồng trận bàn đánh vào không trung, bị trận phủ, những cái đó linh khí ba động chính là bị che lấp hơn phân nửa, không dễ làm cho người phát giác. Như thế nàng mới một lần nữa bình tĩnh lại tâm thần đưa thân vào tu luyện, có này dư giả linh khí, lập tức thông thuận rất nhiều. Huyết độ từ mặt bên trên rốt cuộc không thấy chút nào kiểu mị, âm trầm như mực. Nang hạ đửa trùng trên người sáng lên màu tím ám văn, này mới chậm rãi hóa thành hoàn toàn nhân thân. Thế gian chi vật đều là cân bằng, có sợ lấy liền có cho, có điều được liền có điều mất, lần này chính mình lấy bản mệnh cổ chết hay, làm sao có thể không nỗ lực đại giới. Huyết độ từ theo trùng thân hóa người, khí tức dần dần trở nên lợi hại, thế nhưng theo phản hứa hậu kỳ ngã hoàn thành hư sơ kỳ. Nàng xem mục xanh vừa mới sở tại, đã là nửa điểm cho Tần đều chưa từng lưu lại, trong lòng không khỏi giận tím mặt, hạ một cái bùi tinh hoa. Huyết độ tử nhịn không được nắm chặt nguyên tâm, gãy lòng may mắn mục xanh cẩn thận bảo mệnh, từng lưu cho nàng một tràn dưỡng hồn đèn. Hắn từng lấy ngàn vạn sát quỷ luân hóa, lấy này bên trong tinh túy chi lực làm vì dầu thắp, lấy chính mình một kia hồn phách làm vì đèn lên dầu, chỉ cần huyết độ tử lấy pháp lực điểm đốt, liền có thể lấy này một kia hồn tái tạo. Nếu là không hắn, nay một lần thánh ma giới hành liền thật là thua hết cả bản cửa. một tiếng lặng sở tại, sử dụng cổ trùng hộ vệ, liền lấy ra một chưa từng điểm đốt Cái dầu thấp hiện ra đen đặc sắc, nhân tiền thân là sát quỷ mà hiện một cổ mục nát thôi thôi. Huyết độ từ đầu ngón tay lấy pháp lực ngưng hỏa, điểm hướng kia đèn dầu, lại chưa từng đốt khởi. Nàng đầu ngón tay hỏa diễm tắt đi, trong lòng sinh ra nghi hoặc, đã thấy đèn dầu lập tức không hỏa tự đốt, bắn ra một cổ màu vàng cực nóng hỏa diễm, tại lửa bên trong triệt để từ cho tàn hóa vô hình. Huyết độ từ một lúc thất thần, tay bên trong lực đạo chưa từng khống chế, càng đem Tiên Thanh đang bắt gãy. Một cú ý theo cốt tủy bên trong sinh ra, hiện giờ thật sự toàn song. Mục xanh chết là xong hết mọi chuyện, nhiệm vụ không cách nào hoàn thành, chính mình lại phải thừa nhận thành chủ lôi đỉnh chi nộ. Bản chương xong. Chương 570, Duyên phận. Mộ đi hướng tới, đầu chuyển tiên di. Chính vì đêm khuya tĩnh lặng không ngủ, nguyên sắc như ngân phơi khắc, Thương Huyền Dục tự tính tu bên trong tỉnh lại, một thân pháp lực đã có viên mãn chi thái. Nàng nhẹ chớp mắt mắt, không khỏi từ giữa tràn ra mấy phân vui mừng. Tu hành một đạo bản liền yêu cầu một cái không tện bản tâm, tâm cảnh thông minh, từ đó ý nghĩ trôi chảy, mới có thể làm ít công to. Thương Huyền Dục tu hành đạo kinh càng là như vậy, nàng cần một lần một lần ma luyện tâm tính, gien đúc ra thuộc về chính mình không tì tâm, từ đó tiến độ mong muốn. Hiện giờ chu sát xanh, thuận theo bản tâm mà vì hành cũng là giúp đỡ Thần Châu chi sự, sinh tử một đường chi gian từng gọi nàng khấu hỏi tự thân đi có đáng giá hay không. Nhưng nàng cuối cùng dự thoát. Cho nên mà giờ khác này chính mình tâm cảnh tăng lên, tu vi cũng có phá rồi lại lập cảm giác, tu hành một tháng có thừa, trừ chịu tổn hại bản mệnh pháp khí, pháp lực đã khôi phục định phong đồng thời nàng đi vào hợp thể sơ kỳ thượng không đủ 10 năm, lại có một kia thấy được hợp thể trung kỳ thời cơ. Nàng thân một đang quang, theo mặt đất bên trên đứng lên, đổi một thân màu xanh váy dài, lộ ra này dung mạo, đã không có ngày xưa rũ động lòng người chi thái, đạo như suất thủy thanh liên, gọn gàng, thanh nghánh trong suất. Cư viện dục nhìn hướng vẫn nơi tại tu tập Bùi Tịch Hỏa, không khỏi tại mặt mày gian sinh ra chút lo lắng tới. Án Lý Tuyết lấy này hơn xa chính mình thân thể giờ phút này hướng đương là sớm đã phục hồi như cũ, nhưng này trong vòng hơn một tháng, nàng từng cảm giác đến Bùi Tịch Hỏa cho dù thu nạp hải lượng linh khí, nhưng thể nội pháp lực lại có mười mấy ngày đều không thấy chút nào ba động. Nghĩ đến là nàng từng nuốt xuống kia hai viên đan dược duyên cớ. có thể tại thoáng qua đem hao tổn không pháp lực bổ trợ về cường thịnh, kia nhất định có, phệ, có các thủ đoạn, chỉ sợ cũng cần nỗ lực cái giá tương ứng. Hiện giờ 1 tháng đi qua, Bùi Tịch Hòa nhưng cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Thương Huyền dục khẽ nhếch môi, "Thôi, trông coi nàng đi." Lại là Bán Nguyệt đi qua, Bùi Tịch Hỏa khí tức càng phát hùng hồn lên tới. Nàng vẫn luôn duy trì thanh tỉnh ý thức, nhưng đắm chìm ở tu hành bên trong, hiện giờ thần ô vết phản vệ, Đốt hồn huyền đàn thai họa ngầm đều đã từng cái đi qua, tự thân pháp lực khí huyết trở lại cường thịnh thời điểm. Pháp lực một lần nữa trôi mãng kinh lạc, vận chuyển đại chu thiên sau tụ hợp vào dáng cung bên trong, kia một tôn nguyên thần tiểu nhân bị quang, bí, Đợi mãn, mở hai mắt, Mạc Kim sắc mắt bên trong vùng vãi hạ vụn vật quang huy, mà theo này tâm niệm chuyển động, màu vàng rút đi, chỉ còn lại thủy mặc một mắt. Nàng nhìn hướng một bên mỉm cười thương huyền dục, sắc mặt cũng là nhu hòa mấy phân, đứng lên tới. Cũng muốn đa tạ Thương đạo Hữu bảo vệ, Như không có Thương huyền dục tại một bên, chỉ sợ chính mình tình cảnh sẽ càng thêm gian nan, lấy đương thời tình huống cũng dễ dàng trêu chọc tới không thiếu tai họa. Thương huyền dục mặt như xuân hoa, cười đến tươi đẹp, vẫy vẫy đối này nói, nói không cái gì, người ta này hành xanh, gọi ta đi một gian nan cực, hành cũng là huệ thần châu sự, ta như không hộ lại như thế nào nói còn nghe được. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Thương Huyền Dục tận mắt thấy qua chính mình trên người các loại thần dị, kia xích văn giáp trụ cùng giết địch bảo kính khí tức bất phàm, đoán cũng đoán ra chí ít vì định tiêm pháp khí, lại chưa từng bởi vậy tính kế bảo bảo, đã là tu tiên giới khó được chân hành. Nàng tâm linh này phần chân tình nghị, lần này xuống tới, đạo cũng coi là hai người có quá mệnh giao tình. Bùi Tịch hòa hiện giờ tu vi đã ở này một tháng nhiều gần hai tháng thời gian bên trong hoàn toàn khôi phục, mà nàng nghĩ kia huyết độ tử lấy thế thân chi cổ sống lại cũng không có khả năng không nỗ lực đại giới. Đáng tiếc, bởi vì giết mục xanh quan trọng, chính mình cũng không tại này trên người gieo xuống nhập tức, nếu không lại đi giết nàng. Nhất định có 8 thành phần thắng. Nàng nhìn hướng Thương Huyền Dục, hỏi nói: "Không biết Thương đạo hữu hiện giờ làm gì tính toán?" Thương Huyền Dục đầu lông mày nhất định, nhảy ra một cổ vực rỡ sát tới. "Ta tu hành công pháp truyền từ thượng cổ chân ma minh xá, có lẽ là ngày không phụ ta, tại nơi đây đã có thể cảm giác được đồng nguyên khí tức giận rát, minh xá truyền thừa chi điệu tất nhiên tại ngàn dặm trong vòng. Ta vào này rồi chính là vì đó mà tới, chính là ngàn khó vạn hiểm cũng nhất định phải tiến đến." Nàng không giống ngày xưa đầy người hợp hoan giáo kiểu đụ, đứng ở tại chỗ, tựa như thanh tuấn, tựa như không thể dung chuyển. Bùi Tịch Hòa đầu lông mày cau lại, phương viên ngàn dặm, không ngại chỉ dẫn một cái phương vị, ta vì đạo hữu dò xét thượng tìm đòi. Thương Huyền Dục tại chiến bên trong tự nhiên đã biết được này niệm lực quá người, viễn siêu cùng cảnh, vui vẻ đáp ứng. Nàng đã sớm tại lúc tu luyện vận hành công pháp, lấy tự thân khí tức làm vì tham chiếu tìm một hai tung tích, cho nên liền mở miệng nói, ta phía trước đã dò xét qua, chính là tại tây bắc phương hướng. Bùi Tịch Hòa mi tâm nê hoàn hơi hơi rung động, dáng cung bên trong nguyên thần trận mở hai mắt, liền có ngược mà ra. Vàng tử ba quang sáng lạ, lại ra như phiêu miểu sương mù hòa vào trong hư vô đi mà không đến dòng đó. Năng lực hướng hướng tây bắc kéo dài, đem đi qua nơi thăm dò cái thanh sở minh mạch. Bùi Tịch Hỏa tu vi đạt đến Hóa Thần hậu kỳ, khoảng cách hợp thể chỉ có một tuyến, tu tập trùng ma công pháp Trạm Trừ Tam thi sau này, niệm lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh. Một lát sau nàng đầu lông mày chau lên, ngược lại là có chút kinh ngạc. Hướng phía tây bắc 830 dặm nơi có một khe núi, khe để chỗ sâu có một lỗ tròn, cửa động ma khí quanh quẩn gọi niệm lực không cách nào tiếp tục kéo dài, mà kia khí tức cùng ngươi pháp lực có chút tương tự. Thương Huyền dục đáy mừng tới. Chỉ sợ đó chính là ta sợ cảm ứng được minh sát truyền thừa chi địa. Bùi Tịch Hòa đi đến nàng bên cạnh, mặt mang theo mấy phần ý cười. "Vậy liền đi thôi." Thương Huyền Dục mắt bên trong lộ ra kinh ngạc, Bùi Tịch Hòa này lời nói bên trong chi ý là nguyện ý cùng chính mình một đường đồng hành. Nàng đối nhân tâm có phần có năm chắc, tự biết lần này mặc dù cùng chi kết hạ chút tình nghĩa, tính đến thượng lưu cái hảo ấn tượng, nhưng nếu muốn cái sau từ bỏ chính mình tìm kiếm cơ duyên thời gian bảo vệ nàng đi tìm truyền thừa, tự nhiên biết là không thể nào. Bùi Tịch Hòa không có cái gì động tác, liền đã hương lự phòng, đạp ở không trung. "Chúng ta cũng là có chút duyên phận, kia lỗ tròn gần đây có ta vẫn luôn tìm kiếm chi vật. Đi thôi." Thương Dục liền không nói nữa ẩn chứa pháp lực ngự không mà đi, đuổi kịp đuổi tịch hỏa thân hình. Thật là vật khí, đã như thế ha không phải thượng thiên đưa qua tới đuổi, làm sao có thể không ôm. Nếu là đụng tới cái gì nguy nan, lấy bùi tịch hỏa tính tình nếu là có thể giải quyết nghĩ đến cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nàng đè xuống trong lòng vui ý, gọi tâm cảnh ổn định lại, tuyệt không có thể gọi tìm được truyền thừa sở tại hưng phấn bao phủ chính mình lý trí. Chân mai truyền thừa khủng bố phi thường, tự nhiên cũng cùng với ngang nhau nguy nan, chính là thương dục đồng đồng nguyên đều chưa hẳn có thể cầm tới này bên trong truyền thừa, quyết định không thể thất lợi. Hai sợi thân hình qua lại mây mù bên trong, tại Bùi Tịch Hỏa cảm giác hạ tránh đi một hai lợi hại ma vật. Tước chừng nửa canh giờ, chính là đến mục tiêu sợ tại. Thương Huyền Dục toàn thân khí tức ẩn có dao động, gọi mắt bên trong khó nén độ dung, chính là thể nội đạo pháp tại hướng Minh xá chuyển thừa hô ứng. Mà Bùi Tịch hòa thì là nhìn hướng khác một chỗ, mắt bên trong không tự giác lướt qua chút sắc bén mặc kim sắc trạch, liền tức nàng vui vẻ nâng lên cánh ngôi. Bản chương xong. Chương 571, Minh Sá. Có thể gọi nàng đến đây tại này, tự nhiên là Bùi Tịch hòa truy tìm đã lâu ma tế đan. Thánh ma giới bên trong tuy có Nhật Nguyệt chi luân chuyển giao thay, lại không muốn mùa tiết khí chi biến hóa. Sở hiện ra chi cảnh đều từ sở sở địa vực tiên địa linh khí đặc sắc cùng địa mạch chi lực phun trào mà định ra. Nơi đây khe núi cùng với trung quanh sơn lâm ngược lại là lộ ra một cổ xuân hạ phồn vinh chi sắc. Chiếu sơn thanh khe một chỗ lưu, gập nước hoa đào hai bên bờ hồng. Mà tại thuận nhìn xuống đi, lại tĩnh mịch lên tới, hướng chảy chỗ ảm đạm không ánh sáng, tại sơn lâm chỗ sâu, tuy có róc rách tiếng chảy, một chim không minh phạm, chính là trong đều đủ để ngó ràng tại kia sâu, có một phương bắt giác tế ngồi tại thạch đại bên trên. Địa tế đàn toàn thân hiện ra ám hung sắc, mà tám cái góc viền bên trên đều trấn áp một tôn bạch ngọc điêu khắc mà thành cao trụ, mặt trên khắc rõ long tượng đồ đằng, phát ra một cổ cực kỳ đặc biệt khí tức. Mà Thương Huyền dục lại sắc mặt đột nhiên lạnh, Mã là Kiên kỵ nhìn hướng kia một chỗ, chỉ thấy nước bên trong di động mật mật ma mang ngân điểm, đương nhiệm lực cảm giác bao phủ tới thời điểm lại là bị hoàn toàn nuốt hết. Nghĩ đến cũng là, đơn là kia minh xá chuyển thừa tiêu tán đi ra ngoài ma khí liền có thể trêu chọc không thiếu hung hãn tồn tại đến đây, hoặc là từ nãy ma khí bổ ra cái gì quỷ dị ma vật. Nàng đồng thời cũng nhìn thấy kia một phương tế đàn, thế mới biết hiểu tình hỏa sở tìm kiếm chi vật đến cùng vì sao. Mặc dù buổi tịch hòa chiến lược lỗi lạc, Thương Huyền Dục nhưng cũng không nghĩ đến nàng đã thu thập đủ chân ma tàn huyết, tìm thế đàn tính toán trước vãng này giới bên trong lớn nhất cơ duyên sở tại, Thánh Ma cung. Nhưng Thương Huyền Dục lại chưa từng sinh ra vẻ gì ngoài uý mẫn, như là buổi tịch hòa đã mang cho nàng quá nhiều chấn động. Mà nàng cũng bất giác tự thân hơi miểu, nói không mạnh yếu, Thương Huyền Dục tự nhận đi chi đạo cũng là con đường thông thiên, như đi tới cao phòng, tự cũng tầm mắt bao quát non sông. Hiện giờ phiền toái trước mắt là ứng đối này đó điểm. Chúng nó tựa như có thể nuốt không nhập lực, gọi Thương không cách nào cảm giác tu vi khí tức, trong lúc nhất thời không có tùy tiện ra tay màbullet tịnh hòa lại trước tiên mà động. Nàng mắt bên trong chấp lên hà quang, tay phải tại trước người khắc quyết, hai ngón tay khép lại, tại đầu ngón tay lấp lóe một điểm bạch quang. Thanh âm quyết tán khắp không trung, cùng với đặc thù vật luật mà khoáy động thiên địa chi khí tụ tập, đặt luôn linh hiệu quả. Thiên băng. Chấu xương hàng khí chất chứa tại kia một điểm bạch quang bên trong, đột nhiên rơi xuống khe núi bên trong. Kia bạch quang tự nước bên trong bộc phát, đông lạnh nước thành băng, chảy dọc xuống, từng khúc lưng kết. Dương ra đến ngân điểm vị trí, cũng đem đông cả khối bên trong. Giờ phút này các nàng mới dò ngó ngân diện mạo thật, chính là cực kỳ hơi nhỏ ngư nhi nhưng làm cho lòng người hoàng sợ là, nếu đem chi hình thể thả lớn mấy lần, liền có thể thấy này giữ tận ngoại hình cùng vả người rất hút. Bùi Tịch Hòa lấy thể nội thiên băng linh căn mượn dùng một phần vô cực thiên băng quyền năng, nhưng tại này cổ cực hàn chi khí hạ những cái đó màu bạc tiểu ngư thế mà cũng không triệt để mất đi sức sống. Kia khối lớn hàn băng đột nhiên bởi vì chúng nó thân thể vặn vẹo mà phá toái lại đi, chúng nó tự băng bên trong nhảy ra, lập tức hướng hai nữ phòng tới, tựa như từng đảo lóa mắt quang, có lưu tinh trùng cảm giác. Thương hiện thể bản mệnh pháp khí chưa từng hoàn toàn khôi phục, cho nên nàng tay bên trong chấp nhất một chương phụ lục. Minh Hoàng sắc lá vừa bên trên lấy xích hồng chu sa làm mực hội chế thành Huyền Diệu Phù Văn. Nàng vận chuyển pháp lực tụ hợp vào nải phù bên trong, lập tức liền đem những cái đó phù văn điểm sáng, tựa như thiêu đốt bản mang vàng sáng tản mát. Thương Huyền Dục hai ngón tay vung lên, kia phù lục chính là hướng phía trước tình trạng, hóa thành lửa cháy ngập trời cùng lôi đình hạ xuống, cùng tỉ mỉ màu bạc kia sáng đối vánh. Đây là tứ phẩm phù lục kinh lôi diễm phù, uy lực rất mạnh, cũng là nàng một fan thăm dò, một chút này đó tiểu cụ bị cái gì thống, thận chút tổng không Đã thấy thế to lớn cùng lôi đình bên trong, bạc quang tốc độ tuyến giảm. Thế mà đi ngang qua mà qua, thực sự làm cho lòng người hoảng sợ. Bùi Tịch Hòa chính muốn động tay, lại cho mày. Có những tu giả khác khí tức tại đến gần. Nghĩ đến là các nàng này bên trong động thủ tiêu tán đi ra ngoài ba động liên lụy mà tới, hơn nữa vô luận là minh xá truyền thừa còn là ma huyết tế đàn đều đã có hấp dẫn lực. Như là hướng về phía cái trước mà tới còn có thể đấu một trận, nhưng nếu là hướng về phía cái sau mà tới, Bùi Tịch Hòa có thể kiếm đủ ma huyết rượi vào là âm ân chí thánh một bà cùng sấm quá si giẫm chân ma truyền thừa chi địa, mà không phải hoàn toàn rượi vào tại săn giết ma vật. Nếu là thật là tìm kiếm ma huyết tế đàn mà tới, lại kiếm đủ ma huyết Tiên này nội tình cùng thực lực đều không cần nhiều lời, chỉ sợ các nàng hai nữ không đi lại, cần kịp thời trợ hồi. Mà lúc này Thương Huyền dục tế ra nhất đạo trưởng lăng, chính là nhất phẩm linh khí, theo này pháp lực rót vào mà đột nhiên hướng cá bạc khỏi đi, mặc dù nhìn như mệt mại lại không thể phá vỡ, thật sự đem ngăn lại cũng vây kín mít tại bên trong. Trưởng lăng cứng cỏi, bay múa chi gian bọc thành một viên cầu chi trạng, đem cá bạc giam cầm này bên trong. này lúc nàng mới rút ra tâm thần đối Bùi Tịch Hòa nói, "Vậy ta ngươi đi đầu, đem này cá bạc giao cho sau tới người ứng đối. Cũng là cái hảo chú ý Bùi Tịch gật, gật đầu, kia trưởng thành biển cầu tại không trung lơ lửng đã thấy mặt ngoài xuất hiện liên tiếp cái hố, chính là bên trong cá bạc tại xung kích giam cầm tri lực. Hai nữ thân hình như quang nhảy vào kia khe để chỗ sâu, Thương Huyền Dục chính muốn nhảy vào kia lỗ tròn bên trong, càng đến gần nàng thì càng cảm giác này bên trong lực lượng tại hô ứng tự thân, gọi nàng không tự giác sinh ra càng nhiều khao khát. Nhưng là đột nhiên kia cửa động xuất hiện một tầng pháp lực hộ màng, ngăn trở lại nàng thân hình tiến vào. Nàng đôi mắt đẹp bên trong khó khống địa sinh ra cỗ tức giận tới, nhìn hướng thượng đoán, chính có một y tu ra tay, nhìn hướng chính mình sở tại, mỹ lệ khuôn mặt bên trên chính quải một đạo cười lạnh. Này nữ muốn cùng chính mình tranh này chuyện ư? Thương Huyền Dục đè thấp đầu lông mày, tay phải kháp quyết, kia trưởng lang đột nhiên chính là hủy bỏ sở hữu giam cầm chi lực, bên trong cá bạc đống nhiên đến tự do, hướng trung quanh phát ra thế công, mà chúng nó có thể nuốt tán niệm lực, che đậy cảm giác linh thức, gọi kêu hoàng y nữ tu đột nhiên bị thiệt lớn. Nhưng nàng quanh thân khí tức bạo dũng, tu vi lại là phản hư sơ kỳ, một trường vùng quá liền đem bọn tới cá bạc chụp thành huyết vụ. Nay đó cá bạc cũng chỉ có thể kéo dài nàng một lúc, Thương Huyền Dục trong lòng gấp gáp, không để ý bản mệnh pháp khí chịu tổn hại, cưỡng ép tự khí hải bên trong gọi ra, nhiều chương phụ lục bị nải tại khe hở bên trong, vận chuyển toàn thân pháp lực. Tù đoạn ra hết hướng, kia pháp lực hộ màng đánh tới. Nhưng chênh lệch cảnh giới gọi chi nan lấy đánh vỡ. Phản hư sơ kỳ đã là tiêu giao du cảnh giới, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, nhưng liền thể nội hư chi tiểu giới, thực lực há lại nạng có thể tùy tiện dung chuyện. Bùi Tình Hòa đã lạc thân tại tế đàn bên trên, cũng phát giác đến nàng cuốn cảnh, hai lông mày bên trong lập tức hiện ra một viên màu bạch kim trong mắt, khủng bố hỏa trụ theo bên trong bắn ra, lạc tại hộ màng bên trên. Bên Thương Huyền Dục bắt lấy cơ hội, thả người nhảy lên mà vào. Đa tạ Bùi Lạc Hữu, lần này đại ân ta khắc trong tâm khảm. Bạn chương xong. Chương 572, Hôn Nguyên. Kêu hoàng y nữ tu mặt bên trên kinh sợ sẽ lẫn, pháp lực phun trào dàn đã đem chúng quanh mồ bạc tiểu ngư đều đã diệt. Nàng nhìn hướng đuổi tình hòa, lấy khí cơ khóa chặt thân hình, chính muốn giết chi cho thỏa khoái, đã thấy này lấy ra một linh khí bình nhỏ, từ giữa hướng bên ngoài đổ xuống huyết dịch rơi vào tế đàn bên trên. Nữ tu trong lòng nổi lên phong bạo tới. Dựa vào cái gì? Này kim y nữ tu bất quá là chỉ là hóa thần tu sĩ. Thế nhưng có thể kiếm đủ mở ra ma huyết tế đàn chân ma tàn huyết. Nàng vào thánh ma giới sau cũng là hùng tâm tráng chí, dạ tâm bừng bừng, thì phải đoạt được đủ lượng ma huyết mở ra tế đàn, lại rết vào thánh ma điện bên trong lấy được kia vô thượng truyền thừa. Nhưng ba, 4 năm qua nàng không một khắc lơ biếng, nhiều lần hiểm tử hỏa sinh, lại liền một hai phần 10 đều chưa từng có đủ, đã triệt để tắt tâm tư. Cho nên nàng bắt đầu tìm kiếm mặt khác chân ma truyền thừa, chỉ mong có thể lấy được một hai cơ duyên, tại hôm nay đối kia minh xá truyền thừa cũng có thể tại nhất định phải tâm tư, lại bị nhanh chân đến trước, mất cơ. Hiện giờ nhìn đến mùi tịch lấy được ma huynh đảo tại tế đàn bên trên, càng là ghen ghét dữ dội. Bất công. Hoàng Y nữ tu nhấc tay gọi ra bản mệnh pháp khí, một thanh xanh vàng song sắt trường kiếm hàn quang trong vắt. Chịu chết. Nàng mắt bên trong lướt qua chút dã vọng cùng tham lam, nếu là đêm này nữ tu đánh chết, chính mình chẳng phải liền có thể đoạt được kia ma huyết mở ra tế đàn cơ hội, tiến đến thánh ma điện bên trong. Thật là sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, liêu ám hoa minh hữu nhất tôn. Kia trường kiếm quấy loạn phong vân, ẩn chứa nàng một thân phản hư pháp lực, năng sâu. Tại không trung hóa 108 kiếm, tựa như mưa kiếm bình thường. Nơi đây Xuân Hạ Chi cảnh sắc bị này thể nội phát ra quy tắc đạo vận hoàn toàn thay đổi, khoảnh khắc bên trong Đạo Phong lôi cuồn cuộn rung động, nàng tại hỗn loạn bên trong miệng tụ chân hồn, mi tâm sinh ra một điểm sáng lạn ngũ sắc lôi ẩn. Kia nữ tu thân thể bên trên hiện ra năm nơi sáng lạn chỗ, phát ra thần dị hào quang. Đông hồn chi mục, Tây phách chi kim, Nam thần chi hỏa, Bắc tinh chi thủy, trùng cùng chi đất, ngũ lôi chính pháp. Một đạo ngũ sát huyền lôi tự này lòng bàn tay di động, thoáng qua ngưng tụ thành, kiếm, thành 109 mà xuống. kiến thức thuật, khả năng được đến đủ lượng ma huyết, nhất định có chỗ. Cho nên vừa ra tay chính là dọc sức di đối, nhất định phải cấp chính mình kiếm thượng một tuyến thánh ma điện cơ duyên. Nay đạo thuật chính là nhị phẩm, uy lực tuyến luân, hoàng y nữ tu lấy này thế công đủ để vượt cấp chu sắt phản hư trùng kỳ tu giả. Bùi Tịch Hoa đón đầu nhìn hướng kia thanh thế to lớn phong lôi, 109 kiếm phát ra khủng bố uy áp, thực sự gọi người kiêng kỵ. Đáng tiếc chế chút, nàng khinh đảo hạ ma huyết đã triệt để thâm mãn tế đàn. Tế đàn chính ám hung sắc, lại phụ kiến này những cái đó đường Vân bị ma chú. Dần dần phát ra sáng tỏ kim quang, lang tràn đi qua câu thông bắt phương bạch ngọc giáo trụ, kia cán bên trên long tượng đồ đẳng liền tiên hoạt, tựa như chân thực sinh linh. Nàng chưa từng ra tay đối địch, đã thấy kia kiếm triệu tiến đến thời khắc, như Cửu Châu sinh khí ỷ lại phong lôi, kia trung tâm uy lực vô cùng lôi kiếm hướng Bùi Tịch Hỏa hung hăng xuyên qua mà tới. Nhưng ngọc trụ bên trên long tượng đồ đẳng đột nhiên bộc phát ra một trận ánh minh. Kim quang chợt hiện, thế đàn đã bị triệt để kích hoạt, Bùi Tịch Hỏa chính này tại, này nữ thương không được chính mình. Mà tám đạo ngọc trụ bên trên những cái đó tượng đồ thế mà thoát cán, hóa thành hiện bát bát tượng Cố Thiên Huy che trời chi thế, xông vào kia phong lôi bên trong lại gọi kiếm chiều vỡ nát, lôi đỉnh đập diện. Bàn mệnh pháp khí chịu tổn hại, đạo thuật bị phá, kia hoàng y nữ tu đã đảo phun ra một khẩu trọc huyết, chỉ cảm thấy bên trong quay cuồng, cảnh giới bất ổn. Mà càng có một long một giống như hư ảnh đánh phía kia nữ tu, trực tiếp đem đánh bay trong dặm có hơn, khí tức yếu ớt. Tế đàn quang hoa thiểm quá, bắt long bắt tượng hóa thành một đạo kim sắc cột sáng phóng lên tận trời, nối thẳng bầu trời sở tại, cùng kia mái vòm treo cao thánh ma điện lấy được kết nối. hòa thu hồi đối kia nữ tu cảm ứng, toàn thân đã bị một cổ không gian chi bao vây, theo tế đàn cùng nhau biến mất tại tại chỗ. Ma Tiêu thân hình tiêu tán, lập tức liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại này. Một vai trắng thiếu nữ sắc mặt lạnh nhạt, vô hỉ vô bi, cũng chưa từng sinh ra cái gì tức giận chi ý, mở miệng nói, chậm một bước. Nàng bên người một nam một nữ, đều là thân ngân bạch trường bảo, dung mạo thâm tịch. "Nhị tỷ, xem tới chúng ta đến tìm kiếm tiếp theo nơi ma huyết tế đàn." Nàng phía bên phải nữ tu mở miệng nói, chậc chợt hai tiếng, bọn họ vận khí thực sự không tốt lắm, tìm như vậy lâu, mới vừa tìm đến một chỗ tế đàn liền đã gọi người nhanh chân đến trước. Thái thượng minh bạch xem hướng về bầu trời gian, trong lòng có cố không hiểu cảm giác. Châm thấp thì thầm một tiếng, ngược lại là kỳ diệu. Thái thượng Minh Thu nghiêng đầu qua hỏi nói, "Nhị tỷ ngươi tại nói cái gì?" Thái thượng Minh Bạch nhìn nàng liếc mắt một cái, bên môi mang theo điểm cửa nhạt, "Nói ngươi còn không dụng tâm tu tập Hỗn Nguyên Tiên Thiên một khi, đây chính là chúng ta Thái thượng nhất tộc căn bản công pháp, Lô Dương Vạn Kinh đều muốn coi đây là trung tâm, ngươi lần này chiếm 3 ngày chân ma kinh văn liền đã vô lực lĩnh ngộ, thực sự là ngày xưa không chuyên." Thái thượng Minh Thu lập tức chuyển rời chú ý lực nhìn hướng nơi khác, Thái thượng Minh Xuyên cũng là cẩn thận cẩn thận để phòng bị và sờ sờ, đầu nói, "Như ngươi có thể Lô dưỡng Thứ tự kinh nghĩ đến cũng đủ để thành tựu đại thừa ta sao lại cần vì ngươi lo lắng. Lời nói mặc dù như thế, nàng động tác lại phá lệ nhu hòa, cũng không chân chính bất mãn. Nàng am hiểu xem bói quệ tượng một đạo, cho nên có thể lấy khí cơ ba động miễn cưỡng suy tính ra tế đàn sở tại phương vị. Hiện giờ đại ca đã vào điện bên trong đi, tam muội còn tại sát phạt ma vật cùng hai vị đệ muội kiếm đủ ma huyết, đã hướng kia tà ma xuất thế sở tại mà đi. Hàn thị có thủ thất báo, tất nhiên sẽ có một phen tính kế, nhưng lấy tam muội linh ma song tu thực lực, có hai vị đệ tại bên cạnh hỗ trợ, nghĩ đến sẽ không sợ hãi, thực lực đầy đủ liền không e ngại bất cái gì quỷ tà manh Thái thượng Minh Bạch liền muốn đem Thái thượng Minh Thu cùng Thái thượng Minh Xuyên hai người trước tiên tìm tế đàn đưa vào điện bên trong, cũng tốt hơn bọn họ một thân một mình giống như con dở không đầu bình thường loạn hoảng. Nàng trong mắt bên trong lấp loé như tình tử ngân quang, Dật mình nhìn lại nhưng lại hóa thành một phương bắt quái trận đồ, tay phải bấm đốt ngón tay lên tới, sau đó thu nạp với lòng bàn tay. "Đi thôi, chúng ta đi tìm tiếp theo nơi tế đàn sở tại." Nàng chuẩn bị lên đường thời khắc nhìn hướng Thiên Màn liếc mắt một cái, đáy lòng ám đạo một câu. "Thật là có ý tứ cực." Hòa được hòa chi lực cuốn đi thân thể, tại đường hầm bên trong xuyên qua cũng là một phen thời gian tiêu hao. Nàng đấy lòng tự tế suy nghĩ, Kiêu Hoàng Y nữ tu tuy là phản hư sơ kỳ, nhưng chịu đến tế đàn phản vệ cũng tất nhiên hao tổn không nhẹ, ít nói cũng đến tiêu hao nửa cái tính mạng. Mà cho dù nàng lại vào kia minh xá chuyển thừa bên trong đi, Thương Huyền Dục bản thân tại kia chân ma đồng căn đồng nguyên, đoạt được chuyển thừa bản liền càng có phần thắng, đến lúc đó lấy nó lực ứng phó bị thương nặng Hoàng Y nữ tu của ứng đương là đủ. Bùi Tình Hòa cũng không có khả năng sự sự vì đó tính toán, như thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng chỉ có thể dựa vào Thương Huyền Dục chính mình đứng đối. Đợi đến trước mắt lại lần nữa sáng tỏ, nàng mắt bên trong nhạy nhót đột nhiên xuất hiện dạ tâm. Bản chương xong. Chương 573, lệnh trống. Đương tại thánh ma giới địa vực vào chiều mái vòm ngưỡng vọng hiện ra một mảnh ám hồng cánh tượng, nhưng trên thực tế đương buổi tịch hóa chân chính thân sử tại đại điện phía trước thời điểm, này mới phát giác này cũng không phải là như thế. Có lẽ kia cung khuyết bên ngoài bản liền có thần bí lực lượng thủ hộ, bên trong tựa như một phương tiểu thế giới. Minh nguyệt gia thiên sơn, mê ngông biển mây gian. Chỉ thấy một vòng bạch nguyệt treo cao tại bầu trời chi cực, tản mát sáng trong huy quang, rõ ràng chiệt hàng cốt. Mà chỉnh tòa cung điện, cổn cổn cung điện cực kỳ đại, mắt một cái không cách nào tận nó, tuy là ma bên trong chi đế. Nơi đây lại vì thần tiên cung khuyết bình thường gọi buổi tịch hòa không khỏi nghĩ khởi phàm nhân miệng bên trong thường xuyên truyền tụng một câu: Thiên thượng bạch mộc kinh, lầu 512 thành, thiên nhân phủ ta đỉnh, kết tóc trịu trưởng sinh. Nàng nhìn hướng trước người, trước mặt chính là một mặt xích kim đại môn, có trống to huyền không. Mà xung quanh chi cảnh cực kỳ phi xuất, đều thấu siêu phàm thoát tục lịch sự tao nhã. Danh tiếp thiên đình dài cảnh sắc, khí liền cung khuyết mượn phân luân. Huyền ao rừng lộ, chọng chọng ma chữ. kính đính Tựa như bay lên chân long bản cuốn lên súng quanh linh khí, Thô Sơ giản lực liếc mắt một cái liền gọi Bùi Tịch Hòa có trong mắt đau đớn cảm giác. Nghĩ khởi hồi ức bên trong tia tư thái tựa như bệ nghệ cựu thiên nữ tử, nhất chỉ khuynh lạc liền chu sát khí diễm chân ma, nàng không khỏi tâm sinh hướng tới. Mà này trung tâm cung điện đại môn muốn như thế nào khống mở. Đã thấy nơi đây cũng không phải Bùi Tịch Hòa một người, có ba người đã tại này, mà đồng thời tự nơi xa đánh tới một đạo kim sắc ánh sáng rực rỡ, chính là người thứ 5 trình diện. Kia người thứ 5 là cái sắc mặt non nớt thiếu niên lang, nhìn thấy nơi đây cùng khuyết bất phàm, miệng bên trong phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc tới. Kêu trước tiên mà tới ba người hai nam một nữ, kia nữ tu làm khuôn nói trang điểm, lực bên trong ôm nhất phát trận, tuy là ma tu lại thành trận phi thường, cấp người một cổ không dễ tiếp cận, vượt qua ngoại vật cảm giác. Mà kia mặt khác hai nam tử bên trong một người mạo như 20 ra mặt, màu đen kí phục, đeo ngân bạch trường kiếm, eo bạch ngọc vòng. Mà khác một người thì là tay cầm một bà đại quạt hương bổ, 450 ra mặt hình dạng, phe phẩy quạt hương bổ biểu lộ ra khá là tăng thương. Mà kia thiếu niên lang lay động đầu tiến lên, hiện ra một bộ đối xung quanh đều vô cùng hiếu kỳ sắc, nhìn thấy bụi mắt bên trong lộ ra kinh ngạc. Nay vị tiểu hữu Ngươi mời hóa thần cảnh là như thế nào đến thượng này Thánh Ma Điện? Nơi đây trừ nàng bên ngoài bốn người bên trong, này thiếu niên lang là vì độ kiếp tu vi, thân phụ tiên linh khí, hiện nhiên xuất thân bất phàm. Còn lại ba người đều là đại thừa hậu kỳ tu vi, lấy kia không nói nữ tu là nhất. Mà hai nam tu trên người đồng dạng mang theo tiên linh khí, duy độc nữ tu cùng bụi tịch hòa hai người không tấu đáo, ứng đương vì tiểu thiên thế giới xuất thân. Nay thanh giật nữ tu tu vi bất phàm thượng khả lý giải, nhưng bụi tịch hòa một cái hóa thần hậu tu giả, như thế nào kiếm đủ ma huyết mà tới? nghe được này thiếu niên bộ dáng tu giả hỏi, mắt bên trong lướt qua mấy phần ấm mang. Đã thấy kia lúc trước ba người cũng chăm chú nhìn nơi đây, hiển nhiên là cực có hứng thú, nghĩ biết nàng là như thế nào vào này điện bên trong tới. Nàng chắp tay đối bốn vị tu giả hành lễ, cười nói: "Vận khí tôi." Bùi Tịch Hòa trong lòng có chút phòng đoán, lại đến đi đầu nghiệm chứng một hai. Đã thấy kia 20 ra mặt áo đen nam tu cao chặt lông mày nói nói: "Bảo ngươi nói cái gì liền nói cái gì, chỉ là hóa thần tu sĩ cũng dám ở ta chờ trước mặt sĩ diện, cẩn thận chúng ta một trường bánh sát ngươi." Nhưng vừa vặn này câu nghiệm chứng Bùi Tịch Hòa trong lòng suy nghĩ, nàng sáng sủa cười một tiếng. "Vậy vị này đạo hữu tới liền là?" "Ngươi" Kia nữ tu mắt bên trong tiệm quá một hai ánh quang, này Kim Y nữ tu ngược lại là cái linh tỉnh chi người, đã khuất xuất kỳ quặc. Bùi Tịch Hòa dung mạo cực thịnh, hai đầu lông mày mang thiên nhiên tôn sùng cùng như thế. Như ngươi theo như lời ta bất quá chỉ là hóa thần, đạo hưu nếu là đại thừa tu giả, căn cứ ngươi như vậy tư thái tính tình, thật muốn biết cái gì chẳng phải là trực tiếp siêu hồn. Nàng lại hiển nhiên xuất thân tiểu thiên thế giới, này đó tới tự thượng tiên giới đại thừa tu sĩ sao lại kiên kỵ sau lưng trưởng bối tìm tới cửa? Đương nhiên sẽ không. Cho nên chính là suy đoán, nơi đây tu sĩ chi gian không có thể lộ thủ. Giơ tay cầm quả hương bổ nam tu mở miệng nói, người này nữ hoa tử ngược lại là tỉnh táo, là cũng, nơi đây bị Thánh Ma Đại Đế thiết hạ cấm chế, không có tu giả có thể lẫn nhau đọ thủ. Muốn đoạt lấy cơ duyên liền yêu cầu đều bằng bản sự, Thánh Ma chán ghét huynh đệ nội đấu." Hắn nhìn hướng kia cửa ra vào trong to, nguyên bản hơi có vẻ hồn trọc đôi mắt bên trong bắn ra mấy phân tinh quan tới. Tốc Nam Trưng nhìn hướng kia một mặt ngây thơ thiếu niên lang bộ dáng, hừ lạnh một tiếng. Nay vị đạo đều hơn 280 tuổi, phân cái giấm thật buồn ôn. Thang của bị hắn chỉ ra, sắc mặt ngược lại là không có cái gì thay đổi, cũng không nhiều làm giải thích. Con mắt mắt chõ sâu lướt qua một màn trầm trầm, không bị người ngoài phát giác, mà bị bùi tịch hòa dùng luân ngữ phong mang định trở về kia áo đen nam tu sắc mặt trầm trầm, thần có ma khí tràn ngập nguyên thân, cũng nhiên tức giận, bắn ra một củ gọi người Hàn Quốc Sát Kê, lại bởi vì kiêng kỵ nơi đây quy tắc chưa từng ra tay. Kia khôn nói nữ tu đến tận đây mới lên tiếng nói: "Tiểu đạo hữu hảo, ngươi nhưng gọi ta là Minh Nguyên tán nhân. Nơi đây cũng khuyết muốn vào như có thể tự thân chi lực nổ vang này một cái trống lớn, mà chính cần năm người tại tràng, tại năm cái bổ đoàn núi không bàn mà hợp ngũ hành chi sở mới có thể kích hoạt ma cổ. Ba người chúng ta chờ sau nhị vị đã nhiều lúc" Chính nhìn thấy kia treo ở không trung màu đỏ chống to bên trên có Hắc Long Kim Phượng Đường Vân xoay quanh, khí tức bên mang, không biết là sao chờ chất liệu chế mặt trống. Tại này một chỗ phía trước chính có 5 cái bồ đoàn tại đài bên trên hạ, chi bằng 5 người đồng thời thôi phát pháp lực mới có thể đem kia chống to kích hoạt. Cho nên cốc năm chừng, Minh Nguyên tán nhân, Tiễn Phi đặt tại này chờ sau người thứ tư cùng người thứ năm đến tới một tháng có thừa, ngược lại là không nghĩ một chút tới chính là hai người đến đủ. Tiến Phi cũng là nghĩ đến đây nơi, cho dù đủ tích hỏa mạng pháng hắn, trong lòng đã khởi sát ý, giờ phút này còn là lẳng lại tức giận nói nói, nếu năm người đã đều tới, liền đừng chậm trễ công vụ. Minh Nguyên tán nhân nhìn hướng Bùi Tịch Hỏa cùng Tang Cổ, cười nói, "Còn thỉnh nhị vị đạo hữu tương trợ. Chỗ này người đều là trải qua gian hiểm thu thập chân ma tàn huyết, chỉ vì tiến nhập Thánh Ma điện bên trong tìm kia vô thượng cơ duyên, hai người lại có ý tưởng cũng không sẽ chối tử, Liền đồng thời gật đầu đáp ứng. Minh Nguyên tán nhân phất trần vung lên, cũng có chút mặt mũi hiền lành nói một tiếng, "Thiện." Năm người thân hình vào cướp, các tự lạc đến 5 cái bổ đoàn bên trên. Bùi Tịch Hỏa chiếm cứ bổ đoàn chủ hòa, phát khởi tự thân pháp đoàn, tự ra đạo màu đỏ rơi xuống kia trống phía trên. Mà tiếp theo, Thủy Chi Hắc Mộc chi thanh quang, kim chi bạch quang, thổ chi hoàng quang đều rơi vào trống to bên trên. Tựa như có một tiếng thanh minh, kia trống to bên trên Hắc Long Văn cùng Kim Phong ấn sáng sủa phập phù lên. Kia Quạt Hương Bộ Nam Tử bước ra một bước nói, "Một nén nhang trong vòng, này cổ đều có thể bị tu giả kích vang." "Các vị đạo hữu, ta đi đầu một bước." Hắn ném ra tay bên trong Quạt Hương Bộ, thân hình lượn vòng gian hướng kia một cái trống lớn ngang nhiên ra quyền. Tựa như có thanh phong phất qua, lại như thần nhạc đột nhiên áp. "Vành." Và sơn Hà quy tắc trên, ra một tiếng trầm Kia Hắc Long như vật sống bản tại cổ trên người du chuyển, Kim Vương cũng tại bay múa, có Long Phượng thanh vận ứng hỏa, liền thấy kia cửa lớn khe cửa bên trong bắn ra một tia hào quang đem thân hình bao phủ thu hút điện bên trong. Minh Nguyên tán nhân phi thân mà thượng, khuôn mặt tuyệt trần, tư thái thanh nhẫn. Nàng tay trái chớp nhất phất trần, tay phải lại lấy đạo bảo tay áo dài vung ra, tựa như có ma ầm cuồn cuộn tại này bên trong không lộ mảy may, lại bị ngưng kết thành phù văn va chạm đến mặt trống bên trên. Đông dạng là tiếng xong. So Chương 574, Theo Minh Nguyên tán to. Liên Đông Dạn thấy kia khe cửa bên trong một tia lưu quang nhảy ra, bao lấy thân hình vào điện bên trong đi. Như thế nơi đây chính là chỉ còn lại có Yến Phi, Thang Cổ, Bùi Tịch Hỏa ba người. Thang Cổ kia trương non lớt thiếu niên lang khuôn mặt bên trên mãn là nóng lòng muốn thử, toàn thân pháp lực đã bị điều động. Đã thấy kia thân màu đen kinh ý Yến Phi lòng bàn tay lấp loé u quang, liền có một nắm tuyết trắng tự này lòng bàn tay ngưng ra, nếu không phải là cảm giác chạm đến có rõ ràng hồn hàn cốt băng lánh chi ý, chỉ sợ còn cho rằng chỉ là một thanh tuyết trắng muối miện. Hắn nhìn hướng Thang Cổ, mắt bên trong tựa như có mấy phần khinh thường. Cũng chưa từng nói cái gì, Chỉ là phất tay đem kia một nắm tuyết trắng hướng mặt chống ném đi, bàng bàng pháp lực tại khoảnh khắc bên trong bộc phát, mỗi một hạt tuyết đều hiện hóa thành một đạo hàn băng đại đạo phù văn, từ đó cấp đoạt thiên địa linh khí hội tụ, thoán qua chính là hóa thành bạo tuyết giông lũ, đột nhiên hướng mặt chống vây kích. Thang của mặt lộ vẻ kiêng kỵ chi sắc, nguyên bản muốn nhảy ra thân thể lại bởi vì kia dọa người uy thế mà cứng đờ, mắt bên trong qua trong giây lát hiện ra chút âm u theo kia bạo tuyết nổ vang du động, nhìn hướng cổ, tiếng, nhìn hướng thì là chuyển thành Tiểu Hoa Thần, nay cổ cần tu sĩ bằng vào tự thân cảm ngộ đại đạo quy tắc khấu minh, ngươi chỉ là dương thiên hạ, liền ngưng tụ hư chi tiểu giới phản hư cảnh đều trên lệnh rất xa, bạn tọa ngược lại là hiếu kỷ ngươi còn có thể chơi cái gì hoa dạng. Bùi Tịch hòa sắc mặt dựng dựng, cũng không sinh ra cái gì tức giận, cũng không thấy Yến Phi tưởng tượng bên trong kinh hoàng lo lắng. Kia liền không nhọc đạo hữu hao tâm tổn trí. Yến Phi nhắm lại hạ mắt, muốn nói cái gì lại là bị kia một đạo quang hà mang theo vào kia điện bên trong đi. Than cổ khó coi sắc mặt theo này đi sau mới khôi phục mấy phần, đối nói nói, này vị đạo hữu, vậy tại hạ nhưng là đi đầu một bước." Hắn bản liền vì độ kiếp điệu tiên, nung kết thành hư chi tiểu giới lại mượn nhờ thiên điệu lôi kiếp đánh tan này tiểu giới lấy làm quy tắc dung nhập bản thân, cũng không đợi buổi tịch hòa đáp lời, đã mang theo bất phàm uy thế ra tay. Hắn miệng bên trong tựa hồ tại trầm thấp tụng thanh chút cái gì, có vô hình đạo vận tự nhiên chạy xuôi tại quần thân, liền thấy này lòng bàn tay một hạt thanh trùng lập tức tán ra vòng vòng hào quang. Phá vỡ loại ra, hướng ra ngoài nảy sinh. Thanh đằng tuy nhiên, hướng phía trước một bộ. Ra, năng, văn, rơi xuống to bên trên phát sinh một điểm vênh minh thanh âm, so trước đó mặt ba người đều là muốn trầm thấp rất nhiều, nhưng cũng nhận được tán thành, kia mặt trống bên trên Long Phượng văn hành sẽ lấn, phát ra thanh minh, phát động kia cung điện đại môn, bắn ra quang hạ đem thẳng cổ thu hút này bên trong. Nơi đây đến tận đây chỉ trống không bùi tịch hòa một người. Nàng nhìn hướng kia trống to, nguyên bản cao lại đầu lông mày giờ phút này chừng hay. Kỳ thật mùi tịch hòa chính mình cũng không biết có thể khấu vang này mặt ma cổ, rốt cuộc nàng chiến lực lại lối lạc, bàn về đối với nói cảm ngộ, làm sao có thể hơn được này đó độ tiếp đại thừa tu giả. Nhưng nàng chưa từng tiếc đạm, nguyện một lần. Bùi Tịch Hòa hai tay kết ấn, tại trước người ngưng kết ra một đoàn pháp lực, bên trong hào quang bề bộn. Màu đỏ hỏa hành đại đạo quy tắc, màu đen băng chi quy tắc, màu trắng kim chi quy tắc, bất hữu nói, đạo đạo đều hóa thành phức tạp phù văn mà tại pháp lực viên cầu bên trong nhảy nhót. Lại có loại ma phù văn, thiên quang phù văn, thần ô phù văn xen lẫn. Đợi đến nàng đã hết toàn công, liền đem này pháp lực viên cầu hướng phía trước ném một cái. Dương này chạm đến mặt trống, liền có như dòng lũ bản quy tắc hiện thành, người, đem xác ba phủ vào điện trong đi. Mà bất quá một lát, liền thấy một phương đại điện bên trong. Nơi đây trang hoàng cũng không tựa như điện bên ngoài kia bản tiên khí phiêu miểu, lại có cổ kính ý vị. Đại điện bên trong che kín thanh ngọc bồ đoàn, mà trung tâm chính là một tôn ám hồng sắc pho tượng, kia bị điêu khắc ra tới nữ tử khí vũ yên ngang, hai đầu lông mày kiệt ngạo vô song, chính là Thánh Ma Dea. Nàng nhìn đến những cái đó bồ đoàn bên trên đồng dạng có tu giả đứng ngồi, đều là tại nhắm mắt, một bộ tính tư chi tượng. Phía trước tiến vào kia bốn vị tu giả cũng đã khoanh chân tại này bên trên, nhắm mắt tiến hành tu hành. Kêu pho tượng trước lưu hương bên trong có trắng thà, từ từ bay lên và mỗi bên trong chị gọi người cảm thấy tâm thần thanh hạn, nhưng tính tâm trong vất tính. Một đạo nhẹ âm rơi vào nàng thai bên trong. Tại Bồ Đoàn bên trên tu hành, phá mê chướng, bệnh thần nói, nhưng vào tiếp theo quan, Bùi Tịch Hòa liền biết được nên phải làm như thế nào. Nàng tùy ý tìm một thanh ngọc Bồ Đoàn khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên, trường tâm chiệt hồn, dần dần liền cảm giác có một cổ kỳ diệu chi lực dây dưa vây quanh nàng thân thể, liên lụy chính mình ý thức đi hướng một thần bí sở tại. Bùi Tịch Hòa không từng có chút nào hoảng loạn, tu tập đạo tâm trùng ma tại thứ nhất cảnh thời điểm chính là muốn chịu đựng nhiều ít cái nguy cảnh. Nàng sớm đã không sợ này đó hư hảo. Nàng mặc dù tuổi tác bất quá gần 40, sợ trải qua chập trùng gợn sóng nhưng còn xa tháng phần lớn tu sĩ, mỗi một lần dung chuyện đều gọi nàng đạo tâm vững chắc bất diệt, cho nên mà lúc trước độ kia hóa thần năm lôi kiếp thời điểm, gọi linh ma hai đạo tu sĩ nghe mà biến sát tâm ma kiếp, liền cái bóng đều chưa từng gọi nàng gặp qua một cái. Nay thánh ma chính là thủ đoạn lại nhiều, lại làm sao có thể lấy viễn cảnh loạn nàng tâm trí. Đợi đến mùi tịch hòa ý thức theo ảm đạm bên trong cảm giác có năng sớm mảy xuống, liền mở to mắt, nhìn thấy một chỗ tiểu sơ thôn. Nơi đây liền là năm đó nàng xuất sinh chi địa, nhân vực đủ ra thôn. Bùi Tịnh Hòa nhìn thấy một trời sinh sớm thông minh, thể phách khí lực thần dị tiểu nữ Hoa làm chính mình đều đã có chút lãng quên nông ra công việc, rửa chén lau bàn, quét rác cho gà ăn, trong lòng lại chưa từng sinh ra nửa điểm bất sóng. Nàng càng giống là cái ngoài cuộc người bình thường xem hết thể phát triển. Mà theo thời gian tuyến chuyển rồi, nữ Hoa dài đến 4 tuổi, sự tình xuất hiện chuyển cơ, bùi kim bảo xuất thế nhưng lại chưa giống như lúc trước bình thường phát triển. Bùi ra cha mẹ vẫn như cũ gặp được nghĩ muốn mua con dâu nuôi từ bé Lý gia lão gia, mà bọn họ lại không có bán. Bọn họ chưa từng luông chịu nữ nhi, thường xuyên gọi nàng làm chút khả năng cho phép việc vặt, nhưng lại cực kỳ yêu thương nàng cho dù nhi tự xuất sinh cũng chưa từng thay đổi cái gì. Bùi lại thành cùng Trương Hoa không có bán đi nữa nhi, dựa vào chính mình mồ hôi cùng cố gắng, nuôi dưỡng một đôi nhi nữ, mặc dù khang khổ, nhưng lại tính đến thượng hạnh phúc an bình. Bùi Tịch Hòa đôi mắt bên trong đến tận đây mới có một điểm ba động. Thì ra là thế, nàng trong lòng thấp giọng than một câu. Nàng chưa từng chân thực cảm thụ qua cha mẹ chi ái, cho nên vẫn còn một tia tâm linh sơ hở, liền chính mình đều chưa từng ý thức, bị phát giác đến sau liền tạo nên nơi đây huyễn tượng. Người luôn là khát vọng chưa từng có được độ vận, này là chân thật cầu. Bùi Tịch Hòa duỗi ra tay phải đi. Đem trước mắt huyễn cảnh pha toái, chưa từng sa vào nải bên trong. Kia bên trong vui vẻ hòa thuận, cha mẹ ân tử, hậu đệ cung thân liền hóa thành mảnh vỡ bọt biển tiêu tán. Mà huyễn cảnh vẫn còn không kết thúc, đã thấy lại là bùi gia thôn chẳng cảnh, cũng đã nàng quen thuộc phát triển. Bị ban đi, tranh tiên cơ, đến cứu trợ, chẳng thân duyên. Mà bùi ra cha mẹ cùng nàng kia đã từng lấu đệ, bọn họ kế tiếp sinh hoạt chậm rãi hiện ra tại bùi tịch hòa trước mặt. Bản chương xong. Chương 575, biển luận nhất. Cố nhân không có chiếm được càng nhiều kia 50 lượng ngân, nhưng 20 lượng đối với nông gia sinh hoạt đã dư dả. Bọn họ ngày tháng lập tức liền trở nên dư dả lên tới. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong cũng không còn sóng, chỉ là yên lặng xem hết thảy phát triển, nàng ý thức bị thần bí lực lượng khống chế, nhưng không duyệt tận này huấn cảnh phát triển liền không được giải thoát. Bùi lại thành dùng này bút bạc một lần nữa tu sửa cũ nát phòng ốc, lại khởi một gian mới phòng làm vì Bùi Kim Bạo ngày sau lớn lên sở cư. Kế tiếp liền là sinh hoạt vụ vật, củi gạo dầu mối, nhưng tụi hồ có nam tử chuyển tự, bọn họ phu thê hai sinh hoạt bên trong lập tức liền nhiều ra phân đấu mục tiêu. bật một tiếng. Phàm nhân giới bên trong không tu hành chi đạo, nam tử thể lực ưu thế dần dần tại chủ yếu sản xuất bộ môn chiếm cứ địa vị trong yếu, nữ tử tại sản xuất cùng chiến tranh bên trong lui khỏi vị trí lần muốn địa vị, cho nên có nam tôn nữ ti ý thức này sinh. Nhưng tu hành chi người dẫn độ linh khí nhập thể, gột rửa sinh mệnh vì càng cao cấp bậc, bù đắp tiên tiên không đủ, đã không này khác nhau, xem tu tiên giới bên trong nhiều ít nữ tiên như trăng sáng nô lên, cao bình thường chiếu lên thế gian quần anh ảm đạm vô quang. Đương nhiên quét ngang thượng cổ ma ma đế ca không phải cũng nữ tử chi thân. Nàng quét đã căn công tham hóa, các phương bái tôn làm đế, kiến không thế chi vĩ nghiệp. Mà huyên cảnh bên trong, theo bụi kim bạo lửa lên, bụi lại thành lấy ra chuẩn bị xong bạc cấp hắn lên học đường cấp chữ, đợi đến hắn trưởng thành phương viên 10 giặm, có danh tuấn thiếu hậu sinh, liền lại cấp lấy một phòng tứ phủ, sinh dưỡng như nữ tôn bối. Bùi Tịnh Hòa phát ra cái cổ thần bí lực lượng đã tiêu tán, liền vươn tay ra, huyên cảnh như phá toái kính bản tiêu tán. Ngươi không cảm thấy không cam lòng sao? Có yếu ớt thanh âm tại bên tai vang lên. Hắn rời tân phòng, lên học đường, cưới tân nương, dùng tiền. Hắn hết thảy đến hạnh khang, liền oán hận không Ngươi là tu sĩ à, ngươi nắm giữ hắn một đời đều chạm đến không được lực lượng, vì sao không cầm y hoa bảo về quê đi, gọi bọn họ đều vì lúc trước hối hận không chịu nổi. Ngươi chỉ cần nhấc tay, liền có thể phá hủy bọn họ hiện giờ an khang ngày tháng, tùy ý đem lúc trước coi khinh toàn bộ trả lại. Này lời nói bên trong đều là hướng dẫn chi ý, mà nó lại nói đến không có chút nào sai lầm. Bùi Tịch Hòa lại chỉ là cười khẽ một tiếng. Ta đã không quan tâm. Rộn ràng ba tính, như thế nào hỉ nhạc, như thế nào lo tăng. Hiện giờ ta, chỉ vì cầu đạo, cầu tiêu dao, cầu tự tại tụ tại kia đại đạo bên trên quan sát và ngàn, thiên địa càn không theo ta ý chuyển, lại không thể trói buộc ta, ưu phiền ta chi vận. Kia thanh âm tựa hồ lặng im trầm tư một hồi, mới chuyển mà nói rằng: "Ngươi còn thật là hảo đại dạ tâm, không sẽ quá mức tham lam sao?" Bùi tịch Hòa cười đến càng làm căn chút. "Này chính là tham lam sao? Thiên địa chi gian vạn vật loại loại, có tình yêu triền miên, ân đoán tình kỷ, tận tình hưởng lạc, thanh sắc quyến mã, ba ngàn dư thủy, ta chỉ lấy một bộ uống. Này làm sao tính đến thượng tham lam đâu? Loại nào sinh linh sống ở trên đời đều có niệm sinh, ta cũng có niệm, đã xác lập, cho nên nguyện vị chi đem hết toàn lực, này sinh dứt khoát" Trần Lâu nàng nghe thấy theo có xa xăm chỗ sâu chuyển đến một tiếng cười. Nàng ý thức bị một cổ lực lượng quét quét, mà không lại tại viện cảnh bên trong Trầm Luân, đi hướng mặt khác một nơi. Đợi đến trước mắt bụi ngông đều tiểu tán, chỉ thấy ở vừa mới kia đại điện bên trong, xung quanh thanh ngọc bộ đoàn bên trên tu giả đều không tại nơi này, mà trung tâm kia tôn pho tượng lại là hóa thành quang huynh ngưng làm hình người đi xuống bệ cao. Nàng tại ngày xưa tại thí diễm chân ma truyền thừa bên trong xem thấy kia bệ nghệ thân ảnh giống nhau. Thân màu đen áo trên, màu sơn hạ thượng, thượng hạ vẽ văn, có màu vàng chân long tú lượng, tay áo nhẹ nhẹ, đầu thập nhị lưu nguyệt Chỉ là sắc mặt hơi có ngốc trợn chỉ tường, mở miệng hỏi nói: "Như thế nào đạo?" Nói a, này nhưng thật là một cái vô giải đề tài. Bùi Tịch Hòa còn nhớ đến lúc trước tuổi nhỏ thời điểm từng tại Côn Luân ngoại môn nghe Kim Đan tu sĩ giảng đạo, một đám luyện khí tiểu tu sĩ hưng thú bừng bừng mỗi người phát biểu chính mình ý kiến, hiện giờ nàng tu vi đã đến hóa thần, nói đến nói tới ngược lại có chút câu nệ khó tả. Nói sao chờ rộng lớn à, càng là tu vi cao thâm, càng là phát giác tự thân hơi miểu như một hạt biền bên trong nồi Nó bao dung, mêng ngông, vô biên. Bùi Tịch Hòa tâm tư quay lại gian, kia đế ca quang ảnh nhưng cũng không có thúc dục hoặc là vẻ không nhẫn chỉ là tại yên lặng chờ sau nàng hồi phục. Một lát, nàng thở dài nhẹ nhóm, đôi mắt trong vắt như trâu. Có vật đột thành, thiên thiên sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, chu hành nhi không tha, có thể vì thiên hạ mẫu. Này tức vì đạo. Kia đế ca quang ảnh bên trong tựa hồ mắt bên trong nhiều giá chút hào quang, khỏe môi hơi hơi câu lên, hàm chứa nhu hòa cười nhặt nói: "Đúng, cũng không đúng. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp nói, đạo pháp tự nhiên." Bùi Hòa nói tiếp: "Đạo bản chất liền là tự nhiên, không nhận bất luận cái gì sinh linh ảnh hưởng, cũng không nhân sinh linh ý chí mà thay đổi. Đạo là thiên địa pháp tắc." sinh tại thế giới nhưng cũng áp đảo thế giới phía trên. Nhưng vô luận nàng nói cái gì đều chỉ có thể được đến đế ca một câu đúng, cũng không đúng. Hoàng Hốt Gian, Bùi Tịch Hòa liền đã tại nơi đây cùng đế ca nói đạo mấy canh giờ, lại cũng chưa từng thấy được nửa điểm con đường. Trong lúc nhất thời, nàng trong lòng có chút áp chế nhiên, chính mình sợ nhận biết nói, thế nhưng toàn không phải chính xác sao? Tiên này chân chính đạo lại là cái gì? Nàng nhìn hướng đế ca thân hình, ánh mắt sáng ngời, chuyên chú bướng bỉnh. Ta không hiểu, như thế nào đạo? Bùi Tịch Hòa vốn dĩ vì này tôn quang ảnh hư tượng không sẽ lại, đã thấy vầng sáng lượn gian này mở miệng nói, không lại hỏi hỏi ngươi tu chi đạo. Nàng nghe vậy mắt bên trong chớp động bạc quang, thử thân tu chi đạo. Bùi Tịch Hòa tu linh ma yêu ba đạo, đều có vô thượng truyền thừa gia thân, nàng sở tu chi đạo, chẳng lẽ là muốn đem linh đạo, ma đạo, yêu đạo dần dần trình bày để cầu đến chứng. Nàng tại Thanh Ngọc Bồ đoàn bên trên khuôn chân, nơi đây để ý thức, không cách nào lấy pháp lực vận chuyển ba bộ đạo kinh, nhưng sở học sở ngộ hết thể đều khắc họa tại Bùi Tịch Hòa chỗ sâu nhất. Nếu không đổi, nàng liền chậm rãi tại này tìm đạo là vì sao? nhắm lại hai tròng mắt, hồi tưởng lại bộ thế kinh văn chép, từ từ hiện ra một cái lại một cái phù văn tới. Nổi bật lên nàng cực đoan thần dị, linh ma yêu ba pháp đồng tu, ba mạch đều là từ thiên địa linh khí sở diễn hóa, theo nàng càng phát đắm chìm ở cảm ngộ bên trong, quên thân những cái đó phụ văn chính là xoay tròn. Cũng không biết tu tập bao lâu, nàng tại lâu dài khô tọa lặng yên bên trong, rốt cuộc thấy được một tuyến thời cơ. Này là nàng lúc tu luyện từng gặp một hai lần chẳng cảnh, nhưng cũng không biết có phải hay không là bởi vậy thánh ma đạo trưởng ra chỉ, nàng này lần thấy được rõ ràng. Đương linh lực, ma lực, yêu lực ba người giao hội va chạm thời điểm, nàng xem thấy. Hồng Mông vũ trụ, vạn vật hỗn dương điên đạo. Luôn thứ nhất khí xuất hiện, nó là một, một hóa ba, ba hóa vân vân. Nó liền là đạo. Bùi Tịch Hoa tại tại chỗ mở mắt ra, con mắt rực rỡ sáng rực, thấu một cổ gần với điên cuồng hưng phấn. Đạo ví nhất, ta cũng nhất, ta đạo ngay, thiên địa pháp nhất. Kia thánh ma quang ảnh câu môi cười một tiếng. Thiện. Bởi vì sắp đi vào cuối kỳ, yêu cầu ôn tập thời gian, tăng thêm này 2 3 tháng theo đuổi càng đặt mùa tình huống sắc thực không ra hồn, không gì động lực, cho nên sau ngày hôm nay mở một ngày đầu một canh, nhưng không sẽ hố, tích lũy văn xem đi, tại này thông báo. Bản chương xong. Chương 576, cầu chấn ngã. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong mãn là hưng phấn, đường thánh ma quang ảnh kia một tiếng tiện rơi xuống đất, nàng trong lòng sinh ra một cổ quả là thế cảm giác. Đạo Quá Minh Ngông, nó thượng đến thiên địa càn khôn, hạ đến tấc đất hạt bụi nhỏ, vũ trụ bên trong hết thảy đều có thể là nói, không có một vật không là từ chi diễn hóa. Nó tại ban đầu hóa thân thành một tia tiên thiên chi khí, một hóa ba, ba thành vật vật. Ma kêu ba liền chính là linh ma yêu ba pháp. Tiên thiên chi khí hàng tại thế gian, dần dần hóa thành thiên địa nguyên khí, cổ tiên lấy chi thành linh lực, chân ma lấy chi thành ma lực, yêu thần lấy chi thành yêu lực. Mà đường ba loại lực lượng càng phát tiếp cận nói chân lý. Liên Căng là hiện ra gần đặc tính tới, cho nên hóa thần cảnh giới lúc sau liền được xưng là pháp lực. Vô luận là kia một con đường đường bên trên tu giả đều là tại truy đổi đạo chân lý, mà Bùi Tịnh Hòa tu hành ba độ, bản liền muốn so chi bình thường tu sĩ càng sớm chạm đến này phần chân lý, cho nên nàng tu hành thời điểm, từng ba loại hệ thống lực lượng tụ tập dung hợp, gọi nàng đến dòng ngó thượng của ban đầu chi cảnh. Nói tuy là văn vật, nhưng cũng là ban đầu nhất chỉ là thời gian cấp độ bất đồng, mà thuyết minh cùng triển hiện cũng liền bất động. Dục câu đạo giả, chính là truy đuổi kia nhất hoặc là nói, lấy tự thân thành tựu nhất tự thân chính là đạo. Kia dĩ nhiên là vạn pháp điều thông. Bùi Tịnh Hòa tại bộ đoàn bên trên đứng lên, ánh mắt sáng rực, mang gần với điên cuồng hưng phấn, hai tròng mắt quẹo mắt đã xuất hiện vết máu. Nàng tiếp xúc viễn siêu nàng giờ phút này cảnh giới thiên địa trấn tướng, cho nên đối tự thân là một cổ rất lớn gánh vác. Trước người kia thánh ma quang ảnh bỗng nhiên bộc phát ra một trận quang huy, nguyên bản từ quan điểm ngưng liền thân thể thế mà xuất hiện huyết dục cảm nhận. Nàng phía trước mặt bên trên từng có ngốc trệ biến mất không thấy, kia đôi tròng mắt màu bạc bên trong tựa như lưu chuyển vô cùng hào quang, một mảnh mênh, mông mênh mông tinh hải. Kỹ, bản thân vi đạo, đạo câu ngã, hết thảy loại loại, đều là mượn giả tu chân. Đế Ca dương môi cười một tiếng với ngón tay điểm tại buổi tịch hòa mi tâm chi gian, nguyên bản huyết nục chi khu lại tán loạn thành vô số điểm sáng dũng vào vừa mới bị điểm hạ địa phương. Buổi tịch hòa nhìn quang ảnh tan biến tại chính mình trước mặt, theo những cái đó quang điểm dũng vào gọi chính mình bởi vì chạm đến đạo chân tướng mà mang đến gánh vác phản vệ triệt để tiêu trừ đi, gọi nàng cảm giác đến trước giờ chưa từng có thanh minh thấu triệt chi ý mà nàng quanh thân tựa như có nổi sóng lớn, chỉ nhoáng một cái thần, nàng đột nhiên theo bổ đoàn bên trên mở mắt. Xung quanh vẫn như cũ thử tính, vào bên tới quân bình Yên ngồi xếp tại thanh ngọc tiếp tấn Bùi Tịch Hòa rũa ra tay phải vướt về một chút mỹ tâm, chính là mới vừa rồi đế ca khuất chỉ điểm hạ địa phương. Tu giả lục thức này cảm, đối với tự thân khống chế đã sớm đạt đến khó có thể mức tưởng tượng, không cần mặt gương, nàng liền có thể biết tại kia một chỗ xuất hiện một đạo ân ký. Nàng thuộc về thân ô thân diễm ân ký nhất sớm bị thi triển thủ đoạn che lớp xuống đi, giờ phút này lại trắng nõn như ngọc mặt bên trên, tại mi gian xuất một viên xích hắc sát căn ký. Màu đỏ tươi đốt như hỏa, màu đen thâm thúy, thiểu, chính giác, bên trong đầu ngón tay chạm đến này mai lúc, Nàng cảm giác đến có một cổ kỳ diệu lực lượng theo bên trong chạy xôi ra tới, rũ vào nê hoàn cung bên trong, mang đến một cổ mát mẹ thoải mái thần cảm giác. Nàng châm thấp thì thầm, đạo cầu, chân ngã, mượn ra tu thật. Như thế nào giả, như thế nào thật? Thu như thế nào một cái thật. Bùi Tinh hòa giòm ngó cùng đạo một góc trận tướng, lại phát giác này càng mênh mông hơn vô cùng chỗ xa không phải nàng sợ có thể tận lãm. Nàng đè xuống trong lòng vội vàng sao động bất an, tinh tâm trong vắt tính xuống tới. Hiện giờ chính mình là Dương Thiên Hạ, hướng thượng càng có tiêu giao du, thấy trường sinh, vụ hóa tiên, minh đăng, chứng đạo quyết, cùng với có thể xương thượng thần trưởng chân thiên. Nàng tổng có thể nhất điểm điểm hướng thượng leo lên, đến giởm ngó càng nhiều. Dã Tâm tự đôi mắt chố sâu lướt qua, lại hóa thành một mặt bất đắc di chi ý hiện giờ chính mình mới chân chính hiểu thành cái gì tự hóa thần lúc sau chính là tiến cảnh tu vi gian nan, cảnh giới chi gian hàng rào kiên cố vô cùng. Bùi Tịch Hòa hiện giờ sợ vấn đề xuất hiện kỳ thật sớm có dấu hiệu, bắt đầu tại nàng tại Kim Đan cảnh sinh ra thứ nhất đả ma lực, thành tựu chân chính ý nghĩa thượng linh ma yêu bà tu. Đương thời nàng lâm vào mê vong bên trong, giác tự thân sở học rất nhiều, không cách nào kiêm dung một thể. Cho nên Bùi Tịch thân vào thiên vị chân ma truyền thừa thế giới bên trong đi, lấy tự thân làm tuổi tụy, cầu được một bả hỏa tiềm hiệu ra bất thủ nói. Nàng linh đạo tu có thiên quang vô cực ma đạo tu có đạo tâm trùng ma yêu đạo thượng cản có thân ố vết tại thân, tu hành kim ố yêu thần biến. Ba bộ công pháp đạo kinh đều có thể được xưng là ba con đường đường diễn sinh đến cực hạn tồn tại. Tu hành trí cao sâu, liền muốn truy bản tố nguyên, giòng nó đạo chi chân lý ảo diệu lấy tinh tiến tự thân. Bùi tịch hòa thành tựu 3 tu lúc sau, chính là tương đương với muốn theo ba điều tuyến cuối cùng hơi đỉnh truy tìm đến cùng nhau khởi nguyên tại. Nàng hiện giờ thể nội pháp lực nhìn như hiểu linh ma yêu ba lực nhưng lại chưa chân chính từng dùng, bởi vì chúng nó không cách nào cân đối, tìm được hoàn mỹ điểm độ. Này mới là bùi tịch hòa trên người lớn nhất sơ hở. Lúc trước bất hữu đạo cùng thiên vĩ thí luyện bên trong tìm hiểu, gọi nàng thể nội ba loại lực lượng đặt thành vi diệu cân bằng giao tiếp, cho nên chưa từng gọi này sơ hở chân chính triển hiện ra tới. Mà tu vi càng trướng, nàng tệ đoan liền không cách nào che giấu, đưa bùi tịch hỏa thành tiểu hỏa thần, cũng liền là này cái bình thường tu sĩ hóa tự thân chi lực vì pháp lực mấu chốt cảnh giới. Này cái sơ hở liền triệt để bạo phát đi ra, gọi nàng tiến cảnh dân an, hàng giảo phá cảnh muốn khó hơn bình thường tu sĩ gấp trăm lần bên trong bất đắc dị dần, dần hóa thành Thậm chí này cái sơ hở đã thâm căn cố đế, khó có thể thoát khỏi. Nàng tu hành ban đầu chính là linh tu, sau so đến thần ô huyết ra thần, chúng ma phá cảnh sinh ra ma lực, ma tu cùng yêu tu đều là xuất ra một nửa. Như muốn chân chính giải quyết này cái vấn đề, Bùi Tịch hòa sợ có thể nghĩ đến biện pháp có hai cái. Này một chính là hủy bỏ này bên trong một đạo, thậm chí là hai đạo. Nàng vô luận là đơn độc tu luyện bất luận cái gì một môn công pháp, lấy này hiện giờ thiên tư ngộ tính, có thể xương tuyên cổ tuyệt trần, đủ để trong năm thời gian đạt đến thừa cảnh giới. Nếu không chính là thứ hai cái phương pháp, tán công trùng tụ, về đến tu hành ban đầu, lợi dụng thân hóa đạo Tựa như hạt giống bản, làm chính mình trở thành nhất diễn sinh ra ba. Như vậy vô luận như thế nào ba loại lực lượng liền từ ban đầu liền đặt thành hoàn mỹ giao hòa, lẫn nhau chi dàn đã không còn bất luận cái gì ngăn trở, đương nhiên sẽ không lại có bất luận cái gì sơ hở. Này điều đường có lẽ mới là chân chính vô đi đường. Nàng tu hành gần 40 năm, mới đến này hóa thần tu vi, như muốn toàn bộ bỏ qua, chính là buổi tịch hỏa như vậy tâm tính cũng khó tránh khỏi sinh ra không cách nào lựa chọn phức tạp tâm tư. Có lẽ trừ này hai con đường còn có một biện pháp cuối cùng. Kia liền là dùng nước công phu ngoại xuyên cảnh giới hàng rào, cũng là cái bất đắc biện pháp, nhưng cảnh giới càng cao, Nàng chính là có thể càng phát trạm đến đạo vận ảo diệu, càng có thể điều tiết ba lực chi gian xung đột, tu hành tốc độ cũng lại không ngừng để cao. Cái này cùng thứ hai cái biện pháp cũng là chăm xông đổ về một biển, chính là lấy vô số thời gian 5 tháng nhất điểm điểm tu chính nàng sơ hở, cuối cùng đặt đến ba lực tổng dung. Mà chính là nàng suy nghĩ lộn xộn thời khắc, nhưng từ mi tâm ấn ký bên trong chuyển ra một đạo ý niệm tới. Tiểu nha đầu, nho nhỏ tuổi tác cũng đừng nghĩ như vậy nhiều, cô liền không quản ngươi có hay không có chuẩn bị hảo, hạ một đạo thí luyện. Bắt đầu. Đã thấy từ nhỏ ẩn bên trong tràn ngập ra kim quang đem thân thể bao quạ, làm mùi tích hỏa tan biến tại nơi đây. Tu vị sơ hở cùng vấn đề là phía trước đều vẫn luôn tại ám chỉ a, bản chương xong. Chương 577, tâm ma tiếp. Bùi Tịch Hoa nghe nói này, đạo thanh âm thời điểm trong lòng giận mình. Này thanh âm cùng phía trước kia đế ca quang ảnh không có sai biệt, coi là nó ý thức lưu lại. Nàng đã là trong lòng kinh ngạc lại cảm thấy theo lý thường ứng đương, như thượng cổ thánh ma như vậy nhân vật, chính là thân tử đạo tiêu, quy thuần tại quá khứ, đều đủ để bằng dựa vào một kia chấp niệm tồn tại vô số năm tháng. Bất quá theo này lời nói tới nói, rõ ràng là biết được chính mình trong lòng đang chiêu sở nghĩ. Bùi chính tại suy nghĩ, lại cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông hướng nàng đè xuống gọi chi tất đi ý thức. Mà đại điện bên trong, theo này quang mang truyền quá, tự nhiên cũng là liên lụy không thiếu tu giả linh thức cảm giác. Mấy cái tu giả không có kềm chế trong lòng tạm nghiệm, cho nên lấy niệm lực dòm nó chi, đã thấy thân hình tại quang mang bọc vào biến mất không thấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc lại không cam lòng. Bọn họ sống quá mê chướng hiện tượng, rốt cuộc có thể đi đến này, điện bên trong tu sĩ vô luận là nội tình còn là thủ đoạn có cái nào có thể đơn giản đến. Nhưng lại tại cuối cùng biện thượng sở lãng khó. Tu sĩ chi gian vấn đề gặp phải đều cũng không là giống nhau, Đế Ca lưu lại khảo hạch bên trong còn sót lại này vĩ lực cho dù đã suy yếu đều có khó có thể tưởng tượng cấp độ, đủ để nhìn thấy bọn họ trên người tồn tại lớn nhất vấn đề. Chỉ có thấm nhuần minh này vấn đề mới có thể chân chính tiến vào cái tiếp theo khảo hạch. Nếu như không cách nào để ý niệm chi điện bên trong tìm hiểu cũng có thể trở về hiện thực bên trong, có thể tùy thời lại lần nữa tiến đến biện. Vậy mà không biết này nữ tu sở đối mặt là loại vấn đề nào, bọn họ đấy lòng nghĩ đến, này hóa thần nữ tu ngược lại là chiếm hảo đại tiên nghi, rốt cuộc hóa thần cảnh tu hành vấn đề làm sao có thể cùng bọn họ này trở đại thừa tu hành sơ hở so sánh đâu? Mấy người trong lòng còn là cấp tốc thu Liễm không cam lòng chi tâm, toàn tâm yên tĩnh lại, lâm vào suy nghĩ bên trong hy vọng đến giỏm ngó kia biển đa tán. Thiên hư thần châu, Côn Luân nội môn, lấy bác đầu thất tinh đặt tên bảy tòa tiên phong không bàn mã hợp nơi đây linh mạch chảy xuôi đại thế, cho nên nhưng sinh sôi không ngừng, kéo dài không ngừng, linh khí dư giả, tiên đạo hưng thịnh. Mà như vậy thiên địa bố cục tức thì bị tu sĩ thực hiện cực kỳ thủ đoạn thần bí, khiến cho phong thủy hội tụ, khóa khí vận, thủy, từ đó tông môn thừa kéo dài, trường địa. Mà khác này Kiêu bên trong đã thấy một điểm hắc hiện. Kia quang. Tại sáng trong bên trong xuất hiện một điểm, phá lệ rõ ràng, mà lấy điểm đến mặt, bất quá là thoáng qua chỉ gian, khoảnh khắc chính là mây đen áp đỉnh, lôi thanh vang lòng, lốp bốp lôi thệm tự này bên trong như ẩn như hiện, thanh chưa đến, lại có bạch quang lóe mắt phía trước. Là nào vị sư huynh sư tỷ độ lôi kiếp? Hào đại chiến trận. T, tựa như là hóa thần 59 lôi kiếp, trước đây ít năm kiếm tử mới đột phá hóa thần, hiện giờ liền cũng có tiền bối độ này 59 lôi kiếp. Thiên 5000 bên trong chỉ, này thanh thế quá lợi hại đi, so với lúc trước kiếm tử 6800 dặm lôi vân liên Miên cũng không kém nhiều ít. La sư tỷ Nàng Nguyên Anh viên mãn bế quan nhiều năm, hiện giờ công thành hóa thần. Đừng có nhiều lời nói nhảm, chúng ta nhanh đi quan sát Lôi kiếp, này chờ thiên kiêu nhân vật độ kiếp, người ta nhất định có thể có rất lớn ích lợi. Không sai, mau mau ngự kiếm mà đi, tìm cái thích hợp vị trí, như sư thúc hóa thần thành công vùng vãi thiên địa chúc phúc, người ta cũng có thể tu vi tiến bộ. Bảy phong bên trong đệ tử nhóm nhau nhau mà động, đại đa số đều không muốn bỏ lỡ như vậy khó được quan sát cơ hội, cũng không ít đệ tử tự bế quan bên trong ra tới quan sát hóa thần lôi Mà tại một tòa tiên phong bên trên màu xám đạo bảo nữ tu nhìn hướng tia ngày màn lôi kiếp, lôi vân còn tại khuyết tán kéo dài sinh ra đã đạt đến 6000 bên trong quy mô, có thể nói khủng bố. Nàng mắt bên trong đã có vui mừng, cũng có lo lắng, cuối cùng hóa thành tín nhiệm cùng kiên định. Này nữ tu chính là Khương Minh Châu sư tôn của Vấn, nàng trầm thấp thì thầm. Hiện giờ Minh Châu đã công thành viên mãn, càng là lắng động mấy năm, nhất định nhất cử thuận lợi hóa thần. Chỉ là kia tâm ma kiếp, cuối cùng khó liệu? Kia năm cửu lôi kiếp nàng cũng không lo lắng, rốt cuộc Khương Minh Châu xuất thân cường giả, càng có chính mình này một pháp mạch thuần thừa, tu vi vững chắc, tú lôi đỉnh khủng bố, lấy một hành sinh cơ kéo dài cũng tuyệt không phải là vấn đề. Chỉ là nghĩ đến kia tâm ma kiếp, Tố Vân mắt bên trong không khỏi sinh ra điểm ăm mang. Này kiếp nạn khó nếu là đạo tâm tiên cô không trở ngại, liền không sẽ xuất hiện, nhưng là chính mình hiểu biết này cái quan môn đệ tử. Khương Minh Châu chỉ sợ chính mình đều không nghĩ đến, chính mình tâm có tỉ vết. Lúc trước nàng thượng lại tuổi nhỏ thời điểm, cũng không biết vì sao liên tiếp nhằm vào hiện giờ kiếm tử Minh Lâm Lang, Tố vẫn xem tại mắt bên trong nhưng lại chưa mở miệng răng dạy, bởi vì này tin tưởng xuất thân Khương gia Khương Minh Châu, tổng không đến mức dùng cái gì bẩn tiệu thủ đoạn. Nếu là cùng thế hệ tranh chấp, cũng là lẫn nhau tiến độ. Nhưng theo thần ẩn cảnh lịch luyện sau, nàng chính là biết được đệ tử đánh tan không thiếu tranh phong chi ý, càng không này loại bướng bỉnh. Nhưng phát sinh qua sự tình liền là phát sinh qua, chính như bị đinh thép mặc quá tấm ván gỗ, cho dù trừ bỏ cũng lưu lại dấu vết. Thêm nữa, Khương Minh Châu sinh mà cao ngạo, bản chính là không muốn yếu tại người tính tình, mặc dù theo tuổi tác cùng tu vi tăng trưởng mà dần dần trở nên nội liễm phong mang, nhưng vẫn như cũ chưa từng thay đổi thật tình. Hóa thần ngưng kết nguyên thần, từ đó chính là cao giai tu sĩ, kia ma kiếp chỉ sợ cũng phải tùy theo mà tới. Nàng nhìn hướng màn trời, liền thấy một đạo bích sát thân ảnh trốn vào vân cuộn gian. Cư Minh Châu thân một bộ bích thủy váy, hai mắt như lưu ly li trong suốt, nội ẩn hào quang. Nàng sắc mặt dịu dàng, đáy mắt lại nhảy nhót mấy phân thế tại nhất định phải sắc bén. Nam Chính Lôi kiếp thứ nhất đạo Lôi đỉnh toàn không có bất luận cái gì báo hiệu, lập tức loại xách tay tạp loạn Vũ Lôi xà ẩm vàng rơi xuống ngay trên người. Cư Minh Châu lục thân hiển nhiên cũng cụ bị bất phàm, chỉ thấy lôi quang lập loé, lại bị thể biểu gợn sóng sợ đều là can quét. Nàng thân khoác bích sắc linh quang, tức nhảy vào kia Lôi chi bên trong, gọi số quan sát đệ tử đó kinh ngạc biến sắc. Lôi đột nhiên liệt, thứ hai đạo, thứ ba đạo, đạo thứ tư như là không ngừng nghỉ bình thường rơi xuống này nhục thân phía trên, kia cổ thiên địa lôi đỉnh độc thổ hủy diệt chi khí cũng càng phát nồng nặc lên, muốn em này triệt để xóa bỏ tại này. Chỉ thấy này mi tâm đãng xuất thanh bạch quang màu, tự nhiên đạo pháp vận chuyển, càng đem kia lôi đỉnh bên trong hủy diệt chi lực hóa thành sáng sinh diệu lực, tập bộ đến kia nhục thân càng phát lợi hại lên tới. Chưa từng bị nhận lãnh tới lôi đình chi lực thì bị này trước người một cái tiểu hố lô, nhỏ giọt nhỏ giọt chuyển động lúc đều đi. Nam chính chưa từng trở ngại nàng bước tiến. Mà nghỉ, lại không đi hết, một tia tinh hồng tại nảy bên trong quậy cuồng, Minh Châu cũng lập mình quân chân ở trong mây, chịu kêu vết quang bá phủ. Thẩm Ma Kiếp đến, đương tiếp lực quay cuồng, Khương Minh Châu liền rốt cuộc biết chính mình tâm linh sơ hở tại nơi nào. Cuối cùng là kia thiếu niên lúc không hiểu xuất hiện tại chính mình đầu góc bên trong thoại bản thông thiên tiên đồ có mơ hồ một cái hình người tại này trước mặt hiện ra tới, này khuôn mặt tại không ngừng biến hóa. Thần thanh âm mang mê hoặc chi ý, lại như một kích trọng truy đột nhiên đánh vào này nội tâm bên trên. Ngươi là Khương gia độc nhất vô nhị, trí cao vô thượng Minh Châu. Người sinh ra đã làm cho thế gian tốt nhất thảy, người ứng đương là xuất sắc nhất, nhất vì chói mắt. Nhưng phía trước có minh lâm Lang như sáng trong minh nguyệt, chiếu lên đường bối tu sĩ u ám không sáng, sau có bụi tịch hỏa như sàn dương treo cao, quét ngang cổ kim hy liễu đi tử. Ngươi thật không đấu kỵ sao? Người hiện tại không phải là tại đương kia thoại bản bên trong nhân vật phụ. Khương Minh Châu muốn đáp hung, lại im lặng. Nàng nghe được chính mình trong lòng thanh âm, tuổi nhỏ thời điểm chính mình chính là bởi vì không cam lòng từng cùng minh lâm Lang đối trọi gay gắt, nàng sinh mà cao ngạo, thấy người khác chi quang thắng bản thân, thật không có sao. Thật lâu, Khương Minh Châu rốt cuộc nghe thấy chính mình thanh âm. Đỗ Kỵ Nàng ngẩng lên đầu nhìn hướng kia đoàn mơ hồ bóng người, đã thấy thứ năm quan diện mạo cản phát rõ ràng, cuối cùng hóa thân thành mặt khác một cái chính mình, nàng băng lạnh tay phất thượng chính mình gương mặt. "La a, ngươi đấu kỵ, ngươi không cam lòng, ngươi không có ngươi tưởng tượng kia bản tiêu sái, ta liền là ngươi trong lòng dục vọng bất mãn hóa thân, vì cái gì không chịu tiếp nhận ta, vì cái gì sẽ sinh ra ta? Khương Minh Châu, ngươi bản liền không giống ngươi tự cho rằng kia bản hoàn mỹ. Ngươi đạo tâm, có vết a. Có những cái đó thiên kiêu yêu nghiệt, ai sẽ nhớ đến ngươi? Ngươi, là ai vậy?" Từng tiếng rơi xuống, rõ ràng âm điệu nhẹ nhàng, lại như trống tiêu trọng truy. Khương Minh Châu thất khiếu tràn ra huyết sắc tới, nàng có thể cảm giác đến tâm ma an ổn, đạo tâm vỡ vụn. Nhưng kia đôi lưu ly li trong mắt bên trong lại bắn ra không gì sánh kịp ánh sáng rực rỡ. Ta là Khương gia thiếu chủ, ta là Khương Minh Châu. Đạo hiệu vô song. Ngày xưa loại loại đều là lao tủ, ý nghĩ sảng bại dục cầu đều là mê chướng hư tượng. Khương Minh Châu rũa ra tay, tại tâm ma ánh mắt bất khả tư nghị bên trong đem này vô hình vô chất thân thể niết đến vỡ nát. Nguyên lai nàng tâm linh hở, chính là không dám nhìn chính mình ám nhất mặt, không cam lòng nhưng lại bản thân xấu hổ đạm niệm tựa như trọng trọng gông xiềng trói buộc được bản thân, nhưng lương này chính thị này đó không chịu đổi, liền cùng Dương Hạ Sương Tuyết bản tăng dã. Tuyết tán sương đi, xuân nhánh nảy sinh. Bỏ đi ngày xưa cũ gông xiềng, hôm nay mới biết ta là ta. Nhận nguyệt tranh huy giàn, ta cũng vô số người. Nàng mặt bên trên huyết sắc đều tại ba động linh lực hạ rút đi, Nguyên Anh cùng hồn phách tại tâm ma kiếp hạ đã lặng yên tương hợp. Nguyên thần tôi tán, hóa thần cảnh thành. Trên trời xuống dị tượng, trượng, chỉ thấy tại thiên trong hạ xuống từng, đoá từng đoá phẩm thanh liên. Liên có bốn phía kính, bố nói: Trung hóa thần tôn thượng, buổi sáng là thí nghiệm hóa, buổi chiều lại đi khóa để tổ làm thí nghiệm, là một ngày, cho nên không làm đến cùng có chữ, liền phát chậm chút. Này chương nội dung có điểm nhiều, 2007. Bạn chương xong. Chương 578, Bạch Quốc. Vô Nhai Tử nhìn đến kia ngày hàng thanh liên dị tượng, tiện tay mang tới một đóa, Bạch Ngọc chỉ gấp thanh liên cánh, chợt cảm thấy liên miên sinh cơ từ trong đó tràn ra, rút vào tự thân thể sắc bên trong, không khỏi thở dài. Tự nhiên một đạo, quả thật bất phàm. Tự nhiên nguồn gốc, bao dung sinh tử luân chuyển biến hóa, mà Khương Minh Châu rõ ràng cảm thiện sinh một mặt. Hắn mắt bên trong tinh quang lướt qua, Mặc dù Sở so Trí Minh lâm làng chế mấy năm hóa thần, lại cũng không kém. Hiện giờ đại trận đem bố, này sinh cơ kéo dài chi lực định có thể phát huy rất lớn công hiệu, tới đúng lúc. Vô Nhai tử nhấc tay gọi lão bảo xám nữ tu, chính là tổ vấn, cùng Chi phân nói hai câu, liền thấy này gật đầu xác nhận, sau đó tối lui. Vô Nhai tử nhấc mắt nhìn hướng mặt khác một chỗ, tựa hồ cũng có một đệ tử sắp công thành hóa thần. Nhìn này bế quan sở tại ngưng tụ linh vận, chỉ sợ nhiều nhất một tháng trong vòng. Là Lạc gia. Vô Nhai tử đấy lòng nhớ lại là người nào, lại không tự giác nghĩ khởi bị Triệu Hàm Phong kia cái tử lão đầu bắt cóc nữ đệ tử, phát ra khẽ một tiếng nhân quả cho phi a, canh không ra quả bà xa, quang ảnh sẽ lẫn. Tia sáng thâu quá lao hoè thụ rậm rạp phi lá, thấu quá cũ nát cửa sổ chiếu xuống tại giường bên trên nữ tử nửa khuôn mặt bên trên. Như cánh bướm bản mi mắt hơi hơi rung động, tượng trưng cho này tỉnh lại, theo nữ tử mở mắt, kia một đôi mặc kim sắt con người đã lướt qua mấy phân sắc bén. Bùi Tịnh Hòa này mới phát giác trên người còn đắp một giường hơi có vẻ cái chăn đơn bạc, mặc dù cũ nát miếng và nhưng cũng sạch sẽ đuốt đuốt tâm, đầu góc bên có chút đột, hơi có đau đớn cảm. Này là như thế nào? Nàng nhớ đến chính mình thân xử tại Thánh Ma điện bên trong phá mê chứng, ngộ là một Sau đó Tự Mi tâm tiểu ấn bên trong truyền ra thánh ma thanh âm ý niệm, trận tiếp theo thí luyện bắt đầu, cũng liền là nơi đây. Nàng nhìn hướng xung quanh, là gian nhỏ hải phòng, bố trí cũng đơn giản, trừ dưới thân giường, liền chỉ có một trường bản gỗ nhỏ cùng một cái ghế. Dưới thân giường nhỏ theo chính mình đứng thẳng khởi phía trước nửa người mà có lay động lạc chi âm. Chính là giờ phút này, cánh cửa khép mở thanh em chuyển đến, Bùi Tịch Hòa nhìn lại, liền thấy một tiểu nữ oa chính hai tay đoàn một cái chén lớn đi vào, mắt bên trong nhìn thấy nàng tỉnh lại mà di động mấy phân mừng rỡ chi sắc. Hòa đáy mắt dị lên, là cái phàm nhân, đối mà nói cũng không tính là hiếp. Nàng cảm thấy khởi này xung quanh hoàn cảnh, tu sĩ cảnh giác gọi nàng ngay lập tức quyết tán ra chính mình niệm lực đem chúng quanh đều bao phủ, phát giác linh khí nồng độ mỏng manh đến lợi hại. Kém chút đều được cùng thiên hư thần châu bên trong phàm nhân tuyệt vực so sánh với. "Tỷ tỷ, người đã tỉnh?" Nữ hoa thanh âm bên trong hàm chứa mấy phân kinh hỉ, pháp xích xích di chuyển chân nhỏ đi đến nàng trước mặt tới. "Tỷ tỷ uống nước." Nàng duỗi thẳng cánh tay đem chén lớn nâng đến mũi tình hòa trước mặt, cái bát có va chạm lỗ hổng, bên trong đựng lấy nửa nước sạch, vùng ven mang theo nước động, nghi là này tiểu nữ oa đi khởi đường tới lay động không thiếu. Hòa thượng không rõ ràng tình huống, liên nhận lấy trước mắt trẻ lớn, cười nói, "Cảm ơn ngươi, tiểu muội muội." Bất quá này nữ hoa bất quá 7, 8 tuổi bộ dáng, chính mình đã tuổi gần 40, bị này gọi là tỷ tỷ, trong lòng thật đúng là có mấy phân vi diệu. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay chấp lên quá một điểm linh quang, này mới uống một hớp chén bên trong nước sạch, cũng là ngọn, xác nhận Sơn tuyển tri thủy, nơi đây nhân gia chọn tới Sơn Lâm bên trong thanh truyền. Nay lần thí luyện đến tụt cùng là như thế nào một hồi sự tình, tại sao lại đem chính mình truyền đệ ở đây, tựa như thế giới phàm tục phổ thông nông gia. Nàng mắt bên trong mỉm cười, mang theo chút thân hòa, đối nữ hỏi nói, "Tiểu muội ta này là như thế nào?" Ta có chút đầu chấn váng, không biết như thế nào sẽ tại các ngươi này nơi. Tiên nữ Hoa nghe được Bùi Tịch Hòa tra hỏi, nhìn đến này sắc mặt mỉm cười, như xuân hoa rực rỡ, vành thai ửng đỏ. Xinh đẹp tỷ tỷ, ta cùng A nương hôm qua đi dừng trước bên trong hái măng, xem thấy ngươi nằm tại mặt đất bên trên, A nương liền đem người cong trở về." Hôm qua, Bùi Tịch Hòa đã vì hóa thần hậu kỳ tu sĩ, vô luận là nhục thân pháp lực còn là niệm lực đều không sai chân chính hợp thể tu giả, chính là có không gian xuyên qua chấn động đều không đến mức gọi nàng mất đi ý thức kia bản lâu. Như này nữ hoa nói không giả, nàng lâm vào hôn mê liền chỉ ít có một đêm thời gian. Mà đầu bên trong đau đớn cũng nói rõ nàng chịu đến một loại nào đó phản phệ, nghĩ đến đây nơi, Bùi Tịch Hòa mặt không đổi sắc, khóe môi lại mím chặt. Nàng uống một hơi cạn sạch chén bên trong nước sạch, thu lại mắt trùng phong duệ. Nàng nguyên thần hồn phách bên trong có thần ô hồn lực thủ hộ, nhưng cũng bị phản phệ hôn mê, cuối cùng lại như thế nào một hồi sự tình. Ký ức đứt gãy mang đến sợ hai gọi Bùi Tịch Hòa suy nghĩ thay nhau nổi lên, nhưng lại bị rất nhanh đè xuống. Nàng buông xuống chén lớn, vỗ vỗ tiểu cô nâng đầu. "Cảm ơn ngươi ngươi đương, không phải là các ngươi, nói không chừng ta sẽ tại kia bên trong gặp gỡ cái gì nguy hiểm, các ngươi đều là hảo tâm người." Tiểu nữ bị khen một cái, Vành hai bên trên một chút hồng ý lan tràn đến mặt bên trên, như vậy hảo xem thần tiền tỷ tỷ này dạng cái nàng, gọi nàng có chút xấu hổ. Người gọi cái gì tên a?" Tiểu nữ Hoa lập tức đáp, "Ta gọi Trần Aman, chúng ta nơi này là Trần Gia Thôn, phần lớn đều họ Trần, đại gia đều gọi ta Aman." A nương cùng nàng nói qua, này cái hảo xem đến không ra dáng tỷ tỷ hẳn không phải là này gần đây người, cũng không biết vì cái gì sẽ ngã rơi xuống rừng trúc bên trong đi. Liên là Bùi tịch hòa một đôi mắt kim sắc đôi mắt liền do bảy gian này không giống bình thường. "Tỷ tỷ ngươi gọi cái gì nha? Là nơi nào người?" Bùi Tĩnh Hòa buông xuống mặt mày, đem những cái đó phòng đoán dàn xuống đáy lòng, đối nhìn chằm chằm chính mình tiểu cô nương nói nói, "Ta gọi Bùi Tĩnh Hòa, ngươi gọi ta Bùi tỷ tỷ liền hảo, ta là tới tự, một chỗ rất xa đi." Này giới chỉ sợ cũng không phải là thánh ma giới, càng không phải là thiên hư thần châu, tương cách cũng xác thực tựa xa. Aman gật gật đầu, chính muốn nói gì, liền nghe được phòng bên ngoài một tiếng kêu gọi. "Aman." Bùi Tĩnh Hòa tự nhiên đã sớm phát giác kia phụ nhân bước vào viện bên trong, cũng không kinh ngạc. Aman nghe được này một tiếng kêu gọi, lập tức đầu lông mày lấp lóe vui sướng, nói gấp, "Bùi tỷ tỷ, ta A trở về." Nàng lập tức quay người mà ra, đón lấy kia phụ nhân, thanh âm bên trong mang hưng phấn, "A nương, ta tại này, kia cái hảo xem tỉ tỉ tỉnh." Một lát sau mẫu nữ chính là bước vào phòng bên trong, mà Bùi Tịch Hỏa cũng theo giường bên trên đứng dậy. Nhìn thấy hai ba mươi tuổi ra mặt chất phác phụ nhân hình thể có chút trắng trẻo, đầu lông mày mãn là hiền lành chi khí, nâng lên môi cười nói, "Cô nương, người đã tỉnh." Bùi Tịch Hỏa gật đầu xác nhận, hồi lấy ý cười, ngón tay hành lễ nói, "A man đều đã cùng ta thương nói, đa lần này giúp đỡ." Phụ nhân liền vội khoát kho tay, nói, "Nơi nào nơi nào, chúng ta bất quá làm khả năng cho phép chi sự." Vậy mà không biết cô nương là nơi nào người, bây giờ là muốn đi hướng nơi nào? Bùi Tịch Hòa chính muốn đáp lời, lại mi tâm nhử một cái. Nơi xa chuyển đến một tiếng ầm vang vang lớn, như là từ phía chân trời bên trên rơi xuống cái gì đồ vật, liền nghe được có liên tiếp rít gào thanh. Bạch Cốt yêu nghi tới. Đại gia mau trốn, mau dẫn phụ nhân Hải Tử nhóm rút lui đến núi bên trên đi. Như thế nào sẽ đến đến như vậy nhanh a? Bùi Tịch Hòa liền nhìn thấy trước mắt phụ nhân cùng tiểu man mắt bên trong thiểm quá kinh hoàng thần sắc kinh khủng, hai mẹ con ôm tại cùng nhau, thân hình tại run lực kéo dài mà đi, liền nhìn thấy nơi đây thôn trấn bên trong, có một khí tức quỷ dị cái hố. Từ giữa chậm rãi bỏ ra một bộ bạch cốt khô lâu, mặc dù bị thôn dân nhóm gọi yêu nghiệt, lại trên người tràn ngập tiên linh khí. Nhưng này mắt quật bên trong có hai đóa tinh hồng hỏa diễm trỗi nổi, lại tràn ngập tà ma chực khí. Rất là quý vị. Cô nương mau mau theo chúng ta trốn. Kia bạch cốt yêu nghiệt cũng không là dễ đối phó. Kia phụ nhân thể lực thâm tốt, nâng lên bên cạnh tiểu Man tại vai bên trên liền tung cửa xông ra, cũng không đối hoại cùng bụi tịch hỏa có hay không có đội kịp. Tiểu Man mắt bên trong sợ đến mang theo chút nước mắt, hô to, "Tỷ tỷ, nhanh cùng chúng ta cùng nhau trốn." bên trong qua như dao tu vi. Vì sao muốn trốn? Ngược lại muốn xem xem, này Bạch cốt là cái cái gì quỷ đồ vật. Bạn chương xong. Chương 579, Chu sát Bạch cốt tiên, đại nạn lâm đầu, kia nông phụ tự nhiên cũng không loải hoài tới bèo nước gặp nhau buổi tình hòa, gánh tiểu man chỉ là mấy cái hô hấp liền không tại viện lạc bên trong. Chân gia thôn tọa lạc ở chân núi, giờ phút này nàng nhưng cảm thấy được thôn bên trong chi người đều đều sợ hai hướng hậu sơn mà đi. Buội tình hòa thể nội pháp lực tự tử mạch bên trong chạy xuôi hiện lên, khí hải đan điền bên trong hoàn thiên châu Quang, thân thể chính là tan biến tại tại chỗ. Mà giờ khắc này thôn bên trong thông hướng sau núi đường nhỏ bên trên, một cái tướng mạo chất phát thành thật nông dân nam tử 450 tuổi, thượng chút tuổi tác, chân cẳng không tiện, giờ phút này mặt bên trên mãn là sợ hãi, lão đạo hướng núi bên trên chạy tới. Kia mặt trên nhiều là xôn động, chỉ cần vào sơn lâm gian, này Bạch Cốt yêu tinh muốn tìm tới bọn họ cũng không dễ dàng, đến lúc đó liền có thể chống đến tiên sư chạy đến chi viện. Nhưng đương hắn nghe thấy sau lưng một tiếng nhẹ âm, chỉ cảm thấy toàn thân cứng ngắc khó nhịn, có cỗ hàn lương khí tức giống như rắn cuốn lên thân eo. A! Hắn quay đầu vừa thấy Liên nhìn thấy kia bạch cốt khô lâu thế mà thoáng qua liền mất từ đằng xa xuất hiện tại chính mình phía sau, kia bạch cốt rũ ra cánh tay phải, liên tiếp xương ngón tay tiết bên trên lớp loại hà quang, huyền như là lưới lao, liền muốn trực tiếp đâm vào hắn chỗ. Trần Đại Nưu bởi vì kinh khủng mà trong mắt tắc chặt, lần thứ nhất phát giác đến tử vong khí thức, lại đột nhiên thấy được chính mình trước người xuất hiện một đạo thân ảnh. Dáng người hơn đĩnh, kim y sáng sủa, kia nữ tử đưa ngón trỏ ra rơi xuống kia bạch cốt xương ngón tay bên trên, thế nhưng gọi yêu nghiệt xương đều đều hóa vô hình khí trào, rõ ràng nữ tử chưa từng làm chút cái gì Đã thấy Bạch Cốt khô lâu đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, Trần Đại Như lập tức liền biết này tuyệt không phải phàm nhân, mắt bên trong hàm chứa sóng sốt sau hai nạn nhiệt lệ, cao thanh cảm tạ nói, "Đa Tạ tiên sư tứ mạng, đa tạ tiên sư tứ mạng." Bùi Tịch Hòa chưa từng phản ứng hắn, mà là xem trước người này Cố Bạch Cốt, mắt bên trong có mấy phân dị sắc hiện lên. Nay Bạch Cốt không huyết nủ, thậm chí không có hồn phách tồn tại, mà nàng cảnh giới cao hơn này quá nhiều, cho nên cảm thấy được này duy hành vi suy nghĩ tất cả đều là kia hai con mắt bên trong lơ lửng tinh hồng diễm, cũng liền là kia ra. Kia như bạch ngọc, khí, tuy là cơ cảnh giới Nhưng đơn thuần cường độ không thua gì bình thường kim đan tu sĩ nhập thân. Bùi Tịch Hòa thu liễm lực lượng, cho nên kia Bạch Cốt không có chỉnh cụ hóa làm mũi, giờ phút này kia mắt quất bên trong hỏa diễm nhảy lên, toàn thân xương cốt lạc chi lạc rung động, thế mà không là đi đầu chạy trốn, mà là mở miệng uy hiếp. "Ngươi là kia gia tiên môn đệ tử, thế mà dám can đảm ngàn ta? Ta ra chủ thượng không thể tha cho ngươi." Nay Bạch Cốt thấp gia nàng cảnh giới quá nhiều, cho nên chưa từng cảm thấy kỳ thật lực khủng bố, thêm nữa có ý trận, giờ phút này mở miệng gây hấn. Sắc, tử Thế mà dám can đảm ngăn ta. Còn có chủ thượng nghĩ đến này bạch cốt ứng đương không là ví dụ, có một cái đội tồn tại, đồng thời có cái đại vương. Nàng chính như vậy nghĩ, chính là trợt cảm thấy mi tâm hiện ra kia hắc kim tiểu ấn, nhẹ nhàng chi khí theo bên trong đời ra, một thanh âm chính là bên thai bờ văng lên. Chù sát bạch cốt tiên. Bùi tịch hòa bị này thanh âm giật mình, rơi vào đối diện kia bạch cốt mắt bên trong liền cho rằng là nàng lộ ra khiếp ý tới, nguyên bản còn có kia mấy phân kiên kỵ cùng nghi hoặc lập tức tiêu tán, trong lòng nhất định. Ngươi này tiên môn đệ tử không biết tốt xấu, nhanh chóng tối lui, quấy rầy ta là chủ thượng tìm kiếm huyết thực, tất nhiên cứ gọi ngươi hóa thành lệ quỷ không được siêu sinh. Bùi Tịch Hòa này lúc nâng lên đôi mắt nhìn hướng này phách lối khô lâu không sờn, mắt bên trong cười nhạo chi sắc cũng không che đậy. Ngươi này phó không người không quỷ bộ dáng, chẳng lẽ so lệ quỷ lợi hại nhiều ít? Kia bạch cốt đều đã không hết nhục diện mạo, lại vẫn cứ có thể gọi người giáp ra hắn lựa giận. Lớn mặt. Bùi Tịch không muốn cùng chi lãng phí thời gian, giờ phút này tình có chút trầm trọng, liền ra tay phải hiện lên quang, không gian chi lực biến thành làm giam chính là đem này một bộ bạch khốn vào này bên trong. Sau lưng Trần Đại Nưu nhìn chợn mắt hốt hoồm, ngày xưa những cái đó tiên sư chống cự này, đó Bạch Cốt yêu nghiệt đều rất là cố hết sức, hoàn toàn không có này phó nhẹ nhàng bần cơ, nước chảy mây trôi nhẹ giật tư thái. Hắn nhìn đến Bạch Cốt bị nàng thu thập, trong lòng hưng phấn đến gọi thân thể nhịn không được run rẩy. Này Bạch Cốt vung xuống lúc sau, ngắn ngủi mấy cái hô hấp, Trần Đại Nưu chính là tận mắt nhìn đến này, bật đi ba cái thanh tráng niên sinh mệnh, trái tim bị cầm ra, máu tươi rơi đầy đất, hóa thành cố khô các thi. Kia đều là ngày xưa sẽ tại kết thúc công việc sau quốc, người đối hắn kêu lên một tiếng Đại Nưu tiểu hỏa tử A Đa tạ tiên sư cứu mạng, Đa sư che chở. Hắn mắt bên trong nhiệt lệ không khỏi chạy xuống, tích rơi xuống mặt đất lẫn vào bụi đất bên trong. Mà kia khóa lại bạch cốt lồng giam ngăn cách này sở hữu khí tức, thoáng qua hóa làm một cái tiểu cầu rơi xuống bụi tịch hỏa tay bên trong. Nàng nghe được sau lưng tiếng khóc cùng nói cảm ơn, con ngón tay vung ra một đạo tinh khí đem quỷ lệ trấn đại nhu nâng lên. Bụi tịch hỏa nhìn hướng hắn, thấy này mắt bên trong cảm kích chi quang không chút nào che giấu, liền hỏi, ta cũng không từng tới nơi đây, này bạch cốt là như thế nào một hồi sự tình, ngươi có thể hay không cùng ta phân trần? vừa mới bên tai vang lên thánh ma đế ca thanh âm, lập tức nàng liền biết được kia Chu sát bạch cốt tiên liền nên là chính mình này lần thí luyện đương đương phải hoàn thành. Nhưng dính vào một cái tiên chữ, DUI Tịch Hỏa trong lòng có không tốt phán đoán, chỉ có đã trải qua Vũ Hóa tiên 99 luỹ kiếp, thành tựu Thiên Tiên cảnh sau sinh linh mới có thể làm đến thượng này cái chữ. Nàng mới vào nơi đây, đối với hết thảy đều chưa quen thuộc, Cố mà kia bạch cốt bất quá chỉ là chút cơ cảnh giới, chính mình cũng chưa đem này xóa bỏ mà là lồng giang cốt chi, chính là vì thu hoạch được càng nhiều tin tức. Kia Trần Đại Nưu thấy nàng thế mà không biết này cốt, lập tức có chút kinh ngạc tại mắt bên trong ra. Hắn nói gấp: "Tiên sư, này Bạch Cốt yêu nghiệt chúng ta cũng không biết từ đâu mà tới, chỉ là chúng ta thôn bên trong trường bối đời đời trở lại, mỗi 20 năm liền là xuất hiện một lần, thực sự là đáng chết đồ vật ta, bị hắn để mắt tới người, đều hóa thành tro khô, như không là mỗi một lần tiên sư chạy tới, chúng ta tất nhiên sẽ bị đồ thôn. Ta hiện giờ 43 tuổi, này là ta lần thứ 3 trải qua, chúng ta thôn hết thể hơn 500 người, mỗi một lần đều sẽ chết đi một 200 người." Trần Đại Nưu Than thở khóc lóc, sắc mặt đau thương, hai tròng mắt đỏ bừng. "Hơn nữa này một lần xuất hiện, khoảng cách lần trước là 19 năm, này Bạch Cốt yêu nghiệt trước tiên xuất hiện Bùi Tịch Hòa nghe được hắn này một phen lời nói, mắt bên trong có hàn mang chớp động. Trần Đại Nưu cũng không cung cấp cái gì hữu hiệu tin tức, đây cũng là bình thường, phổ thông phàm nhân khó có thể chạm đến tu hành giới một chút điểm, này Bạch Cốt kỳ dị, chính là nàng chính mình cũng nhất thời không có nhìn tấu này theo hầu. Mà này thời điểm nàng chợt cảm thấy có mấy đạo tu giả khí tức cấp đến nơi này, lại dừng lại tại thôn ngoại vi, chưa từng tiến bảo, tựa hồ tại trở sau cái gì. Tới người hẳn là chính là Trần Đại Nưu miệng bên trong theo như lời tiên sư, vì sao muốn dừng lại tại thôn ngoại vi chờ sau? Một ít suy đoán hiện ra trong lòng, gọi Bùi Tịch Hòa thành nói tiến. Nàng cong ngón tay một điểm rơi xuống Trần Đại Nưu Mi Tâm, vận dụng trùng ma niệm lực sửa chữa này một chút ký ức, đem chính mình cầm bạch cốt hóa thành tiên sư kịp thời chạy tới, xua đổi đi bạch cốt yêu nghiệt. Đến tận đây bụi tịch hòa lệch mình theo tại chỗ đánh tan thân hình. Trần Đại Nưu tại tại chỗ mĩnh bình, mắt bên trong theo hỗn độn biến thành trong suốt, tôn gia đại hỉ chi ý, vội vàng hướng núi bên trên tiến đến, miệng bên trong hô to: "Hương thân nhóm, tin tức tốt." Tiên sư ra tay đổi đi bạch cốt nghiệt, nhanh ra đi. Mà tại thôn xóm ngoại vì tới người có ba, hai nam một nữ, đều là cơ tu vi. Kia cầm đầu nam tu tu vi cao nhất, là cơ hậu kỳ. Hắn nguyên bản nhắm mắt một bộ lạnh nhạt thần sắc, giờ phút này mì tâm hơi nhíu. Tu sĩ hai thính mắt tinh, ngũ giác nhạy cảm dị thường, tự nhiên nghe được Trần Đại Nưu truyền đến thanh vang, giờ phút này trợn mở hai mắt mãn là kinh ngạc. Mà ba người chợt cảm thấy một cổ khủng bố uy áp hạ xuống này thân gọi bọn họ không nhúc nhích được. Tiền đối là người nào, ta chờ chính là Thanh Huyền môn môn hạ đệ tử, còn tỉnh thả chúng ta một ngựa. Này bên cạnh hai cái đệ tử đều vì trúc cơ trung kỳ, tựa hồ còn không có hiểu rõ hiện giờ tình hình, mặt bên trên mãn là khủng hoảng. Hòa thân hình xuất hiện tại bọn họ trước mắt, con mắt nhắm lại, gọi kia mặc kim sắt xà họa gỗ phát sắc bén. Này ba người trên người thế mà gồm có một tia tà ma chi khí, còn thân quấn nhân quả huyết nghiệt. Nàng đầu ngón tay điểm tại cầm đầu nam tu Mi Zan, niệm lực thẳng vào Lê Hoàn cung sư hồn. Bạn chương xong, chương 580, bị ổ tiên môn. Bùi Tịch Hoa đầu ngón tay lấp lóe niệm lực thẳng vào này nam tu Lê Hoàn cung bên trong, nháy mắt bên trong liền đem này hồn phách nhất trụ, tùy ý này cực lực phản kháng đều không dùng được. Đợi đến niệm lực thu hồi, nàng được đến chính mình muốn biết, mắt bên trong không từ lướt qua mấy phân ý, chính là đem mắt ba người đi. Này tiên môn đệ tử tên gọi Ngũ Hành Sắt thực là muốn so phàm nhân biết càng nhiều, thông qua siêu hồn chi thuật nàng đã đoạt được này ký ức, cơ bản hiểu biết này phương thiên địa. Này giới kêu là Hỗn hư cũng là một chỗ tiểu tiên thế giới, chính là phụ thuộc vào Thánh Ma giới tồn tại. Hỗn hư giới mặc dù cùng có tiểu tiên thế giới vị cách nhưng lại linh khí suy tàn, tu hành con đường khó kiếm, hoàn toàn không nhưng cùng lúc trước bị Thánh Ma Đế Ca chấp trưởng chi giới tương bế, cho nên phụ thuộc vào này. Nơi đây tu sĩ hóa thần tức vì tiểu phi thăng, nhưng thẳng vào Thánh Ma giới bên trong tiếp tục tu hành, thẳng đến vũ hóa vị tiền tiến vào thượng tiên giới. Mà theo Đế Ca bỏ mình hóa về quá khứ, Thánh ma giới đều biến thành dị dạng thế giới, này hốc hư giới tự nhiên cũng ra vấn đề. Nơi đây tu sĩ tấn vì hóa thần lại không cách nào thăng vào thánh ma giới bên trong, mà lưu tại này giới tu luyện, chính là hao hết thọ nguyên, rỗng hết một giới chi lực đều sợ đều vô duyên thành tiểu hợp thể tu giả. Nước cạn dưỡng không ra chờ lòng, này là tu sĩ đều biết đạo lý. Mà đồng dạng, không biết vì cái gì này thế gian đột nhiên xuất hiện bạch cốt khô lâu như vậy quỷ dị chi vật. Nó cốt cách bên trong chở có tiên linh khí, lại lấy tà ma vị duy trì, số lượng bằng đại, nhắm người mà phệ nuốt tận một thân tinh huyết cơ bắp, cuối cùng chỉ lưu lại một bộ khô quắc khô thi, bên trong cốt cách đều trở nên có thể tùy tiện ngăn trở thành ngùi. Hỗn hư giới cùng sở hữu Tam đại tiên môn, Thanh Huyền môn, Thương Lô phái, Tế Vân tông, trừ cái đó ra chính là yêu tộc thế lực Thanh Long Điện. Tại ngũ hành trí nhớ bên trong, tại ngàn năm phía trước tứ đại thế lực đã từng cùng này ngàn bạn bạch cốt phát sinh qua một trận đại chiến, tại đương tứ đại thế lực hóa thần lão tổ ra tay sau lại có một tôn cực đoan khủng bố khôi phục. Theo ghi chép, bạch cốt khí thế hồng, thường, tại xuất tỉnh sau chính là hời xóa đi bốn phía thế lực chín vị hóa thần nhưng nó tựa hồ cũng chịu đến một loại nào đó cấm kỵ áp bách, hoặc giả nói lực lượng hao hết mà một lần nữa lâm vào ngủ say bên trong đi. Không nó khủng bố áp chế, còn lại Bạch Cốt Yêu Nghiệt cùng Tiên Môn còn lại lực lượng so sánh với tính là chia 5 năm, cho nên tại này ngủ say cuối cùng một khắc cùng Tiên Môn định ra minh ước. Bạch Cốt Yêu Nghiệt không sẽ đối với cái này giới sinh linh bội tận giết tuyệt, nhưng cần thiết thượng cùng lấy sinh linh huyết nhục làm vì công phẩm, mà Bạch Cốt Yêu Nghiệt thì hướng này bốn phía tặng cho Tiên Cốt dịch duy trì này mặt ngoài thượng cân bằng. Này Tiên Cốt dịch chính là Bạch Cốt bên trong tiên linh khí sợ kết, đối với tu sĩ tu vi có lợi ích rất lớn. Đối với tiểu phi thang đoạn tuyệt hốc hư giới tu giả mà nói không thể nghi ngờ là thiên đại dụ hoặc. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong đã di động sát ý này bốn phía thế lực, là thật bị kia khủng bố ra tay Bạch Cốt sợ vỡ mật, cho nên đem này xưng là Bạch Cốt tiên. Có thể để Bùi Tịch Hòa tới xem, nàng từng tự mình quan sát quá Huyền La kêu bản thiên tiên cảnh ma vật thực lực ra tay, nếu không phải đương thời kia Ân Chí Thánh Thân mang khủng bố kiếu hoàn, có bí bảo hộ thân, quyết định không phải là đối thủ. Như kia Bạch Cốt chi vương thật sự vì cảnh, như vậy chỉ là Cửu Tôn hóa thần cũng bất quá là vung lên tay sự tình, căn bản không sẽ đối bạn thân tạo thành cái gì hao tổn. Cho nên buổi tình hòa nguyên bản còn có chút đối kia mang tiên chữ kiêng kỵ, giờ phút này lại là bương xuống chút lo lắng. Chỉ cần không đến thiên tiên cảnh, bằng vào sư phụ lưu cho nàng tông sư lệnh bên trong lực lượng hóa thân, liền đủ để quét ngang. Kia bốn phân thế lực cuối cùng là chịu đến tự thân tầm mắt có hạn, này thiên điệu gian hóa thần liền có thể vì trấn phái lao tổ, cho nên bạch cốt tiên quét ngang cự tôn hóa thần sau lưu lại liền đã chỉ còn Nguyễn Anh, Kim Đan tu giả, bọn họ khó tránh khỏi bị sợ vỡ mật. Nhưng như vậy cung cấp nuôi dưỡng huyết bất quá là uống giải khác, tự chịu diệt vong. Bởi vì yêu quý tự thân tông môn truyền thừa không dễ, tu sĩ tính mạng nhưng quý càng bị bạch cốt tiên giật mình bệ mặt tức, tại tăng thêm tiên cốt dịch này chờ bạo vật lợi dụng, cái này máu tinh tế điện thế nhưng thật kéo dài ngàn năm. Chân đại lưu biết rõ 20 năm một lần bạch cốt yêu nghiệt xuất thế bất quá là đến nước định thời gian, này đó bạch cốt tại các phương thế lực ngầm trợ nhận hạ đến đây tu hoạch huyết nục tinh khí. Bọn họ này bên trong thôn cũng không là ví dụ, Hốc hư giới đồng dạng Trần gia thôn cùng yêu tộc quần tụ lại đâu chỉ ngàn vạn. Người lấy chăn nuôi heo dê như vị bị ăn, nay ngàn vạn bạch đi cái gì dị. chó có gì dị? ra tu giả, giả cứu trợ, Đợi đến Bạch cốt đoạt lại đủ đủ lượng huyết nhục mới nhanh nhẹn như thần, giả bộ như hao phí cự đại đại giới xưa đổi Bạch cốt, cuối cùng thu hoạch này đó phàm nhân cảm kích cùng ủng hộ. So khởi yêu tộc trực tiếp bỏ qua yếu đối tộc quần, Tam đại tiên môn không thể nghi ngờ muốn giả nhân giả nghĩa nhiều lắm. Bùi Tịch Hoàng nghĩ cùng ngày đó, không khỏi cười lạnh, mắt bên trong mãn là đùa cợt cùng chán ghét. Này đó tiên môn tu sĩ cũng là một đám theo phàm nhân chi thân tu luyện, nếu bản về tinh khí huyết nhục hơn xa phàm nhân, một cái có thể chống đỡ ngàn vạn, nhưng bọn họ đáp ứng minh ước lại muốn này đó người tưởng đến thừa nhận. Dựa vào cái gì? cho dù nàng chưa từng có cái gì thương xót chi tâm, cũng bị này Tam đại tiên môn bị ổi vô sĩ làm ra ba phân hỏa khí. hòa khí. Bùi Tịch Hoa đứng tại chỗ, lòng bàn tay pháp lực hiện lên, nắm giữ tốt phân tốc đem này và cái tu sĩ trên người đánh ra thương thế, như thế lại lấy trùng ma niệm lực sửa chữa này hồn phách bên trong gánh chịu ký ức. Đến tận đây nàng thân hình tan biến tại tại chỗ. Mà một lát sau một trận thanh phong phát qua, ba người từ từ tỉnh lại, đầu góc bên trong hồi ức hiện ra, không khỏi sắc mặt kinh hãi. Bạch cùng Phương Kinh núi nhìn thấy trên người một cái lại một cái lỗ máu, khí tức yếu ớt, ý thức còn có chút hỗn độn không rõ ràng ngũ hành, lập tức đáy lòng vừa kinh vừa sợ. Kia Bạch Cốt làm sao dám? Rõ ràng đã đạt thành hòa ước, nó lại ra tay nghĩ muốn đánh chết sư huynh. Bạch su sắc mặt thượng tức giận bộc khởi, lấy ra một viên đan dược cấp tốc đút cho Ngũ Hành ăn vào. Mà Ngũ Hành tại đan dược phía dưới mới thanh tỉnh tinh thần, toàn thân đau đớn đan sen gọi người khó có thể chịu đựng, cắn môi nói nói, "Chúng ta mau trở về tông môn, tất nhiên là này đó Bạch Cốt yêu nghiệt sinh có dị tâm, như toàn sinh biến, chúng ta đến sớm làm đề phòng." Ba người dắt dìu nhau, hướng một cái phương hướng xa bay mà đi. Bùi Hòa tại chỗ xem ba người phản ứng, đáy mắt lộ ra chút hài lòng. Nàng là này cái thế giới dị ngoại khách tới, nếu là không hoàn toàn đem thế cục khống chế liền không thể tùy tiện bại lộ thân phận, giằng co với nhau thời điểm, Minh cùng ám hai phe, chỗ tối tự nhiên sẽ cụ bị càng nhiều yêu thế cùng chủ động quyền. Bùi Tịch hòa tại khích bác tiên môn cùng Bạch Quốc, lấy nàng hiện giờ tu vi cùng thứ tư cảnh trùng man niệm lực, sửa chữa ký ức tuyệt không sẽ gọi bất luận cái gì người nhìn ra sơ hở tới. Chỉ có hai phe thế cục khẩn trương, lẫn nhau thăm dò, mới có thể đem nàng này thứ ba phương yêu thế không ngừng mở rộng. Nàng đột nhiên quay đầu vừa thấy, ánh mắt thấu quá lâm che rơi xuống một chỗ phòng xá trung quanh, có cái tiểu nữ hài tại lo lắng kêu gọi. Bùi Tỉ, tỉ Bùi Tỉ Tỉ người ở đâu? Tiên nữ hài gấp đến độ đã khóc lên. Bùi Tịch hòa đôi mắt buông xuống, nơi đây cũng là cái ẩn thân chi sở, cuối cùng là Trần Tiểu Man cùng này mẫu đem chính mình nhặt trở về, hộ thượng một hộ, cũng coi là toàn một phen nhân quả. Bản chương xong, chương 581, cao cùng thấp. Bùi Tỉ Tỉ, Bùi Tỉ Tỉ. Tiểu Man mang giọng núi, lớn tiếng hô. Mà nàng sau lưng Trần Đại Thẩm mặt mang lo lắng, chẳng lẽ là Bùi cô nương đi được quá chậm không có đuổi theo các nàng mà bị kia Bạch Cốt Yêu Nguyệt bắt giết? Là, kia cô nương bị các nàng phát hiện thời điểm chính là hôn mê, hướng đương là thân thể có chút không tiện, nhưng khi đó tình thế nguy cấp, chính mình cũng chỉ tới kịp quan tâm tự ra tiểu Man. Nàng nghĩ đến đây đấy lòng vẫn còn có chút khó chịu, dù sao cũng là một điều người sống sợ sơ mệnh, đều là những cái đó đáng chết mà cốt. Nhưng đột nhiên nghe được tiểu Man ngạc nhiên gọi nói, "Bùi Tỷ Tỷ." Trần Đại thầm ngước mắt nhìn lại, tại một chỗ yên lặng rừng trúc chỗ sâu, Bùi Tịch Hòa đi lại thận trọng đi ra tới, sắc mặt có chút hơi trắng. Tiểu Man đột nhiên chạy đến nàng trước mặt, mặt bên trên còn mang theo điểm ngã lạc nước mắt, mắt bên trong hàm chứa vui sướng, tiếng hoan hô nói, "Tỷ Tỷ ngươi không có việc gì?" Bùi Tịch Hòa trong lòng nếu đã có quyết định cùng Lưu Tĩnh, Liên tục thu liên tục về tu hành chi người độc hữu no đủ tinh khí thần, trừ dung mạo xu lệ cùng phạm nhân không thể nghi ngờ. Nàng nhìn đến chạy đến chính mình trước người tiểu man, đáy lòng hiếm thấy sinh ra điểm gợn sóng tới. Có rất ít người vì nàng khóc, cũng liền là hài đồng có như vậy xích tự tri tâm, ngồi tịch hòa đôi mắt buông xuống, túi người xuống, mắt sắc nhu hòa phủ nhẹ tiểu man mặt bên trên nước động. Tỷ tỷ không có việc gì, ta chạy một hồi nhi thực sự kiệt lực, liền tìm này một chỗ chỗ ẩn nấp tại hy vọng có thể tránh thoát đi, tiểu man cùng đại thẩm cũng không có việc gì, thực sự là rất tốt. Chân đại thẩm theo tiến lên, sắc mặt cũng mang mừng rỡ, nói nói Cô nương ngươi không có việc gì cũng quá hảo, kia Bạch Cốt yêu nghiệt bị tiên sư nhóm thu phục, đi, tối nay ta giết con gà ăn mừng ăn mừng." Bùi Tịch Hòa cười trả lời, kia ta nhưng đã có ra mặt giày thảo chúc ăn. Trần Đại Thẩm cùng nàng cũng bất quá bẹo nước gặp nhau, tại Bạch Cốt này yêu nghiệt nguy hiểm chí mạng xuất hiện thời điểm một lòng hộ chính mình cùng nữ nhi lại bình thường bất quá. Nàng cung tiểu man có thể đem chính mình theo rừng trúc bên trong mang về chăm sóc, đã là khó được hảo tâm người. "Đi đi đi, tối nay liền hảo hảo nếm thử ta tay nghề." Chân thẩm khuôn mặt chết lại mang một cổ sinh cơ bừng bừng sức mạnh, người yêu thích. Về đến lạc, Dụ Tịch Hòa đêm này, nông ra tiểu viện nhìn càng thêm thêm rõ ràng chút, ứng chứng trong lòng một ít ý tưởng, đợi đến tiểu Man đi phòng bếp múc nước rửa mặt, bùi Tịch Hòa đối Trần Đại Thẩm nói nói: "Đã tại Đại Thẩm cùng tiểu Man tại rừng trúc bên trong đêm ta nhặt về, nếu không phải các ngươi chỉ sợ ta hiện giờ tại chỗ nào cũng không biết." Nàng theo ống tay áo bên trong lấy ra một khối bạc đưa tới, Dụ Tịch Hòa đối này hai mẹ con có phần có hào cảm. Tu sĩ chính là vô ý thức hạ nàng đối với chính mình trên người hay không bị người khác lật qua lật lại quá cũng là vô cùng rõ ràng, hai mẹ con đem nàng mang về nhưng lại chưa tìm kiếm quá nàng trên người có không đáng tiền đồ vật, cho nên hiện tại nàng từ nhỏ dưới bên trong lấy ra tiền bạc tới cũng không sẽ lộ ra sơ hở. Không được, không được, chúng ta liền là tiện tay giúp đỡ một bang, chỗ nào có thể cầm người bạc a? Trần Đại Thẩm vội vàng khoát tay nói nói, nhìn kia linh bạc vụn mặc dù không ra hình dạng gì, khổ người lại không nhỏ, chỗ nào có thể thu hạ? Bùi Tịch Hòa mỉm cười cười nói, đại nương liền thu cất đi, tối nay ta nhưng còn nghĩ nếm thử đại nương người tay người đâu. Nàng mặt bên trên đúng lúc đó lộ ra chút vắng vẻ, nói, ta theo ra nhân chức vãng nơi khác, lại gặp một đám đạo phỉ, hoàn loạn bên trong đi loạn. Hiện giờ cũng không biết đi hướng nơi nào, ta người nhà chắc chắn tới tìm ta, trên người chỉ còn này đó ngất lực, không biết đại thẩm có thể hay không thu lưu ta chút thời gian. Trần Đại thẩm nhìn đến Bùi Tịch Hòa hơi trắng sắc mặt, mắt bên trong lại thành chính cứng cỏi, như liên bản trạc thanh liên mã không yêu, liền biết là cái hảo cô nương, không khỏi sinh ra điểm thương yêu. Bùi Tịch Hòa đã đem nải bạc nhét vào nàng lòng bàn tay, Trần Đại thẩm cũng liền gật đầu nói, vậy ngươi liền an tâm ở lại, đại thẩm nhà bên trong chính hảo có hai gian phòng, ta ra kia khẩu tự đi sau liền là tiểu man cùng ta ngủ một khối, ra một gian phòng. Nói khởi này nàng mắt bên trong có chút thương cảm. Hướng Bùi Tịch Hòa giải thích nói, chúng ta đương ra thường xuyên đi núi bên trên săn chút dã vật phụ cấp gia dụng, 2 năm trước đụng tới gấu ngủ, người liền không. Nhà bên trong liền ta cùng tiểu An, cô nương ngươi yên tâm ở, chúng ta thôn tập tục hảo, cũng không gì trọng đạo. Trần Đại Thẩm nói này lời nói là vì an Bùi Tịch Hòa tâm, rốt cuộc cô nương ra độc thân tại bên ngoài, tổng yếu vì tự thân an toàn lo lắng nhiều chút. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, mỉm cười ta nói, nàng mắt bên trong lướt qua chút hàn quang, hiện giờ thân phận tạm thời giải quyết, vô luận là Bạch Cốt một phương còn là này giới tiên môn trà qua tới, ngắn thời gian đều không sẽ có quá lớn sơ hở. Nếu như Bùi Tĩnh Hoa báo cho này màu nữ sau liền rời đi, kia hai phe thế lực khó đảm bảo không sẽ có cái gì thủ đoạn có thể tìm hiểu nguồn gốc đi tìm tới, căn cứ tiên môn bị hủy cùng đối phạm nhân khinh miệt, đến lúc đó đối các nàng tuyệt đối là một phen tai ương. Tại sự tình chưa từng hoàn toàn giải quyết phía trước liền trước với nàng nhóm bên cạnh bảo hộ, ngồi xem hai phe chi dần sẽ như thế nào phát triển. Mà Trần tiểu man tẩy sạch sẽ một chương mặt nhỏ sau liền chạy ra, nghĩ muốn cùng nảy chơi đùa, lại bị Trần Đại Thẩm gọi ngủ cùng đi bắt ạ, đánh trợ thủ. Bùi liền đi vào phía trước nàng nằm phòng nhỏ bên trong đến thanh tĩnh. Nang đem niệm lực vô thanh vô tức huyết tán bao trùm nơi Ley Senôn, phần lớn nhân ra đám chìm tại sóng sốt sau hai nạn xung sướng bên trong, nhưng cũng có ba bốn người bị kia Bạch Cốt bắt giết mà nhà bên trong buồn mây dày đặc. Bùi Tịch Hòa tâm thần tiến vào nhật nguyệt tiểu giới bên trong, liền thấy bị không gian lồng giam trói buộc trụ Bạch Cốt khô lâu. Giờ phút này hắn cũng coi như là nhận rõ tình thế, thanh âm mang chút run rẩy nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Thiên môn người nơi nào sẽ có như vậy đại là gan? Bùi Tịch Hòa hơi hiếp hiếp mắt, sinh linh chính là phách, này, hoàn không có có thể nói, thế nhưng cũng như tồn tại linh trí tại thế. Ngược lại để cho nàng nghĩ thi triển siêu hồn cũng không thể nào hạ thủ. Bùi Tịch Hòa khoanh chân tại chính đối lòng giam không trùng, cũng không trả lời hắn vấn đề, mà là thanh âm bên trong mang chút bước hiếm nói, Người gọi cái gì tên? Nàng trước người hiện ra một đám ngọn lửa màu vàng nóng, tùy ý đông đượm, phát ra khủng bố nhiệt độ, mà nhất vì làm này, Bạch Cốt run bẩn bật là này thượng một cổ chí dương chí cương ý vị chính là tự thân tà ma chọc khí thiên nhiên khất tinh Không nói, liền gọi ngươi hóa thành cho bụi. Dù sao cũng không là cái gì quan trọng vấn đề, nay cố Bạch Cốt phá lệ theo tâm nói nói, ta gọi Đinh Tam Tư bát. Đình Tam Tư Bác? Ngươi mặt trên hẳn là còn có giác Phía trước ngũ hành cuối cùng vì trúc cơ tu giả, đối này đó quỷ dị bạch cốt hiểu biết không nhiều. Kia bạch cốt đối chân hỏa kiếm kỵ e ngại, liền trả lời nói, "Bính thì là kim đang cảnh, tất là nguyên ánh cảnh, giáp là hóa thần cảnh. Chúng ta chúc cơ cảnh liền là linh." Bùi Tịch Hỏa mắt bên trong lướt qua chút ám sắc, bạch cốt bên trong có hóa thần, như vậy lấy này tiên linh dung sương, thực lực chỉ sợ không sẽ tìm tưởng, cũng không biết có mấy tôn, này dạng vấn đề này chúc cơ bạch cốt tự nhiên là không sẽ biết được. Nàng cũng không sợ hãi, hiện giờ Bùi Tịch tự nhận hóa thần cảnh bên trong có vô địch chi tư, chính là hợp thể cũng khó có đối thủ. Chân chính đáng ra kiêng kỵ là kia ngủ say bạch cốt tiên. Nàng nhân tiện nói, các người là như thế nào sinh ra? Kia bạch cốt lại nói năng thật trọng, không chịu mở miệng, bụi tịch hòa đầu ngón tay giương lên, kim diễm liền tức lực vào lồng giam bên trong, thoáng qua hóa thành bay múa hai cánh tam tốc kim ô chi thái, phàm sợ bay lượn quá địa phương, kia khung xương liền cho bụi đều chưa từng lưu lại. Thằng đến chỉ còn lại có một cái khô sợ đầu, mắt quật bên trong tinh hồng hỏa diễm cũng hiện ra lung lay sắp đổ chi tượng, này đình sự nhịn không được, muốn nói chút cái gì. Bùi Tịch Hòa lại đột nhiên cảm thấy được tự này sâu hạch truyền đến chút quỷ dị báo động, tia mắt quật bên trong toát ra hai đó tinh hồng hỏa diễm bỗng nhiên nổ tung, từ đó dập tắt xuống đi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt ám trầm, dùng ma nghiệp lực tự lòng bàn tay hiện lên, đem kia khô lâu vững vàng bá khóa, bắt giữ còn sót lại báo động. Mà một lát sau nàng chỉ bắt được chút lưu lại, lại nghe được ngoại giới một tiếng kêu gọi. "Bùi Tỷ tỷ, ta nương làm hảo cơm." Nàng tâm thần trở về, liền ngửi được một cộ khói bếp khí bên trong sen lẫn Nông gia đồ ăn giản dị, hương khí không che giấu, có chút bá trở về một tiếng nói, liền đến Giờ phút này màn trời đã có chút ạm đạm chỉ lưu một hai dáng chiều Quan Huy ra ra hộ hộ đều bước lên từ từ khói bếp Nàng nháy mắt đột nhiên thông suốt trong lòng trong vắt tu hành tại sinh linh mà nói là một trận leo lên chính như từ thấp đến cao nhưng cuối cùng là tương liên, tuần hoàn đạo sinh vì một một hóa ba ba hóa vàng ngàn, diễn hóa đến hạn cuối cùng lại muốn truy bản tố nguyên, tái sinh vì một tu giả đứng đám mây nơi cao bệ nghệ thiên hạ có thể thấy được biển mây của cuồn Sơn Hải Minh ông liềnu giữ tại lòng bàn tay chi gian nhưng đương lập tại mặt đất nhưng cũng thấy được pháo hoa Hồng Trần phạm nhân sinh thức có biết từng sợ, sinh cơ bừng bừng. Hiểu vạn vật tự nhiên giản dị sinh trưởng, xem cỏ xanh nảy sinh, thấy diễm hoa phun cánh. Cao cung thấp, phồn cung giản, rất là diệu a buổi tịch hòa tâm cảnh không khỏi hiên tĩnh lại, sắc mặt mỉm cười, đi ra này gian phòng nhỏ. Bạn chương xong, chương 582, lừa mình dối người. Buổi tịch hòa đi ra phòng nhỏ, hương khí càng phát nồng đậm. Nàng sắc mặt mang cười nói, đại thẩm tay nghề thật là lợi hại, ta nghe thật là thơm. thẩm tại tiểu man trợ hạ đã chân tại nông gia tiểu bên trong lên một cái gỗ, mặt trên bày biện thức ăn. Một đạo kê nấm hầm gà Còn có một hơn một chay, tại nông gia đã cực phong phú. Mà Trần Đại Thẩm nghe được nàng tán dương lập tức sắc mặt mang cười, nàng so Tiểu Man cân nhắc đến cả nhiều, này cô nương lời nói giữa cử chỉ thấu xuất thân bất phàm, còn lo lắng này đó đồ ăn không hội hợp nàng khẩu vị. Bùi cô nương nhanh ngồi xuống. Bùi Tịch Hòa nhập tọa đoan khởi bắt đuắt tới, nàng bản liền giao cho quá bật vụt, nếu là khách khí ngược lại làm này lo sợ bất an. Tiểu Man người không tính lớn, ngồi tại cái ghế bên trên con vui vẻ hồ, tỉ tỉ, thử, ta làm được ngon." Tựa từng bước cao thăng, đã đứng tại đám mây lâu. Hiện giờ đi vào này hương nông sinh hoạt ngược lại có một cổ cức đạp thực địa rõ ràng cảm. Nàng sắc mặt nhu hòa, gắp một khối thịt gà để vào tiểu man chén bên trong, mang ý cười nói, kia tiểu man trước giúp tỷ tỷ đến thử. Bùi Tinh Hoa tại Thánh Ma giới bên trong chém giết đảo đã hồi lâu chưa từng vào ăn, nàng pháp lực chu thiên đã thành tuần hoàn, mặc dù này đó đồ ăn tính đến thượng phẩm trọng cấp chất, nhưng lại sẽ tại khoảnh khắc chi gian bị pháp lực luyện hóa, cũng là không lo lắng. Nàng gắp thức ăn nhập cậu, thịt gà tươi non, cây nấm là vừa phát, cũng mềm trượt non mềm, khí hậu, nước canh trộn cơm, cực mợ khẩu vị. Tỏi lửa cương hạt tròn minh, cùng với sướng miệng dao sành cũng đặc sắc, một bữa cơm xuống tới, chủ khách đều vui mừng. Đợi đến ăn nghỉ, chân trời dáng chiều cũng triệt để tiêu tán, rơi vào nặng nghề bóng đêm, trời lên mấy quạ lấp loé tinh từ tới. Nông ra ban đêm thiếu hoạt động, phế ngọn đèn, cho nên Trần Đại Thẩm thu thập một phen chính là đem bát đũa gác lại tại phòng bếp, lưu lại chờ ngày mai bình minh lại làm rửa sạch. Bùi Tịch Hòa về tới phòng nhỏ bên trong, mặt bên trên nụ hỏa rút đi, mắt bên trong lộ ra suy nghĩ rượi thể nội pháp ra, có một sóng nước tại lòng bàn tay tụ, bên trong động kỳ dị quang huy, theo lên tay liền tại trước mắt hóa thành một cô hoa thân. Hạo Nguyệt thần thông pháp chính là từ ngày xưa nàng được đến ngũ môn thất phẩm đạo thuật diễn sinh. U đồng, Thái diễm, Huyền thủy, Sán tinh, Lưu xương. Mà theo nàng thực lực tiến tiến, mấy môn đạo thuật đã hồi lâu chưa từng sử qua, mà Huyền thủy cùng Sán tinh tương dung liền có thể ngưng liền thủy quang huyết thân, lúc trước chính mình chính là dựa vào này một chiêu chạy ra côn luân đi hướng vạn trọng sơn. Hiện giờ Bùi Tĩnh Hòa pháp lực càng phát cường thịnh, nay cô Huyền thân cũ bị nguyên lực, mấy tháng. Chỉ cần không, khác, này, không vẫn này. Nếu không này hốc hư giới thế cục biến hóa liền khó có thể nắm giữ. Nàng cong ngón tay điểm tại hóa thân mi tâm, lập tức ngân tử kim ba màu niệm lực tụ hợp vào này bên trong, huyền thân diện mạo liền biến hóa đến cùng bụi tịch hòa không có sai biệt, rơi xuống phòng nhỏ giường bên trên. Bụi tịch hòa chân thân nhất tiệm, không gian chi lực hơi hơi ba động chính là tan biến tại nơi đây. Ngũ hành ba người trên người mang thương nhưng cũng bằng nhanh nhất tốc độ hồi bẩm tông môn. Biết được này lần bạch cốt dị thượng, thậm chí kinh thượng, chút trầm, lúc này tại bên trong cũng chính là môn bên trong vị trưởng lão. Điện bên trong không khí ngưng trọng, không người mở miệng, đều là lông mày thắt chặt, ánh mắt lấp loé. Mục Kha phá vỡ cục diện bế tắc, thanh âm mang theo vài phần khàn cả nói: "Ngũ Hành trở ba người đã đem này lần tình thế hỗn loạn tổ minh, Bạch Cốt yêu nghiệt trước là yêu cầu trước tiên một năm thu nạp huyết thực, hiện giờ lại là đối chúng ta tiên môn đệ tử ra tay, chỉ sợ có khác dụng tâm." Bản thân kia Bạch Cốt một phương vi phạm 20 năm tri ước, yêu cầu trước tiên một năm nuốt án phàm nhân, này cũng đã dẫn khởi bọn phòng, cho nên ngày xưa đều là điều động một người vào thôn, nay lần bọn họ lại phái đi ba vị đệ tử. Hiện giờ càng là Bạch Cốt ra tay trọng thương đệ tử, thực sự là tại hướng bọn họ tuyên chiến. Đại bên dưới một thành bảo trưởng lao sắc mặt mang nghi ngờ nói nói, nhưng vì sao chỉ có kia Trần Gia Tôn một chỗ dị dạng? Nếu là Bạch Cốt này lần dắp tâm hại người, chỉ đối một chỗ Tôn hạ thủ, không khỏi. Là, tại chàng trưởng lão không không có này cái nghi hoặc, lại cứ liền Trần Gia Tôn nơi đây ra sự tình, chẳng phải kỳ quặc. Mục Kha lại là lắc đầu nói, bản chân quân đã thi triển tông môn bí thuật thẩm duyệt ngũ hành ba người ký ức, lấy bản chân quân nguyên anh cảnh nhãn lực xem chi cũng không thấy nửa phần sơ hở, ứng đương là kia Bạch bội không thể nghi ngờ. Mà có vị Trần nửa người trên, bắp thịt cuộn mấy phần nói nói, nhưng lại kia Bạch Cốt mặc dù trước tiên một năm, lại cho ra càng nhiều tiên quốc dịch, như bởi vì một chỗ dị dạng liền toàn bộ không chi, không khỏi quá mức vô đoán. Chúng trưởng lão mỗi người phát biểu chính mình ý kiến, nghị luận nhau nhau, một Kha cao tọa đại bên trên, sắc mặt biến đổi không chừng, hai đầu lông mày do dự khó quyết. Nay sự tình bản chân quân đã báo cấp mặt khác hai đại tiên môn cùng Thanh Long Điện. Bạch Cốt muốn trước tiên một năm thu hoạch bản liền có quỷ, chúng ta đoạn không nhưng vẫn lở, nếu là có mặt khác dị dạng, chúng ta lại đi an bài đi. Mục Kha chân quân cuối cùng còn là sử gia kéo tự quyết, đem việc này gác lại, như có dị dạng tái sinh, đến lúc đó cùng nhau xử lý. Bùi Tịnh Hòa che dấu khí tức đứng điện bên ngoài, nàng tại kia ngũ hành trên người lưu lại qua một mạt trùng ma nhập tức, cho nên tụy tiện liền tìm được này Thanh Huyền môn sở tại. Nơi đây tông môn đại trận tại Hoàn Thiên Châu này chờ thần vật hạ thùng rống kêu to, tuy tiện liền bị nàng chui vào đến tận đây. Bùi Tịnh Hòa nghe được này một đám nguyên anh tu giả qua lại xoắn xuýt nghị luận, cuối cùng lại chỉ phải nảy dạng một cái kết quả, đáy lòng cũng không có gì kinh ngạc. Có thể cùng Bạch cốt khí kết kia bản sĩ ước, đã có thể thấy được ít, chỉ nhìn bọn họ bởi vì một chút khác tưởng liền đối Bạch cốt một phương lộ ra phàm mang, cũng không thực tế. Bùi Tịch Hòa hư đạp ở không trung, mắt bên trong lấp lóe lửa cợt. Rõ ràng cũng đã ý thức đến không thích hợp, lại bị Bạch Cốt này đó năm nước gấm nấu hết xanh mài mòn góc cạnh cùng mê khí, trước tiên 1 năm, đánh vỡ 20 năm chi ước, chỉ có thể là có dị biến xuất hiện, vẫn còn lửa mình dối người. Có lẽ là tham đồ kia tiên cốt dịch lợi ích cũng không chừng. Nhưng kia tiên cốt dịch thật là đồ tốt sao? Ngũ hành chờ ba người trước vãng trần gia thôn chính là vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ đổi lấy mấy giọt này bảo dịch lấy tăng tu vi. Nhưng bọn họ trên người dây nhiệt, điện bên trong mấy người càng thiên, đã gặp tiên điệu ghét mà vứt bỏ. Nếu không phải không tới thiên tư hoặc bất diệt đạo tâm gia thân, nghị muốn phá cảnh có thể nói khó như lên trời. Càng có một tia cùng bạch cốt khô lâu trên người không có sai biệt tà ma trò khí, không khó đoán ra là kia tiên cốt dịch gây nên. Này đó tiên môn thị phàm nhân làm heo chó, lấy huyết thực tự bạch cốt, theo bên trong lợi ích, cuối cùng sẽ có một ngày chắc chắn nghịch lực phản vệ, tự nếm mát quả. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong thăm thú, giờ phút này thời gian đạo gấp gáp lên tới, nàng suy đoán những cái đó bạch cốt nuốt ăn huyết chính là vì đó chủ thượng trước tiên một năm, có thể hay không là bởi vì ngủ say kia một tôn bạch cốt tiên sắp tỉnh lại đâu. Nàng có thể nghĩ đến Nơi đây bốn phía thế lực tự có thể nghĩ đến, nhưng bọn họ không đạt được gì, xem tới như muốn chu sát Bạch Quốc Tiên, nguyện nhờ này giới tiên môn lực lượng hoàn toàn không thích hợp. Bạn chương xong, chương 583, điểm đốt chiến cuộc. Bình tĩnh không khí bên trong đột nhiên xuất hiện chút mịt mở ba động, Bùi Tịnh Hòa hướng hư nơi vừa thấy, mi tâm nhe hoàn lập lấp lóe, thân hình từ đây trừ khử vô hình, kia rõ xét chi lực chính là rơi vào khoảng không. Thanh Huyền môn chỗ sâu một chỗ động phủ bên trong, ba vị tu giả chính trình tam giác chi thế mà ngồi, này bên trong một người mở hai trong mắt, mặt lộ vẻ nghi ngờ. Áo xám lão hổ nhìn hắn nói nói, nói đừng có nhảy cảm, lấy ngươi ta cảnh Làm sao có thể không quan sát người khác ẩn mốc? Kia thân xuyên màu trắng trường bào lão đạo mới gật đầu nói, cũng là giác đến chính mình nghi tâm quá nặng. Hiện giờ ba người bọn họ đều là hóa thần hậu kỳ cảnh giới, Này hốc hư giới bên trong như thế nào sẽ có người có thể xâm quá tông môn đại trận còn tại ba người bọn họ cảm giác hạ không lộ tung tích. Mặt khác một danh thân áo xanh, nhìn thân hình non nớt tựa như 6, 7 tuổi hấu đồng tu giả mở mắt nói, nay lần bạch cốt trước tiên định có dị dạng, nhưng bọn họ đưa ra gia tăng tiên cốt dịch cứu này cũng cấp chúng ta đột phá tới hợp cảnh cơ hội, chúng ta chỉ có thể cùng sói cùng múa, bắt lấy này một chuyến thời cơ. Nếu là chúng ta ba người thuận lợi đột phá tới hợp thể cảnh, như vậy mới tính là chân chính có cùng Bạch Cốt thế lực tương sát nội tình. Đừng có quá nhiều nghi tâm, hiện giờ tông môn trên giới tại Nguyên đã tập trung ở người ta ba người trên người, định nên nắm chắc cơ hội nhất cử sông vào hợp thể cảnh giới. mà khác hai đại tiên môn cùng Thanh Long Điện cũng nhất định có tính toán như vậy, tính tâm bê quan, không cần thiết lãng phí thời gian, hư ném năm tháng. Áo xám lão hủ cùng áo bào trắng lao đạo sắc mặt rũ lên, đều là gật gật đầu, nhắm lại hai tròng mắt lâm vào khổ tu bên trong. Ba người trung tâm lơ một khẩu ngọc Theo bên trong tiêu tán ra thuần kim sắt như thủy dịch tích, vung vãi nhập không bên trong chính là hóa thành đậm đậm quang vụ đem tu sĩ bao khỏa, bao hàm bằng bạc linh khí lấy tinh tiến này pháp lực tu vi, càng có tiên linh khí khoé động tại kinh mạch bên trong, gột rửa nhục thân phàm trọc. Tiêm màu vàng dịch tích chính là gọi hô hư giới tu sĩ nhóm đều chạy theo như vị tiên cốt dịch. Bùi Tịch Hòa một mặt trùng ma niệm lực chui vào, nhìn đến ba người bế quan chậm tu, thu nạp kia tiên cốt dịch lấy xung kích hợp cảnh, mặt biến. Niệm lực không tiếng với lui, không khởi cái gì, gì lại xuất hiện tại một chỗ sơn lâm gian. Nơi đây khoảng cách kia Thanh Huyền môn đã cách nhau trăm dặm. Hỗn hư dưới bốn phía thế lực cùng tồn tại, Thanh Huyền môn, Thương Lỗ phái, Tê Vân tông, Thanh Long điện, cũng không một phương độc đại xu thế, cho nên lẫn nhau nội tình những đơ ngẩn, cũng chính là không hợp thể cảnh tu giả tồn tại. Đơn thuần chiến lực, chỉ sợ Bùi Tịch Hòa một người liền có thể quét ngang này bốn phía thế lực. Mà Đế ca nhiệm vụ là chu sát Bạch cốt tiên này, một tôn Bạch cốt tiên tự ngàn năm phía trước thoáng hiện lúc sau chính là lâm vào ngủ say, ngũ ức mà nói âm thầm hồi lâu cũng chưa từng thấy qua tích, chỉ sợ không tỉnh lại chính là không sẽ thân. Bạch cốt trước tiên một năm nuốt ăn sinh linh huyết đục nhất định là vì thúc đẩy này thức tỉnh nhân thân, Dụ Tịnh Hòa phải hoàn thành này một trận thí luyện cũng phải gọi thần xuất hiện. Cái này cần đại lượng sinh linh huyết đục cung cấp nuôi dưỡng, Dụ Tịnh Hòa chính là đột nhiên phát giác năng suất hiện tại húp hư giới thời cơ chính là thỏa đáng. Nàng đôi mắt bên trong lướt qua phơ mang. Bạch cốt yêu cầu huyết nhục cung cấp nuôi dưỡng chủ thượng, tu sĩ nhục thân muốn hơn xa phàm nhân, bọn họ làm sao có thể không thèm nhỏ dãi. cùng tứ đại thế lực một trận đại chiến, bản cũng đã xuất hiện bất quá là bốn phía thế lực tại nhát chỉ cần thêm vào một bả hỏa, đêm này cục diện điểm đột. Nàng bất thiện mưu tính vô cục, tự nhiên sẽ lưu lại rất nhiều sơ hở, có thể bạch cốt đối huyết nhục tham lam, sẽ chỉ xem nhẹ đại bộ phận lỗ thủng, cắn chặt không đông, đối tiên môn đội đánh tới cùng. Đến lúc đó Lôi Tiên môn tu sĩ ngăn cản tại phía trước, không thiếu phàm nhân sinh linh liền có thể có thể bảo toàn. Bọn họ đứng tại phàm nhân huyết lệ thượng đổi lấy tiên cốt dịch thành cự tự thân, hiện giờ nỗ lực đại giới, bản liền là lại công bằng bất quá. Nàng toàn thân pháp lực ba động, đang điền bên trong có một viên khí cơ hạt giống di động ra tới, qua trong giây lát đuổi tích chính là biến hóa làm bạch cốt bộ dáng. Ngược lại là không nghĩ đến lúc trước tu hành vạn tướng thiên nhan hiện giờ có thể tạo được như vậy dị Nàng đầu ngón tay lướt đi linh quang, huyền hóa ra thủy quang huyết thân, lấy bùi tịch hỏa hiện giờ pháp lực tùy tiện chính là thúc đẩy sinh trưởng ra 10 đạo bạch cốt bộ dáng kim đang cảnh huyền thân, ba đạo nguyên anh cảnh hóa thân. Chúng nó không những đánh lâu, nếu không liền sẽ vẫy vì thủy quang ba biển, nhưng chỉ cần nắm chắc thời cơ, liền đã cũng đủ. Nàng đột nhiên bạo phát ra hóa thân cảnh tu vi khí tức, hướng Thanh Huyền môn sở tại phòng đi, 13 đạo hóa thân theo tại sau lưng. Thanh Huyền môn cùng phong, khí, môn nhãn, chế tạo đã bị nơi đây tông môn lại trận pháp giáp, trận văn tại không trung như ẩn như hiện, nổi lên sắc bén thế công, chỉ cần nạng vừa ra tay liền sẽ đột nhiên oanh sát mà tới. Không thiếu môn hạ đệ tử cũng cảm giác được hóa thần cảnh khí tức qua lại, nhìn hướng không trung bạch cốt, sắc mặt tái nhợt kinh khủng, run như run dậy. Hóa thần cảnh cốt vương, hắn tới chúng ta thanh huyền môn làm cái gì? Mấy đạo nguyên anh cảnh giới khí tức đã theo tiên phong bên trong lướt đi, chính hướng nơi đây tới. Bùi Tịch Hòa hóa thành bạch cốt diện mạo thượng không có bất luận cái gì tình, gọi nhân sinh sợ, kinh hai tại khủng bố khí tức. Bạch đến trở tiên linh khí. Thân thể cường độ viễn siêu cùng cảnh, mà Bùi Tịnh Hòa bởi vì thần ốt huyết cùng yêu thần biến, sẽ chỉ cần mạnh. Nàng ngưng tay phải lên cốt trảo, hướng xuống hấp đi, lập tức trận văn lập loé, vô số linh quang tập sát, rơi vào bạch cốt thân thể bên trên lại chưa từng mang đến bất luận cái gì tổn thương. Mà kia cốt trảo mang theo khủng bố gió lốc, bằng bạc lực đạo gọi không khí chôn vùi thành hư vô màu sẫm đen. Bay một tiếng rơi vào trận pháp phía trên, lập tức xé rách một góc. Bùi Tịnh Hòa trong lòng ám đạo này vẻ, hộ nhiên là phong đại trận. Nàng không cần thi triển đạo thuật đoạn, chỉ dựa vào nhục cùng liền tùy này trận Mà kia Nguyên Anh khí tức môn bên trong trưởng lão cũng đã đến tận đây. Nhìn đến tông môn đại trận bị phá, một kha cùng chư vị trưởng lão muốn rách cả mí mắt, vạn bạn nghĩ không đến nàng như thế lớn mật, đột nhiên chính là ra tay muốn cùng nàng chống lại. Sau lưng ba tôn Nguyên Anh cảnh hóa thân lập tức ra tay, chúng nó có Bùi Tịch Hỏa cung cấp pháp lực, chính là là hậu kỳ tu vi, thực lực không tầm thường. Tranh chấp chi gian không rơi xuống hạ phòng. Bùi Tịch Hỏa phất tay chính là phủi nhẹ này đó Nguyên Anh thế công, đem nhau nhau đánh bay, huyết nơi. Mà ba đạo khí tức tự chỗ sâu đến, khí thế hùng hổ, tự nhiên là bị kinh động môn bên trong lão tổ. Chỉ thấy một áo xanh hài đồng cầm đầu đương không lẽ a yêu nghiệt chỗ nào dám phạm ta thanh huyền môn. Một bà ô giấy dầu tự hắn lòng bàn tay bay vọt, lập tức tại không trung mở ra, tự mặt dù chi nghiêng xuống dưới lạc đại phiến hà quang, pháp lực ba động kinh người vô cùng. Bùi tịch hòa thúc dục hóa thân tại thanh huyền môn bên trong bốn phía phá hư, trọng thương không thiếu đệ tử, mà một mình nàng lực kháng ba tôn hóa thần hậu kỳ thế công, đem bọn họ thi triển đạo thuật thủ đoạn từng cái ghi tạc trong lòng. Vạn tướng nhan thứ ba trọng giới, nhưng bằng vào gặp qua tu giả khí tức và phân tích quá công pháp đạo thuật, lấy tính thuật tái hiện, bất quá uy năng sẽ cắt giảm. Nhưng này đó chính là nàng kế tiếp đi Bạch Cốt một phương quấy làm gió mưa ỉ vào. Nàng cùng này Thanh Huyền Môn ba người giao thủ, dây dưa một lát, tại Viễn Vân sắp tiêu tán thời khắc cấp tốc rút lui. Nhìn đến kia Cốt Vương thực lực khủng bố, lấy một địch ba không rơi xuống hạ phòng, càng mang này Bạch Cốt thuộc hạ toàn thân trở ra, kia áo xanh hải động diện mạo tu giả nhìn hướng dưới thân rất nhiều đệ tử tiêu thảm tiêu tên, bỗng cảm giác tức giận bên trong đốt, lại sinh ra mấy phân sợ hãi chi ý hắn trầm Điện. không thể coi thường, nhất phải cùng nhau thương nghị. Sự phát lúc sau bất quá 1 2 canh giờ, liền lại là một trận phong vân quấy động. Bạch cốt chiếm cứ hốc hư giới bên trong một chỗ thiên nhiên cái hố làm vì cấm dã chi địa, bên trong tính mịch, tiềm ẩn vạn ngàn cô lâu. Bùi Tịch hòa rơi vào nơi đây trên không, ánh mắt tính mịch, này cử lúc sau sẽ bị bại lộ có nàng này thứ ba phương tồn tại, nhưng có tám thành năm chắc đặt thành nàng muốn xem đến cục diện. Nàng bạn có thể từ từ sẽ đến, nhưng không muốn tại nơi đây lãng phí quá nhiều thời gian, Thánh Ma điện bên trong thiên kiêu Như Vân, nhất định có cùng nàng bình thường phá mê chứng, biện luận, luận mà thành công tiến vào hạ một luyện tu giả. Tu luyện một đường bản liền là tranh chấp tạo hóa, đồng tu sĩ đánh giá cùng tiên địa chống lại, thời cơ càng vì mấu chốt, chần chờ không đến. Càng nhanh hoàn thành này lần thí luyện, nàng tự nhiên càng có cơ hội lấy được đế ca truyền thừa. Bùi Tịch Hoa lắc mình biến hóa hóa thành kia áo xanh đạo đồng bộ dáng, bên cạnh hai tôn thủy quang huyền thân đến nàng tinh huyết làm dẫn, cho nên có thể đồng dạng cụ bị hóa thần thực lực, hóa thành kia lao đạo cùng lao hầu tư thái. Nguyên Anh cảnh hóa thân thì hóa thành một kha cùng thanh huyền môn trưởng lão. Nàng tiếng, tay pháp tụ, kích, chính là chính pháp đẩy sinh trường, đột nhiên động ra lượng không thiếu chốc cơ cùng kim đan cảnh giới đều bị xoắn nát mà hóa thành bụi. Mấy đạo hóa thần cảnh cốt vương khí tức đột nhiên bộc phát, theo cái hố chỗ sâu một nhảy ra, đủ tịch hỏa vẹn vẹn cùng chi giao tay một hai hiệp loại sách tay huyền thân thoát đi mà đi. Cầm đầu giáp nhất lập tại không trung, mắt quật bên trong hai đóa tinh hồng tà hỏa nhảy lên, đương tức giận rút đi, hắn cảm thấy được không đúng, kia áo xanh đạo đồng nhưng không như vậy lợi hại thực lực. Nhưng đến tột cùng là phương nào thần thánh tay đều không quan trọng, đây chính là cái quý giá cơ hội. Hắn lệnh này sở hữu phạm, ước, phục, hôm nay theo ta, giết sạch cửa. Đưa tin thương ngô phái, Tê Vân tông, Thanh Long điện, này sự tình nếu là bọn họ nhúng tay, chúng ta liền chặt đứt tiên cốt dịch của lũng, kẻ qué rối tận rết chi. Bạch cốt cùng Hấp hư giới bốn phía thế lực chi gian bản liền có một trận chiến tranh đem mở, bọn họ bất quá là vì cầu hôn thỏa, trước lấy trước tiên một năm thời gian săn giết huyết thực tới thăm dò này bốn phía thế lực điểm mấu chốt. Hiện giờ đã thấy được bọn họ nhát gan bản tính, nghĩ đến chủ thượng đương nhiên như kế thực sự cam mình, đã mài đi bọn họ huyết tính cùng ngạo cốt. Tu sĩ cùng yêu nhưng so những cái đó phẩm tục sinh linh mạnh lên gấp trăm lần Nếu là lấy chi đổ vào, chủ thượng tức tỉnh sợ thời gian hao phí đem vô hạn ngắn. Đến lúc đó Quân Lâm Hỗ Hự, Thiên Hạ liền tại bọn họ lòng bàn tay. Hao tổn thương vong cũng không cần cân nhắc, là chủ thượng mà chết là bọn họ vô thượng vinh diệu. Lập tức vạn ngàn bạch cốt bắt đầu từ hố sâu bên trong đều bò ra, mặt mặt mà mà, đầy khắp núi đổi đều là khô lâu thương màu trắng, rất là khiếp người. Mới vừa bị Bùi Tịnh Hòa bất ngờ tập kích lúc sau chính tại trấn An Đệ Tử, chữa trị tông môn đại trận thanh huyền môn, tự nhiên là không biết có đây càng đại tai họa sắp lâm môn. Bởi vì tiếp vào môn đưa tin, mà các ba phương thế lực đều là sai phái tới người tham dự nghị sự, mà bạch cốt lâm, tứ đại thế lực đồng khí liên chi, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn rốt cuộc mặc dù bọn họ riêng coi tranh chấp, nhưng đối mặt Bạch Cốt thời điểm lập trường lại là nhất trí. Cục diện rốt cuộc đi hướng buổi tịch hòa muốn nhìn nhất đến bộ dáng, nàng này một viên hỏa tinh xuất hiện, chính thức điểm đốt hút hư giới chiến cuộc, ngàn năm trước kia trận đại chiến, bản liền chưa từng hạ màn kết thúc. Bởi vì này bên trong không tính là rất quan trọng, cho nên liền không có ký càng tựa ra, hẳn là đại khái tại 2 đến 3 chương lúc sau liền có thể kết thúc, nhưng là này đoạn kịch bản còn là có tồn tại ý nghĩa, tính là một cái phụ bút, lúc sau sẽ giải thích. Này chương hẳn là ta viết quá dài nhất một chương, bất chi bất giác liền viết không thiếu, đầu chó bả mệnh. Bạn xong Trong 584, Quốc Tiên tứ tỉnh. Bạch cốt và ngàn, khô lâu như núi, trùng trùng điệp điệp, thẳng vào rõ ràng huyền. Mà giáp nhất đưa tin cấp còn lại tam đại thế lực tin tức cũng không cái gì dùng nơi, cho dù bọn họ bị này ngàn năm mài đi nhuệ khí, nhưng cũng biết cái gì là đồng khí liên tri, cộng sinh cộng vinh. Nếu là tùy ý Bạch cốt chiếm đoạt Thanh Huyền môn, như vậy kia mạnh mình yếu, liền rơi vào suy tàn xu hướng, tổ bị phá thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ba phương thế lực bản chính là xuất động các tự trưởng môn điện chủ đến đây nghị sự, đúng lúc đụng tới Bạch cốt tập môn, tự nhiên muốn tương trợ một hai, đồng thời hồi bẩm tông môn này lúc gì biến nhanh chóng điều động tinh nhuệ tương trợ. Dù là Bạch Cốt một phương bảy tôn hóa thần cốt vương đều đã toàn lực ra tay, nhưng cũng bị tiên môn mấy vị lão tổ kiệt lực ngăn cản. Bạch Cốt này ngàn năm qua nuốt án huyết độc sinh linh, thực lực càng phát lợi hại, nhưng bốn phía thế lực lão tổ mượn nhờ tiên cốt dịch tu hành, hiện giờ tu vi đều vì hóa thần hậu kỳ, cũng không những kinh thượng. Nay một trận Bạch Cốt nhằm vào Thanh Huyền môn đồ sát cuối cùng không thể hoàn thành, đợi đến sau mười mấy canh giờ, bắt đầu bằng địa hình đầu chiếm được mấy thế. bọn họ tới công đội chưa từng chuẩn bị thỏa đáng. Đường Thanh Huyền môn tu giả theo sợ hai bên trong lấy lại tinh thần, vận dụng khởi tông môn bên trong tiên nhân ưu thế, tự nhiên có thể dần dần phản chế. Hắn mắt quật bên trong tinh hồng hỏa miêu hơi rung nhẹ, hiện giờ thủ hạ Bạch Cốt đã đem Thanh Huyền môn chu diệt gần 1/3 tu sĩ, hấp thu đến huyết nhục chi lực so trước đó 3-4 lần 20 năm chi ước đều muốn nhiều, trong lòng không khỏi vui vẻ. Nhưng đổi cầu vào ngõ sâu, ác gặp phản phệ. Liều một phen cố nhiên có thể đem Thanh Huyền môn đuổi tận giết tuyệt, nhưng hôm nay tại nơi hao quá nhiều, như vậy ứng kế tiếp tam đại nhưng là thực sự là cố hết sức, vạn nhất làm chậm trễ chủ thượng thức tỉnh đại kế, nhưng môn lần chết khó từ tội lỗi. Hắn thủ bộ cốt cách khẽ nhúc nhích, phát ra thanh âm tới. "Lần này ngươi thanh huyền môn trước tập sát bên ta tại phía trước, thanh đồng đạo nhân lấy chín trưởng cường phong giết ta đồng tộc nhiều vậy, chưa từng nghĩ các ngươi trợ trụ vi ngược, xem ra làm lưu toan cùng nhau đánh vơ chủ thượng từng định ra minh nước. Nếu như thế, liền khơi động lại ngàn năm chi chiến, ba ngày sau, chúng ta nhất định phải thanh huyền môn thượng hạ chó gà không tha. Các ngươi ba phương thế lực cũng cẩn thận chút tự ra địa bàn." Giáp nhất bên người mấy vị hóa thần cốt vương cùng nhau ra tay, ra pháp lực hí bình định ra một điều đường cái, bạch cốt nhau, nhau tối lui. Mà giờ khắc này nghe được giáp nhất lúc trước lời nói, tới tự Mạc Khắc ba phương thế lực tu giả không khỏi nhìn hướng này Thanh Huyền Môn lão tổ, kia áo xanh đồng tử, đã thấy thanh đồng đạo nhân sắc mặt nặng nề, mắt bên trong liên tiếp lấp lóe kinh nghi kiêng kỵ. Bùi Tịch Hỏa cũng không quá khôn khéo bố cục tự nhiên là bị ngài nghi dấu. Hắn nhìn hướng tới tự Mạc Khắc tông môn tu giả cùng cùng Vi Hóa Thần lão tổ, chắp tay nói nói: "Bần đạo đa tạ các vị đạo hữu đến đây tương trợ, bạch mấy chục bạch môn, cực, bạch đến." Bần đạo đâu có phần thân chi thuật, mà Bạch Cốt lời nói nghĩ đến cũng không sẽ bịa chuyện, chỉ sợ là có chúng ta đều chưa từng nhìn thấy thứ ba phương. Hắn mắt bên trong rực quang lấp lóe, sắc ý lộ ra. Giờ phút này Thanh Đồng đạo nhân trong lòng đã là đối với Bạch Cốt phẫn hận, cũng có đối nảy phía sau màn hắc thủ ám nghiệp. Mà tại chàng tu giả cũng tại suy nghĩ, Thanh Đồng đạo nhân cũng không che lấp nói dối tất yếu, bọn họ cũng là bởi vì tiếp vào Thanh Huyền Tông Tao Cốt Vương bất ngờ tập kích tin tức mà chạy đến nghị sự, không nghĩ đến bị cuốn vào này trận đại chiến bên trong tới. Thanh Long điện một tôn hóa yêu tu thân hình tráng, chân thân chính là hổ yêu, chỉ ra thú vây quanh thân eo. Mặt bên trên cùng cánh tay đều che màu vàng đen hoa văn. Hắn trầm giọng nói nói, hiện giờ này đó còn quan trọng sao? Bạch cốt bên trong kia giáp nhất làm sao có thể không rõ này thứ ba phương ra tay, nhưng hắn để ý sao? Tại chàng tu giả đều là lặng im, đương nhiên là không quan tâm, hắn chỉ là tìm được này một kia từ đầu, liền có thể theo lý thường ứng đương quấy loạn phong vân, nuốt ăn đại lượng vòng đi tu giả cùng yêu thú hết đũ. Đã ăn chân tu, há cam nuốt tiền ngượi. Hai phe chi gian bản liền ngầm sinh gợn sóng, hiện giờ kia cái tay thứ 3 bất quá là đem này một trận đại chiến trước tiên thôi. Bọn họ đều là trong lòng thở dài, ma tiếc mây tông váy vàng nữ tu đi ra. Nàng sắc mặt nghiêm nghị, mắt bên trong tựa như có tranh vành đỉnh bằng nhảy ra mặt nước. Nếu này chiến đã khai hỏa, tránh không khỏi, kia liền cá chết lưới rách, hiện giờ lại làm nhiều tính toán đều là vô dụng chi công, Người chúng ta bốn phía thế lực lãng động ngàn năm, lại há có thể khoanh tay chịu chết, gọi những cái đó đáng chết bạch cốt phách lối càng rỡ. Nàng tiếng như tiếng sấm, rơi vào tại tràng tu giả thai bên trong, lập tức trọng trấn tinh thần, đều là sáng lên rực quang. Thông báo tông môn, chỉnh hợp thế lực, đại chiến đem mở. Bốn phía cần cùng chung mối thủ, lẫn nhau hợp lực chiếu ứng, tuyệt không có thể gọi này đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Nên xá liên sá. Năm năm trước đại chiến chúng ta cũng nên gọi chi triệt để có cái thắng bại tháng thua. Bùi Tịch hòa tại nơi xa xem chi, năng lượng lực kinh người, cho dù hợp thể tu sĩ cũng có sở không kịp, tại chàng tự nhiên không một người, nhưng nhìn ra chủng ma năng lực huyền diệu. Nàng khỏe môi câu lên, như thế rất tốt. Này Húc Hư rồi bốn phía thế lực bởi vì này chẳng tranh đấu tính là cơ bản xóa đi ngày xưa mềm yếu cùng đối bạch cốt ngữ bộ, là à, không thanh đao gác tại cổ bên trên, như thế nào có đập nổi dìm thuyền quyết ý sinh ra. Mặc dù phàm nhân không biết này đó thời gian phát sinh cái gì, nhưng Húc Hư tu hành giới lại là phong vân biến ảo, cuồn cuộn sóng ngầm. Tứ đại thế lực tập kết lực lượng, Cùng bạch cốt chống lại, như thế chính là liên lụy dây dương một tháng có thừa. Bạch cốt đã tử thương quá nửa, tại Tiên môn tập sát hạ hóa thành bụi mảnh vỡ, mà đồng dạng, tu sĩ cùng yêu tu tổn thất thảm trọng. Tại hốc hư giới hố trời sở tại, càng la hướng hạ, liền càng phát tằm đạm. Kỳ dị lực lượng tại không trung lẫn lẫn ba rung động, gọi dính mò người không cách nào thâm nhập này bên trong, sợ thấy đều là vặn vẹo quái hình. Hướng chỗ sâu mà đi, lại có một khẩu huyết trì. Này bên trong sền đích, một, lên. Nó vì trung tâm, bán ra vô số bí ẩn vô hình tuyến. Như có đại năng thi triển thần thông xem chi, liền có thể thấy này đó tuyến dọc theo đi, liên tiếp tại mỗi một bộ bạch cốt khô lâu trên người. Mỗi khi một bộ khô lâu nuốt án huyết đục, này bên trong lực lượng huyết khí sẽ thẩm bộ bản thân, lại có hơn phân nửa thuận này đạo tuyến dũng vào huyết trì bên trong. Trải qua một tháng chém giết huyết chiến, nay huyết trì tăng trưởng thậm chí so hướng phía trước 3 400 năm tích lũy càng nhiều. Hiện giờ kia ao bên trong đã tràn đầy, như muốn tràn ra bàn. Bên trong có một cổ kỳ dị khí tức trầm dãi gọi nơi đây tràn ngập linh hóa ra, vết máu khí cũng ngưng liền máu tới đối đầu. Nhất một trọc Trợ Như Hóa Âm Dương, kia vết chỉ bỗng nhiên khô kiệt lên tới, sền sệt nồng hậu huyết dịch bắt đầu đảo qua lại hướng không biết sở tại. Kia vô số bí ẩn tuyến bắt đầu rung động, theo liên tiếp mỗi một bộ bạch cốt trên người rút ra lực lượng, đương rút khô thời điểm, nhưng cái đó khô lâu lại chính là hóa thành phi hôi yên diệt. Đợi đến hóa thần cảnh cốt vương cũng tất cả vẫn diệt tại thế gian, tự huyết chỉ chỗ sâu bắn ra một cổ hoàn toàn mới sinh khí. Một tôn người hình bạch cốt khô lâu tự này bên trong ngảy ra, sau lưng còn có một đôi kỳ dị từng khúc cốt cách hiện sắc, ly, như, như phỉ, leo lên rậm nhưng không thấy được này, bạch cốt chi thân, một thân thanh khiết còn cho rằng là tự tiên giới vào phàm trích tiên. Ma huyết chỉ chưa từng triệt để khô héo, mấy đạo cột máu tuấn hướng này, bộ khô lâu thân thể bên trên, đã thấy bạch cốt sinh nục mầm, khoảnh khắc chi gian bao trùm toàn thân, thành tựu một thân huyết nục tối ra. Kia là nam tính sinh linh, khuôn mặt xuất trần tuấn dật, mặt mày mang cười. Theo này nắm tay, sau lưng một cặp cánh xương cũng sinh ra vàng bạc song sắt cánh chín tới, thả lỏng phía sau, sáng sủa tôn quý. Hắn là cái một, lại sống." Bạn xong, chương, chương 585, rơ hóa thái sơ. Vàng bạc hai cánh sinh linh khí tức dần dần kéo lên, một thân pháp lực càng phát mạnh mẽ. Bất quá ngắn ngủi 2 3 tức thời gian, hắn bắt đầu từ hóa thần cảnh thẳng vào hợp thể cảnh, lại từ hợp thể cảnh tiến vào phản hư cảnh. Hắn mắt bên trong lấp lóe thần dị phù văn, tựa hồ diễn hóa thành thiên địa quy tắc. Cảm thấy được tự thân khí tức dâng lên dần dần thà oán, kia một đôi thuần kim sắc trong mắt bên trong hiện ra mấy phân đăng tiếp. Giờ phút này hắn pháp lực đã tới phản hư hậu kỳ, nếu không phải là Hỗ hư giới thiên địa pháp yếu kém, cũng không thể cung cấp thiên địa lôi này cỗ hư giới, nếu không hắn đủ để một bước bước vào cửu kiếp địa tiên. Truyền thái thần lòng bàn tay hiện ra sáng lạn như ánh bình minh màu vàng pháp lực, hai đầu lông mày mãn là thoải mái, nhưng cũng thật là bởi vì nơi đây thiên địa yếu kém, mới cho hắn một đường sinh cơ, lấy này giới sinh linh huyết thực làm dẫn, khiến cho hắn hiện giờ thành tựu này, Phó Tân Sinh Lục Thân cũng lấy dính này giới khí tước. Như thế hắn liền có thể đoạt được này giới thế giới bản nguyên, tiến tới khôi phục một hai bản nguyên tri lực, vượt cảnh này vào thiên Tiên cảnh cũng không phải là việc khó, liền có thể phá toái hư không, trọng thăng lên tiến giới. Hắn không khỏi mặt mày mang theo mấy phần tự đắc thần sắc, bản liền là chủng tu, nhiều nhất vạn năm liền có thể quay về tiên tôn chi vị, đều là thiên địa chi gian về một chỗ không lạ mặt hắn tiêu giao. "Đế ca, bỏ mình muốn diệt, hóa về quá khứ cuối cùng là người a. Ta tuyên thái thần mới là sống sót tới người thắng." Hắn khí tức như thủy chiều phun trào, pháp lực lưu chuyển sau lưng hai cánh, chính muốn bay cách nơi này. Lại chợt thấy mấy đạo thân ảnh lướt vào, không khỏi nhắm lại một chút con mắt. Bụi tịch hòa tại ngoại giới chợt thấy bạch cốt nhau nhau hóa thành bụi tiêu tán, cùng chi tắc chiến tam đại tiên môn tu sĩ cùng thanh long điện yêu tu đều là kinh hãi nghi hoặc, không thiếu giác đến là trời xanh đại hận, lại ý thức đến không đối chỗ. Những cái đó bạch cốt trên người lực lượng tại bị rút ra, lấy không thể vãn hồi hình thức, hướng cùng một cái phương hướng truyền đi. Nguyên lai này tại Hỗ hư giới làm mưa làm gió ngàn năm, chân nuôi phàm nhân là lợn cậu Bạch Cốt, cũng bị càng cao tổn tại sợ nuôi nhốt. Làm heo mưa trắng, tự nhiên là thu hoạch thời điểm. Kia lực lượng tụ hợp vào hố sâu bên trong, Bùi Tịch Hỏa đáy lòng đã có phỏng đoán, chỉ sợ Bạch Cốt tiên đã mượn này lực lượng một lần nữa khôi phục. Ma tứ đại thế lực hóa thần lão tổ tự nhiên cũng là nghĩ đến không đúng, cũng náo nha hướng nơi đây mà tới. Giờ phút này bốn phía thế lực cùng sở hữu 11 tôn hóa thần Kỳ, đều nhao nhao tại rơi xuống đất, cảm giác đến mắt này hai cánh sinh khủng khí tức, không khỏi đáy lòng rung động. Tiệp Thanh Đồng đạo nhân hướng Trư vị truyền âm nói, "Này nhất định là kia ngàn năm trước Bạch Cốt Tiên, nhưng vì sao sẽ có huyết nhục chi thân?" Tiên Mây Tông Khanh Vân tiên tử thân váy vàng, tay bên trong cầm kiếm bạc, nhìn hướng kia một khẩu huyết chỉ, sắc mặt lạnh nhien. Nuốt trường ngàn năm huyết nhục tinh hoa, sắp nhập vạn ngàn Bạch Cốt đại quân lực lượng, như thế nào không đủ hắn sinh ra này cô huyết dục? Chỉ sợ này yêu nghiệt đạt đến thăng hợp thể cảnh, chúng ta không một người là đối thủ, chỉ có đồng lực, phương có một đường sinh cơ. Cũng là không phải Khanh Vân cho rằng trước sinh linh chỉ là đột phá tới hợp thể hư giới trước đây cao nhất cảnh cũng bất quá là hóa thần. Thường Thương Hóa Thần sơ kỳ chính là những tiểu phi thăng chí thánh ma giới, húc hư theo không liên quan tới hợp thể trở lên tu giả ghi chép. Mà nghe được Khanh Vân một lời, tại chàng hóa thần cũng tự nhiên có thể cảm giác đến trước mắt này sinh linh chậm chạp chưa từng trước ra tay, cũng không phải là kiêng kỵ bọn họ đám người, mà là mang mẹo vẩn chuột trêu tức. Bọn họ sống an nhàn sung sướng cả năm, địa vị tôn sủng, làm sao có thể bị như thế khi miệt. Đấy lòng tháo hoa điểm đốt, lấy bọn họ 11 vị hóa thần hậu kỳ chí lực, cũng chưa chắc không thể ngăn cản này hợp thể cảnh tà ma. Thanh Long Điện lão tổ trước tiên ra tay, hắn mặt ngược 30 ra mặt thanh niên trai tráng năm tự, hiên đi trên người vền bảo Miệng bên trong phát ra một tiếng buồn bực gầm rú, đã thấy chỉnh cá nhân hóa thành một vị xanh đen dao long. Thân thể rất là to lớn, gần như đem nơi đây một nửa không gian chiếm đi, miệng bên trong pháp lực ngứng tụ, một miệng phun ra chính là huyện hóa vạn ngàn xanh đen tiểu dao, mang theo tạp lôi đỉnh chi thế. Cũng có hai tôn yêu tu lắp mình biến hóa, hóa ra nguyên hình, thôi phát thần thông. Hóa thần tu giả lập tức khắp quyết gọi ra bản mệnh chi vật, thúc khởi một thân pháp lực, thi chiến sát phạt đạo thuật. Sau lưng vàng bạc hai cánh hơi chấn động một chút, liền nháy mắt chi gian có thần dị phù văn tự thân thể bên trong tán phát ra, dễ như trở bàn tay thẩm thấu vào xung quanh không gian, gọi hết thể thế công đều ngưng kết tại hư không bên trong. Bùi Tịch Hòa tại chỗ tối dính mò, bạn muốn nhìn một cái này Bạch Cốt Tiên có gì thủ đoạn, thấy này mắt bên trong lánh mang lướt lên, mang là kiêng kỵ. Cũng không phải là thời gian đình trệ, tự hoạch hoàn thiên châu sau Bùi Tịch Hòa cũng đối không gian chi lực bắt đầu có sở đọc lướt qua, nhìn đến ra này một chiêu diện mạo thật chính là không gian ngưng kết. Bạch cốt Tiên lấy tự thân chi lực thấm nơi đây không gian quy tắc, theo hắn tâm ý mà thay đổi cho nên hắn nghĩ này không gian là có thể lưu động, tại chàng tu giả liền có thể hoạt động, này đó thế công cũng nhưng tôi phát. Mà hắn nghĩ này không gian là đứng im nguyên kết, liền không gì có thể ngỗ nghịch nó ý chí. Hảo thủ đoạn. Như vậy Huyền Diệu chính là như nàng sư phụ lớn như vậy thừa tu giả cũng nắm giữ không được, này Bạch Cốt tiên mặc dù nhìn như phản hư hậu kỳ, nhưng là kỳ thật lực chi không bố, nắm giữ quy tắc, viễn siêu trước mặt cảnh giới. Bùi Tịch hòa mày ngải cao lại, chỉ cảm thấy khó giải quyết đến lợi hại. Mà giờ khắc này thần nhàn nhã dạo chơi, sắc mặt mang một chút hơi trào, con ngón tay điểm tại kia giao long thân thể bên trên, một điểm màu vàng gợn sóng chớp động. Lô đương nhiên bỏ mình, chỉ còn lại một tia tàn hồn dây dưa tại di cốt phía trên, khắc họa bản nguyên thần thông vận mẹo các ngươi này giới sinh linh, hóa thành bạch cốt hấp thu huyết nộc cung cấp nuôi dưỡng tại ta. Ngàn năm trước các ngươi lão tổ sát thực đủ quyết tuyệt, chân chính uy hiếp đến Ngô tàn hồn, chỉ phải ngắn ngủi tỉnh lại xóa bỏ bọn họ, nhưng cũng hao hết góc nhặt một điểm lực lượng, như các ngươi đương thời đập nồi dị viễn, nói không chừng thật có thể gọi Ngô Triệt để vẫn diệt. Chỉ tiếc các ngươi là một đám nhuyễn đầu, tham tiên dịch, năm cung cấp nuôi dưỡng, cuối cùng cứ gọi ta có thể lại thấy ánh mặt trời. Tiên thần mới tái tạo chân thân, lặng ngàn vạn năm, hiện giờ thực có hào hứng Hàn Dương môi cười nói: "Tiên cốt dịch hảo dùng sao? Tiên xác thực tính là tu luyện bảo vật, chính là vô cùng huyết nục tinh hoa dung hợp tiên linh khí mà sinh, như không có lô thần thông luyện hóa, tu giả liền sẽ lây dính một thân huyết nghiệt tà trọng, tu vi nhìn như nhanh tăng, lại khó có thể đột phá đại cảnh giới, cho nên các người liền một cái hợp thể đều chưa từng có. Nếu không lô còn thật có thể gọi các người nằm gai nếm mật, phản sát bạch cốt." Tham Lam lại lừa mình dối người. Tiêu Mẫu vàng gọn sóng tại giao long thân thể bên trên đợi ra, liền thấy to lớn thân thể bị vô hình lực lượng áp chế, chung quanh tu giả muốn rách cả mắt, lại không có bất luận cái gì biện pháp nhưng có hiệu quả. Giao Long thân thể bị đột nhiên áp vào Tuyên Thái thần đầu ngón tay một điểm kim châu bên trong đi, áp xúc thời điểm lục thân từng khúc nổ tung, xung quanh như sao đầy trời vết vũ, gọi tại chàng chi người không không sợ hãi. Hôm nay Ngô liền gọi các ngươi xem xem, cái gì là chân chính thần thông đại pháp. Tiên mai đầu ngón tay kim châu nhảy ra, bán ra vô cùng áp lực, gọi còn lại 10 vị tu giả thân thể không cách nào tự chế bị liên lụy đi qua. Đến lúc đó nhất định là cùng kia Giao Long yêu tu giống nhau như đúc kết cục. Bùi Tịch hít thở sâu, nhìn hướng kia kim châu mắt bên trong là kiên kị. Này Bạch Cốt Tiên sở triển lộ ra tới thực lực, thực sự là có chút vượt qua nàng dự liệu, nàng từ trước đến nay có thể cùng dai vô địch, vượt biên tác chiến, sở y trận chính là pháp lực hùng hồn, yêu thần kim thân cùng loại loại truyền thừa thần thông đạo thuật. Nhưng này Bạch Cốt Tiên nhất định là từ xa siêu thiên tiên cảnh tu vi sợ ngã xuống, chân thực thực lực tự nhiên viễn siêu giờ phút này cảnh giới. Chỉ sợ sư phụ lực lượng hóa thân cũng không làm gì được hắn, như không sử dụng trên người thần vật cùng mặt trời kiếm diễm, đem hoàn toàn không có phần thắng. Tu, thái thần này chiêu hóa thái sơ còn là như vậy phế vật, xem hắn như thế không lên đại mặt, cô nhưng là yên tâm. Vi tâm Tiêu Mai tiểu nữ đột nhiên hiện ra tới, bên hai quanh quần thánh ma đế ca chao phúng thanh âm. "Tiểu bối, đi làm hắn." Bùi Tịch Hòa phun ra chọc khí, kia 10 vị hóa thần sắc muốn cùng hốc hư giới vây tay từ biệt, nàng như lại không xuất đạo, tùy ý bạch cốt tiên nuốt án bọn họ, ngược lại cổ vũ này pháp lực và kiêu ngạo. Nàng thân hình hóa thành một tia kim quang nhảy ra, kim ô thần thông ở xung quanh người hóa thành phù văn hiển hóa, đương tiên thái thần chú ý đến thời điểm liền cảm giác có một luân trước nhật tới gần, tam ra. Một tại nàng tay bên trong, khắc liền không Mai Kim Châu, bất hủ đạo chân ý tự lữa bên trên tầng tầng lên. Mà Bùi Tịnh Hòa thể phách tản ra một vòng bí ẩn ngân quang, Hoàn Thiên Châu đem nơi đây không gian ngưng kết đánh vỡ, đến tận đây kia 10 vị hóa thần mới tránh thoát chói buộc, trở về từ coi chết, mà Tuyên Thái thần mặt bên trên mang theo chút hư sắc. Có ý tứ tiểu côn trùng, kim ô vết mạch. Bùi Tịnh Hòa chưa từng nhiều lời, lấy bất hủ chân ý phá vỡ kia Kim Châu hấp lực đã hao tổn nặng một hai thành pháp lực, mà này bất quá Tuyên Thái thần tiện tay hành động. Nàng dưới chân đạo tràng đại mở, đốt vào, trời, vô vô tận mà Mà một tôn diện mạo mơ hồ mà tượng lại đồng thời ngưng ra, mắt bên trong lấp lóe quỷ dị vầng sáng, muốn gọi Tuyên Thái thần lâm vào tam thi làm loạn, thất tình lục dục đang dây dưa đi. Tuyên Thái thần thật sự lung lay thần, mắt bên trong tựa như có mê mang lực oà. Bùi Tịch Hòa sau lưng thiên mờ hiện ra, giờ phút này chính trị bóng đêm nặng nề thời khắc, sáng vách đường không bạo kính ngăng, mây bên trong tiên lại tịch không thanh. Nàng tại đạo chàng trợ lực hạ đem pháp lực tối phát đến cực hạn, một mặt bảo phải làm này giới mây gió đất trời, một đao cũng hướng này đánh xuống. Nhưng lại thấy trên thái thần mắt bên trong hỗn độn đều tiêu tán, khóe môi trào phúng vô cùng. Hào thủ đoạn, nhưng nô đương niên trạm tâm thì, luyện đạo tâm, chính chiến cửu thiên thập địa không đâu địch nổi thời điểm, tiểu nữ hoa, ngươi còn chưa ra đời đâu. Thiên thái thần tắm rửa cột lửa bên trong, đã thấy hắn thể phách có phù văn thần bí lưu truyền, hư sinh tiểu giới, ngăn cách cực nóng. Hắn rời ra như ngọc tay phải, đao đao, này ý chưa thương đến hắn nửa phần, vàng động, lượng khe tới. Bành, vỡ vụ. Lưỡi dao mảnh vỡ hóa thành điểm điểm ánh vàng quay về nàng khí Hải Đan Điền bên trong. Bản mệnh chi vật bị tổ thương, đùi tịch hỏa cũng tao phản vệ, thất khiếu chảy máu, bay ngược mà ra. Lại cứ này lúc bên thai lại vang lên đế ca chi thành, thật không biết xấu hổ, còn không đâu được nổi, đương nhiên bị cô đánh toàn bộ nhờ bản mệnh thần thông, cậu mệnh thời điểm, cũng không thấy hắn như vậy phách lối. Như không là hắn huyết mạch bất phàm, ngược dòng tìm hiểu thái cổ, nhưng liền kia thần thông, cô lật tay chi gian giết hắn một vạn Bất quá tiểu bối, ngươi không được a. Nàng thanh lại chuyển thành lùng, tựa như đắm ở biển bên trong chênh vênh nổi lên mặt nước. Ngươi thật là hóa thần, hắn vi phản hư lại như thế nào? Tiên thái thần này phản hư, nhưng tùy ý giết khắp bình thường đại thừa lại như thế nào? Cũng đừng nhắc đến không công bằng, cô từ ngươi thi triển cái gì thủ đoạn, có hiệu quả liền có thể. Nếu không thể đánh đâu thắng đó, triển vô địch chi tư, dựa vào cái gì tiếp hạ cô truyền thừa, chấp trưởng đế cung. Liền là Ta mỗi một quyển đại khái đều là 890 chương a, này mới một quyển đêm dài không ngã, thiên quang vĩnh khuynh vừa mới bắt đầu, nhưng là có thể trước tiên dự cảnh một chút, quyển này sau nửa cuốn sẽ có một ít tiểu lao. Sau đó bản chương giải. Bản chương xong. Chương 586, thiêu đốt thần. Bùi Tĩnh Hòa bị Tuyên Thái Thần một chiêu liền đánh trúng ngân cốt đều nức, chợt cảm thấy thể nội pháp lực hỗn loạn một phiến, dáng cung bên trong nguyên thần đều khẩn khắc cảm đạm vô cùng. Nàng chính ngũ tạm câu phần thời khắc nghe được đế ca lời nói, mắt bên trong bỗng nhiên chớp động tình quang. Bùi Tĩnh Hòa lựa chọn tiến vào Thánh Ma giới bên trong, vài lần gợn sóng, hiện tượng nguy hiểm tiếp phụ du, này mới đi đến hiện giờ tình trạng, làm sao có thể sát vũ tại này? Tuyên Thái Thần sở dĩ như thế cường hành, là nhân hắn từng đăng cực, tôn, cho dù là giờ phút này phản hư hậu pháp không đủ hắn nhất, đều địa, thẩm thấu quy tắc, Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ là phản hư hậu kỳ nhục thân, mượn này ký thác một tia kéo dài hơi tàn đu hồn. Nàng từng lấy thủ đoạn oanh sắt quá cùng vì phản hư hậu kỳ huyết độ tử một lần, liền lại biểu đủ tịch hòa toàn lực thi triển có thể uy hiếp đến phản hư hậu kỳ. Nếu không phải vừa mới tuyên thái thần lấy khó lường không gian nói thủ đoạn ngăn cách thế công, kia trải qua bảo kính tăng phúc năm hiện hảo quang phần tiên thuật tất nhiên là có thể đối này tạo thành hao tổn. Mà nàng bay rất ra ngoài thời điểm, nhìn đến hư giới đã bị kinh tử, nhau nhau vận chuyển lại pháp lực trốn đi, "Trốn?" Hắn chính là phản hư hậu kỳ tu giả, Các ngươi có thể chạy trốn tới lâu đây. Hiện giờ không cùng ta dắt tay lên địch, bất quá nhiều sống mấy cái giờ, nàng năm chưa từng cấp các ngươi giáo hấn. Người ta như cùng nhau liên thủ, các ngươi kiểm chế tại hắn, có lẽ có một đường sinh cơ. Kia mười vị hóa thần sắp sửa vọt bay thân hình bỗng nhiên cứng đờ trợn. Khanh Vân sắc mặt ba động, mắt bên trong như có sóng lớn yên quá. Này nữ tử nói không sai. Liên La vừa vặn bọn họ cùng nhau giết địch, liền đã quân lính tăng ngân dã, nếu không phải này thần bị nữ tu ra tay, bọn họ đã sớm tiêu tán ở này thế. Chốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào? Nay bạch cốt tiên thực lực như thế khủng bố. Bọn họ bất quá là này lòng bàn tay đổi chơi thôi. Này nữ tu mặc dù cũng hiện bại đổi chi tương, nhưng lúc đầu lại có thể đánh phá không gian giam cầm tới đem bọn họ cứu, có lẽ thật có một cơ hội, đây cũng là duy nhất cơ hội. Tại tràng hóa thần tu giả đều có hàng trăm số tuổi, Khanh Vân Sở có thể nghĩ đến, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. liền ngao nhau, nhau vận chuyển pháp lực, hướng tuyên thái thần đánh tới. Đạo hưu, chúng ta lại toàn lực công sát này yêu nghiệt. Bùi tịch hòa đáy mắt lướt qua hàng quang, thể nội chỉ phải tự mình ra tay ứng đối sổ đạo pháp lực Hà Quang, có được ra chỉ, kia 10 tôn hóa thần mắt bên trong cũng coi như là hiện lên chút đấu trí. Bùi Tịnh Hòa vận chuyển pháp lực, ổn định bay ngược thân hình, thể nội thần ô huyết tùy ý khởi động, vô số tán lạc lại thần bí ô kim sắc phù văn tại này bên trong hiện hóa phát sáng. Yêu thần biến vận chuyển mang đến đại lượng sinh cơ, đem đứt gãy gân cốt cấp tốc tiếp tục. Nàng thân khoáng vàng, đã toàn lực thôi phát yêu thần chi huyết. hai phu, là thịnh, cũng là tay bay ra ngoài, mỗi người đều là sắp chết Bùi Tình Hòa đáy lòng chững hạ, kiên quyết không lại, ngược lại sinh ra một cổ bát tấn toàn lực đấu trí. Nang long bàn tay một khối lệnh bài di động, đột nhiên có quang mang tuôn ra, ngưng liền một tôn người hình hóa thân, Tô Sơ giản lực vừa thấy chính là Triệu Hàm Phong bộ dáng, này trên người dao động đại thừa cảnh pháp lực cuối cùng là gọi tuyên thái thần ghé mắt lộ ra mấy phân hiếu kỳ. Kim Ô tộc tiểu thể, như thế nào át chủ bài mới đại thừa cảnh? Nhìn đến này nữ trên người huyết mạch không tầm thường, chính là tại kia mặt trời nhất tộc bên trong ứng đương là địa vị bất phàm, bên trong trưởng bối ban hộ thân pháp bảo mới đại thừa cảnh, cái này thực sự là gọi người nghi ngờ. Hẳn là này nữ cũng không phải là thượng tiên giới kim ô xuất thần, còn là kia thượng cổ kéo dài kim ô yêu thần nhất mạch đã tại này yếu ớt 5 tháng bên trong suy bại đến tận đây. Mà Bùi Tịch Hòa tự nhiên chưa từng trả lời hắn. Theo nàng tâm thần điều khiển, kia hóa thân lập tức lòng bàn tay nắm lên pháp lực cùng đao đạo chân ý ngưng kết đen xanh trường đao. Hóa thân ra tay, liền có bảng bạc pháp lực khí lãng băng chân ý hóa là hắc long, tại bừng bừng hải triều bên trong ngậy ra, lại có lệ bạc vụn quang lấp lóe, ra thưởng thức, tuy là hóa thân, nhưng cũng có thể 6 thành lực lượng, như thế chân ý thế Ngược lại là cái không tầm thường đạo tu A Nghị khởi bụi tịch hòa phía trước kia một đao, trong lòng ám đạo chẳng lẽ là sư đồ truyền thừa. Tiên thái thần không khỏi sinh ra không thiếu phán đoán. Hắn nắm giữ không gian đạo đạo pháp bị trước mắt nữ tu trên người một cổ thần bí lực lượng khắc chế, tất nhiên là thân vật, nếu không phải hắn giờ phút này tu vi không đủ, nhất định có thể để lại chỉ tiếp. Tiên thái thần vận chuyển này thân pháp lực, cùng kia hóa thân chống lại. Hắn thủ đoạn cực mạnh, lấy dạng phá hồn, cũng có thể chạm giờ phút này lại đối thần liên tục lui. Bùi Tịch Hòa mi tâm di động ra thần hỏa là vấn, thể nội huyết mạch lao nhanh, có bén nhọn thanh âm theo bên trong sinh ra, vang tận mây xanh. Nàng sắc mặt bên trên lộ ra đau khổ chi sắc, da thịt bên trên có dạn nứt đường vân xuất hiện. Nhưng Bùi Tịch Hòa khí tức lại tại nhanh chóng bắt chướng. Nàng mái tóc đen nhánh khoảnh khắc bên trong chuyển thành thôi sáng vô cùng sáng rực diệu kim, toàn thân vết dạn lại tại di động kim diễm hạ khép lại. Bùi Tịch Hòa đạo tràng mở lại, đã thấy thiên quang như khu áp, tọa, này, kinh, nhất này nàng hết tại này. Gọi tia tuyên thái thần mi tâm nhíu chặt, đáy lòng kinh ngạc. Người cư nhiên là linh mã yêu Batu. Bùi Tịch Hòa cũng không trở về hắn, khuôn mặt tràn ngập tuyệt quyết kết ý nàng nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm nguyên thần giờ phút này lại tắm dựa tại một tầng tán lạn pháo hoa bên trong, quang huy chiếu xạ, kia đồ đẳng cũng với nàng chân thân trúng quanh hiện ra mà ra. Nhất nguyệt tương phù truyện, tựa như có vô tận mênh mông thế giới ẩn dưỡng ở giữa. Nay liền đã có pháp tướng chân thân đạo vận, đạo toa, xanh, đỏ, ba lưu chuyển như hạ. Đông Nhân Hướng kia một bộ đại thừa hóa thân binh sát mà đi. Ma Tiên Thái Thần rảnh tay, nhìn hướng đuổi Tịch Hỏa, hai đầu lông mày lộ ra chút trầm chậm. Đương đuổi Tịch Hỏa đem ba tu chân linh hiện hóa đạo tràng, thiêu đốt nguyên thần để đổi lấy pháp lực, nàng toàn thân khí tức liền đã vượt qua hợp thể cảnh, thẳng bước phản hư, rốt cuộc cấp tiên thái thần mang đến uy hiếp cảm giác. Liên Nguyên Thần cũng dám tiêu đốt, người này tiểu tệ thật đúng là có ý tứ. Liễm, văn, thúy, như quyết, ngón Chú. Hán miệng tụng chân nôn, như tụng thanh, tựa như phạm âm, vừa minh vàng. Kim Quang nhảy lên như kiếm ảnh, thướng bụi tịch hòa đánh tới. Mà nàng ngước mắt nhìn lại, tóc vàng bay lên, trong mắt như điểm đốt pháo hoa, đối tại hư vô bên trong chăm chú nhìn nơi đây đế ca nói nói. Đã muốn vô địch chi tư, vậy liền tỉnh quân nhìn qua, ta là như thế nào, đánh đầu thằng đó. Bản chương xong. Chương 587, xả thân cầu thật. khí thế cuộn cuộn, pháp lực đầy trời. Kim Diễm sáng cơ Bùi tịch hòa theo thánh ma điện bên trong phân biệt nói vì một, nói vì mình phía sau mới minh chính mình vì cái gì theo chưa chân chính làm ba phương chân linh đồng thời cụ hiện tại đạo tràng. Linh ma yêu ba đạo tại nàng trên người cũng chưa hoàn thành triệt để tưng dùng, cho nên mà giờ khắp này nàng điểm đốt chính mình nguyên thần, lấy chi làm môi giới, như là hỏa cao nhiệt độ hòa tan các loại kim loại tương hôn, làm ba người cưỡng ép giao hòa. Nàng hôn phách bên trong bao hàm thần ô hồ lực, sở bắn ra uy năng khủng bố đến cực điểm, giờ phút này liền đã đem tu vi theo hóa thần cảnh thất này bên trong 6 7 thành pháp lực, nhưng cũng đấu bại kia trường toa, quay về bùi tịch hỏa tay bên trong tông sư lệnh. Nang Long bản tay kim diễm di động, mặt trời chân hỏa tự huyết mạch bên trong gào thét, thẳng vào đan điền bên trong phá toái thiên quang đao mạnh mẽ. Bản mệnh pháp khí đồng tu giả sinh sinh tương tức, gen đúc thời điểm lại là lấy vực ngoại huyền chất cùng thần ô huyết vi dẫn, trừ phi bùi tịch hỏa cho nguội, nếu không này đao liền không sẽ triệt để hư hao. Tại hỏa diễm bên trong, hiện. Hải, đào, nhiên, tóc vàng bay lên. Mà giờ khắc này Tuyên Thái Thần nhìn đến nàng này, một thân xích văn giáp trụ, mắt bên trong tiềm quá mấy phần hiểu rõ. "Xí diễm giáp trụ, nguyên lai like ngươi là đến hắn truyền thừa, vừa mới kia không gian chi lực chắc hẳn là Hoàn Tiên Châu. Ngươi này tiểu bối hảo sinh kỳ quái, cụ bị như thế kim cốt chân huyết, lại là nhân thân. Còn là cái ba tu quái thai, ngược lại để ngô rất là hiếu kỳ." Hắn phất giác đến mùi tịch hòa giờ phút này khí tức, này cô thân thể thế mà bản năng sản sinh chút kiên kỵ cảm giác, nhưng càng nhiều là thèm nhỏ dãi. Nếu là biết rõ ràng này nữ tu trên người bí mật, nói không chính là một cộc đại cơ duyên. Tuyên thái tu vi hóa, công đến tiên tôn. Tự nhiên sẽ hiểu ba pháp quy nguyên, trực chỉ đại đạo bản nguyên, như hắn có thể tìm hiểu ở giữa ảo diệu, liền có khả năng cố gắng tiến lên một bước, tiến vào chuyến thuyết bên trong trường chân thiên. Hắn ánh mắt không khỏi nóng rực lên, bùi tịch hòa lại chưa từng nhiều lời, hiện giờ mỗi một khắp nàng đều tại thiêu đốt nguyên thần, nguyên thần nếu là triệt để đốt hết, nàng một thân tu vi chính là hóa thành hư hảo, thời gian quý giá, làm sao có thể có mảy may lạng phí. Bùi tịch hòa thiên quang đao khí thế hung hung, đao thân bên trên tam tú Hắn hiện giờ sở có thể chấp trưởng pháp lực không nhiều, cho nên hảo chút đại thần thông đều không được thi triển, đối mặt một hóa thần tiểu bối lại muốn như thế, trong lòng không khỏi phát ra chút tức giận. Trường đao bên trên dao đạo chân ý khí thế hùng hùng, tựa như phá mây tràn lòng, có thần ô hắc vàng, gọi hắn pháp lực đỉnh trệ. Truy thái thần hừ lạnh một thân, thân hiện ngân quang, không gian nói thần thông gọi hắn thoáng qua vượt qua ngàn dặm, tránh đi nải một đao. Ma Bùi Tịch Hòa mắt bên trong rực quang cất sầm, sát tâm hảo không che giấu, thể hoàn tiên chuyển động, đồng truy đuổi mà thượng. pháp lực chính rồi liên hoàn loại loại thần thông đạo pháp uy lực đều là tăng cấp độ. Đạo tràng bên trong màn trời thoáng qua vì màu đen, tựa như duyên bản thâm trầm, cấp tiên thái thần một cổ bảng bạc uy thế áp chế. Bùi Tịch Hòa tu hành thiên quang vô cực chính là thiên địa quyết thượng quyền, phu huyền hoàng người, thiên địa chi ta cũng, thiên huyền ma điệu hoàng. Huyền tiên một ra, năng pháp lực uy năng càng tăng lên, màn trời chậm rãi lan tràn ra, cùng này phương thiên địa quy tắc tương dụng, như khuynh như áp, gọi tiên thái thần lại không có thể lấy không gian đạo thần thông trốn chạy. Hắn bên trong ý nhiên, sau lưng vàng hai động, hai tay Này đạo trưởng thật là lợi hại, này nữ tu không chỉ có Lạc Kim Ô huyết mạch tinh thuần, liền linh ma hai đạo đạo kinh truyền thừa đều khủng bố phi thường, này huyền thiên chi màn đem pháp lực trọn vẹn áp chế ba thành, hắn cần thiết tốc chiến tốc thắng. Thuần theo pháp quyết kích động, lập tức cụ hóa ra vạn ngàn xiển xích, tựa như lầy trời kim xà bay múa, muốn đem nàng giảo sát. Bùi Tịnh Hỏa tay bên trong lưới dao huy động, mang theo vô cùng cuồn cuộn đạo khí, chạm vào đánh nát, nàng thân hóa một vệt tới thân có thể giữ, bên trong một liền đã dương không hướng tuyên Nhưng hắn sau lưng hai cánh ra, trước người một hộ Bùm bùm kim thạch va chạm không ngừng bên tai, bụi tịch hỏa gia dao nhanh đến kinh người, khoảnh khắc đã đánh xuống gần vặn dao. Nàng đôi mắt nhắm lại, sắc ý tràn ra, tùy ý hắn này sắc rựa đen lại cùng giáng, hiện giờ tự thân pháp lực không thua ở này Bạch Cố Tiên, Thiên đao vạn đao hạ xuống, tổng có thể cho hắn bổ ra cái lỗ thủng tới. Pháp lực cuồn cuộn dũng vào dao thân, đương bụi tịch hỏa rơi xuống cuối cùng một đao, kia vàng bạc hai cánh bỗng nhiên bị văng ra một vết nứt, ầm ầm xuyên qua mấy đạo xinh xinh phong dực, tích, ở bên thai. Không sai, nhưng là này đó đối phó Tuyên Thái Thần cũng không đủ a. Quả thật, Bùi Tịnh Hòa chợt cảm thấy sau lưng Hàn Phong phu chào, vàng bạc hai cánh bỗng nhiên như là lưỡi dao hướng nàng thân thể chém tới, này thượng vụ văn sẽ lẫn, nếu là chứng thực, mà lấy nàng nhục thân đều sẽ bị tại chỗ chém ngang lưng tại này. Nàng thân thể bay xuống, sau lưng có một luân thanh minh bạch nguyệt bỗng nhiên cướp bay mà ra, ánh trăng xiển xích hướng kia đôi cánh chói buộc mà đi. Thiên nguyệt thượng nguyệt công phu văn lấp lóe, đạo xuôi, ra, thăm dò, tới này đó thượng cổ tiên ma hiểu biết đến càng nhiều. Nhưng giờ phút này không là tiệm tỏi nghiên cứu thời điểm. Thiên Nguyệt đến ngồi tịch hỏa quần quần không ngừng pháp lực cuồng lững, kia đạo văn phủ tự lấp loé, sinh sinh đem tia đôi cánh tạm thời trấn áp. Mà Tuyên Thái thần giờ phút này sau lưng không cánh, khí tức chưa từng tổn thất nửa phần, hắn theo kinh ngạc bên trong hội thần, mắt bên trong lấp loé thế tại nhất định phải dạ tâm. Hắn mắt bên trong phủ văn thanh nén, bỗng nhiên lật đi hai sợi dị quan tới. Âm dương cát hỗn hiểu, một đen một mang, xinh xinh trên rực rỡ vãi là vì hiểu, đạm trọng, trọng là vì đêm tối. Động Dương chi lực, cụ hiện hôn hiểu song sinh chi cảnh tượng. Âm cùng Dương tương sinh cũng tương khắc, giờ phút này khắc chế lẫn nhau một mặt tại này, thần thông bên trong triển hiện đến vô cùng mãnh nhuyễn, lẫn nhau đối lập, ma sát, gai nhọn, đều thực hiện tại nải thân, tựa như cối xay bình thường, muốn đem nàng sinh sinh ma diệt luyện hóa. Truyền thái thần thân thể khẽ run, sắc mặt trắng bệch, kia bị Thiên Nguyệt Sở trấn áp hai cánh cũng hiện đến ảm đạm không ánh sáng. Ngày xưa nô này một thần thông, chính là đế ca cũng đến cẩn thận mà đối, nô cũng phải nhìn một cái người này tự bối, làm sao có thể lật tung trời đi? Này một đại thần thông đã rút đi hắn một thân 78 phần pháp lực, ngày xưa cùng Cảnh Thiên Tôn đều là nghe mà biến sắc, này lời nói hắn chưa từng làm bộ, chính là Đế Ca đương nhiên cũng không thể không nhìn này uy năng. Tuy nói này thần thông vẹn vẹn lấy phản hư pháp lực thôi phát mà uy năng khó hiện toàn thị vạn ngàn chi nhất, nhưng chính là tiền tiên cũng phải bị sinh sinh luyện hóa tại này bên trong. Bùi Tịch Hòa đạo trưởng tại này kiềm chế, miễn cưỡng cùng này cổ âm dương luyện hóa chi lực chống lại. Nàng chính muốn đập nồi dìm thuyền, địch, phá vỡ nơi đây cầm, trong lòng lại đột nhiên sinh ra một cái thanh tới. Chẳng lẽ chính mình này một đời cái gì đều đến mượn nhờ mặt trời kim diễm này, một thủ đoạn tới mạng sống sao? Bùi Tịch Hòa nguyên thần quang diễm tử thị chuyển suy, nguyên bản ngưng thực trở nên mơ hồ. Nàng bên thai lại nghĩ tới Đế Ca đã từng lời nói lời nói, nhớ kỹ, bản thân vi đạo, đạo câu chân ngã, hết thảy loại loại đều là mượn giả tu chân. Nếu không thể đánh đâu thằng đó, chuyện vô địch chi tư, dựa vào cái gì tiếp hạ cô chuyển thừa, chấp chưởng đế cung? Như thế nào giả? Như thế nào thật? Như thế nào mới có thể thật vô địch? Bùi Tịch tâm thần chấn động, ngắn ngủi hỗn nhưng lại thấy được một tia thanh minh, đạo chàng bị tu hồi vẫn vụt. Nàng một thân khí tức không ngừng ngã xuống. Trên đời ngàn và loại, đều là hư vết tượng. Thân ô huyết, thiên quang đao, đạo tâm trùng ma, yêu thần biến, thiên quang vô cực, thiên nguyệt, nhất phẩm thần thông, nhất phẩm đao pháp, thiên linh căn, loại loại đều là ngoại vật. Cái gọi là chân chỉ có ta Bùi Tịnh Hòa, bể khổ độ, một điểm chân linh vĩnh tồn không dấu. Vì trục đại đạo, không tiếc này thân. Kia không lo không sợ, xả thân mà đi dũng, mới là vô địch tiên hạ nguồn gốc sở tại. Bùi Hòa đáy lòng thanh minh một phiến, đón có một cổ thể hổ quán đỉnh cảm giác. Mệnh từ ta tạo đừng hỏi người, tự tính đại tự tính ngồi. Ta muốn vô địch, ta cầu vô địch. Ta liền vô địch. Nàng nhìn hướng tuyên Thái Thần, khỏe môi ngược lại nâng lên mang ra ý cười tới, gọi cái sau trong lòng sinh ra một cổ tỷ mỹ hàn ý, thân thể cư vô ý thức run lên cứng ngắc, là ở vào bản năng cảnh cáo. Bùi Tịch Hòa bỗng nhiên thân thể đều hóa thành kim diễm cuộn, như một luân mặt trời tái hiện. Đế Ca nhất bắt đầu liền tại nhắc nhở nàng, mượn ngoại vật tu chân ta, cũng là nói một chân lý. Nàng không nên cưỡng ép gọi ba đồ đạo pháp tương dung sinh ra một điểm thật, mà muốn nhờ linh ma yêu ba lực, tổng chính mình này một cái thật đương ý nghĩ thông suốt, thấy được con đường, liền thấy một mới thiên địa. Thế nội đạo pháp vận chuyển, dù vẫn còn thiếu hụt cùng bài lại tiêu giảm không thiếu, kéo theo cảnh giới kia hàng rào từ dày chuyển mỏng. Giờ phút này thiên địa lật qua lật lại, mây đen cuồn cuộn, nàng xem về phía chân trời, mắt bên trong tinh mang lấp lóe. Chẳng trách lúc trước điện bên trong biện luận sau cũng không lấy lĩnh nộ kéo theo tu vi tấn thăng, lại là suýt nữa đi thiên. Hiện giờ ba tu thiếu hụt mặc dù vẫn như cũ tồn tại, có thể tìm đối con đường lúc sau cũng rốt cuộc ngăn trở không được nàng tiến vào hư thể. Thiên lôi cuồn cuộn, tiếp số giương xuống, phát rắc đến tuyên thái thần tồn tại dây dưa, kia năng liền khoảnh khắc gấp bội. Lôi đỉnh đánh xuống, Bùi Tịch Hòa vận chuyển pháp lực, lần nữa thiêu đốt cận tổn nguyên thần, đột nhiên trong ngoài tương hợp, sóng phá này âm dương cát hôn hiệu giăng cẩm. Tiên thái thần chỉ thấy một tia kim quang tắm rửa lôi đỉnh mà tới. Kia nữ tu tóc vàng bay lên, mặt mang ý cười, sáng sủa như ánh bình minh, lại gọi hắn trong lòng phát lạnh, rơi vào mắt bên trong như thấy tu la hung thần. Bùi Tịch Hòa đầu ngón tay kim diễm điểm tại Tuyên Thái thần mi tâm. Tiên đoạn nhân quả, tuyên án sinh tử, Tuyên Thái thần có thể mượn sinh, nhiều, chỉ có trời diễm chính ma diệt này tồn tại vết. Cảm ơn ngươi." Nàng đột nhiên nói một câu như không tiên thái thần mang đến sinh tử áp lực, Bùi Tịch Hòa cũng chẳng biết lúc nào có thể tìm ra đến chân chính đường, nội nhập lạc lối cũng không chừng. Người nên đi chết." Kim Diễm nốt cháy, tiên thái thần cố nhiên cản kiệt thủ đoạn chống cự, nhưng cũng giới hạn bởi giờ phút này phản hư cảnh giới cùng suy nhược ngũ hồn mà không đến tranh thoát. cuối cùng liền Bùi cũng chưa từng lưu lại, chỉ một làn gió nhẹ phủi nhẹ. Thượng tiên giới, ám nguyên bên trong, có to lớn cùng khuyết lập tại này chỗ sâu, xung quanh hỗn độn mịt chưa từng tổn thất may thân mà điện chính giữa có một cổ pháp sám đen lớn, nơi lay liên tính mà đột nhiên nó vang động lên tới. Quang. Tiếng người Quáy đến xung quanh không gian bất ổn, truyền vang chỉnh cái ám Nguyên, tỉnh lại rất nhiều ngủ say tồn tại. Có kích động nói nhỏ thì thảo. "Đế cung chiếu chủ, rốt cuộc xuất hiện." Âm Dương cát hồ hiểu, núi Nam Bắc hai mặt, một mặt sáng tỏ một mặt lờ mờ, hoàn toàn bất động. Âm Dương, cổ nhân lấy núi Bắc thủy Nam vì âm, núi Nam nước Bắc vì dương, này bên trong ta chỉ là Thái cực lưỡng nghi âm dương, không là hóa dụng này câu thơ câu bản ý a, chương xong. Chương 588, vật trong lòng bàn tay. Bùi Tịch Hòa thôi mặt trời kim diễm sau thể nội huyết mạch nhưng lại chưa giống như trước kia bản dung truyện phản vệ. Nàng hiện giờ dẫn động tấn thăng hợp thể 69 lui tiếp, thể nội pháp lực từ suy chuyển thịnh, ảm đạm nguyên thần không lại tiêu đốt, bị thể nội tầng tầng hiện lên pháp lực sợ tầm bổ, ngăn cản này suy bại chi thái. Tu đạo giả cảnh giới tấn thăng chính là sinh mệnh bản chất mẹ vọn, nếu nàng có thể bình yên vượt qua này 69 lui tiếp, được đến tấn thăng mang đến tiên địa phản hồi, tự nhiên có thể đem buổi tịch hòa giờ phút này nguy cơ cảnh đều hóa giải. 54 đạo lôi đỉnh bất quá hạ xuống tám đạo, bởi vì vào, thiên, chết, bị phạm vì không giảm. Tiếng sấm vang rền, này bên trong tiên địa pháp tắc chi lực dựng dục ra hình rồng, khoảnh khắc bên trong ba đuôi lôi đỉnh biến thành chân long liền bùng xuống nàng thân, như muốn đem này xinh cơ mẫn diệt. Bùi Tịch Hoa thể phách bên trong từng cái huyết khiếu đều hóa thành một tôn sáng lạn màu vàng lôi đỉnh, phù văn lấp loé, quy nạp lôi lực, tái tạo kim thân. Hợp thể chi bí tại tại sinh linh tam bạo dấu tinh khí thần. Hôm nay nàng thấy được đại đạo diện mạo chân thực, sinh linh chi tinh không ngừng rào, nàng tiên tiên hiện giờ lại hậu kia tương giao dùng, bên trong ta cùng ngoại giới kêu gọi lẫn nhau. Luyện tinh hoa khí, thông thuận vô cùng. Nang ngẩng đầu ba thước chỗ, đã có một đóa ngọc hoa lờ mờ, lụa hoa chấm nở, đợi đến nó trải qua lôi đỉnh tràn ra thời điểm, chính là bụi tịch hòa tấn vị hợp thể tu giả thời khắc. Bùi Tịch Hoa ngẩng đầu nhìn về phía màn trời bên trong quay cuồng lôi đỉnh, vận chuyển còn lại pháp lực chính là phi thân vào lôi hải bên trong đi. Yêu thần nhất tộc liền là có lấy nhục thân gây hấn thiên địa lôi đỉnh vũ khí. Lôi đỉnh chi hải bên trong, thiên địa tịch diệt nhưng cũng Sinh cơ chi lực tạm bộ bị thương gần cốt huyết nục, bù đắp lúc trước đại chiến mang đến hao tổn. Huyết mạch bên trong lôi quang lập loé, tựa như có thần ô chi ảnh di động, mang hương duyệt ca minh. Mà nửa canh giờ sau, lôi đỉnh cuối cùng nghỉ, mây đen tán loạn tựa như không từng xuất hiện. Chân trời quyện ra đại phiến thải hà, hiện ra thủy khí bốc lên vọt kim ô dị tượng. Thiên địa chúc phúc, hào quang khuynh rơi vào bụi tịch hòa thủ đỉnh, kia một đóa sáng trong ngọc hoa đóa hoa rốt kỳ. vang tại bên thai. Này một lần nhiều ra chút rõ ràng phân minh hài lòng cảm giác, cuối cùng không tính quá đẩn, cô này vô số thời gian chờ đợi, cũng coi là đến đầu. Đã thấy mi tâm kia tiểu hấn hiện ra lại triệt để tiêu tán, hóa thành một trận huyền kim quang choáng bao phủ nàng quân thân. Nơi đây xong chuyện phủ lão đi, hốc hư giới sau này thế nào, đều lại không cùng nàng tương quan. Bạch cốt hai họa ngầm triệt để tiêu tán, bốn phía thế lực cũng là thương vong tầm trọng, những cái đó hóa thần như thế nào chịu đựng được lúc trước đấu pháp dư ba, có thể lưu đến một tia khí tức kéo dài hơi cũng coi là nảy tạo hóa. Bùi Tịch Hòa không để ý, nhưng nghĩ khởi kia một đôi giản dị nông gia mẫu nữ, Bùi Tịch Hòa đạo vẫn là hy vọng này giới có thể vui vẻ phù linh, không lại tiếp nhận gói ngủ. Nàng Mi tâm nghe hoàn nhảy ra một tia niệm lực bắn về phía nơi xa, mà thân thể hoàn toàn biến mất tại nơi đây, không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nông gia tiểu ở giữa, có một minh thủ nữ tử ngồi ngay ngắn tại viện lạc bên trong, nhìn trước mặt vui cười chơi đùa tiểu nha đầu, sắc mặt nhu hòa mang cười. Mà đột nhiên, nàng thân thể cứng đờ, như là chịu đến một số triệu tập, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Một tia ba lực lặng yên nhảy vào nải cái kia mắt bên trong nguyên bản tĩnh ngược lại bị một điểm thanh minh thay thế. Bùi Cô Nương, ngươi không sao chứ? Kia một bên Trần Đại Thẩm ngược lại là có chút mệt cảm, phát giác Bùi Tịch Hòa tựa hổ có chút không thích hợp. Bùi Tịch Hòa nhếch mắt mang cười, trả lời: "Cũng vô sự, chỉ là đến ta nên muốn rời đi thời điểm." Nàng nhìn hướng Trần Tiểu Man, cái sau cũng chính nhìn chằm chằm nàng, con ngươi sạch sẽ trong suốt. Bùi Tịch Hòa đầu lông mày hòa hoãn, nói nói: "Ngày xưa các ngươi mẫu nữ cứu giúp ta một phen, ta cũng nên toàn này một phen nhân quả." Hai mẹ con kinh ngạc xem nàng, Trần Đại Thẩm trong lòng chực nhẹ, lên tới, này hóa thân bị tu lại khí thế một lần nữa phát ra, gọi người liếc mắt một cái liền cảm giác không giống phàm nhân. Bùi Tịch Hòa một chỉ điểm tại Trần Tiểu Man hai lông mày chi gian nên hoàn. Trần đại thẩm ngươi cũng không liên can, mà tiểu man lại có kim thủy một tam linh căn, cũng là tương sinh tổng phụ, tính đến không sai, ta liền lưu lại một môn thất phẩm công pháp ba phân Bạch Ngọc Nguyên Khí Quyết như ngươi nguyện ý đạp lên tiến lộ, liền có thể tu hành này phương pháp. Nàng lưa không lấy ra một bạch ngọc bình nhỏ, bên trong là cửu phẩm đan dược. Này đan chính là Tư Nguyên Trường Tức Đan, tổng hai cái, phàm nhân phục trì cũng như vô không nhức, đến số tuổi tội, tội, các ngươi cũng hảo hảo suy nghĩ, không nhưng gọi người khác biết được mà dẫn tới tai ương. Nàng hướng kinh ngạc đến nói không ra lời, hai mẹ con hơi gật đầu, ngay một cơ hóa thân liền hóa thành thủy quang bọt biển tiêu tán ở nơi đây. Bùi Tịnh Hòa giết Bạch Cốt Tiên cũng bất quá là vì bản thân, cho nên mà giờ khắc này mới tính là nhân quả toàn bộ tiêu tán, bình yên rời đi. Bùi Tịnh Hòa thân hình huyền chuyển nhẹ nhàng rơi vào mặt đất, phóng nhãn nhìn lại, người đã ở tại mặt khác một nơi. Cao điện trường dây, chu hồng dây dài, màu vàng sáng lạn luyện ngày hạ vân cẩm tự đỉnh điện thượng vung vãi phô Chập nghị Lưu Miện Quan thuận theo ngẩng đầu mà khẽ nhếch, một đôi mắt bạc tựa hồ vượt qua vô số tinh hà hoàn vũ, chăm chú nhìn hướng giai hạ Bùi Tinh Hỏa. Rốt cuộc, này trong triệu năm năm tháng, có người thu thập tiên thái thần kia tiểu côn trùng, hoàn thành cô thí luyện. Bùi Tinh Hỏa nghe được nàng lời nói, chợt cảm thấy này bên trong thiếu sót. Nàng nhìn hướng cao giai thượng quân phục mà đế, sắc mặt không sợ không sợ, sinh ra chút nghi hoặc hiếu kỳ. Trăm triệu năm? Kia, như thật là ước năm lấy kế, kia tiên thái thần pháp lực chính là một cái không ngừng khôi phục quá trình, trước hết vào kia hốc hư giới, chẳng lẽ không phải là chiếm hết lợi lộc, ưu thế tại này một phương? mà có bản lĩnh đoạt được đầy đủ ma huyết kích hoạt tế đàn tu giả, đâu có so hóa thần căn thấp. Nàng Kỳ Thật bắt đầu liền có nghi hoặc, nếu là đại thừa cảnh giới tu giả vào này giới bên trong, lại có thượng tiên giới chuyển thừa tại thân, đối phó khởi kia tuyên thái thần, tối thiểu có 6 7 thành phần thắng. Lấy một thí dụ, như là Ân Chi Thánh, nếu nàng tu vi đến đại thừa, đối phó này bạch cốt tiên tri ít có thể có 8 thành năm chắc. Này dạng tuyển chọn, công bằng sao? Đồng thời, kia chuyển thừa làm sao có thể dừng lại đến nay? Đế Ca dò ngó xuyên nàng ý tưởng, không chút để ý sốc lên mi mắt. Nhưng tốt xấu là chính mình truyền thừa người, cuối cùng là nhẫn mại tính tình hướng nàng nói nói. Trên thái thần. bất quá là một cái nho nhỏ xương trùng thôi, cô vật trong lòng bàn tay. Hắn huyết mạch nhưng ngược dòng đến thái cổ không chết huyết cốt trùng này một vút mạch, ngược lại là thừa kế này tộc thần thông xương trường sinh, lưu lại một điểm bất diệt xương ký thác vũ hồn trọng sinh. Hắn cho rằng chính mình có thể may mắn chạy trốn, cô muốn giết, cũng không có gì có thể sống xuống tới. Nàng ngứ khí nhẹ nhàng băng cơ, khỏe môi khẽ nhếch. Hắn có chút dùng, cô liền cấp hắn kéo dài hơi tàn cơ hội, lấy hắn làm điểm phát, kéo ra mấy đạo thời gian tuyến, vào bên trong tu giả là cái gì cảnh giới, cô liền đem ném đến tuyến thượng đối phương. Thời gian, không gian, Này hai đạo thần bí phi phàm, chính là thế gian vận hành sở không thể thiếu tồn tại. Nhưng tại đế ca miệng bên trong lại tựa hồ như là đồ vật bình thường giữ tại lòng bàn tay tu nữ. Như ngươi cảnh giới càng cao chút, cô liền đem ngươi ném đến hắn nuốt ăn hốc hư giới thế giới bản nguyên, tấn vị thiên tiên thời khắc. Bùi Tịch Hòa đôi mắt ba động, đè xuống này bên trong kinh hãi. Nàng con từng muốn kia thiên thái thần có thể tại đương niên cầu được một đường sinh cơ, thủ đoạn phi phạm, lại không nghĩ rằng lại là như vậy. Ma bên trong đế vương, thánh ma ca, khủng bố như vậy. Bạn chương xong, chương 589, ngàn giai đăng đế tòa che biển rời núi khuyết, Đế Ca nhìn đến nàng mắt bên trong biến hóa, khóe môi hơi hơi câu lên, mắt bạc bên trong chỏng mắt thăm thú, tựa như ngân hà tinh hải. Nàng ngồi nằm tại đen nhánh vương tọa bên trên, tùy ý lại lại gặp nạn lấy hình dung tôn quý bệ nghệ tự này trên người tràn ra. Đi tới, tiếp nhận cô truyền thừa. Ngàn giai giải bập thàng, liền tại trước mắt. Đỉnh điện vân cẩm tung bay, lộ trống không bao trùm, có ngải hēi vung vãi rơi vào kia một phương đen nhánh vương tọa, gọi Đế Ca tại bên đậu, giới bên trong, vài máu chấm sinh tử thoăn qua, chờ đợi chính là này một khắc. Nàng chưa từng do dự buổi hồi, bước ra một bước đạp lên trưởng giai phía trên, lập tức liền có một cổ bàng bạc vô cùng y thế hướng thân thể bên trên đè xuống, tựa như núi lớn ra thân. Bùi Tịch Hòa thân mang thần ô huyết, này yêu thần trí tôn từ trước đến nay không sợ bất luận cái gì uy áp trấn nhiếp, giờ phút này lại không có chút nào phản ứng, gọi nàng sắc mặt lây bạch. Nàng thân thể lại không có bất luận cái gì rung động, bước chân ổn ổn rơi vào nền thượng. Này nan giai dài bậc thang không chỉ như thế trở về liền có tia tia lũ, lũ xương tự cầu thang bên trong bước lên mà ra, tựa như phiêu như tiên cảnh, cứ gọi này chìm trong đi. Nhưng Dưng Liên bất diệt đạo tâm, thiên khắc mê huyễn, không thấy chút nào địch trệ. Nàng nhấc bước ra một bước, trên người sở phụ trọng áp liền đột một tầng, lấy này thể phách đều đã thấy sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi tự cái trán chảy ra, mật mật ma mà, bao trùm một phiến. Bùi Tịch Hòa tại giai bên trên đạp hành, bạ mồ hôi thể rung động, đầu lông mày mềm giai như bản sơn. Đế Ca tại vương tọa bên trên ngồi nằm, khỏe môi hơi câu, ngân đồng sáng lạn như tính tử. Mà càng là đạp lên, biến hóa càng phát kỳ diệu, pháp di truyền thời điểm, trước mắt lại có một phiến mịt mờ xương trắng di động. Tựa như ban đầu hỗn độn, có một sinh linh đột nhiên mà bị ra. Kia một khắc thiên địa linh khí thuận theo chuyển động, tinh đấu chợt hiện đầy trời, lại không kịp kia ngân đồng lóa mắt huynh thế. Kia liền là ban đầu đế ca, cho dù nàng là trời sinh chân ma, chính là tiên thiên sinh linh, lại cũng bất quá kim đan tu vi, tại kia đầy trời tiên ma đại năng mắt bên trong không đáng giá nhất tới. Kia thời điểm không có bất luận cái gì tồn tại có thể nghĩ đến, nàng cầm một thanh lang thiên thương, từng bước một đạp núi thây biển máu, gặp vô địch tàn tác, thiên hạ túi đầu vũ mi. Kia hỗn loạn, các phương chân ma cắt thiên hạ diện, cuối bị nàng tiết huyết tại môi thương bên trên. bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thân đồng dạng đi lại tại nải ngàn dài, dài bậc thang bên trên. Tiểu thiếu nữ thân hình theo non nớt đến thẳng tắp, gió mưa không ngừng thổi chết. Nàng đế phục ra thân, trưởng giai cuối cùng để, ngồi lên kia đen nhánh vân tọa. Hết thảy cảnh tượng ở trước mắt vỡ vụn, Bùi Tịch Hòa đã tới đến bước cuối cùng, áo nàng đều bị huyết hàn thấm ướt, phân ngoại chợt vận, cũng không từng ón con bóng lưng, cùng kia viên tượng bên trong bệ nghệ thân hình trung điệp. Đế ca đã theo vương tọa bên trên đứng lên, mắt bên trong vui vẻ. Tiên nguyên bản ngưng thực thân thể đột nhiên biến hóa làm có chút hư vô quánh Ngồi đi lên, từ đó, ngươi chính là cô truyền thừa người. Bùi Tịch lên nải đen tọa, có một cổ u tự này bên trong bay lên lại đồng thời chuyển ra húc dương bản nấm áp, nàng thể nội pháp lực tại ba động, dưới thân vương tọa tại dung động, đối chủ cũ mạc nghiệm, đối tân chủ Tản trúc. Bùi tịch hòa rốt của gan tọa tại này bên trên, nàng thân thể bị đế ca biến thành quang ảnh bao vây, kia thanh âm bên trong lạnh lẽo cứng rắn cùng kiệt ngạo mở đi, nhiều ra mong đợi cùng chắc chắn. Từ đó, người đương vô địch thiên hạ, không thẹn cô uy danh. Bùi tịch hòa cũng không thấp phẩm lo âu, hưng phấn cùng kích động đều tán đi, giờ phút này chỉ cảm thấy tâm như tĩnh vô địch thiên hạ, không ngạo ý chí thanh sớm vung bãi. Vương tọa Sâm đen, nữ tử ngồi ngay ngắn này bên trên, mặc kim sắc trong mắt lấp lóe không gì sánh kịp sắc bén. Thánh ma giới, còn tại thí luyện chém giết bên trong rất nhiều sinh linh đều là cảm giác đến này giới thiên địa rung động. Bọn họ kinh nghi nhìn về phía màn trời phía trên, kia một tòa thánh ma điện tựa như ám hồng sắc mặt trời, tựa như vô cùng quy tắc phụ văn tự này ở bên trên trồi lên hiện lên, phi thiếu số tu giả tự này bên trong bị đổi ra, chỉ có thể trong lúc vội vã hóa thân một kia quang ảnh bỏ chạy, rời xa này dị biến cùng quyết. Bọn họ vừa sợ vừa giận, mặt bên trên càng sinh ra khó có thể tin thần sắc. Có thể vào điện bên trong tu giả phần lớn vì thượng tiên giới xuất thân, tự có không tầm thường kiến thức, làm sao có thể đoán không ra dẫn khởi này thánh ma điện cùng thánh ma giới dị biến là vì sao. Ngược dòng tìm hiểu hướng phía trước mấy chục và năm, thậm chí mấy trăm và năm, bao nhiêu thiên tiêu tụ tập tại này, cho dù không thể được đến này bên trong chân chính truyền thừa, nhưng cũng lẽ tệ có thu hoạch. Thuận lợi trưởng thành, hiện giờ không không là một phương cự kình thiên tôn tồn tại. Nhưng chân chính truyền thừa lại không người chân chính chạm đến, hiện giờ cư nhiên là có tu giả chân chính đoạt được này bên trong tơ bảo. Là ai? Này giới tu giả không không tại trong lòng vang lên như vậy nghi hoặc chất vấn, cho dù không cam lòng chi tâm đã đạt cực hạn, nhưng cũng không cách nào khả thi. Chỉ ngay này giới thượng hạ tiên địa đều là vang lên một đạo khôi hoành thanh âm, rơi vào tai bên trong, như tiếng sấm vang minh. Thánh ma đế cũng đã chọn chủ, từ đó lại không thánh ma lệnh, sở hữu tu giả đều rời đi. Không chờ bọn họ phản kháng, từng đạo thân hình liền bị vĩ lực bao vây, từ đây giới sinh sinh khu trừ đi ra ngoài, quay về các tự nguyên bản quy trúc. Mã Ân Trí thánh cũng là theo thánh ma điện bên trong bị khu ra một viên, nàng đôi mắt hơi nháy, đáy lòng lại đột nhiên nghĩ khởi một cái nữ tu diện mặc tối. Này thánh ma chuyển thường người, sẽ là nàng sao? Nàng giấc đến này ý nghĩ có chút hoang đường, lại có giấc đến có chút khả năng. Phức tạp suy nghĩ tại trong lòng ba động, cuối cùng hóa thành khỏe môi một mặt cười, nàng thân hình bị thần dị lực lượng mang theo cách nơi này giới, quay về thượng thiên. Ân chí thánh cũng không đen đét, ngược lại là nhiều ra chút chờ mong, lần tiếp theo gặp mặt, nàng sẽ có nhiều mạnh. Có lẽ có thể chân chính thống khoái mà giao thủ một phen. Thiên hư thần châu. Bầu trời phía trên, có lấy mấy vị thân ảnh lăng không hư đạp, khí như sâu như biển, không nhưng nhẹ dòng đó, sắc mặt trọng. Vô nhai tự bước ra bước, sắc mặt nghiêm nghị. Chư vị Động thủ đi." Hắn một lời lạc, liền đến chư vị đại thừa tu giả gật đầu đáp ứng. Mà Triệu Hàm Phong cũng tại này bên trong, hắn gật gật đầu, lại đột nhiên giác ra có chút ba động, phân ra sợi tâm thần dòng đó, chính thấy tượng trưng cho tiểu độ nhi tính mạng ngọc bài quang mang sáng rõ, không khỏi mừng rỡ vô cùng. Phía trước chút thời gian này, ngọc bài bên trên từng ám đạm vô quang, thậm chí là xuất hiện vết rách, hiện nhiên là bởi tình hòa tại Thánh Ma giới bên trong xuất hiện sinh tử nguy cơ, may mắn lúc sau chuyển thành bình ổn. Hiện giờ hào quang chán, tự nhiên là thu hoạch được cơ duyên không nhỏ. Rất Nhưng Triệu Hàm Phong cấp tốc tu liễm trong lòng Tâm thần đều quy về này lúc một chỗ. Nay thân rất lớn trận bày ra nửa điểm không qua loa được. Hiện giờ lấy Bạchuyên Tông sư cùng Thượng Tiên Thiên Hồ hai vị trận sư vì hẹp tầm, mượn nhờ bọn họ nơi đây chọn vẹn chín vị đại thừa chi lực, điều động thần châu địa mạch chi khí, thay đổi sơn hải, lấy các đại tông môn đã làm tốt bố trí vì tất điểm, mới có thể thiết hạ thủ hộ này tiểu thiên thế giới đại trận. Tuấn Mỹ không đủ thanh niên tu vi mặc dù mới hợp thể hậu kỳ, lại đến bên người đại thừa sư tay, ra, chuẩn khoa, đi mà trừ bọn họ hai người bên ngoài chín vị đại thừa cùng nhau thôi phát pháp lực, dũng vào những cái đó trận văn bên trong, chạy xuôi gian trận pháp phi tốc thành hình, liền thấy thiên địa chi gian linh khí bay dũng, có chấn minh thanh âm vang vọng bên tai. Mắt mắt thần châu sơn thế biến hóa, vô tận hải trung hải lặng thay nho sinh, chỗ sâu ám nhạc thượng rời, gật ra tầng tầng thủy triều, gọi người thấy mà sợ kinh hãi. Hách Liên cựu thành giờ phút này, nhân vượt cấp bố thần cực trận pháp, cho dù hết trí thỏa đáng, nhưng cũng khệ môi chảy máu, cũng là không dễ chịu, dâu tóc phân quang, giờ phút này lại có vẻ ám ám. Đợi đến nửa canh giờ sau, Kia trận văn rốt cuộc triệt để liên thông thần châu phía trên tiết điểm, Minh Hồ cuối cùng không bàn mà hợp bảy rượu, thông thuận lưu truyện, khí tức bàng bạc dọc lớn, dẫn tới chư người vui mừng. Hách Liên Cựu thành tuân hình lão đạo muốn ngã, kịp thời ổn định, lại lăng không nhìn hướng một chỗ. Kia bên trong là vì Cựu Trọng Sơn sở tại, cũng là này Thiên hư thần châu nhất hải tầm, vì cái gì kia bên trong ẩn có địa mạch chi lực trôi qua. Nay hiện đến cực kỳ nhỏ, khó có thể phát giác, như Bạch chưa hiện gì dị dạng. Nhưng hồ, thúy, kim. Hắn tự tay bày ra trận pháp, này bên trong một tia một hào đều bị này hoàn toàn khống chế. Hắn đột mà nghi khởi bụi tịch hỏa sở đến trong luôn, sắc mặt ngược lại sắt lạnh một phiến. Chu Liễu Thanh Tử, bạn chương xong, chương 590, hỗn luẩn hỗn nguyên khí, Lăng Thiên Thương minh tiêu. Hách Liên Cửu thành sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn hướng vẫn nơi vui sướng bên trong chư vị lại thừa, dần dần chuyển thành bình thường. Liễu Thanh Tử từng bị hắn lấy tiên hồ thứ ba nhãn qua quá, kia thân phụ khí cơ khủng bí, không phải bọn họ có thể định, cho nên chỉ có thể chống quy tắc diễm. Hiện giờ mạch trôi qua Thời gian không tính gấp gáp, chỉ mong nàng có thể sớm đi theo thánh ma giới bên trong về tới. Ngày đêm luân chuyển, nóng lạnh thay đổi, nhiều ít thời gian lưu chuyển, cũng mất quá tu hành chi người búng tay một sát. Lúc đã qua một năm có thửa, này phương không gian tịch liêu vô âm. Bùi tịch hòa ngồi tại vương tọa phía trên, đóng chặt hai trắng mắt, thân kim áo bên trên lấp lẻ kỳ dị huyền hắc Minh Ngân. Nàng nguyên bản bị huyết hãn sở thấm đấm quần áo dần dần theo khẽ nhúc nhích thanh phong mà tán thành bùi bạm, Bùi Tịch Hòa mở mắt ra, liền đã cảm giác này Thánh Ma Điện trên trên giới dưới đều về nàng sở khống chế, này Thánh Ma Điện tự thân nguyên là một đạo tiên tiên thần vật, chính là hợp âm dương song sinh đạo ý mà thai nghén sinh ra. Hiện giờ vì nàng sở chấp trưởng chính là âm điện, mà kia dương điện lại tại thượng tiên giới ám nguyên bên trong yên lặng. Chỉ có âm dương tương hợp, mới có thể hiện Thánh Ma Điện toàn cảnh, có thể từ đó diễn sinh vô cùng biến hóa. Nàng đôi mắt khẽ ngưng, theo tòa bên trên đứng lên. Này đen nhánh vương chính là âm điện này một năm nhiều thời gian đều dùng cho luyện hóa này vật cùng tiêu hóa đế ca lưu lại một ít ký ức. Nàng đầu ngón tay hơi điểm, Quẩn sóng không gian nhất thời, này thân thể bắt đầu từ nơi đây từ từ tiêu tán, đi tới mặt khác một chỗ. Bùi Tịch Hòa đi vào ngày đó phân biệt nói một đại điện bên trong, nhìn hướng kia một tôn đế ca pho tượng, đáy mắt lưu hoa, lấp loé ý kính nể. Không sai, cô này một phương âm dương ổ quay huyền thanh ma nguyên điện, nếu là âm dương tương hợp nhưng thẳng bước đạt bình, chính là đơn độc một âm điện nhưng cũng là tiên tiên thần vật bên trong xuất sắc giả, người bất quá hợp thể tu vị, có thể 3 năm đem luyện hóa, đúng là cực giai. pho tượng hóa thành sáng, lại tại trước người ngưng tụ thành đế ca bộ giáng, chính là này một kia chấp niệm hóa thân diện mạo chân thực. Nàng sắc mặt chuyển thành lưu Nhiều ra một chút hài lòng. Có thể tại bằng chứng ấy tuổi cùng tu vi liền chạm tới đại đạo chân lý hồ bối, thực sự là khó được, rốt cuộc kia chính là trưởng chân thiên chi bí. Ngươi luyện hóa âm điện lúc sau, cô này sợi chấp nghiệm hóa thân liền chỉ có thể trèo chống cái đại khái 7, 8 năm, như thế cũng là có thể truyền đạo tại ngươi. Nàng ngân đồng bên trong hiếm thấy mang ra chút ý cười. Cô cùng ngươi, đạo thật có chút duyên phận tại này bên trong. Bùi Tịch Hòa cùng nàng đối mặt, lộ ra vẻ nghi ngờ. Đã thấy đế ca hướng một chỗ phất tay, liền có một chương đen nhánh trang giấy theo hư vô bên trong lướt đến, rơi vào này lòng bàn tay. Bùi Hòa cũng không biết này là vật gì lại chợt cảm thấy thể nội có một vật chấn động bất an, hướng chính mình truyền lại một cổ vội vàng khao khát, chính là gánh chịu thiên quang vô cực kia bạch kim bí quyển. Nàng lập tức liền có phỏng đoán, mắt bên trong khó nén thần sắc kích động. Đế Ca nhìn nàng mắt bên trong nóng dựng, mí môi cười nhạt, đem tia đen nhánh trang giấy ném đi, chính là rơi vào bụi tịch hòa lòng bàn tay. Cô lúc trước tìm kiếm trưởng chân tiên con đường, tìm hiểu ngàn năm, mới biết cẩn thân lấy trở nói. Cô bản liền đương tung hành thiên hạ, đánh đâu thằng đó, đi chi đạo cũng đương như thế, như sẽ bị 3000 đại đạo bên trong bất luận cái gì một đạo khắt chế, đều không cho phép, cho nên cô duyệt tận thiên hạ quy quyển, thôi diễn đại đạo chân lý trung quy tại bản thân, mượn này thành đạo bước vào chân thần. Này La Tuyệt Sắt chính là cô đương niên sở đoạt, ngày bên trong diệu dụng vô cùng, như không có thượng quyển khó có thể tu hành, nhưng bị cô chân ma thần thông sợ không ngừng thôi diễn, cuối cùng vẫn là bị tu luyện mà thành. Đế Ca ngân đồng chớp động, hơi lộ ngạo sắc, cho dù là một môn thiếu hộ đạo kinh, cũng ngăn trở không được nàng tu hành con đường. Cũng không nghĩ ngươi này hậu bối khí vận cường thịnh, phúc phận thâm hậu, thế mà nắm giữ thiên địa quyết thừa quyển, hiện giờ cô chi hạ quyền. Hiện giờ thiên địa quyết hợp nhất, cũng là tạo hóa cho phép. Bùi Tịnh Hòa nắm chặt kia một trương huyền hắc trang giấy, khí hải đan điền bên trong thiên quang đao cùng bạch kim bí quyển tại cùng chi hô ứng. Vừa ngoại huyền chất là mở ra này hai trang giấy duy nhất chìa khóa, thiên quang đao tùy theo lướt đi, có tự mang lấp lóe, kia viền hắc trang giấy bên trên chính là hiện ra thần bí phi phàm phù tự tới. Nàng cảm xúc bành trướng, chính mình tự kim đan thời điểm liền đến tự quyển, đến nay không thể, từng cho rằng hạ quyển khả năng tồn tại ở thượng thiên nhân giới, lại tại hôm nay tìm được. Thiên tương hợp, vô thượng đạo kinh tự sẽ bắn ra vô cùng uy cùng ngón một điểm, kia la ra nhiên ra, tại không trung hình nhiều giao dạng, che kín chỉnh cái đại điện. Nàng mắt bên trong lướt qua sắc bén, mang theo chút lánh túc chi sắc. Đế cung trọng chủ, Thượng Tiên Ám Nguyên bên trong dương điện cũng đồng dạng sẽ có cảm ứng, gõ vang không tuần tri trung, câu ngày xưa những cái đó đối địch đạo thống tự nhiên cũng sẽ có điều phát giác. Người thượng lại non lớt, thật gọi ngươi đối thượng những cái đó thiên tôn chân thần, cũng bất quá bỏ ngựa đấu xe. Hảo hảo tu hành đi. Bất quá ngươi rõ ràng là thái thượng nhất tộc, tu luẩn huấn nguyên khí, vì sao không lấy triển một khi vị hải tâm, lỗ ngươi đạo thừa. Nếu không ngươi cho dù y tồn hụt, tu hành đến thiên tiên cảnh là không thành vấn đề. Chẳng lẽ ngươi chưa từng trở về tộc quần? Truyền thừa ký ức cũng chưa từng thức tỉnh. Đế Ca nhìn đến Bùi Tịch Hòa mắt bên trong rõ ràng hiện lộ ra kinh ngạc, mắt bên trong lóe lên nghiên. Xem tới còn thật là, ngươi không rõ ràng chính mình hồn phách bên trong hồn nguyên khí, cô cũng sẽ không nhìn lầm, này thái thượng tộc hồn nguyên khí, chính là cô đều đến xưng được một câu phi phàm lợi hại, như không là này làm vì gánh chịu giám sóc, ngươi tu hành ba pháp, cho dù thần ố huyết có thể bảo vệ chủ ngươi không bạo thể mà chết, nhưng nghĩ đột phá hóa thần đều là thiên phương giả đảm. Hòa chau mặt nghi ngờ sắc, lại cực kết luận nói nói: Ta tự một tiểu thiên thế giới phàm nhân giới xuất sinh. Huyết mạch bình thường, thần ố huyết chính là cơ duyên gây nên, hướng chết mà sinh. Ta không thể nào là kia thái thượng tộc nhân. Đế Ca nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, mang theo chút bất đắc dĩ. Cũng là, người này dám tự bối, liền tính có kim ối nhất tộc truyền thừa ký ức cũng, cũng không hiểu biết, thái thượng nhất tộc cũng không phải là hoàn toàn dựa vào huyết mạch, không ít hơn cổ đại tộc thường sử dụng huyết tinh nguyên quả thai nén ngàn năm tới sinh ra hậu tự, đối với cái này tộc mà nói cũng có chút gian nan. Bởi vì bọn họ truyền thừa chính là hồn phách. thái thượng nhất tộc căn bản liền là hồn bên trong hỗn có lẽ này sinh thật là bình thường nhân tộc xuất thân, nhưng thế nào biết ngươi trước Trở được thế, không sẽ là thái thượng nhất tộc đâu. Tu giả ban đầu đạp lên tu hành một đường, liền bắt đầu cùng thiên địa đại đạo tranh chấp, luân hồi trở nên mơ hồ, nhưng nếu là tu luyện đến đại thành, một tia hồn phách đều có thể cùng tối tâm lục đạo luân hồi hô ứng mà chuyển sinh. Bùi Tịch Hòa cau chặt lông mày chuyển hai, nàng nghi hoặc tán đi hơn phân nữa, thầm nghĩ khởi lúc trước tại Thiên Vĩ chân ma truyền thừa cảnh bên trong, ngoài ý muốn bị thời gian nước sông sở tung tóe sau đầu bên trong xuất hiện những cái đó cô đọc mấy bữa. lên tay, những cái đó tự huyền hát trang giấy bên trong phủ tự chính là đều thu về trở về. Bất quá cũng sát thực không cần chú ý cái gì kiếp trước, đặt chân ở dưới chân đi qua khó truy, tương lai lại nhưng giữ tại tay bên trong, cô giúp ngươi tìm được hồn phách bên trong thái thượng chuyển thừa chính là, như tu được hồn nguyên truyền miên một khi, đủ để ngươi đến tiên tiên cảnh phía trước không trở ngại. Nay bảy, 8 năm thời gian, liền muốn ngươi tại cô chỉ đạo hạ quán thông thiên địa quyết, tu được truyền miên một khi, cùng với nắm giữ cô lưu tại này cùng toàn bộ chuyển thừa, luyện hóa lang thiên thương. Bùi Tịch Hòa hơi hơi chớp mắt, vô ý thức nói nói, nhưng ta là đạo tu. Đế Ca sắc mặt ý cười, đôi mắt chớp động tâm thúy, chậm nói, mượn giả tu chân. Bùi Hòa mới vừa đột nhiên ngộ, là cũng, ban đầu đạo đạo cũng bất quá là theo khí chi đại đạo bên trong diễn sinh, vô luận là đao, là kiếm, là thường, là roi, còn là bữa dịu loại loại, đều là đồng căn đồng nguyên. Bùi Tịch Hòa Minh lấy dạng ngoại tu thật bên trong chi đạo, dùng đao, dùng thường, sử dụng đều là tự thân chân linh cùng đạo ý đã thấy một cây trường thương phá không mà ra, gào thét vang tựa như có rồng ngâm phức gãy, lôi đình nghênh long. Huyền thương giải chín xích 7, thân văn kiếm ấn, một cổ nhuệ khí phóng lên tận trời, dẫn tới phong sắc, chính là mình, cô năm, qua vô tận tiên ma máu, tiếp nhận này thương, không những đoạn này thanh uy. Bùi Tịch Hòa nâng lên vẻ môi, mấy phân tranh vênh tại mắt bên trong phủ vọn. Tự nhiên, đợi đến nơi đây sự tình, nàng tu vi tự nhiên đương có một fen rất lớn nhảy vào, có lẽ, này 7 8 năm liền đủ làm nàng thành tiểu tiêu giao du. Bản chương xong, chương 591, Tam Hoa Tân Mở. Thiên hư thần châu, Côn Luân nội môn, dòng suối luyện diên, thanh ngọc serum, có giống nhau kính hồ nước, trung tâm một trắng váy nữ tu lang không khinh trần, hai mắt nhắm chặt. Mà theo hôm nay xuống núi sông trạng thái huynh điên Biến hóa, bên trong sớm đã làm bố trí cũng bị xúc động, trừ nội môn bảy tòa phòng, còn lại hình dạng mặt đất cũng có sửa đổi. Thiên địa linh khí tùy theo trở nên sinh động hơn loại, gọi nàng theo tính tu bên trong trận mở hai trong mắt. Một đôi xanh thẳm trong mắt như biển sâu thủy lại trong suốt, chỉ bên trong lấp lóe mấy phân không nhưng xem xét tự kim thánh quang. Minh Lâm lang sắc mặt không gợn sóng, rỗi ra tay phải bấm đốt ngón tay một hai, một lát lộ ra chút ý cười. Không sai, thiên địa có linh, vạn vật hướng sinh. Một người chi lực làm sao có thể đọc xoay chuyển tình thế? Chỉ có hợp mưu hợp sức, chúng sinh tự cứu, mới có một đường sinh cơ. Đại trận đã thành, thần châu linh khí lặng phát sinh chút thay đổi, mỏng manh mấy phân. Nhưng này thuần rất lớn trận không bàn mà hợp sơn hà xu thế, nối thẳng bản giới chân nguyên, minh hồ cự cùng, không bàn mà hợp bệ rượu, thời thời khắc khắc thủ hộ thế giới hành dạo. Nhưng Minh Lâm Lang đột nhiên mà mày ngải nhíu chặt, thân thể bên trong khuyết tán ra một chút bí ẩn ba động, cùng này phiến tiên điệu tương hợp. Rõ ràng nàng giờ phút này cảnh giới bất quá hóa thần hậu kỳ, lại có đại thừa tông sư đều khó mà làm đến tiên nhân hợp nhất, hóa về tự nhiên chi thế, tựa như này phiến thần châu tiên điệu thần với nàng, thần phục với nàng, vì đó hoàn toàn khống chế. sâu thánh quang tăng lên mấy phần, Minh Lâm Lang hiện giờ mới hoàn toàn xác định được Cửu trong sơn, địa mạch chi lực bị trùng lấy. Nan níu chặt đầu lông mày chưa từng giãn ra, sắc mặt bên trên khó được trở nên có mấy phân sắt lạnh, quanh thân tràn ra sát ý tới. Minh Lâm Lang đứng lên tới, bên người một kiếm một châu thuận theo động tác mã hóa đưa về thể nội. Lời nói nói Thánh Ma giới cùng Thiên hư thần châu này tiểu thiên thế giới chi gian tồn tại thời gian tốc độ chạy chênh lệch, bụi tình hòa tại Thánh Ma giới bên trong đã vượt qua 21 năm, Thiên hư thần châu bất quá đi qua 9 năm thời gian. Mà Minh Lâm Lang trở về Côn sau tâm tu hành, đã tấn thăng hóa thần hậu kỳ. Này tốc độ chính là gọi vô nhai tử đều mấy lần ra tay kiểm tra thực hư tu vi căn cơ, phát giác ngưng thực hùng hậu sau kinh ngạc vô cùng. Giờ phút này nàng mắt bên trong thánh quang mở đi, ở vô hình bên trong đẩy ra một điểm phần dị ba động, tương cách mấy chục vạn dặm khóa chặt Cự Trọng Sơn sở tại, chính muốn động thân, đã thấy tại sơn lâm bên trong đi ra một người tới. Minh Lâm Lang dừng bước xem hướng người tới, phát giác trước mắt chi người cũng không côn luân đệ tử chuyên thuộc côn luân huyết khí tức, mà không đổi sắc, trong lòng sinh ra mấy phân kinh ngạc. Người là người nào, không phải là côn đệ tử, như thế nào vào tới môn? Tới người bảo, khuôn tuấn lãng lại mang cái nhuận, là Hóa Thần Sơ kỳ tu giả. Tinh khí thần ứng đương phát thịnh, hắn lại có cấp người một cổ dị dạng cảm giác suy yếu, như cùng phong bên trong thánh chúc, mặc dù cắm rễ cứng cỏi, lại tại gió bên trong nơi tại sụp đổ biên duyên. Hắn mặt bên trên mang ra ý cười cùng Tôn Sủng. Cơ trưởng Sinh thi lễ một cái, nói, tại Hạ Thiên Cơ môn người cơ trưởng Sinh, gặp qua nữ quân. Minh Lâm lăng mắt bên trong đệ phòng đánh tan, trở nên có mấy phân phức tạp. Nàng đấy lòng nghĩ cùng nơi nào đó, liền mặt bên trên hiện ra vẻ hiểu rõ. Cửu trong sơn, cơ trưởng Sinh gật đầu mang cười, trả lời, này sự đã thành quả, tự có đối ứng nhân liên lụy, mà nữ quân không cần lo lắng, nhiều nhất 10 năm tự có người phía trước đi giải quyết, tại đại cuộc mà nói không ảnh hưởng. Minh Lâm Lang đầu lông mày giãn ra, cũng là gật đầu đáp lại. "Thiện." Cơ trưởng Sinh con mắt mang lộ trắng, không nhưng thấy vật, kính cẩn hành lễ một cái. Nữ quân còn có đại cuộc cần chú ý, Thiên Cơ Môn nhất định vì nữ quân bình định hết thể trở ngại tại hạ cáo tử. Minh Lâm Lang quanh thân sát ý toàn bộ tiêu tán, mắt bên trong thâm thúy càng sâu, một lần nữa quanh chân tại hồ trung ương nhắm mắt, sắc mặt quy về bình tĩnh, mà Cơ trưởng Sinh cũng là chậm rãi lui ly cuối cùng nhìn một cái bầu trời sở tại, khóe môi "Tu đạo chi người đều nói nhân quả nhân quả." Nhân nhân một quả lẫn nhau liên lụy, nhân cũng như thành quả, quả cũng như nguồn gốc. Ngày xưa làm hạ loại loại, đều bị thời gian trưởng hà sở ký trở. Nhân quả đảo ngược, làm sao có thể không tự nếm nghiệt lực phản vệ? Thánh ma giới, âm điện. Bùi Tịch Hòa quanh chân tại điện bên trong trung tâm, nhắm mắt tính tụ, xung quanh thiên địa linh khí cuồn cuộn mà tới, đều tụ hợp vào thể xác kinh lạc, linh khí lần theo công pháp vận hành lộ tuyến, chu thiên vận chuyển, tinh thuần pháp lực dũng vào nguyên trong. Ma đầu tại, đã tam hoa tu đỉnh, tinh chi, hòa, chi hòa, thần chi hòa, lại tán huy. Mà bụi tịch hỏa quanh thân theo này tu tập hiện ra thần dị biến hóa, thiên địa dị tượng khi thì tương hợp thành thái sơ hỗn độn, khi thì tương phân thành huyền thiên hoàng. Đế Ca chấp nghiệm hóa thân nhìn hướng này thân ảnh, đáy mắt lặng yên dâng lên chút vui mừng. Thực sự không tệ. Thiên địa quyết không thiếu sót viên mãn sau bụi tịch hỏa trên người ba đạo truyền thừa phương mới tính được là chân chính sánh vai cùng, gọi nàng càng là tu hành, liền càng là trực chỉ đại đạo bản nguyên. Nay 8 năm bên trong, Đế Ca chỉ đạo nàng La Tuyệt sát ma loại, loại bí thuật thần lấy trưởng chân đối với biết, lại hành một đường, khí ban đầu, đến đăng bậc Thế ngọc, sơ Văn đạo Dương Thiên Hạ, cùng với lúc sau tiêu giao dù, thấy trường sinh, thậm chí là thượng tiên giới tu hành mỗi một cảnh giới đều để bùi tịch hòa trực diện này bên trong nhất vì khắc sâu huyền liền diệu. Bùi tịch hòa ngộ tính siêu tuyệt, suy một ra ba, cũng có thể cùng chính mình tranh luận từng cái cảnh giới, tu hành mỗi một giai đoạn huyền bí, tại tranh luận bên trong không ngừng thêm sâu nhận biết, đâu ra đó. Đế ca ngân đồng nhìn hướng tính tu nữ tử, chấp lên tình mang. Nàng lấy thần thông thủ đoạn, ngược dòng bản cầu nguyên, trợ bùi t Hiện giờ bùi tịch hòa giáng cung bên trong nguyên thần bao phủ một tầng nhàn nhạt màu trắng huy quang, lại là từ dậm dạ phụ văn biến thành, linh ma yêu ba đạo pháp lực tụ hợp vào này bên trong, bị này ngao luyện tương hợp thành, đặt thành vi diệu cân bằng, đây cũng là bùi tịch hòa có thể tại 8 năm thời gian bên trong tấn vì hợp thể hậu kỳ mấu chốt. Thiên tiên cảnh phía trước, nàng sẽ không lại gặp được như đồng hóa thần thời điểm kia bảng chắc lịch cảnh giới hà đạo. Điện bên trong khoảng cách bùi tịch hòa thân thể nơi xa, có một thanh trường đao trôi nổi tại không trung, đao ra đại hỏa, vây quanh nó rất nhiều thiên địa chân tài. Lê gia âm điện bên trong có chừng nàng năm đó một nửa chân tảng, có thể bị nàng này chờ tồn tại thu nhập bà cố, kiện tuyển đều là không tầm thường phản phẩm phẩm, tam phẩm hướng thượng, dù là thượng tiên giới trưởng chân thiên đại năng đều chưa hẳn không động tâm. Bùi Tịch Hòa tiếp thu nàng truyền thừa, cho dù tu đến thượng tiên giới đều sẽ không còn có tu hành tại nguyên bố rối. Thiên Quang Đao phía trước bị Tuyên Thái Thần trọng thương, tuy bị tinh huyết tiếp tục, lại vẫn bị tổn thương, giờ phút này tại điện bên trong kỳ chân tầm bộ hạ, chính là cơ rồi lại lở, thành tựu này Nửa canh giờ sau, Thiên Quang đao đao thân rung động, cùng chủ kêu gọi lẫn nhau. Tự mũi đao bên trên chạy xuống một tia dị sắc, lưu chuyển toàn thân, kia đường vân sóng lại, hóa thành thần ố quay trùng quanh bùi tịch hòa mà bay, một lát quay về đạo thân, đã thấy tiên quang lặng yên bạt dài một tấc một chút, đao phong càng phát lạnh liệt, chỉ là dựng đứng tại không liền có đao minh không dứt bên hai. Nó hóa thành một tia lưu quang quay về bùi tịch hòa khí hải đan điền, đã thành tựu chân chính ngày kia thần vận. Bùi tịch hòa cũng chính là tại lúc này chợt mở hai tròng mắt, tự tính tu bên trong tỉnh lại, nàng ấy tam thành tựu du phản hư chỉ chút nữa nhưng nàng đi nói cùng người khác bất đồng, muốn ngừng kết hư chi tiểu giới, này bên trong thiên địa quy tắc đều cần cảm nhận, cần hàm đại đạo chân nguyên. Càng là tu hành, liền càng có thể cảm giác được chính mình là vô biên hán hải bên trong một chiếc thuyền đơn độc, Bùi Tịch Hỏa hiện giờ mặc dù dò ngó một góc diện mạo chân thực, nhưng cần muốn lĩnh ngộ tu hành còn rất nhiều rất nhiều. Mà xem thấy đế ca kia sắp tiêu tán thân hình, Bùi Tịch hòa theo đang khoanh chân đứng lên, khuất thân hành quỷ đường bái đưa chi lễ. Đỗ Nhi cùng tiện dân sư, 8 năm thủ đạo, vô thượng truyền thừa, đế ca dùng này 8 năm đã đem hướng chân này vô thượng cảnh giới con đường xua tan hơn phân nửa sương mũ, tại Bùi Tịch Hỏa trước mặt. Nàng đương đến thở. Nay Cố Chấp nghiệm hóa thân mất đi âm điện này chờ thần vật trèo chống, 8 năm rốt cuộc đi đến cuối cùng. Đế Ca mỉm cười gật đầu. Cô lưu lại truyền thừa, nhưng cũng có thượng tiên giới đối địch đạo thống, ngươi là đế cung thiếu chủ, phía trước đường long đong bụi gai, nhưng ngươi nhất định có thể năng đỉnh, cô chờ mong. Như thế, liền tạm biệt đi. Nàng chấp nghiệm hóa thân hoàn toàn tán loạn ở vô hình, ở thiên địa tiêu tán. Bùi Tịch Hòa mắt bên trong mặc dù có một chút cực kỳ bi ai, lại rất nhanh đánh tan, nàng minh hôm nay hạ không không tan chi tiệc. Hiện giờ hóa thân tiêu tán, truyền đạo kết thúc, cũng là nàng nên bay về Tiên hư thần châu thời điểm tiếp thu thánh ma truyền thừa hiện thực thế giới bên trong thừa kế ức vạn gì sản hiện tại buổi tịch hòa siêu cấp vô địch đại phú bà bảo tử nhóm gần nhất chú ý thân thể, đề phòng nhiều hơn, có thể không dương liền không dương đi, đương nhiên cũng không muốn có quá nặng tâm lý gánh vác, chúc bình an khỏe mạnh. Bản chương xong. Chương 592, quay về. Bùi Tịch Hòa nhẹ thở vào một cái, mặt bên trên hiện ra chút lưu hòa tới. Cuối cùng là đến trở lại thời khắc, bất quá nàng đã không chế âm điện, đến truyền thừa, đế ca trên người trách nhiệm đồng dạng rơi xuống trên người, đợi đến tu vi đến vô thượng, đương tìm tọa độ quay về, gọi thánh ma giới hoán sinh cơ, cuốn dị dạng biến hóa. thần nhất động, Âm Dương ổ quay Huyền Thanh Ma Nguyên điện bên trong khắc họa một đạo phủ văn bị tôi động, có Đạm Ngân Như trang huy không gian chi lực tại trước mặt đẩy ra gợn sóng gợn sóng. Đế Ca sợ từng chấp trưởng không gian đạo pháp lại muốn so với sứ diễm chân ma nắm giữ cảng vì tình thẩm, chính là thời gian nhất đạo cũng tựa như này lòng bàn tay đồ chơi. Bùi Tịch Hoa cất bước đi vào gợn sóng không gian bên trong, lập tức đại điện liền hóa thành một hạt hơi như bụi tinh tử không có vào này mi tâm, khảm khắc tại Nguyên Thần hồn phách bên trong đi. xưa họ truyền vào thời điểm liền thời độ, cho nên có thể mượn này đường trở lại. Bùi Bỗng nhiên lại cũng đi qua hơn 20 năm. Một sớm trở về, cũng không khỏi tâm thần có chút chập trùng, không tử cười một tiếng. Vạn trong sơn, Triệu Hàm Phong nằm tại ghế xích đu bên trên, hợp con người, có chút thong thả mà với ánh nắng hạ nhắm lại. Triệu Thanh Đường ngược lại là không giống ngày xưa nhàn nhã, chính tại nhà có bên trong tu hành, có bảng bạc linh khí bị này liên lụy hấp dẫn mà tới. Rốt cuộc lúc cục bất đồng, các phương phong trào, thần châu biến hóa, quang ám sẽ lớn. Triệu Thanh Đường tự nhiên cũng là kiệt lực tu hành, chỉ mong sớm ngày đến chứng thấy trường sinh, như thế mới có thể giúp sư phụ một tay chi lực. Nhưng dù hắn thiên tư chắc tuyệt, độ kiếp cảnh cũng không phải đơn giản đột phá, trước đây ít năm tu được tứ kiếp điệu tiền, nhưng hiện giờ nhiều năm khổ tu tích lũy cũng thượng chưa chạm đến ngũ kiếp cảnh giới. Triệu hàm phong bên người còn có chỉ lười biếng quỷ dạp tại mặt đất bên trên vô lại tiểu trư, bộ dáng lười biếng khờ trĩ. Đương khang nhất tộc số tuổi thọ du dài, tiến cảnh có phần chậm, hành thức hiện giờ cũng bất quá là kim đan trung kỳ. Mà triệu hàm phong đột nhiên trận mở hai trong mắt, toát ra một chút vui mừng tới. Nhà đầu, hắn lên tiếng nói mà một bên chính tại ngủ say vô lại heo con nghe nói thanh em thế mà rất nhanh thanh tỉnh qua tới, chợt mở mờ mà con mắt nhìn hướng Triệu Hàm Phong sợ nhìn hướng phương hướng. Kia nơi đang khởi gần sóng không gian, nâng cửa ngưng ra, cánh cửa mở ra. Bùi Tịch Hòa theo bên trong đi ra, khỏe mắt đuôi lông mày mang theo như gió xuân nhu hòa. "Sư phụ." hành Tức vô lại tiểu Trư vội vàng theo mặt đất bên trên đứng lên tới, thanh quang chấp lên, không nhốn bụi trần, chân sau phát lực chính là nhảy vào Bùi Tịch Hòa ôm bên trong. Nàng ôm tiểu chư, nhìn hướng nó lại nói, tức, ngược lại là không thiếu lượng." Tiểu cũng không hừ gọi, liền hướng bên trong bình yên nằm vân ngoại nhu thuận. Bùi Tịch Hỏa nhìn hướng Triệu Hàm Phong, nói nói, "Sư phụ, ta trở về." Triệu Hàm Phong theo ghế xích đu bên trên đứng dậy, mắt bên trong mang vui mừng cùng tán thưởng. Hắn thân là đại thừa tông sư, tự nhiên thị lực bất phàm, Bùi Tịch Hỏa tinh khí thần cường thịnh như thần hoa sáng rực thiếu đốt, đỉnh đầu ba thước chỗ có thần dị chi tượng lúc gần lúc hiện, đây rõ ràng là đã thành tựu hợp thể hậu kỳ tam hoa tụ định chi thái. Thiên hư thần Châu bất quá đi qua 9 năm, đi thời kỳ, về tới thời khắc đã vào thể hậu kỳ, cho dù hắn cũng thiên tư tuyệt, cũng khó tránh khỏi kinh hãi. Như vậy tiến cảnh chính là ngút trời thần mới cũng đương đến thời, Triệu Hàm Phong sợ hai tháng phục lúc sau đều là nồng đậm tự hào, làm sư phụ cái nào không trông cậy vào trò giỏi hơn thầy. Nhưng tự hào chi dư sinh ra chút càng cái, như không có đủ tịch hòa một ý vào thánh ma giới bên trong chém giết, lại làm sao có thể có hôm nay. Bất luận cái gì người nhất sinh đều cần phải không ngừng làm ra bất đồng lựa chọn, mỗi một lần lựa chọn đều sẽ mang đến bất đồng nguy hiểm cùng gặp gỡ, cũng là nhân quả tương liên. Hắn theo chưa từng can thiệp đệ tử nhóm lựa chọn, nhưng hôm nay nhìn buổi hòa giờ phút này hái, khí vận thần liễm dáng, lòng thực sự xúc động, lúc trước kia cái vượt qua sơn mạch tới vì cầu học đao thiếu nữ Hiện giờ rốt cuộc cũng là trưởng thành thành có thể trấn thủ một phương đại tu sĩ. Triệu Hàm Phong nhìn hướng nàng, nói nói, trở về thuận tiện. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng một bên nhà tranh chung quanh nồng đậm vô cùng tiên địa linh khí, tự nhiên liền biết được là Triệu Thanh Đường chính tại tu hành. Nhưng kia xung quanh liên lụy mà tới linh khí bắt đầu tán đi, thẳng đến khôi phục thành thường ngày bộ dáng, nhà tranh cửa bị đẩy ra, còn chưa thấy bóng người liền nghe được một tiếng cười mở cười to. Là tiểu sư muội trở về. Bùi Tịch Hòa xem hướng người tới, Triệu Thanh Đường cũng không cùng với Di Vãng không câu nội tiểu tiết, thân xanh nhạt sắc rộng lớn lạ bảo. Vừa mới kết thúc tu hành, thể phách còn vây quanh như có như không nhẹ nhàng, gọi này có chút tiên phong đạo cốt ý vị. Nàng cất giọng trả lời, "Sư huynh." Triệu Thanh Đường nhanh chân đi ra, đứng tại Bùi Tịch Hòa trước người nhìn lên, mặt bên trên lập tức lộ ra chút kinh hai tới. Hắn cũng là độ kiếp cảnh đệ tiên, như thế nào nhìn không ra Bùi Tịch Hòa giờ phút này cảnh giới. "Ta ngu ngẩn, tiểu sư muội, này mới hơn 9 năm, người này tu vi." Hắn đôi mắt trong suốt, thần sắc thản nhiên, mặt bên trên là kinh ngạc cùng đối này tán thưởng. Bùi Tịch Hòa cười một tiếng, tay phải vươn hên tức sau lưng, bóng loáng mềm mại, xúc cảm cực dai, trả lời, "9 năm sao?" Xem ra là tiểu thiên thế giới chi gian thời gian tồn tại tốc độ chạy trên lệnh, cho nên ta tại này bên trong mang theo 21 năm có thừa. Giới bên trong mặc dù khắp nơi hiểm ác, nhưng cũng có chân ma lưu lại chuyển thừa tạo hóa. Triệu Hàm Phong nghĩ khởi tiểu Đồ Nhi kia tượng trưng mệnh ngọc bài mấy lần ẩm đạm vết dạng, cũng là đấy lòng sinh ra mấy phân may mắn, may mà tự ra Đồ Nhi là cái khí vận tại thân, đạo cũng không chân chính vẫn lạc ở giữa. Sư Minh Tu Vi cũng là tình tâm rất nhiều. Hắn mặc dù vẫn như cũ vì tứ kiếp địa tiền, nhưng pháp lực khí lại cường thịnh không thiếu, này mấy năm khổ tu đương nhiên sẽ không toàn không có hiệu dụng. Triệu Thanh Đường lại là một bộ mệt mỏi bộ dáng. Cười khổ nói, "Sư phụ, ta xem ngươi nói tiểu sư muội đè ép ta đánh không mấy năm." Triệu hàng Phong nhắc mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng. "Ai bảo ngươi phía trước tu hành không khắc khổ? Là ngươi hảo hảo tu hành thời điểm muốn cấp ta chơi cái gì dạo chơi nhân gian? Nói đến đây hắn ngữ khí ngược lại là hòa hoãn chút, nói tiếp, cũng liền là ngươi trà trộn vào thần ẩn cảnh, cũng là trời xui đất khiến đem ngươi tiểu sư muội dẫn qua tới." Hắc. Triệu Thanh Đường cũng liền là thuận mồm nhất nói, lúc này ngừng lại này cái chủ đề, để phòng tự ra sư phụ lại bóc chính mình nội tình. Bùi nghe được sư phụ sư huynh nói, chỉ là mỉm cười, bất quá mắt bên trong chớp lên tia mang. Nàng buông xuống hay tức, nó liền thuận theo tựa tại này bên chân. Bùi Tịch Hòa thanh chính thần sắc, nhìn hướng Triệu Hàm Phong, hắn liền biết tự ra đồ nhi đây là có quan trọng sự tình muốn nói, liền mỉm cười gật đầu, ý bảo này mở miệng. Nàng liền đem chính mình cùng Thánh Ma Điện bên trong, đoạt được truyền thừa chi sự nói thẳng ra, bỏ bất đi này bên trong nguy hiểm chỗ. Tu tiên giới có chút kiêng kỵ nói đến tự thân thu hoạch truyền thừa tạo hóa, Triệu Hàm Phong từ trước đến nay ngưỡng mộ đệ tử, cũng không sẽ truy vấn nhỏ mọn. Đế ca truyền thừa, 8 năm đạo, đã thành sư đồ truyền thừa, tự nhiên cần thượng báo Triệu Hàm Phong. Triệu Hàm Phong nghe được nàng từng cái chân thuận, sắc mặt lại càng phát nhu hòa. Nhưng phàm không là đạo thống đối lập, một đồ nhiều sư cũng không nhiễm thấy, hắn từ trước đến nay lòng dạ rộng lớn, đệ tử lại như này thẳng thắn mà đối đãi, như thế nào sinh ra không nở. Huống chi thật cùng thượng cổ thánh ma hàng tư luôn bối, ngược lại là hắn vinh hạnh. Đây là ngươi chi tạo hóa, vi sư tự cũng vì ngươi mừng rỡ đến này thiên đại cơ duyên. Nhưng quan hệ trọng đại, ngươi tiếp nhận này truyền thừa, như tin tức truyền gia định dẫn tới vô cùng nhìn trộm cùng tính là thiên cực điện đại thừa, cũng chưa chắc không có nhân tham mà đối ngươi ra tay. Nay sự tình tuyệt không có thể gọi người thứ tư. Triệu Hàm Phong liếc mắt nhìn Bùi Tịnh Hoa bên chân hắn tức, sửa miệng nói nói, hoặc là thứ hai chỉ heo biết được. Bùi Tịnh Hoa gật đầu xác nhận, nàng biết được này bên trong lợi hại, nhưng đối với sư phụ cùng sư huynh, nàng như thế nào lại không tin. Bạn chương xong, chương 593, lòng bàn tay thanh liên. Triệu Thanh Đường nhìn tự ra tiểu sư muội cũng là không không bằng khái. Hắn kỳ thật so Triệu Hàm Phong cảm nhận muốn càng sâu chút, rốt cuộc ban đầu là hắn trước một bước gặp phải Bùi Tịnh Hoa, tại thân ẩn cảnh bên trong thụ nàng hai chiêu pháp, nghĩ muốn nó trở thành chính mình đệ tử. Lại không nghĩ rằng bị tựa gia sư phụ thiệt thòi, Đồ Nhi thay đổi sư muội, này thế sự thật sự khó nói. Bùi Tịch Hòa theo năm đó từng bước đi đến hôm nay, cố nhưng nói khí vẫn bất phàm, tạo hóa cho phép, nhưng này đi đường bên trên một đám phân minh dấu chân lại há có thể coi nhẹ. Hắn chỉ vì đó mới rỡ. Bùi Tịch Hòa đổi chủ đề, cũng hỏi ra đấy lòng nghi hoặc. "Sư phụ, vì cái gì ta dẫn chúng ta nơi đây Vạn Trọng Sơn linh khí mỏng manh chút? Lúc trước Triệu Thanh Đường tu hành, liên lụy tới đại lượng linh khí, hiện giờ khôi phục bình thường trạng thái, lấy Bùi Tịch Hòa nhạy cảm tự có thể phát giác này bên trong biến hóa. Mặc dù này biến hóa có chút nhỏ bé, nhưng cũng không chạy ra nàng cảm giác." Triệu Hàm Phong nghe này, nhấc lên này sự tình, lập tức nói nói: Ngược lại là ngươi từng mang về tới kia cái Thiên hồ Công Lao. Hắn tìm chúng ta Thiên Cực Điện, cùng từng cái tông môn tương hiệp điệu, tập chúng ta mấy vị đại thừa chi lực, lấy Thần Châu Sơn Hà trạng thái bày ra thần rất lớn trận. Bảy rượu tuần sao cựu huyền quá rõ ràng trận, này trận tiếp hợp bản nguyên, lấy Thần Châu linh khí hộ vệ này giới bí lụy, quả thật bất phàm cử chỉ. Cho nên Thiên Hổ hiện thế, không thiếu âm thầm tồn tại như hộ rỉ ngồi, yêu vực là không ít đại yêu này huyết nhưng Hách Liên thành đến Cực Điện sư che chở, cũng không có dám đi tìm hắn rủi ro. nghe được này, lời nói thần hơi động. Holy, cũng là Hắn từng đến Cửu Thiên Hư Châu chấm luôn, nghĩ đến là vì thế hành sự, hắn trận pháp tạo nghệ bất phàm, lại có thiên hồ chuyển thừa, trên người có thần rất lớn trận trận đồ cũng thuộc về bình thường. Nàng vừa trở về Thiên Hư thần châu chính là đi tới Vạn Trọng Sơn, thực lại chưa từng tới kịp liên hệ Hách Liên Tử Thành. Bọn họ lẫn nhau trao đổi quá một tia hồn tức, ngược lại không cần lo lắng tìm không được hắn. Nghĩ khởi kia cái lông trắng hồ ly, nàng khỏe môi khẽ nhếch, âm điện bên trong vô số trấn bảo, có không ít có chút thích hợp này thiên chi thể, cũng coi là đem lúc trước nhập Ma điện phía trước hứa hẹn thực hiện. Bất quá nghĩ khởi nàng cùng hồ các từ được đến chấm luôn, nàng cũng nhớ ra cái gì đó. Nhưng thuận theo nguyên thần bên trong niệm lực ba động, đáy mắt lại lướt qua mấy phân sắt lạnh. Tia sát ý tới cực nhanh, lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không từng gọi Triệu Hàm Phong cùng Triệu Thanh Đường hai người phát giác. Sư đồ ba người trò chuyện một phen sau, nội tịch hòa chính là về đến hai tòa nhà tranh bên cạnh nhà gỗ bên trong, đầu lông mày thấp dù xuống. Hành tức Bình Yên nằm ở một bên, khép lại con người bình yên chìm vào giấc ngủ, mà nàng suy nghĩ lại dần dần chậm xuống. Nàng đấy lòng than một tiếng. Rốt cuộc là lúc trước chủ quan. Ban đầu ở Liễu Thanh Từ trên người gieo xuống trùng ma tức, vừa mới nàng lấy trùng ma lực cảm ứng, lại phát hiện đã mất đi tung tích, coi là bị xóa đi cho dù là ân chí thánh kêu bản xuất thân thượng tiên giới tu giả đều từng bị nàng lạng yên không một tiếng động gieo xuống mà chưa thể phát giác, lúc sau bị này cướp đi ma huyết, cảm thấy manh mối, mới có tâm đề phòng. Mà lúc trước kia Liễu Thanh Tử là Hóa Thần sơ kỳ, tu vi đến tận đây cũng dựa vào này thể chất mà thủ, cho nên có phần có phụ phiếm cảm giác. Hắn lại có thể phát giác nhập tức, càng trừ bỏ chi. Nay cảm giác cùng thủ đoạn, có thể nói cái người. Cần biết lấy đạo tâm trùng ma độc bộ thiên hạ, liền là lúc trước nàng cũng bất quá Hóa Thần kỳ, nhưng Tiêu Dao Du tu giả đều chưa hẳn có thể làm đến. Hồ Ly hồ thứ 3 mắt từng xem này người khủng bố khí cơ có lẽ chính là mấu chốt sở tại. Hiện giờ mất đi này rơi xuống, ngược lại là rơi vào bị động của diện. Bùi Tịch Hòa không khỏi có chút bất minh, nàng thánh ma giới bên trong về tới, tu vi tăng mạnh, nếu là điều khiển mặt trời kim diễm tự nhiên cũng uy năng tăng mạnh, cùng kia khủng bố khí cơ đem so, đạo cũng chưa hẳn không có cơ hội kích vẫn vài người. Nàng trong mắt bên trong lấp lóe mấy phân tính minh, nghĩ khởi lúc trước kia liễu thanh từ diện mạo, suy nghĩ kéo dài đến nơi nào đó. trong khôi phủ, nhất thời điểm, kỳ thật cũng có chút vụn vật đoạn ngắn sẽ ngẫu nhiên lơ trước mắt. Nàng thân sắc dần dần chuyển thành lạnh, nhẹ nắm trụ hữu quyền. Có một số việc nàng cũng nghĩ tại Liễu Thanh Từ trên người nghiệm chứng một hai, như thật có sở liên hệ, vậy coi như thú vị cực. Yêu vực. Vùng bỏ hoang phía trên, áo bào trắng thanh niên khuôn mặt tuấn tú, hai tay áo cùng vào tạo nơi treo lên thanh trúc vân mây, càng nổi bật lên này xuất trần không trọng. Hắn đôi mắt hơi sâu, trong mắt bên trong có có chút kỳ dị phụ văn lưu truyện. Mà Liễu Thanh Từ rũa ra tay phải, đã thấy kia lòng bàn tay có đạo thanh nhạc, đến sở hữu cánh cánh sen, dù khắc bàn tay, nhưng sinh động như thật, linh động phi phàm tựa như tươi sống. Này bên trong tâm chạy ra điểm tinh hồng chi sắc, như tại hai ba cánh cánh hoa vùng ven. Liễu Thanh Tử thần sắc không hiểu, nhìn lại có chút tĩnh mịch chi ý, có vầng sáng tự kia lòng bàn tay ấn sen bên trong nộn nhạo ra tới, khoảnh khắc ngưng kết ra mấy đạo huyền ảo phù chú. Mà Theo Liễu Thanh Tử huy động ngón trỏ tay phải, những cái đó phù chú phi tốc không có vào bên trong lòng đất, ẩn nấp vô hình. Hắn lầm bẩm nói, thần rất lớn trận, ngược lại cũng có chút ý tứ. Dương lòng bàn tay thanh liên không lại tiêu tán vầng sáng, những cái đó tinh hồng chi sắc lại nhanh chóng đi. Mà Liễu Thanh Tử đột nhiên bưng kính đầu, nhắm lại hai tròng mắt, những cái đó phù biến mất không thấy toàn sắc mang theo chút đau khổ. Mà đi kìa, huyết ảnh, trường kiếm, thua thiệt. chúng vàng, nước mắt, sáo ngắn, hoàn lại. Hắn từng ngụm từng ngụm trở hỗn hện, sắc mặt phức tạp đau khổ, đáy lòng lại dâng lên không hiểu cực kỳ bi ai, tựa như có xuyên tim thống khổ theo hồn phách tán đến lục thân, khỏe môi đã chạy xuống máu dấu vết tới. Hắn phủi nhẹ khỏe mắt ta mức, đem này cổ bi ý lại xuống. Giờ phút này Liễu Thanh Từ nhìn hướng xung quanh, mặt lập tức trở nên nặng nề. Hắn nhìn hướng lòng bàn tay kia một đóa tựa như tươi sống thanh liên ấn, hết đều là tại Sơn, theo này một đạo thần bí ra hiện bắt đầu kia người, đến tột cùng là ai? Hách Liên Cựu Thành ngồi tại núi cao phía trên, kinh phong gạt ghét, mang theo rất nhiều trầm lãng, lại bị nải quanh thân một tầng như ẩn như hiện màu trắng vàng sáng sợ ngăn cách. Hắn hai đầu lông mày tựa như ngưng kết nhiều năm băng tuyết, nhiễm chút hàn sắc khí. Nhưng đột nhiên, hắn đôi mắt ba động một chút, có dị dạng tại nguyên thần bên trong xuất hiện. Hách Liên Cựu Thành dáng cung bên trong nguyên thần hiện ra cựu vị thiên hồ hình thái, có bạch kim vầng sáng ngưng kết Hắn đột nhiên mà đứng hở, đáy mắt hiếm thấy sinh ra chút vui ý tới. Khí vận cũng không có nghĩa là hết thảy, cho dù hắn biết được Bùi Tịch Hòa theo hầu, cũng không sẽ cảm thấy nàng trước vãng kia thánh ma giới bên trong sẽ thuận buồm xuôi gió, chắc chắn đụng tới sinh tử nguy cơ. Hiện giờ nàng thuận lợi về tới, kia hồn tức đến chỉ dẫn, quang mang kiệm tịnh, có thể thấy được này trạng thái cực dai, hắn cũng coi là buông xuống chút trong lòng ưu tư. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa lấy hồn tức gọi hắn, Hách Liên Cựu lập tức chỉ hướng một cái vị, nơi đi trước mà đi liền chính là Vạn Trọng Sơn sở tại. Hắn liền cự thành nâng lên môi tới, nguyên thần bên trong chạy xối ra bảng bảng pháp lực, hắn đi chuyển thần thông, lập tức như truy tinh trụ nguyệt bạn hướng kia phương hướng mà đi. Bản chương xong, chương 594, yêu vực. Bùi Tịch Hòa khoanh chân ngồi tại giường gỗ phía trên, tay phải nắm một quyển kim ngọc quân chủ, chính tinh tế xem này bên trong sở ký chờ đã pháp. Âm điện bên trong tàng thư quỹ quyển, nhiều đến ngàn vạn nhận không gian bên trong thu lưu đế ca ngày xưa thu thập kinh quyển. Nàng đã đến thái thượng viện nhất kinh làm sao có thể không đi lô dưỡng vạn kinh chi pháp. Này kinh không có phẩm cấp giai có thể nói, công phạt cũng không phải ngữ thủ, nó khởi điểm thậm chí nhưng nói là linh lại có vô cùng thượng hạng. Lấy ba môn đạo kinh làm căn cơ, hấp thu trên đời vô cùng đạo pháp chất dinh dưỡng lấy bồi dưỡng, không ngừng diễn hóa này bên trong thần thông huyền diệu, như thế xuống tới, cuối cùng có một ngày sẽ sinh ra độc thuộc tại bụi tịch hòa một người vô địch pháp môn. Nàng mắt bên trong tinh quang lúc cận lúc hiện, tay trái theo kháp quyết thôi diễn, tại không trung phát họa ra kỳ diệu phù văn tới. Mà đột nhiên, bụi tịch hòa cảm thấy được cái gì, đạm huyất qua tay bên trong, quần chính là bị thu hồi, nàng khẽ môi câu, đẩy ra cửa gỗ đi ra ngoài, liền một đạo bạch kim quang ảnh hưởng bọn họ nhà tranh này nhà gỗ sở tại bay tới. Nay lúc đã hoàng hôn hoàng hôn, Triệu Hàm Phong như cái bình thường nhân gian lão giả bình thường ngủ yên tại trong nhà lá, Triệu Thanh Đường tự nhiên cũng về phòng tu tập. Bọn họ mặc dù phát giác đến này Cố Khí tức tới gần, nhưng cũng phát giác là Hách Liên Cựu Thành, cho nên cũng không ra tay ngăn cản. Mầu Bạch Kim thân ảnh rơi xuống đất, đầy người huy quang liền tức tản đi, lộ ra này bên trong diện mạo chân thực. Bùi Tinh Hoa cũng không từng thấy đến Hách Liên Cựu Thành huyền thân nhân tộc, nhìn đến kia phong thần tu lão, ngọc thụ đôi tuyết dung mạo, ngược lại là trong lòng tiếng, là Thành nhìn thấy Hòa, cũng lộ ra mấy phần ý cười. Ngược lại là đến trước chúc mừng ngươi bình yên trở về đoạt được tạo hóa. Lại khỏi cần nói hay không đến này bên trong chân chính thánh ma chuyển thừa, nhưng là Bùi Tịch Hòa hiện giờ cùng hắn tương bình tam hoa tụ định chi cảnh liền biết này được kích lợi không nhỏ. Bùi Tịch Hòa không thể phủ nhận cười khẽ. Ta đã nghe nói kia thần rất lớn trận chi sự, ta rốt cuộc xuất thân này giới, cũng đương đạt tạ người mới là. Bất quá Bùi Tịch Hòa đôi mắt bên trong xẹt qua một chút ám sắc, nàng từng tại thánh ma giới bên trong bắt giết quá thượng giới man ma, đem này siêu hồn, biết được thượng tiên giới tiên cũng bất quá là vừa qua cho dù huyết Thiên Vũ Tuyệt Luân có thể nghĩ muốn tại Thiên hư thần châu linh khí điều kiện hạ tu tới Vũ Hóa phi thăng, ngắn thời gian khó có thể làm đến. Bùi Tịch Hòa tự nhiên có thể nghĩ đến, chỉ sợ lúc trước Thiên Hồ lao tổ đem hắn đưa vào thần ẩn cảnh bên trong cũng là có khác thâm ý, có lẽ là dự liệu đến cái gì, cho nên đem này thuần huyết hổ tệ đưa ra chính hay. Ma Hách Liên Cựu Thành cũng nhìn thấy Bùi Tịch Hòa đáy mắt mấy phần ăn quang, hắn tâm tư linh lung, lại cũng đoán ra hơn phân nữa. Hắn cùng Bùi Tịch Hòa giao tình cũng không cần là biết được ta hộ mắt bên trong hơi lộ kinh ngạc liên tục nói thẳng, ta tại thánh ma giới bên trong từng chém giết một man ma, chiếm này hồn phách lục soát ký ức, thượng tiên giới thiên hồ nhất tộc đã sụp đổ. Hách Liên Cự thành đấy mắt lộ ra một chút yếu đất, nhưng lại cực nhanh chôn vùi này bên trong, yếu đất thần thái đổi không trở về bất luận cái gì đồ vật. Hắn thì thảo, lại có không thể xóa nhòa cứng cỏi, cho nên tiên hư châu không thể vãn diệt. Hắn thanh âm hơi không thể thành, Bùi Tịnh Hòa lại nghe được phân minh, lại tựa như có một loại nào đó lo lắng, cho nên chưa từng lại nói. Nàng cùng Hách Liên thành hai người các tự đắc bốn chữ lôn, nhưng này sự bởi vì liên quan đến kỵ, chưa từng nghĩ sư phụ cùng sư đề cập. Bùi Tịch Hòa nói nói, "Vào nhà đi." Hách Liên Cựu thành chính là cùng nàng một đạo vào kia nhà gỗ bên trong đi, hắn tức còn tại ngủ say, Khải Ba ngủ say xưa. Bùi Tịch Hòa khí hải đan điền bên trong có ngân hạt châu trắng nảy ra, Hoàn Thiên châu chi lực lặng yên chẳng ngọ, thân vật lực lượng tiên tiên cảnh hạ đều có phần khó phát giác. Ngược lại là Hách Liên Cựu thành sững sờ hạ, lại là không gian chi lực. Rốt cuộc hắn đi chi đạo cũng là không gian đạo pháp, bất quá tự thân thiên về không gian chút người xúc địa thần thông cái bóng, tựa hồ là pháp bảo một loại hiệu dụng. Bùi cùng hắn ngồi tại ghế gỗ bên trên. Nàng khẽ thở dài nói: "Ta tự thánh ma giới bên trong về tới, chính là tu vi tăng mạnh, pháp lực cường thịnh lúc, nhưng ta phát giác ngày xưa lưu tại kia Liếu Thanh từ trên người trùng ma niệm tức đã mất đi cảm ứng, đương thời bị này cưỡng ép xóa đi." Hách Liên cựu thành thần sắc đôn chính, mắt bên trong lấp lóe suy nghĩ qua mang. Hắn đôi mắt nhắm lại, lộ ra chút khôn khéo cùng sắc bén, chậm rãi nói: "Là cũng, ta ngày xưa lấy thần thông xem hắn, kia khí cơ dương cung mà khuất phát, như hỏa như liên, có đạo vận nội liễm, chỉ sợ này chủ lực viễn siêu Có khí cơ tại thân, chúng ta ngày đó đối này không có biện pháp, có thể cảm thấy ngươi trùng ma tức, cũng chưa ra hộ dự kiến." Hành Liên cựu thành thoại phong nhất truyện, mang ra chút lạnh leo sát ý tới. Nhưng ta cùng này giới tông sư bảy ra thiên cực đại trận, lại ngoài ý muốn phát giác cựu Trọng Sơn có mặc dù nhỏ bé khó xem xét lại quần quần không ngừng địa mạch chi lực trôi qua. Địa mạch chi lực liên quan đến này giới thế giới bản nguyên, cũng cùng tiểu thiên thế giới hàng giáo cùng một nhập tự, kia điệu điểm vừa vặn, cùng vị cựu Trọng Sơn, ta có bảy thành năm chắc, là kia Liễu Thanh tử giờ chọ quỷ. Bùi Tịch hòa đôi môi khẽ môi, ngón tay phải câu được câu không đánh tại bàn gỗ bên trên, kéo ra mặt cười tới, lại là phải gọi xương người tùy phất lạnh. Hắn muốn chết. Chẳng trách Thế giới bản nguyên chính là mỗi một cái tiểu thiên thế giới, thậm chí là thượng tiên giới trọng yếu nhất chi vật. Nó là đại địa mặt trời mùa xuân, sinh linh tạo hóa căn bản, là sáng sinh trong bụi, luân hồi không thôi đầu nguồn. Thế giới bản nguyên tán xuất sinh cơ bồi dưỡng tiên hạ và linh, gió xuân, hà mầm, mưa thu, đông sương, bốn mùa luân hồi, tuổi năm lưu chuyển, thế gian hết thể bởi vì mà tồn. Đông dạng cũng là vạn linh sinh cơ tràn đầy, trả lại bản nguyên, tại thế giới mà không suy. Như lúc trước thái thần nghĩ muốn cướp đi giới thế giới bản nguyên, cho dù kia tiểu thiên thế giới chân dương yếu đuối, nhưng cũng có thể gọi này phá vỡ mà vào tiên tiên cảnh có thể thấy được kỳ chân, nhưng bản nguyên bị đoạt, chỉnh cái thế giới tự nhiên không còn tồn tại. Nó thường thường tiềm ẩn tại xấu nhất nơi, chịu này giới thiên đạo ý thức bảo vệ, kia liếu thanh tử thế mà có thể có thủ đoạn rút ra địa mạch chi lực, ảnh hưởng bản nguyên, có thể nói thủ đoạn kỳ quỷ, càng hiện dã tâm mừng mừng. Hách Liên Cửu thành trong mắt hơi co lại, mặc dù nơi cùng cảnh, lại có thể theo này trên người phát giác đến một cổ cực hạn nguy hiểm cảm. Hắn nói nói, nhưng địa rút ra có chút yếu ớt, mấy chục năm thượng lại không sẽ tạo ra chân chính tổn hại, chỉ sợ trăm năm mới có khả năng, cho nên chúng ta nhưng bản bạc kỹ hơn, chậm rãi tìm kiếm. Mà kia Cửu Trọng Sơn vì địa mạch chi lực trôi qua chỗ thứ nhất, hắn lúc sau nhất định lại có cái đôi lộ ra, nhất định có thể gọi này hiện ra nguyên hình. Đương Kim chi kế, cũng chỉ có như thế. Kia Liễu Thanh từ lai lịch thần bí, thân phận thành mê, ngày xưa hắn từng tại buổi tịch hòa trước mặt theo như lời quá một người một hồ, nhưng nửa điểm không tin. Địch tối ta sáng, tiên cơ đã mất, rơi vào bị động, chỉ có thể đợi đến lại nổi sóng, kiếm cơ pha cục. Mà Hách Liên Cửu thành đột nhiên mắt sắc nhất điểm. Kia bảy rượu trận tự hắn tự ra, nếu có nhỏ bé chỗ tự có thể bị này phát giác, hắn thanh âm ám bao dung sát ý địa mạch chi lực lại có biến hóa, yêu vực. Bản chương xong, chương 595, đã tìm kiếm. Bùi Tĩnh Hoàng nghe được Hách Liên Cựu Thành này nói, mắt bên trong sát ý càng phát nồng đậm. Xem ra cần phải có một trận yêu vực chi hành. Nàng thấp giọng nói nói, đã trong lòng hạ quyết đoán. Có lẽ đi hướng yêu vực bọn họ cũng chưa chắc có thể tìm được Liêu Thanh Tử rơi xuống, nhưng là có một số việc chỉ có làm mới có thể tranh được biến hóa cơ hội, như ngồi đợi Liêu Thanh Tử tự động tại trước mắt hiện thân, thực sự quá ngu. Hách Liên Cựu Thành tự nhiên gật đầu xác nhận, hỏi tiếp, là lập tức khởi hành, còn là hơi làm chỉnh đốn? Bùi Tịch Hòa mắt bên trong sắt ý thú liễm, nàng mới vừa trở về Thiên hư thần châu vừa mới nửa ngày, mới vừa gặp qua sư phụ sư huynh cùng anh tức. Yêu vực ngoại hổ Tàng Long, có 12 đại yêu vương, tu vi đều đã đạt tiêu dao du, càng bởi vì yêu tộc lục thân mà chiến lược bất phàm. Ngày xưa Hách Liên Cửu thành bởi vì huyết mạch bị Kim Giáp Kỳ Lân thèm nhỏ dãi mà rước lấy truy sát, hiện giờ hắn tồn tại càng vì mọi người đều biết, tuy có thiên cực điện yêu hoàng che chở, cũng khó đảm bảo không sẽ xuất hiện ám lên, nói, ngược lại không gấp, trước từng hướng ta đòi hỏi cơ duyên? Ta đã đáp ứng liền không sẽ thất hứa, hiện giờ ngươi không ngại tấn vi phản hư lại xuất phát." Hắn trong vắt trong mắt màu vàng hơi sáng, ngược lại để Bùi Tịch Hòa tìm về điểm ngày xưa này hồ ly cổ linh tinh quái cảm giác, trong lòng có mấy phân cản khái. Lúc trước cái này hồ ly con non trời xui đất khiến bị chính mình đưa vào tiên xác bên trong, nếu không phải này trận pháp tạo nghệ cùng thực lực cảnh giới tương trợ lực, chính mình lúc trước tất nhiên sẽ nên đón càng nhiều nguy cơ. Bùi Tịch Hòa tiện tay lấy ra một vật, kia bạch châu chân lớn bằng nửa nắm tay, bên ngoài khảm sắc, sáng long lanh có thể thấy được bên trong như chất lỏng lưu động ngân văn, đường vân giao liên, như là một luân màu bạc minh nguyệt. Tu tộc tinh quái nhiều thằng gãy, có thể mượn Nguyệt Hoa tu hành, cô đọng pháp lực cùng nguyên thần, thậm chí có thể mượn bí pháp rèn luyện huyết mạch. Hách Liên Cựu thành này chờ thiên hồ, tự nhiên là tinh thông tương quan pháp môn, cũng đúng là như thế mới có thể tại mấy năm bên trong tiến vào hợp thể hậu kỳ cảnh giới. Hiện giờ nhìn thấy bùi tích hóa lấy ra này Mai Bạch Châu, đúng cảm giác thể nội huyết mạch tựa hồ chịu đến kia luân ngân nguyệt dẫn dắt, chảy xuôi đến tấn mãnh mấy phần. năm. Nhưng Hách Liên Cửu Thành là thuần khiết vô cùng thiên hồ huyết mạch, yêu tộc tu hành không giống với nhân tộc, như huyết mạch đủ mạnh, liền có thể chi làm môi giới, trở thành đột phá cảnh giới chìa khóa. Nếu có này châu tương trợ, Hách Liên Cửu Thành nhưng tại đến một thời gian bên trong đi đầu ngưng tôi huyết mạch, tìm hiểu huyết mạch thần thông bên trong quy tắc, cô đọng hư chi tiểu giới, lại mượn này trả lại cảnh giới tấn thăng vì phản hư. Hách Liên có chút biến lưu, biết được này lễ thật dày, mặc dù không biết đối hiện giờ bùi tịch hòa chỉ là nhiều nước trình độ, nhưng cũng tâm sinh cảm Hắn biết rõ giờ phút này không là giả thời điểm, mỗi người bọn họ gánh vác nôn, chi bằng toàn lực mà đi, cho nên nhận lấy này châu sạm mặt có chút nghiêm trọng, ta định sẽ dốc toàn lực tu hành, sớm ngày tiến vào Tiêu Dao Du. Bùi Tịch Hòa gật đầu, nói nói, ta đợi người 3 tháng. Đến lúc đó một người một hồ tự nhiên lại đi yêu vực, tìm kia Liễu Thanh Tử tung tích. Má Hách Liên cựu thành trên người quang huy nhất điểm, lập tức một lần nữa nguyên hóa ra bản thể, tuyết trắng sắc hồ ly chín đuôi lắc lư, tìm nhà gỗ một chỗ ngóc ngách liền nhắm mắt tiến hành tu hành, hiển nhiên là không nguyện ý chỉ hoán nửa điểm công phu. Bùi cười cười, đầu ngón tay pháp lực trào, liền thiết hạ rất nhiều thủ hộ phù văn. Nàng niệm vào âm điện bên trong, tìm tiên tinh để vào một cái chứa vật giới bên trong. Chính mình hiện giờ cảnh giới đột phá cần đối ba đạo hợp nhất cảm ngộ tiến thêm một bước, ngoại vật mặc dù có thể có tác dụng, nhưng cũng sẽ tồn tại thai hoàng ẩm, ngược lại được không bù mất. Mà sư phụ như lại tu hành, liên tục ép không được cảnh giới phi thăng, hắn tất nhiên không muốn. Đối với sư huynh, nàng tự nhiên là muốn chuẩn bị, chỉ là phía trước cũng không tìm được thời cơ. Hiện giờ Triệu Thanh Đường tu hành nơi tại độ kiếp địa tiên, cần tích lũy pháp lực, tiếp dẫn thiên lôi, phá toái tiểu giới. Bùi Tình Hòa biết được thiên địa đem thay đổi, như hắn có thể tấn thăng đại liền lại hảo bất quá, cho nên muốn giúp hắn một tay. Này tốt nhất biện pháp chính là để này lấy tiên tinh tu hành Thu nạp này bên trong tiên linh lực, thời thời khắc khắc như tông môn thi đấu người thắng, kia bản hái tiên linh. Thượng tiên giới tu giả cảnh giới phổ biến cao tại tiểu thiên thế giới, vô luận là cảnh giới thượng hạn vẫn là tu hành tốc độ, mấu chốt liền tại tại này một phần tiên linh khí. Dương sinh linh thời khắc nơi tại tiên linh tiêm nhiễm bên trong, thời gian mở dài, liền sẽ lặng yên phát sinh cấp độ vọt thay đổi, cho nên thượng tiên giới có thể nói là kim đan nguyên anh nhiều như cậu, hóa thân hợp thể khắp nơi đi, nếu không phải thiên tiên cảnh, khó có thể đập vào mắt. Sư nàng thân phụ thân viết, nếu có thể lấy tiên tinh tu hành, gọi tự thân tràn ngập tiên khí, lại chính là độ kiếp cảnh giới. Thời khắc dẫn thiên lôi ra thần, không sẽ lưu hạ bất luận cái gì phù phiếm tại đoan, cảnh giới đột phá tự nhiên là nước chạy thành sông. Mà xảo chính là, Bùi Tịnh Hoa hiện giờ vừa vẫn có ức điểm điểm tiên tinh. Nang tế mấy chục vạn tiên tinh vào chữ vật giới bên trong, tính toán ngày mai giao cho, lấy sư minh tiên phú, một giáp dự định có thể liền độ lôi kiếp, bay thẳng đại thừa cảnh. Côn Luân, mây đen che mặt trời, phong lôi chuyển động. Vô Nhai Tử đứng lơ lửng trên không, lông mày sắc đệ thấp, bên người còn đứng một lam lão giả, khí hồn. Người này lục ra thiết thôi, án lý thuyết coi là mấy tháng trước liền phá cảnh, không nghĩ đến lại nhiều ra như vậy chút thời gian tới. "Cho lão làm lão giả chính là lục gia lão tổ lục tôn." Nghe được này nói, nhưng cũng là cười cười nói, "Duyên phận chưa đến, làm sao có thể cấp cậu?" Vô Nhai Tử đôi mắt hơi sâu, lời nói chi dàn cũng mang ra chút tán thưởng tới. Kiếm ý mấy liệt, đạo vận ám luận, nhìn lại cũng có mấy phân đạo thành tư thái. Lục Tôn chỉ là mỉm cười xem, tia mắt bên trong có mấy phân không hiểu tính mang. Hiện giờ Côn Luân kiếm tử đã định minh lâm lang, mà lúc trước nàng xuất thân thiên hải minh nhà, nếu không phải này bên trong biến cố, này nữ lại có sợ quyết đoán, bỏ qua gia tộc vị, nếu không này nhất đại kiếm tử, coi là thân mang thiên tử kiếm lục chưởng phong. Mà giờ khắc này mây đen liên miên mấy ngàn dặm, theo bên trong tán ra thiên địa lôi kiếp như thế, gọi vô số sinh linh tâm sinh tiếng kỵ. Mới gặp quan tiệm, lại nghe bạo minh nghênh lòng, lôi kiếp đương không rơi xuống, đã thấy này bên trong ngân bạch áo bảo nam tử rút kiếm mà ra, kia tuyết trắng lưỡi kiếm bên trên chớp động vụn vật ngân quang, như xương như băng, khoảnh khắc bên trong thân nhiêu tuyết rơi. Mũi kiếm cùng kia lôi quang chạm vào nhau, hàn khí phá toái lôi đỉnh. Lục Trương phong tay cầm cô x theo hắn vi phát triển, mặc dù này bên trong chưa tỉnh, đã có thể thấy được mối, hắn tương thông, bản mệnh tương liên, thoáng qua liền phá 18 đạo Hắn thi triển đạo thuật, quanh thân đều là băng tuyết bay tán loạn, đứng thẳng này bên trong vung vẩy lưỡi kiếm, nhược ngọc thụ đôi tuyết. Trong lúc nhất thời gió mưa phiêu miểu, đầy trời sương bay, lôi quang sét đánh, mây đen hun hối. Hơn nửa canh giờ đi qua, cuối cùng một đạo lôi đình rơi xuống, mây đen không tan, tinh hồng quay cuồng, Lục Tồn bỗng nhiên mắt bên trong hiện chút lo lắng tới. Thâm Ma Kiếp, hơi không cẩn thận, thu vi hủy hết. Mà đứng lập này bên trong Lục Trường phóng nhãn nhìn lại, đã thấy một thiếu nữ nhìn về hắn tới, tính như gương sáng tâm hải run lên bật. Thiếu nữ thần cường, lệ, lại hàm nốt, thân côn luân trắng tay bên trong để một thanh linh khí trường đao. Hắn nhìn hướng nàng, bên hai chuyển đến quen thuộc lại xa lạ thanh âm. Yêu thích. Liên là năm đó một câu yêu thích, bao dung thiếu niên nhiều ít vui vẻ tâm tư. Lục Trường Phong sắc mặt liền giật mình, đi qua mấy chục năm, hắn cho rằng chính mình sớm đã bung xuống, nhưng thật bung xuống sao? Thiếu nữ đi lên phía trước, tựa như nghi kéo khởi hắn tay. Người ta so tài một hai. Nàng sắc mặt giảo hoạt, hai đầu lông mày là hắn từng yêu thích khí phách cùng linh động. Lục Trường Phong chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, được chính mình khàn khàn nói một tiếng, Hảo. Nữ tử vậy tay bên trong trường đao, đao pháp tín liệu. Hắn xem mắt bên trong lại đột mà thoải mái lại thanh minh. Lục Trường Phong tay cầm cô sát kiếm, sóng gió thổi quét, áo bào cổ động, hắn rút kiếm mà khởi, đưa ngang trước người. Trong mấy mắt, tuyết trắng thân kiếm bên trên nghiêng về một bên chiếu đến hắn một đôi trong mắt trong vắt như trang sáng, khác một mặt lộ ra thiếu nữ dung nhan như xuân hoa sắc lạ. Ngắn ngủi đan sen, nháy mắt ngân cách, kiếm như kinh hồng da, thân tựa như du lang gọi. Hắn đột mà tâm tư trong xanh phảng lặng lai này gặp chính là nhân sinh thứ nhất đại may mắn khởi, liền đã tán, đi, tán, trên trời rơi xuống hào quang, Lục Trường Phong quanh thân lập tức ngưng ra tầng tầng kiếm ảnh. Oanh minh như lôi tựa như lòng, chính là thiên điệu dị tượng. Mà hắn giáng cung bên trong, mới sinh nguyên thần tán nhiên một phiến, cuộn cuộn pháp lực tự này bên trong diễn sinh. Vô nhai tử quan sát cũng là cảm xúc đi dũng, lại là đa tình kiếm đạo, bao nhiêu đời không người chạm đến này nói nha, Lục tồn, ngươi có cái hảo hậu bối. Lục tồn cũng là mắt hàm vui mừng chi quang, tâm sinh thăng thở, hắn hiểu biết tự ra Tôn nhi, tự biết kia tâm ma kiếp là cái gì. Nhưng phúc họa tương y từng gọi này tên ngã, hiện giờ cũng cuối cùng thành hắn. Đa tình kiếm nội ham đáp chuyện tình cảm, quả thật gần nhất tại tâm chi đại đạo một đường, uy năng vô cùng, biến hóa vạn ngàn. Tại vô số kiếm đạo bên trong cũng là số 1. Lục Trường Phong tiến lộ, tại lúc này rốt cuộc sáng tỏ. Lục Tôn đỡ đơn sợi dâu, rốt cuộc thở dài một cái nói, "Thiện, bạn chương xong." Chương 596, âm phần. Khương Minh Châu dựa vào lan can nhìn ra xa, nhìn đến kia nơi thiên quang đại phóng, mây đen tán loạn, khỏe môi phát hỏa mấy phần thanh thiện ý cười. Không sai. Nàng thân máy xanh, có một ô cây trâm gỗ cắm ở búi tóc gian, quanh thân khí tức nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, tựa như sinh cơ vô hạn, đã là hóa thần trung kỳ viên mãn tu sĩ, tự hầu kỳ chỉ một bước xa. Khương gia lão tổ Hàng dạo chơi đi tới. Sắc mặt hơi mang theo mấy phần tán thưởng, hiện giờ Khương Minh Châu tu vi dần dần cao, lập tự nhiên nói, tuy là Chu kỳ, nhưng chỉ sợ có thể đối đầu hậu kỳ. Hơn nữa tự nhiên một đạo cá độ thiên địa chi vận, tu hành sâu vô cùng nơi sẽ chỉ càng phát lợi hại. Đợi một thời gian, nhất định có thể thành sẽ bất phạm. Khương Hằng nhìn hướng Khương Minh Châu nhìn lại lôi kiếp sợ tại, nói nói, này Lục thị tiền phôi cũng là có kiếm tự phong thái, nếu không phải Minh Lâm Lang đi đầu, nếu không hắn cũng đương lĩnh Lục thị nhất tộc tại Côn Luân bên trong càng Minh Châu nghĩ khởi bế quan tu hành Minh Lâm Lang, cười lắc đầu nói, hắn đạo đã thành, tương lai thành tiểu kiêu ta chờ. Trần Châu Thiên Hạ kiếm tu ngàn ngàn vạn, này đa tình kiếm lại có vạn năm chưa từng xuất hiện. Mà này kiếm đạo ẩn sinh linh sở đều có tất tình dụng, đồng tâm chi đại đạo gần. 3000 đại đạo sở không phân chia mạnh yếu, lại có tương khắc tương sinh pháp môn, kia tâm chi đại đạo lại chính là không có kẽ hở một đạo, đại thành người lợi hại đến từ điểm, nhưng một lòng tạo và pháp, thấm nhuần thiên hạ. Đa tình kiếm ý lực, có thể thấy được chút ít. Khương Minh Châu nhìn hướng Khương Hằng lão tổ hỏi nói, chắc hẳn lão tổ đến đây, cũng không phải là vì này sự tình. Khương hàng tu hành 4000 trở, thân là tiên, làm sao có thể nhân một hóa đến đây tìm nàng. Thấy hoàng váy nữ tử gật đầu nói nói, là cũng, chính là yêu vực có thay đổi, tông môn cần phái phái mấy vị hóa thần cảnh cùng hợp thể cảnh tu giả phía trước đi xem xét. Khương Minh Châu đôi mắt đẹp chấp lên, mang theo mấy phân phòng mang chi quang. Lao tổ có thể hay không báo cho, là loại nào dị biến. Khương Hằng chính thần sắc, đôi mắt buông xuống, nôn ngựa gian mang lên lênh tốt. Yêu vực từ trước có 12 đại yêu vương, ba tôn yêu hoàng chi vị, chỉ có đại thừa yêu tu có thể xưng yêu hoàng. Nay đại yêu hoàng phong hào phân biệt là xanh phượng, ngân kỳ kim Viêm ngân lần là chiếm tiền nhiệm Bạch Hổ yêu hoàng chi vị, Bạch Hổ yêu hoàng chúc hổ tộc, này nhất mạch thế lực không ngừng thường xuyên làm loạn. Mà gần chút ngày tháng, có thiên cơ môn nhân tạo tham, nói rõ yêu vực địa mạch chi lực có trôi qua chi tựa, này sự sự quan thiên hạ, tuyệt đối không thể cầm nhẹ để nhẹ, đơn là hiện giờ đã thành loạn tựa yêu vực, chúng ta không cách nào hoàn toàn phó thác tín nhiệm, cần chính mình tiến đến dò xét. Yêu tộc đối với địa vực ý thức quá mạnh, nếu là chúng ta ra tay khó tránh khỏi tâm sinh kiến kỵ, ngược lại khắp nơi hạ, còn sẽ gọi thiên cực điện bên trong đại thừa thế cục phát sinh không ổn biến hóa, cho nên điện bên trong thương nghị sau chỉ cho phép các tông các phái điều động Dương Thiên hạ tu giả trước vãng yêu vực. Khương Minh Châu nghe được lần này luôn nữ, trong lòng đã Minh. Yêu vực hành sự có lúc thực sự hoang đường, bên cạnh tu giả không cách nào chân chính yên lòng, nhưng lại kiêng kỵ yêu hั่ง, cho nên chỉ có thể lấy hóa thần hợp thể tu sĩ trước vãng. Địa mạch chi lực quan hệ trọng đại, trôi qua một sự tình nhất định có huyền cơ, cần dò xét đến to cùng. Hiện giờ Côn Luân đã làm quyết định, điều động bảy vị hóa thần, ba vị hợp thể, trước vãng yêu vực, này bên trong liền có người một vị, mà kia Lục trưởng Phong cũng là ứng đương tại này bên trong. Khương Minh Châu gật đầu xác nhận, đem việc này đáp ứng. Khương Hằng nói nói, Kia tiên cơ môn người tính ra đại thể phương vị, đồng thời yêu vực có không ít cơ duyên xuất thế, yêu hoàng vì làm mù đáp, nguyện sắp thành thuộc thất thải cựu vân vân liên làm ta chờ cùng tranh, ngươi chờ tu sĩ như đoạt được hạt sen, đối tu hành có lợi ích rất lớn. Này Vân Liên đến tiên điệu tinh tụ tập mã sinh, là là tam phẩm đỉnh tiêm linh vật, bình thường đại thừa đều khó tránh khỏi động tâm, cũng coi như kêu ba vị yêu hoàng bỏ được. Khương Minh Châu tục nói nói, kia kiếm tử nhưng có an bài. Khương Hằng lắc lắc đầu, mắt bên trong lộ ra chút kinh diễm chi sắc. Nàng nhỏ nhỏ tuổi tác lại hóa kỳ, tinh khí thần đấy, tu vị, lần này ứng không sẽ trước vãng. Khương Minh Châu mắt bên trong đồng dạng sinh ra tán thưởng chi sắc, lại nghĩ khởi chút cái gì, cười nhạt nói, vậy mà không biết kia một vị bây giờ là cái gì tu vi, nàng đạo lại là nhiều năm chưa từng xuất thế. Khương Hằng vắt tay áo quay người, dạ bước đạp hành mà đi. Vô song ngươi lại chuẩn bị sẵn sàng liền có thể, bản tọa liền rời đi trước. Khương Minh Châu hơi bài nói, cùng Tiễn lão tổ. Nhật Hy chính rượu, gió xoáy mây thư. Bùi Tinh Hoa cùng Triệu Hàm Phong ngồi cùng khoảng ghế đẩu, chính đọc duyệt thẻ che văn thư, nộ không thống chỗ, cùng sư phụ thảo hỏi một hai. Sớm hơn mấy ngày Bùi Tịch Hòa liền đã tiên tình tặng cho Triệu Thanh Đường, mặc dù hắn có chút không tốt ý tứ, nhưng cũng biết này một phen tâm ý, càng là thế cục bức bách, cho nên nhận lấy dốc lòng tu hành. Hiện giờ có tiên tinh trợ lực, bất quá hai tháng tà hữu, kia trong nhà là phát ra khí tức càng hiện tiên linh, đã càng phát tiếp cận ngũ kiếp địa tiên. Bùi Tịch Hòa thế đọc văn thư, hướng sư phụ hỏi nói: "Sư phụ, như lấy cương phong dung đao thần, nhưng kinh lực vô cùng, cũng như kéo dài tương sinh, nhưng ta tổng giác kém chút hòa hợp." Nàng tại Ma giới bên trong từng lấy cương phong thể, có một đao chiều ban đầu hình thức, nhưng tại Ma điện trong 8 năm đều tại tìm hiểu kinh thư đạo kinh mà không phải đào pháp. Này một đao chiêu thượng chưa hoàn toàn thành hình. Triệu Hàm Phong tại ghế xích đu bên trên cười nói, ngươi đọc này một tháng nhiều kinh quyển, gần đây lại bắt đầu nghiên tập lôi pháp, nghĩ đến là dục cảm ngộ một hai lôi đỉnh chi lực. Phong lôi hỗ trợ cũng không tệ. Như ngươi có thể phong lôi dung làm một đao, lấy bất hủ chân ý làm hạch, tự nhiên uy năng vô cùng. Bùi Tịch Hòa gật đầu, mắt bên trong như có điều suy nghĩ. Nàng sắc có này ý tưởng, lôi chi cương liệt, gió chi nhẹ nhàng, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ hai người giao hòa cũng không phải là kia bản tùy tiện. Triệu Hàm Phong rũa ra hiếu trưởng, có pháp lực hiện lên. Cửu âm chi lực hóa thành chín đuôi hắc long tại này bên trong phủ trào, đột nhiên hóa thành một luôi quang lấp loé từ lòng cùng một thân luẩn nhẹ nhàng mượn long. Tử long cùng bạch long va nhau đụng, tính như sự lư gió chớp mắt động như thỏ chạy, cương liệt luôi đỉnh ngược lại bắt đầu kéo dài không thôi. Đôi tịch hòa tinh tế chăm chú nhìn, có sự nổi bật mè nhót. Phong lôi biến hóa, sen lẫn truyền nguyên, biến hóa vạn ngàn, như muốn mượn này dung nhập đạo bên trong, nghĩ đến còn có một phen cơ phù, nhưng Triệu Hàm Phong đã lấy hắn ngàn năm tu hành kinh nghiệm, vì nàng chỉ ra một con đường sáng. Song long tương dung, phong lôi dung động, xông lên trời không. Đà tạ sư phụ. Triệu Hàm Phong thu hồi tay phải, Tại nơi xích đu bên trên hưởng đến ánh nắng hơi ấm, nói nói, lấy ngươi ngộ tính, không cần một tháng, nhất định có thể có sở tìm hiểu. Mà hắn đột nhiên đôi mắt trận to mấy phần, nhìn hướng kia nhà gỗ sở tại, này bên trong khí tức ba động hỗn loạn lên, nghĩ đến là có biến hóa. Kia tiểu hồ ly, xem đến đem muốn phá cảnh. Thời gian bất quá hai tháng có thừa, dù có kia linh vật tương trợ, cũng có thể thấy được thiên hồ huyết mạch là lợi hại bậc nào. Một tia thân ảnh theo bên trong lướt đi, thân mang theo bạch kim hào quang, chín đuôi tại sau lưng có tán, lập tức phóng tới Tiêu Gian đón lấy mắt bên trong lấp lóe lúc gặp lại cơ tới. Yêu vực Tiên tĩnh sơn xuyên chi gian, có tinh hồng khí tức tự bên trong lướt đi, bóng đêm chỉnh ám, thi cốt lạnh lạnh. Mà những cái đó tinh hồng chi khí dây dừa thi cốt, đột phát ra kéo kẹt kéo kẹt thanh vang. Tự sâu đất bên trong lập tức toát ra một phương màu sám bia đá, nguyên lai like nơi đây lại là một chỗ phần mộ sở tại, có hổ gào thanh âm mơ hồ rung động. Một sát chi gian, âm khí nhiếu, bách quỷ dạ hành. Bản chương song.